Chương 396, Cổ đầm bí mật. bạch í mật. b gia lão chủ nhân sau khi qua đời xác thực như lão chủ nhân sớm sở liệu bọn họ bị đổi ra khỏi gia môn tự sinh tự d i ệ t bởi vì đạt được lão chủ nhân sớm chỉ điểm hắn cũng liền thuận thế mang theo tiểu chủ nhân ở đến từ đường ở đây định cư xuống tới đối với hai người biết t i ế n t tối lúc đầu chi thứ người hay là cắt cỏ trừ cằn như thế bọn họ liền thành bạch gia tự nhiên chính thống ngay cả chính danh đều không cần may mắn bạch gia có mấy cái lao tổ cực lực cản trở phía dưới mới bảo vệ được hai người để cho hai người có thể ở đây định cư mà đa tổng quản cũng không quên dự tính ban đầu mấy năm như một ngày m n hắn l g c h i đã thất vọng dòng dã năm năm tiểu chủ nhân đã chín tuổi cổ đầm lại một điểm biến hóa không có hắn đã thất vọng đã từng hoài nghi tới lao chủ nhân nói với chính mình cái này viễn cổ truyền nói đến cùng phải hay không thật dù vậy hắn vậy không hề từ bỏ năm đó lao chủ nhân lâm trung ủy thác là khó được trung nghĩa người chỉ là hắn tu vi tại bị dám ra khỏi nhà thời điểm hoàn toàn bị phế đi trở thành một tên phế nhân tự biết k h ô nhưng g sống còn c nữa, lâu o nên một mực muốn gặp một lần năm một mực một cứu gặp đó đ ợ c b ọ họ hy ọ lao tổ, v n tại mà ì n nhân trên mặt mùi đối nó tiểu chủ nhân chiếu đỡ một Nhưng h thể chủ chủ chiếu hai. qua sau, tiểu lao đời đối đỡ mùi về có mặt một xem m ở mỗi lần hắn đều bị bạch ra chi thứ đuổi trở về thậm chí một lúc sau toàn đều đối với hắn quyền cướp tương hướng dù vậy đa tổng quản cũng là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi chờ hy vọng thương thiên chiếu cố có thể nhìn thấy mấy vị này lao tổ không như mong muốn lần này hắn lại bị đánh trở về với lại lần này bọn họ xuất thủ rất nặng đa tổng quản cảm giác mình thân thể cơ năng đang trôi qua biết mình đại nạn sắp tới nạn lòng t h o i trí cả người nhìn qua càng thêm dàn u a vốn đã tuyệt vọng không nghĩ tới vậy mà thấy được lao chủ nhân cùng mình nói tới truyền thuyết lại hiện cổ đầm như kỳ tích hiện thánh đây là thật sao lao nhân tránh ra khỏi tiểu cô nương nâng hoàn toàn quên đi trên thân đau đớn mấy bước đi đến cổ t r ư ớ c đ à m nhìn xem cổ đầm trong lúc nhất thời lao lệ tung hành truyền thuyết là thật truyền thuyết là thật đa ra ra cái gì truyền thuyết là thật tiểu cô nương thấy lao nhân bộ dáng trong lòng nghĩ hoặc kỳ quái hỏi cổ đầm kỳ văn cá hà bay mậu pháp tướng như tiên thần hoa q u ỳ h i ệ n đại đế đích thân tới đa tổng quản sắc mặt kích động nói ra có ý tứ gì đa ra ra câu này cổ lao danh ngôn để tiểu cô nương rất là không hiểu. có chút nhữ mày kỳ quái hỏi đại đế không có vứt bỏ chúng ta hắn hiền linh đa tổng quản tự lẩm bẩm nhìn trước mắt lưu kim tràn ngập các loại màu sắc bông hoa trong lúc nhất thời ngây dại thầm n g h ị trong lòng đây là đại đế chiếu cô à, biết rõ ta đã không còn sống lâu nữa đặc biệt hiện thánh chỉ điểm tiểu chủ nhân sao đại đế tiểu cô nương hai mắt tròn v á n g mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đa da da nhẹ nhàng dội ra tay nhỏ sờ lên hắn cái chán đa da da a ngươi có phải hay không bị bọn họ đánh hồ đồ rồi cái gì đại đế nơi đó có cái gì đại đế chỉ có một cái cổ quái kỳ là người đến một lần vô tay mấy cái cổ đầm liền dị biến. cổ quái kỳ là người đa tổng quản xứ sở đuổi vội vàng nắm được tiểu cô nương cánh tay lo lắng nói ra người ở đâu l i ê n trong cổ đình a bị xuất hiện hoa chặt lại tiểu cô nương miệng nhỏ một đô nhăn nhăn m ũ i ngọc tinh xảo nói ra cổ đình đa tổng quản vội vàng mới bước đi đến cổ bờ đầm vào trong nhìn lại nhưng mà đập vào mắt một mảnh kim sắc hắn tu vi mất hết thị lực căn bản không nhìn thấy được đ ầ y trời tỏa ra ánh sáng lung linh hoa sen nhìn thấy bên trong tình huống đa tổng quản nhìn trước mắt giống như thần kim đổ bê tông thần hoa nội tâm vô cùng nóng nảy muốn xem một chút có phải hay không đại đế hiện thánh tiểu chủ nhân ngươi xác định là cái cổ quái kỳ là người. bao nhiêu tuổi là nam hay là nữ cái gì trang phục đa tổng quản vấn đề liên tiếp hỏi lên thanh tiểu cô nương hỏi được hai mắt tròn váng mở to hai mắt nhìn hóa đá ở nơi đó nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy thất thố như vậy đa ra ra dù cho bị bạch ra chi thứ sau khi đánh hắn cũng không có như thế cảm xúc kích động qua ngươi chậm một chút hỏi đa ra ra nhiều như vậy ta nên trở về đáp cái nào đâu tiểu cô nương hai mắt rất là mê man g không quan hệ từng cái trả lời lên tốt đa tổng quản trông thấy một quýnh biết là mình quá nóng lòng đuổi bận địu mở miệng nói ra nhìn tuổi không lớn lắm lớn mười sáu mười bảy tuổi rất trẻ trung tiểu cô nương từ từ nói bắt đầu ẩm nghe được tiểu cô nương lời nói đa tổng quản trong lòng chầm xuống lập tức thương mặt già bên trên lộ ra vừa sở vẻ thất vọng là cái nam đa tổng quản càng thêm thất vọng trong lòng lạnh một nửa về phần trang phục một thân trường sam màu trắng có chút ngọc thụ lâm phong hương vị đẹp trai đẹp trai trên mặt luôn mang theo một tia tạc ư ờ i tiểu cô nương hơi vểnh mặt lên hồi ức đ ư ờ n g a i khi tiểu cô nương nói xong thời điểm đa tổng quản kích động sắc mặt không có ngược lại nhiều một cỗ sầu bi thất vọng các loại sắc tỉnh tự nhanh trong biến đổi sắc mặt lao chủ nhân nói tới truyền thuyết là vị nữ đế đã đại đế hệ thánh cũng hẳn là là nữ tử mới đúng. thế nào lại là một tử. nào người nam là lại đa tổng quản trầm tư thời điểm cổ đầm phát sinh biên hóa tỏa ra ánh sáng lung linh thần hoa nở rộ thần huy trên không trung kêu gọi kết nối với nhau vô tận pháp tác phủ văn tử thần kim lá sen bên trong thoải mái mà ra giống như hậu thế suối phun bình thường phun về phía không trung keng keng keng một trận kim loại giao kích thanh â m truyền đến ngàn vạn phù văn hội tụ x e n lẫn một gốc lõe g a thần kim h à o quang xích hà đ ầ y trời nhưng lại trong suốt sáng long lanh hoa sen tiếng vang lên đâm căn bên trong hư không ông khi cái này gốc đ ô n g hoa vừa xuất hiện thời điểm lập tức đại đạo khí cơ tràn ngập vạn đạo anh minh một cỗ khổng lồ thần uy tràn ngập cổ đầm giờ khác này phảng phất một tôn đế giả t h ứ c tỉnh đại đế chi uy tràn ngập áp sập vạn cổ gia thiên kinh khủng uy áp phảng phất vượt qua thời gian trường hạ từ tên cổ truyền đến trấn cổ thước kim phù phủ tại như hãn hải đế uy phía dưới đa tổng quản cùng tiểu cô nương hai chân mề t r ự chương tiếp quỳ ba trăm chín mươi bảy di tượng xuất hiện vain cảm nhận được cái này cố cường đại đế uy tại trong đường đám người toàn đều không tự chủ được quỳ giạp xuống đất mặt mũi tràn đầy thành kính đại đế vô địch Hắn thời nhất chiến đại đại biểu một thời đại cao cấp lúc ư thương được như đường ợ c địch chí, có cái chính cực hạ, chấn cổ thức kim, quét ngang giới, từng câu từng chữ vô vậy, vạn tôn đại đại đạt đại đế, đại định đại đại đều đại Địa danh thiên thiên thánh mệnh thành, thể thời phong, thời hạ, thể thiên. chí. biểu nói kia biểu kim, giới, biểu ngang tăng này từng từng tử, tâm một một quét ý ý là có l này từ cổ trong đầm dâng lên mà phát đế uy sông lên mây xanh hạ trấn c ử u u dung chuyển trời đất giống như một tôn đại đế phục sinh bình thường lệnh vô số người bái phục đế uy mênh ô n g phản phát sóng biển bình thường từng đợt tiếp theo từng đợt một làn sóng hơn một làn sóng làm cho người kỳ quái là cường đại như thế đế u i chỉ là tại từ đường tri địa có thể cảm nhận được toàn bộ từ đường bên ngoài lại không cảm giác được bất luận cái gì gió thổi cỏ l a y nếu không lời nói cường đại như thế thần uy đã sớm kinh động ma linh hồ chung quanh thậm chí kinh động toàn bộ thái dương tinh nhưng mà đế u i không có một tia tràn ra không có nghĩa là cổ đầm ở trong từ ngàn vạn pháp tắc sen lẫn ngưng kết đi ra thần kim chi hoa loại này dị tượng không có bị người phát hiện lúc này từ từ đường nơi xa hướng từ đường phát hiện nhìn lại thiên hàng cam lâm suối thần phun trào ra khỏi mặt đất thủy thải xuất hiện đồng thời còn kèm theo đại đạo thiên âm đang vang vọng đem cái này c ổ lão từ đường phụ trợ rất là bất p h ạ m à, các người nhìn từ đường bên kia ma linh hồ đào giữa hồ một chỗ trên quảng trường một đám người trẻ tuổi đang tu luyện đột nhiên bị nơi xa bên bờ trên núi nhỏ từ đường dị tượng hấp dẫn nhao nhao hướng nơi đó nhìn lại dị tượng một người trẻ tuổi hai mắt khẽ hít một cái nói ra không phải là trong đường có bảo vật xuất t h ế à. người trẻ tuổi người sau lưng cũng là trâu đầu ghé thai nói ra n h o nhao đưa mắt nóng nhìn một cái phá từ đường mà thôi hội có bảo vật gì dù cho có bảo vật nhiều năm như vậy hội không ai có phát hiện còn có thể trở tới bây giờ cầm đầu người trẻ tuổi k h ị t mũi coi thường cái kia từ đường bọn họ trưởng bối trong nhà nhóm đã nói rồi đem nơi đó đã lật ra cái ngọn nguồn hưng ớ thiên căn bản không có đều không có minh sư m u n h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bên ngoài một là có cái gì bỏ sót đâu cái này dị tượng không có giả có người xách điểm một cái cầm đầu người trẻ tuổi có đạo lý cầm đầu người trẻ tuổi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt vòng vo hai vòng nhìn qua nơi xa từ đường dị tượng chấm tư một lát đi chúng ta đi xem một chút người trẻ tuổi ý nghĩ rất tốt có loại này dị tượng trước đi xem một chút cũng không mất m ắ t gì một khi thật có bảo vật gì xuất thế đây chính là mình lập công tốt đẹp cơ hội đạt được các trưởng bối không có tìm được bảo vật vậy mình trong gia tộc địa vị vậy liền theo lần này lập công nước lên thì thuyền lên tự nhiên mà vậy đem một mực ép mình một đầu cái kia nha đầu chết thiệt kia cho giẫm tại dưới lòng bàn chân thậm chí có khả năng mình thay thế nàng địa vị thành vì gia tộc trung niên t h a n h một đời thủ tịch chuyện này tính thế nào đều tính ra mình chỉ là chạy điểm chân mà thôi minh sư m ì n h chúng ta vẫn là đổi mau đi xem một chút đi trong đường thế nhưng là còn ở một chủ một mục đâu để bọn họ nhanh chân đến trước nhưng liền phiền một người trẻ tuổi mở miệng nói ra hử một tiểu nha đầu phía tử một cái lao bất tử tức là m bọn họ đạt được bảo vật ta vừa đến bọn họ còn không phải phải ngoan ngoan g i a o ra bạch minh sắc mặt lạnh lẽo trong mắt tàn khốc chợt lóe lên hắn đã sớm muốn diệt trừ cái này một chủ m ộ t ngã nếu như không phải có mấy cái lao tổ cùng bạch thiên ngọc nha đầu kia một mực c h e chở hộ bọn họ một chủ một b ộ sớm nhất định phải chết liền sợ bạch thiên ngọc nhận được tin tức cho nên chúng ta vẫn là sớm làm tương đối tốt khác một người trẻ tuổi mở miệng nói ra tại nâng lên bạch thiên ngọc thời điểm có thể thấy được trên mặt bọn họ đều cực kỳ mất tự nhiên đối với cái tên này có một loại không h i ể u kính sợ cùng sợ h a i tốt đi đi xem một chút bạch minh hơi hơi trầm tư nói ra chuẩn bị đội t h u y ề n chúng ta đi bờ bên kia đế u i lúc này cổ bờ đầm bên trên đa tổng quản quỷ trên mặt đất toàn thân run r u dậy đây không phải sợ hãi gây nên mà là bởi vì kích động lao chủ nhân nói tới truyền thuyết biến thành hiện thực cổ đầm thật có đại bí mật cái kia đoạn c ổ u nôn ấ n chứng ba một tiếng v a n g nhỏ cổ đầm dị tượng trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh trấn áp vạn cổ đế uy biến mất ngàn vạn pháp tác phủ văn như siêu nước thối lui qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường trước mắt cổ kính cổ đình lần hai lộ ra mặt cho một đạo bạch sắt thân ảnh xuất hiện tại cổ đình bên trong áo trăng thắng tuyết áo quyết nên phong m à động có một loại mở mỹ xuất trần khí chất đạo thân ảnh này trên người có một loại nói không ra l ờ i vận để cho người ta cảm thấy rất là ấm áp như một xuân phong chuyện của tui vn lúc này cái này đạo bạch sắt thân ảnh chậm dại xoay người hướng lao nhân nơi này trông lại ánh mắt cũng là đồng dạc ấm áp thâm thúy mê ngông nhưng lại cũng có bên trong phóng đãng không bị trói buộc mang theo một điểm tà tính đồng thời lại dẫn một tia uy nghiêm ông cái này đạo bạch sắc thân ảnh nhìn thoáng qua l ã o nhân chậm rãi nâng lên một cánh tay nhẹ nhàng nâng lên một chút l ã o nhân cũng cảm giác vô hình ở trong có cố nhu tự lực lượng đem mình nắm lên đứng thẳng người l ã o nhân ra không cần đa lễ mời tiến đến một lần áo trắng thân ảnh hướng về lao nhân vây tay lập tức một chỉ lập tức cổ đầm ở trong lá sen múa quay người ở giữa một tòa hoàn toàn do ngàn vạn lá sen cấu trúc cầu nối nối thẳng cổ đình tốt đa tổng quản dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người n ắ n ngủi đi cổ đỉnh các ngươi liền trở ở bên ngoài lấy đi tùy tiện nhìn xem lục trần đột nhiên nhàn nhạt nói một tiếng là thiếu gia là thiếu chủ nơi xa hành lang uốn khúc vang lên mấy đạo thanh âm nguyên lai、like、là minh y hiển nhiên bọn họ vậy phát hiện nơi này dị tượng nhao n h a u và vào lúc này nghe được lục trần lời nói mấy người khẽ gật đầu quay người rời đi lão nhân ra mời ngồi lục trần ngồi tại cổ đình bên trong với bàn tay lớn một cái trống rông xuất hiện một cái trong suốt như ngọc bàn trà ba chén trà xanh đặt ở trên mặt bàn tư tư bốc hơi nóng phảng phát sớm chuẩn bị tốt bình thường đa t ạ n đa tổng quản có chút công ệ g i a ngua đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lấy lục trần muốn nói lại thôi lão nhân ra không cần giữ lễ tiết có cái gì muốn hỏi cứ hỏi lục trần thấy lao nhân bộ dáng lạnh nhạt một cười hướng về phía đứng ở bên cạnh tiểu cô nương vây tay ra hiệu nàng vậy cùng một chỗ ngồi xuống công tử tuổi tắc không lớn không phải ma linh hồ người không biết tới từ nơi đâu đa tổng quản nhìn xem lục trần chậm rãi hỏi ta xác thực không phải ma linh hồ người lục trần gật gật đầu lạnh nhạt một c ư i nâng chung trả lên nhấp một miếng nước trả chỉ là không biết lão nhân ra nghe chưa nghe nói qua lưu diễn cổ phái ba trăm n quản bưng chén g t à đại tay r chín mươi tám cổ đầm tồn tại lưu d i ễ m cổ phái tại ma linh hồ đám người khả năng chưa nghe nói qua cũng chỉ có số ít mấy cái biết bạch gia tiền thân lao bất tử khả năng còn biết liên quan tới môn phái này truyền thuyết cái này trong đó có đa tổng quản tại bạch gia vị cuối cùng trực hệ chủ nhân qua đời thời điểm lâm trung ủy thác đem chọn cái bạch gia lai lịch một năm một mươi từ bạch gia thủy tổ bắt đầu truyền miệng mọi việc n h o nhao nói cho đa tổng quản lưu diễn cổ phái đế đạo truyền thừa đã từng diệt ma chi chiến khởi sướng tại thời đại kia lưu diễn cổ phái hiệu lệnh kiểu giới không dám không theo gót sắt lướt qua quần ma trật đầu mà bạch ra thủy tổ bạch thiện thiện liền là lúc ấy võ đạo cự phách ngồi xuống thập đại chiến tướng thứ nhất là lúc ấy kiểu giới cao cấp nhất chiến lược đi theo võ đạo cự phách cùng nữ đế xuất sinh nhật tử trong ngày mắt đa tổng quản nghĩ đến rất nhiều khả năng giàn mua hai mắt hiện lên một đạo tinh bang mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn qua lục trần muốn xác định đây không phải là thật mình gần đất xa trời thân thể tu vi bị phế đã ngày giờ không nhiều lúc đầu tại mình sau khi chết mình vị này chín tuổi đại tiểu chủ nhân là hắn nhớ thứ nhất không bỏ xuống được nếu như đối phương thật là lưu d i ễ m cổ phái người thật là trời xanh có mắt để cho mình tiểu chủ nhân đi theo hắn vậy chẳng khác nào là trở về năm đó bạch gia thủy tổ môn u phái tối thiểu nhất muốn so ở chỗ này nhận nhìn chằm chằm rất nhiều bạch gia chi thứ h uy hết mạnh hơn nhiều không sai lục chân gật gật đầu ta chính là thế hệ này lưu d i ễ m cổ phái thủ tịch đại đệ tử sư phụ ta liền là lưu d i ễ m cổ phái thánh chủ tại toàn bộ lưu d i ễ m cổ phái chỉ cần ta một câu sư phụ ta cũng sẽ ủng hộ ta lưu diễn cổ phái là công tử đ ư ơ n a đa tổng quản sắc mặt khe giật mình mặt mũi tràn đầy lộ ra vẹ ngờ vực có thể nói như vậy lục trần gật gật đầu công tử như thế nào đến nơi này theo ta được biết lưu diễm cổ phái cùng thái dương tinh cách xa nhau mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không còn có thiên địa giới bích cách trở muốn đến nơi này không phải đế giả không thể làm chẳng lẽ là lưu diễm cổ phái lại có đại đế xuất thế không thành đa tổng quản nhìn xem lục trần h ỏ i trong lòng nghi hoặc chưa chắc chỉ có đại đế mới có thể xuyên thủng đất trời giới bích tự do bay lượn vũ trụ tinh không đi ta có ta thủ đoạn lục trần có chút một n ư ờ i từ tốn nói ta còn có một vấn đề còn xin công tử cáo chi đa tổng quản trầm mặc một hội ngần đầu nhìn xem lục trần nói ra t h ỉ giảng lục trần nhìn lão nhân Gật gật đầu c những lời này là năm đó hệ thống chủ nhân đạp vào số mệnh hành trình trước lúc rời đi tự mình đến qua nơi này nhưng mà lúc kia bạch thiện thiện đã qua đời cho nên tự mình xuất thủ ở đây thành lập tòa này từ đường dùng để nhớ lại vị này hồng nhan tri kỷ lúc ấy cố nhân đã đi hệ thống chủ người nội tâm rất là bi thương bỗng nhiên thu tay đã cảnh còn người mất Giai nhưng mà thế sự biến thiên nữ đế vậy không nghĩ tới mặc dù có mình phù hộ bạch ra dứt khoát vẫn là sụn dốc đến thế hệ này thậm chí chỉ còn lại có một cái tiểu cô nương tại thế không thể không nói thế sự vô thường thì thật suy nghĩ suy m lục h trân cũng liền bình thường t g là là cảm lưu i cổ khái một hội lấy lại tinh thần chậm rãi nói ra cùng ta nói một chút bạch ra đi nói đến bạch ra thủy tổ cũng là từ ta lưu diễm cổ phái ra chúng ta xem như người một nhà lục t r ầ n ngầm đầu nhìn một chút lao nhân bình tĩnh nói ra cái này đa tổng quản nhìn xem lục trần trong lòng vẫn là không dám xác định hắn sợ người trẻ tuổi này là bạch gia chi thứ phái tới một khi mình đem lão chủ nhân bàn giao sự tình nói thẳng ra chỉ sợ sẽ đối với tiểu chủ nhân bất lợi vậy liền trời đất sụp đổ đây không phải hắn suy nghĩ thấy được bảo trụ tiểu chủ nhân cái này mới là trọng yếu nhất ông đột nhiên lục trần trên thân sáng lên một đạo huyền quang trong nháy mắt cả người hắn trở nên phiêu giật xuất trần thế gian hết thể gia p h á p hoàn toàn dựa vào gần hắn không được phảng phất hắn độc lập với thế giới bên ngoài tự thanh mở giới loại cảnh tượng này để đa tổng quản rất là hoảng sợ cực thân thể trong n á y mắt đa tổng quản trong mắt đều xông ra ngoài biến sắc đột nhiên đứng lên hoảng sợ nói hiện tại tin tưởng a lục trần có chút một cười nói yên tâm thanh bạch ra hiện tại hiện trạng cùng ta nói một chút đi ta xem một chút có thể hay không giúp đỡ được gì t ố t t ố t t ố t trong n g a y mắt đa tổng quản không đang hoài nghi lục trần thân phận đem bạch ra lão chủ nhân qua đời thời điểm chỗ bàn giao việc của mình từng cái hướng lục trần nói thẳng ra bạch minh mang theo một đám lớn người trẻ tuổi sôi động đổi tới từ đường mới vừa vào từ đường đại môn liền gặp được minh y hiển nhiên một nhóm thần sắc khẽ giật mình lúc này đám người nhìn trước mắt ba cái mạo như thiên tiên nữ tử con mắt đều na bức hai hai mắt s i n ốc thần sắc trở nên đều có chút hoàng hốt thế gian lại có mỹ mạo nữ tử t h thiền thiền thế thế mà ở nơi này bạch minh bọn người nhưng xưa nay không có gặp xinh đẹp như vậy phi phạm nữ tử như thiên tiên h bình thường thánh khiết vô song như là thiên sơn biết liên bình thường để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi mê thất trong đó các ngươi là ai nhìn cái gì vậy đang nhìn khoét người mắt m i ư ơ n g ba trăm chín mươi chín một bàn tay đánh bay một t n g tịch lệ mái tóc có chút bay r ú a dài nhỏ lông mày một s ô i m ặ t đ ộ t nhiên c h ầ m xuống hiện lên một tia t r ẳ n g h é t một vũ càng là nhỏ mặt c h ầ m xuống giận từ sinh lỏng hung hăng chừng mấy người một chút hướng về phía mấy người lạnh lùng nói ra người là ai bạch minh đột nhiên đã tỉnh hôn lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam nữ ánh mắt kia hận không thể thành tam nữ ăn chương ba trăm chín mươi chín một bàn tay đánh bay một t u n t ị n h lệ mái tóc có chút bay múa dài nhỏ lông mày một đôi mắt rắn người nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu h i ể u điệu một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ dài nhỏ p h ư ợ n g m ì một đôi mắt như sao thần như trăng sáng linh lung mũi ngọc tinh xảo má phấn hơi trắng tích thủy như anh đào môi son hoàn mị không một tỷ vết mặt trái xoan chân mềm tuyết cơ màu da kỳ đẹp rắn người nhẹ nhàng thoát tục thanh nhã gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương để cho người ta khó mà tới gần một túng tịnh lệ tóc đen t h ắ t nước tung bay rơi xuống dưới con cong nam mi một đôi lệ mắt câu hồn nhất phách tú rất mũi ngọc tinh xảo má phấn có chút phím hổng tích thủy như anh đ như hoa mặt trái xoan trong suốt như ngọc như tuyết ngọc trong suốt tuyết cơ như băng giống như tuyết rắn người h u y ẹ n chuyển tinh tế thanh lệ tuyệt tụ ba nữ tử ba loại phong tình liên minh đám người hung hăng thẳng nuốt nước miếng miệng đắng lơi khô ngươi quản chúng ta là ai nơi này không chào đón các ngươi lấy ở đâu về đi đâu mục vũ tiểu tính tình rất là táo bạo nhăn lấy lông mày nhỏ hướng về phía mấy cái không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay nói ra ư à cô nàng tính tình rất táo bạo bất quá ta liền thích ngươi dạng này tiểu lạc tiêu bạch minh lấy lại tinh thần miệm rộng một phát cười lên xác mị mị nhìn xem một vũ mặt mũi tràn đầy hào hứng ta th tránh xa người ngàn dặm lãnh mỹ nhân bạch minh sau lưng một người trẻ tuổi một mặt học ư ờ i nói ra ta thích cái kia câu hồn ngươi xem một chút nàng còn chúng ta con mắt qua câu hồn ta trái tim nhỏ ái t r à t r à không chịu nổi k h á c một người trẻ tuổi cười đ ù a nói ra đều nghĩ gì thế bạch minh nghiêm sắc mặt ra vẻ sinh khí nói ra mỹ nhân ở trước làm sao có thể như thế đường đột phải bình tĩnh đúng đúng đúng minh sư huynh liền là minh sư huynh cảnh giới liền là cùng chúng ta không đồng nhất dạng sau lưng đám người nghe được bạch minh nói chuyện lập tức đập lên n g n g ự a su nịnh nói hử nơi sa mục vũ lạnh hừ một tiếng sắc mặt tâm trầm rất có bao tô tiến đến trước đó mây đen áp đỉnh cảm giác nơi này là ta bạch ra từ đường các ngươi là ai làm sao sẽ ở ta bạch ra bạch minh c h ỉ n h ngay ngăn thần nhìn trước mắt mấy người lạnh giọng nói ra con mắt không n ú c nhích chăm chú nhìn tam nữ rất là lửa nóng giống như là sói đồng dạng ánh mắt không có chút nào thu liễm các ngươi cũng là bạch ra mục vũ s ư ớ n g sở kỳ quái hỏi đương nhiên bạch minh gật gật đầu các ngươi là ai đi ngang qua người mục vũ trực tiếp căng cái ốt cho bọn họ lạnh lùng nói ra mấy vị là môn phái kia ta làm sao chưa từng có tại ma linh hồ ở trong gặp qua mấy vị bạch minh mặc dù sắc dục hơn tâm nhưng là nội tâm vẫn là rất thanh minh nhìn xem mấy người hỏi ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì chúng ta có cần phải hướng ngươi báo cáo chuẩn bị à, t h ứ mục vũ sắc mặt lạnh lùng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra ngươi bạch minh sầm mặt lại mắt hổ ở trong hiện lên một đạo lịch mang nơi này là ta bạch ra từ đường không chào đón các ngươi mấy vị vẫn là rời đi à. bạch minh thần trí khôi phục lại đây lập tức nghĩ đến một loại khả năng bọn họ bạch ra từ đường xuất hiện dị tượng mấy người kia liền đến, đến có phải hay không là vì bảo vật mà đến trong n h y mắt hắn con ngươi lạnh xuống gắt gao nhìn chằm chằm mấy người cắt một cái phá từ đường mà thôi mời bản tiểu thư bản tiểu thư còn lười nhác tới đâu mục vũ miệng nhỏ cong lên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra chúng ta có rời hay không không phải là các ngươi định đoạt là chúng ta định đoạt không rời đi vậy thì tránh ra ta muốn đi vào bạch minh nhìn thấy mấy người phản ứng bên trong ý nghĩ trong lòng càng thêm xác định mấy người kia chính là vì dị tượng mà đến vì bảo vật mà tới trong n g a y mắt hắn liền gấp sợ bị người nhanh chân đến trước chỗ nào về đi đâu thiếu ra nhà ta ở bên trong đâu người không có phận sự xin chớ tới gần mục vũ không kiên nhẫn khoác bắt tay phản phất giống như là đổi rồi đồng dạng hướng về phía mấy người nói ra làm cản bạch minh sau lưng mấy người sắc mặt cũng là chầm xuống ta bạch ra từ đường lúc nào đến phiên các ngươi ngoại nhân diếu võ dương oai vội vàng tránh đứng ra nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi cô mãi mãi còn liền không cho ngươi có thể sao thế mục vũ lông mày dựng lên lạnh lùng nhìn xem mấy người nói ra bạch minh nhìn xem mấy người động tác nội tâm đối cho các nàng là vì bảo vật mà tới càng thêm xác định lập tức sầm mặt lại bàn tay lớn chấn động thần lực quần quận lập tức đem mục vũ trộp tới chết đi cho ta hừ mục vũ lạnh hư một tiếng t r ầ m rãi rôi ra một căn ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại hư không một điểm quanh một tiếng bạch minh hét thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài mình sư h u n h mọi người sắc mặt biến đổi quá sợ hãi đừng quạt a bên trên giết bọn họ sinh tử bất luận bạch minh băng bay ra đi thật xa kém chút mất đi thật vất vả bỏ lên sắc mặt âm t r ầ m nói ra lúc này hắn sắc mặt n h ă n nhó thần sát c ấ m tản toàn thân sát ý tràn ngập g i ế t mấy người trong nháy mắt xuất thủ nghiết bàn cảnh uy thế phóng lên tận trời hướng về mục vũ vọt tới lăn mục vũ khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo mặt mũi tràn đầy khinh thường vung tay lên một đ cùng phong quét lạc diệp đám người vừa vọt tới một nửa trực tiếp bị vây bay giết bạch minh sầm mặt lại đột nhiên tế ra nhất phương nghiên đá vương hầu chi uy quần c u ộ n nghiên đá nên phong liền trưởng trong nháy mắt trở nên to bằng cái thất nhỏ cường thế chấn sát mà xuống hướng m ụ c vũ đánh tới còn có vương hầu chi minh đồng dạng không đáng chú ý mục vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường thân thể một trận v n y một tiếng thần uy bộc phát đường uy quần c u ộ n ngọc trưởng r ố i ra lấy một đôi ngọc trưởng n n h hám nghiên đá oanh ngọc trưởng trong suốt thần lực quần quận một bàn tay đánh vào nghiên đá phía trên trực tiếp thanh nghiên đá đá đá đá đá đá đá đá đá đánh b mục vũ thế nhưng là đường đường vương giả nhất trọng cảnh mặc dù không có vận dụng đạo thuật nhưng là vẹn vẹn nụ thân liền đầy đủ mấy người bọn h ắ n uống một bình vê anh vê anh vê anh nổ vang mấy người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài người giữa không trung mới hét thảm một tiếng ho ra đ ờ i máu ngã vào ma linh hồ bên trong ba ba ba mục vũ dễ dàng v ô v ô tay biễu biễu miệng nhỏ chỉ là mấy cái n ế t bằng cảnh cũng dám ở cô nãi nãi trước mặt làm cản thật là muốn chết các ngươi chờ đó cho ta thật lâu bạch minh một nhóm gian nàn từ ma linh hồ bên trong bỏ lên đi ra quần áo tạ tơi máu me khắp người từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn ra là cái hình người đã hoàn toàn thay đổi hướng về phía mục vũ bọn người đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại nhanh chóng hướng về đến đội thuyền phía trên hướng nơi xa đảo giữa hồ chạy tới c ắ t cô n ã i n ã i còn nghĩ đến đám các ngươi có khả năng bao lớn đâu không gì hơn cái này nói so hát còn tốt nghe nhìn xem mấy người đào tẩu mục vũ ngay cả đ u ổ i theo tâm đều không có mấy cái nết bàn cảnh người tại nàng đường đường vương giả nhất trọng trong mắt cái kia chính là một bầy kiến hôi không đủ gây sợ lệnh lục trần nội tâm thật sâu thở dài một tiếng bạch y di thần tướng bạch thiệt thiện năm đó cỡ nào uy phong bát diện thần uy c á i thế phong thái vô song có một không hai cùng thế hệ năm đó có bao nhiêu nàng người ngưỡng mộ đi theo nàng chính là vì có thể lấp kín nàng dung nhàn tuyệt thế kia năm đó có thể nói nàng một câu cựu giới ở trong vô số thiên tri tiêu tử nguyện ý vì nàng ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết không tiếc hy sinh tính mệnh năm đó nàng một tay che tiên là cựu giới đỉnh cấp chiến l ự c nàng chiến kỳ vừa ra tà ma nghe tin đã sợ mất mật bậy địch bại trốn không thứ nhất hợp tri tướng uy trấn hoàn vũ Chính là như là vậy m ộ thực cái t i tri kiểu nữ, khai ê n nữ, sáng m ộ nạc đại gia thì không ra, yên lặng phải vậy lục t r â n biết nơi này ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật bí mật này chỉ có hệ thống chủ nhân lưu diệm nữ đế thiên lam thiết tử bạch di thì thần tướng bốn người biết bí mật trong bốn người thiên lam tiên tử sớm nhất bỏ mình duy chỉ có lưu lại ba người trong đó hệ thống chủ nhân cùng lưu d i ệ m nữ đ ế gánh vác càng đại sứ hơn mệnh chỉ có thể từ bạch di thì thần tướng c h ấ n thủ nơi đây kỳ thật nam đó xác thực bạch di thì thần tướng cùng hệ thống chủ nhân có tình c ả m g gốc mắc ngược lại là lấy bạch di thì thần tướng cùng hệ thống chủ nhân làm người hai người cũng không trở thành huyên n á o tối đụi hết thể đều đổ cho cái này cái đại bí mật bọn họ làm như vậy chỉ là vì che đậy t i ê n thai mắt nàng liền là bạch phỉ phỉ lục trần quay đầu nhìn nàng một cái nhẹ giọng hỏi đường chính là đa tổng quản gật gật đầu người một nhà không nói hai nhà lời nói. lục trần nhìn bọn họ một chút nàng mặc dù có bạch da huyết mạch lại không tinh khiết các ngươi không lừa được ta công tử vì sao như thế nói đa tổng quản sắc mặt khẽ giật mình vì chi biến sắc một bên tiểu cô nương sắc mặt cũng là đột nhiên tái đi mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần một đôi tay nhỏ bởi vì khẩn trương gắt gao nắm chặt góc áo chỉ quan đều trắng b ệ c h nàng trong thân thể có hai phần huyết mạch bạch da huyết mạch chiếm cứ mạch nguyên một nửa dựa theo này xem ra mẫu thân ngươi là bạch da trực hệ mà hạ giá cho nhà khắc tộc sinh xuống nàng lục trần bình chân như vải nói ra làm sao ngươi biết đa liền xem như bạch ra hiện tại đám người kia cũng không biết chuyện này lục t r ầ n một cái người ở bên ngoài là làm sao biết không thể không khiến hắn sinh ra nghi vấn bấm ngón tay tính toán vạn cổ đều là tại tâm ta ngươi nói đúng không lục t r ầ n nói xong câu đó khoe miệng hơi vẩy lên hướng bên cạnh một chấu ngóc ngách nhìn lại công tử nói đùa nơi đó không a i đa tổng quản biến sắc xoa xoa tay vô ý thức chặn lại lục trần ánh mắt cũng được đã bạch ra chân chính hậu nhân không tín nhiệm ta vậy ta vậy không cần thiết vì năm đó tình nghĩa tìm cho mình một ít chuyện làm không phải lục trân lạnh nhạt một cười trực tiếp đứng dậy hướng cổ đình bên ngoài đạp đi công tử muốn đi đa tổng quản nhìn thấy lục trần động tác t h ầ n s á c xứng sở hắn thấy lục trần hẳn là hội lưu lại mới đúng cùng tốt tốt thương lượng một chút lại không nghĩ rằng lục trần không phải người bình thường xưa nay không theo lẽ thưởng ra bài đương nhiên cùng ở đây lãng phí thời gian ta còn không bằng hoàn thành chuyện của ta nhanh chóng rời đi bạch ra chết sống cùng ta làm sao làm ta làm gì tự chuốc lục nhã lục trần vô hỉ vô bi cũng không quay đầu lại đi ra ngoài chờ một chút nơi xa không người nơi hẻo lánh không gian một cơn chấn động một nữ tử thân ảnh hiện ra nàng người mặc xanh nhà tào lưới giữa cổ treo một chuỗi minh trâu sắc mặt tái n h u ậ non vô cùng giống như bơ bình thường tựa hồ muốn c h ả y ra nước hai mắt lưu động sáng tỏ như tinh thần đôi mi thanh tú thoát l dài giống như hai đạo nguyệt nhà treo ở đôi lông mày dáng người thiên nu dương l i ề u eo nhỏ tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc lục chân dừng thân quay đầu nhìn nữ tử một chút bình phẩm từ đầu đến chân một phen nữ tử vẻ đẹp so với minh y hiển nhiên tam nữ có phần hơn mà không đội bưng một cái khuynh quốc k h y n h thành mỹ nữ thân thể gia thịt trong suốt thỉnh thoảng có lưu quang l ậ n hiện mang theo một loại không h i ể u đạo vận phản phất mọi loại gia pháp đều khó mà tại nàng trên thân lưu lại vết tích thân hình k h a động nhanh như tiềm điện phản phất siêu thoát tiên địa công x lục trần nhìn thấy nữ tử trên thân lận phục đạo vận khẽ gật đầu không sai cực t h ầ n thể thiếu thốn tình huống giới có thể tiểu thành không cho bạch g i a mất mặt bạch g i a trực hệ hậu nhân bạch tiên h ngọc bãi kiến công tử nữ tử một bước vượt qua mà đến trong n g á y mắt đi vào lục trần bên người áo quyết bồng bềnh phản phát hành tàu trên thế gian cựu thiên t i ê n nữ một bộ không dính khói l ử a trần gian bộ dáng miến lễ lục trần công khai t h ụ nữ tử thi lễ rất là tùy ý khoát khoát tay nói ra ân nữ tử dung nhan tuyệt mỹ xứng sở sáng tỏ đôi mắt hiện lên vẻ khắt lạ nàng chỉ là xuất phát từ lễ mới đúng lục trần c u i đầu không nghĩ tới đối phương ra mặt vậy mà bày làm ra một bộ trưởng bối tôn giả bộ dáng làm sao ta liền chịu không nổi người thi lễ lục chân nhẹ lường nàng một chút mang trên mặt một cấu ngạo khí từ tôn nói một tiểu nha đầu phiến tử m à thôi nếu như không phải xem ở nàng là bạch thiện thiện hậu nhân phân thượng cho hắn thi lễ đây là hắn giờ phút này tâm tình không tệ bằng không dù cho nàng muốn đối với mình hành lễ hắn còn không chào đón đâu cái này thi lễ ngươi mái không an lục chân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói ra phải biết cho dù năm đó bạch thiện thiện nhìn thấy hệ thống chủ nhân cũng muốn cung kính hành lễ tôn xưng một tiếng công tử hắn tiếp nhận đối phương ký ức tự nhiên mà vậy công khai thanh mình nhìn thành năm đó hệ thống chủ nhân bạch gia hậu nhân ngược lại là có chút không vặt vậy mà nghĩ đến một cái ly miêu đổi thái tử cho siếc thanh mọi người đều giấu r i ế m tới coi như không tệ không cho bạch thiện thiện mất mặt lục trân lần nữa ngồi trở lại cổ đình nâng c h u n g trà lên nước uống một chén thành thơi nói ra ngươi vậy mà gọi thẳng ta bạch g i a thủy tổ tục danh nữ tử sâm mặt lại có chút nhữ mày lạnh lùng nói ra gọi thẳng tục danh có gì không thể lục trân lạnh nhạt một cười nói đ ư n g đối ta làm sắc mặt n h á đầu tức khiến các ngươi bạch ra thủy tổ bạch thiện, thiện còn sống cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm cản. T. lục trần lời nói để mấy người sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đủ cuồng vọng nữ tử lạnh hư một tiếng nói ra tsuiencuatuine -e、thì lựa p h ú t này lục trần tại nữ tử trong mắt hình tượng giảm lớn trực tiếp đem hắn phân loại làm tự đại cuồng nàng bạch ra thủy tổ là ai cái tiết nhưng mà năm đó từng theo hầu đại đế tồn tại có hô phong hoa vũ di sơn đ ả o hải chi năng há lại một cái vô danh tiểu bối đủ khả năng vũ n h lúc này vô danh tiểu bối đ khả năng vũ nhục sáng trói như tinh thần hai con ngươi sát ý bắc hiện gác gao nhìn chằm chằm lục trần rất có muốn đối nó xuất thủ chi ý thiếu chủ không thể đa tổng quản nhìn thấy nữ tử bộ dáng biến sắc vội vàng ngăn tại nữ tử trước mặt ở tại bên thai thấp r ộ n g thì thầm một phen chương bốn trăm linh một hệ thống cải biến thay thầy thu đồ khi nghe xong đa tổng quản lời nói về sau bạch thiên ngọc gương mặt xinh đẹp thay đổi mấy lần từ phẫn nộ trở nên bình tĩnh lập tức mang theo một tia ngạc nhiên lập tức liền là rung động đến cuối cùng hạnh đảo cái miệng nhỏ khẽ nhết con mắt t r ừ n g to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng chăm chú trong khoảnh khắc sắp mặt nàng chuyển đổi giống như trở mắt phổ bình thường cấp tốc ngơi là l i u diễm cổ phái người nữ tử tại hiểu rõ chuyện đã lục trần gật gật đầu không chỉ có như thế toàn bộ lưu d i ễ m cổ phái ta vậy có thể nói tính ta một câu không dám không theo ngươi chỉ là một cái lưu d i ễ m cổ phái thủ tịch đại đệ tử mà thôi có lớn như vậy quyền lợi khoác l á c ta bạch thiên ngọc đôi mắt đẹp vậy một cái trận mắt một cái t r ừ n g lục trần một chút lộ ra một cố mê người phong tình ta xưa nay không khoác lác đặc biệt là nhỏ châu cái lục trần khỏe miệng hơi vệt lên mang theo một tia tà mị tiếu dung nói ra ngươi bạch thiên ngọc sầm mặt lại nổi giận đùng đùng chừng lục trần mài g ă n g hô hố hận không thể thường hắn một b à tay quá k h i n g ư ờ i cái này hô đản vậy mà thanh nàng như thế một đ con mắt mù a thiếu ra đang tại lục trần cùng bạch thiên ngọc mắt to t r ừ n g mắt khi còn bé minh y rỉa nhiên thanh â m tại hành lang ố n khúc vang lên có việc lại đây nói đi lục trần hướng về phía minh y rỉa nhiên với tay thiếu ra vừa rồi có mấy cái tự xưng bạch gia nhân muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ xông tới từ đường bị vũ nhi một bàn tay quả bay trước khi rời đi lưu lại ngoan thoại hội không sẽ chọc cho không tất yếu phiền phức minh y rỉa nhiên lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp mang theo một tia lo lắng sợ vì lục trần gây phiền thoái chỉ hoán lục trần đại sự không quan hệ mấy con bọ chết mà thôi là không nổi cái gì xóm lớn lục trần lắc đầu mặt mũi tràn đ tự nhiên sẽ đến lao vừa lúc ta vậy tìm một chút bạch ra cái này chút bạch nhãn lang phiền phước cho bạch thiện thiện một cái công đạo hậu thế tử tôn bất tranh khí lục trần nếu như không có gặp được thì cũng thôi đi đã gặp tự nhiên mà vậy muốn vì nàng hậu nhân lấy một cái công đạo phải biết bạch thiện thiện mặc dù mình khai tông l ậ phái p nhưng là cuối cùng nàng cũng không có thoát ly lưu d i ễ m cổ phái nói cách khác bạch ra nói cho cùng vẫn là lệ thuộc vào lưu d i ễ m cổ phái ở trong đó tình điểm là không thể bị gạt bỏ ta đường, đường lưu diễn cổ phái ra người còn chưa tới phiên bị một đám áo miêu a cậu khi dễ bọ dù cho không tìm đến ta phiền phiền phước ta cũng phải tìm tìm bọn họ lục trần nói tới chỗ này trong mắt lịch mang loại lên hiện lên một đạo sát cơ cứu bằng ngươi giao hấn hiện tại bạch ra người do lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi ngươi biết hiện tại bạch ra thực lực sao bạch thiên ngọc nghe được lục trần c u ồ n g vọng lời nói t r ứ n g mắt liếc hắn một cái điệu môi lơ đ ế n nói ra phải biết hiện tại bạch ra chi thứ bên trong cao thủ nhiều như mây có hoàn g cảnh cao thủ toa c h ấ n tại ma linh hồ phương viên t r i địa một nhà độc đại hào làm cả ma linh hồ không dám không theo muốn tìm dạng này một cái gia tộc phiền p h ư c quả thực là lấy chứng chọi đá húng chi bạch ra chi thứ bên trong còn có cái ẩn thế không ra lao cái vợt s ớ m tại năm ngàn năm trước liền là một đời hoàn g cảnh đ ỉ n h phong cao thủ uy c h ấ n nhất phương mặc dù năm ngàn năm không có hiện thế nhưng là có khả năng còn sống dạng này một cái làm cho người k i ê n kỵ tồn tại cũng là bạch g i a chi thứ dám đối nàng cái này trực hệ hậu nhân động thủ nguyên nhân một trong m u ố n tránh ta đầu lưỡi cớt lốc còn chưa từng xuất hiện lục chân mặt mũi tràn đầy lơ đễm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đi thanh bọn họ đều để t i ề n đến uống c h é n trả hưu nhàn một cái ngươi còn thật là tâm lớn nói cho ngươi ngươi trêu đến p i ề n phức tự mình giải quyết thân phận ta hiện tại là sát lăng phong trưởng lao đồ đệ không t i ệ n bạch tiên ngọc nghe xong lập tức sắc mặt trần c h ờ một chút hung hăng liếc một cái thở phì phì nói ra ngươi nhưng nghĩ kỹ còn muốn cái này trường đệ tử cũ thân phận làm che chở cục lại cái đôi mà đối nhân xử thế lục t r â n ngầm đầu nhìn nàng một cái mở miệng nói ra cái kia có thể như thế nào tại không có thực lực cường đại trước đó n g h lính giận là trước mắt phương pháp tốt nhất may mắn có sắt lăng phong trưởng lão bảo hộ nếu không ta còn không biết ở chỗ nào bạch tiên ngọc sắc mặt một trận đạm đạm thở dài một tiếng nói ra đã như vậy, vậy liền nghe ta đường đường lưu diễm cổ phái mười đại thần tướng thứ nhất hậu nhân lại muốn ăn nhở ở đầu quả thực là ném bạch chi đi đi thần tướng mặt nếu là nàng biết có phải hay không sẽ bị khí sát chết vùng dậy lục c h â n lạnh lùng nhìn bạch tiên ngọc một chút trầm giọng nói ra ta bạch tiên ngọc thần s ắ c biến đổi s ắ c mặt lúc đỏ lúc trắng ăn nhờ ở đ ầ u loại này sỉ nhục nàng là biết loại tư vị này nếu như khả năng nàng cũng không muốn dạng này đường đường một cái thần tướng hậu đại trong nội tâm nàng là có ngạo khí nhưng là tình huống bây giờ căn bản vốn không cho phép nàng lộ ra thân phận chân chính nếu không bạch ra chi thứ nhất định hội tận hết sức lực đối với mình trong bóng tối hạ thủ khiến người ta khó mà phòng bị tốt đường, đường thần tướng hậu nhân chẳng lẽ liền trú lục t r ầ n ngắm bạch thiên ngọc một chút t r ầ m ung dung lắc đầu ai nói bản tiểu thư không có cốt khí tại cái này tại cái này có gì đặc biệt hơn người ăn nhờ ở đầu kéo dài hơi t à n ngươi cho rằng là ta nguyện ý ta chẳng lẽ liền không muốn lại hiện tổ tiên vinh quan sao bạch thiên ngọc đôi mắt đẹp rưng rưng t h ở p h ì p h ì hướng về phía lục trần quát có cốt khí liền tốt ta lưu d i ễ m cổ phái người còn chưa tới phiên một đám nhảy nhót t h ẳ n g hề đến khi phụ từ nay về sau ngươi liền muốn đường đường chính chính là người lần hai đem bạch ra phát dương q u a n đại lục trần chậm rãi nói ra trong lời nói mang theo cổ vũ thật sâu nhìn nàng một cái cùng lắm thì bạch thiên ngọc l ệ n h hừ một tiếng nói ra vậy là tốt rồi lục trân gật gật đầu yên tâm hết thẻ có ta từ hôm nay trở đi ngươi không tại là một người mà là có hậu đại có người nhà người nhỏ hệ thống thăng cấp thành công mở ra sư đồ giá trị công năng s n g vật bồi dưỡng công năng thánh linh dưỡng thành công năng truyền đạo tụ nghiệp kỹ có thể tiến hành cường hóa công pháp thương thành hủy bỏ giải phóng vạn thế ký ức tất cả công pháp ký ức công pháp ngoại trừ trong trí nhớ có thể sử dụng bên ngoài cái khác chủ ký sinh chưa có được bí tịch lấy rút t ư ở n g hình thức thu h o ạ được những ký ức khác ý nguyên không thay đổi cần điều kiện đặc biệt giải phong、Úc. lục trân x ứ sở hệ thống lại vào lúc này thăng cấp hoàn thành vội vàng bình tĩnh lại tâm thần che đậy l ụ c thức mở ra hệ thống giao diện tra nhìn sư đồ giá trị giao diện giáo sư đồ đệ truyền đạo học nghề căn cứ đồ đệ tiến bộ ban thưởng nhất định tỷ lệ sư đồ giá trị sư đồ giá trị tích lũy có thể thu hoạch được sư đồ xưng h à o giá trị thuộc tính hệ thống đặc quyền sùng vật bồi dưỡng công năng gia tăng đạo cụ sùng vật tư chất đồ giám kỹ năng đồ giám truyền thừa đồ giám dung hợp đồ giám có thể tăng lên sùng vật cùng với tọa kỹ tư chất tăng lên hắn thực lực gia tăng sùng vật tọa kỹ năng tu luyện linh ngộ truyền thừa lê thu hoạch được càng cường đại hơn lực、lượng. thánh linh dưỡng thành công năng gia tăng thánh linh đan chủ ký sinh thu hoạch đến thánh linh có thể lấy thánh linh đan dùng đôi cô động tiên h đ ị a c h i hồn tụ thiên đ ị a chi phách phản bản hoàng nguyên tái tạo nhục thân sư đồ hệ thống đệ tử đích truyền ba tên diệt p h i ê n tu luyện kim cương bất diệt thần thể tiểu thành thân pháp lang hương ngự phòng quyền pháp chiến kỹ phá khung bá diệt quyền tiểu thành thủy tiên h tinh tu luyện giao long thánh thể chính tại học tập bên trong bản chất thủy tiên h giao thể tiểu thành thân pháp giao long du lịch quyền pháp chiến kỹ giao long quyết c ự bằng tri thường quỳ thủy chiến kỹ thạch trung ngọc trời sinh thánh linh trước mắt đang lúc bế quan trời sinh nhìn thấy hệ thống biến hóa lục trần thở một hơi dài nhảy nhóm nội tâm vì hệ thống biến hóa vui lo lắng nhiều ít mình vạn thế trong trí nhớ công pháp hoàn toàn giải phóng có thể tùy ý tương thụ cái này một biến hóa lớn tốt nhất đồng thời cũng không tốt bi tịch thương thành hủy bỏ một chút các giới công pháp không thể đổi hoàn toàn muốn bằng cho mượn giúp thưởng dựa vào soát mặt tới thu hoạch được cái này liền có chút xoắn suýt muốn một bản phù hợp công pháp về sau cũng là cực kỳ không dễ sư đ ồ giá trị có thể thu hoạch được xưng h à o cái này cũng là một điểm s á n g lớn sau này mình theo đồ đệ tăng nhiều thu hoạch được sư đ ồ giá trị càng nhiều liền có thể s ư n g là một m đời danh sư đế sư cái này đáng tin cậy với lại các đại xưng h à o có rất nhiều đặc quyền sù n g vật bồi dưỡng cùng thánh linh dưỡng thành cũng là coi như không tệ có chức năng này phổ thông sùng vật đi qua hắn bồi dưỡng cũng có thể để hắn bồi dưỡng thành một đời tiên thú thần thú mà thánh linh dưỡng thành đơn giản chính là vì thánh linh trời sinh chế tạo chỉ cần có thánh linh đan muốn đem thánh linh tái tạo nhục thân vậy không phải là một tưởng vì thiên lam tiên tử tái tạo nhục thân cũng nhiều một lựa chọn tối thiểu nhất so tìm kiếm cái kia chút lịch thiên bảo vật tới muốn đơn giản dù sao bảo vật là cần nhờ cơ duyên bạch thiên ngọc lấy lại tinh thần lục trần bình phục h ạ nội tâm kích động ta lấy lưu diễm cổ phái thủ tịch đại đệ tử danh nghĩa thu ngư nhập ta lưu diễm quay về bạch thi hy vọng ngươi có thể lần nữa đem bạch di di thần tướng phong thái lại hiện thế ở giữa ta bạch thiên ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc toàn bộ ngẩn người ra làm sao ngươi không n g u y ệ n ý lục trân có chút một nhữ mày trầm giọng nói ra không ta n g u y ệ n ý bạch thiên ngọc lấy lại tinh thần đổi u vội vàng gật đầu có thể quay về bạch gia thủy tổ năm đó sở đ á i qua tô n g môn đây là nàng không nghi tới giờ phút này nội tâm của nàng rất là kích động nhanh chóng gật gật đầu tốt ngươi đã vì bạch di thần tướng hậu nhân ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi ta liền thay thầy thu đổ ngươi mãi sư a lục trân khoác khoác tay từ tốn nói vung tay lên một đạo lưu quang t r á n h hệ ra một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cổ đ ỉ n h bên trong h o à n g khí hạo nhiên không g i ậ n tự uy tư thế hiên ngang chính là lưu diễm cổ phái đương đại thánh chủ tô khuyết niệm đệ tử bạch thiên ngọc bái kiến sư tôn bạch thiên ngọc nhìn đến cô gái này tử hướng về phía nó quỳ lạy đi bái sư đại lễ đọc truyện cùng chấm nét tốt đứng lên đi đây chính là sư phụ ngươi nhớ kỹ lục trần chỉ chỉ mình huy n hóa tô khuyết niệm h ư ảnh bình tĩnh nói ra ân bạch thiên ngọc n u thuận gật, gật đầu đôi mắt đẹp lệ nóng danh trọng bái kiến đại sư huynh miễn đi lục trần bàn tay lớn v thay r ư t h thầy thu đồ cái này lúc trước lục trần chưa từng có một loại hành vi ngay cả minh y hiển nhiên bọn họ đều có chút kinh ngạc nhìn xem lục trần có chút không rõ vì cái gì hắn sẽ làm như vậy cái này vẫn là bọn họ nhận biết thiếu ra ạ nếu như dựa theo dĩ vãng lục trần làm việc tác phong gặp được hạt giống tốt nhất định hội thu vì môn hạ của chính mình hoặc là giống các nàng dạng này trực tiếp thu làm nha đầu người hầu cái này thay thầy thu đồ là cái quỷ gì nhìn thấy mấy người nghi hoặc lục trần lạnh nhạt một người thở dài một tiếng ánh mắt trở nên có chút mê ly ngược lại là thanh em vẫn là trước sau như một bình tĩnh nói ra không cần hoài nghi ta vậy cũng là cho năm đó. Bài bởi vì vì bọn họ biết nơi này món đồ kia liên lụy có rộng tại lúc ấy thời cơ không thành thục căn bản không có cách nào đem thứ này mang đi chỉ có thể chấn áp ở chỗ này lấy ma linh hồ bá đạo âm khi chấn áp nó đã ngơi trở lại lưu diễn cổ phái ta cũng coi là hoàn thành một kiện việc đáng tiếc lục trần gật gật đầu có chút một cười một thân nhẹ nhõm càng nhiều là cao hứng bởi vì hắn cảm giác được hệ thống chủ nhân vạn thế trong trí nhớ cái k i a đạo vạn cổ chấp niệm biến mất như cái k i a tơ liếu theo gió phiêu tán hệ thống chủ nhân năm đó bởi vì việc này nội tâm một mực rất hối hận tự trách vạn thế trong trí nhớ đối với chuyện này có thể nói là khắc cốt minh tâm lục trần làm như vậy cũng là hoàn thành năm đó hệ thống chủ nhân việc đáng tiếc tính là một loại bồi thường đi nếu không vạn thế trong trí nhớ đạo này chấp niệm không biết còn hội tồn tại bao lâu không chừng về sau còn sẽ ảnh hưởng đến hắn t h i thật lục trần muốn bồi thường có rất nhiều loại phương pháp không nhất định phải thay thầy thu đồ trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là hệ thống nhiệm vụ không sai đây là hệ thống thăng cấp về sau tuyên bố nhiệm vụ dù cho lục trần không nguyện ý vì cái kia nhiệm vụ ban thưởng ở trong thánh linh đan hắn vậy muốn làm như thế phải biết mình nơi đó còn có một cái trông mong thiên làm tiên tử đợi chờ mình cho nàng tái tạo nhục thân đâu nhỏ chúc mừng chủ ký sinh thay thầy thu đồ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cấp cho điểm công đức một mươi điểm danh vọng giá trị một mươi điểm tu luyện giá trị năm điểm thánh linh đan một viên sù vật đổ giá một viên rốt cuộc đã đến lục trần trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang không kịp chờ đợi muốn xem một chút thánh linh đan uy lực có thể bồi dưỡng thánh linh thậm chí cuối cùng có thể làm cho nó tái tạo nhục thân viên đan dược này tuyệt đối không đơn giản phải biết tái tạo nhục thân cần thiết nịch thiên bảo vật nhiều không kẻ xiết dòng dã một trăm linh tám kiện mỗi một kiện đều nịch thiên không được tìm kiếm cực kỳ khó khăn hoàn toàn bằng vào cơ duyên muốn đem những bảo vật này tập hợp đủ không có hệ thống thương thành sau lục trần là thật không có biện pháp kỳ thật nội tâm của hắn ngược lại là có loại cảm giác hệ thống thương thành chỉ là tính tạm thời đóng lại cùng hậu thế vong du cùng loại thuộc về loại k dù sao mình còn cũng tìm được điểm công đức cùng danh vọng giá trị không có hệ thống thương thành xài như thế nào phí toàn đều tùy không nên bói rầy ta lục trần hướng về phía đám người nói một tiếng vội vàng yên lặng tâm thần mở ra thánh linh g i ớ i mặt nói là giao diện chẳng nói là tự thành một cái không gian thiên lam t i ê n tử cái kia xinh đẹp mỹ lệ ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt n g ư ờ i đã đến cảm nhận được thánh linh không gian đột nhiên có sóng chấn động thiên lam t i ê n tử ảnh chân dung sáng lên lục trần bên người không gian run run một hồi một bóng người chậm dại xuất hiện thân thể trong suốt chỉ có thể cảm nhận được một cố như có như không linh hồn chi lực ngươi tình huống không ổn a lục trần nhìn thoáng qua thiên lam tiên tử linh hồn thể có chút một nhữ mày nói ra đã thành thói quen thoát ly cổ cầm không có cổ cầm thủ hộ ta linh hồn thể hội càng ngày càng yếu cái này không kỳ quái thiên lam tiên tử ngược lại là rất nghi thoáng có chút một c ư ờ i hướng về phía lục trần ôn nhu nói ta ngược lại thật ra cảm thấy kỳ quái lục trần nhữ mày s ắ c mặt có chút âm trầm theo lý thuyết hệ thống ngăn cách hết thạy thiên lam tiên tử không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng linh nghi đây là có chuyện gì lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cùng vạn đạo thần tâm ở trong tiểu lò lì bắt đầu giao lưu i u đây là tất nhiên hệ thống mặc dù ngăn chặn hết thảy nhưng là thiên địa quy tắc không được sửa đổi chỉ có thể chậm c h ạ t chế nếu bị cái kia tồn tại phát hiện hệ thống cũng là phải ngã nấm mốc mấy giây liền đi gặp tiên hiền linh nhi một mặt im lặng thở dài một tiếng nói ra cái kia cái khác hội sẽ không ảnh hưởng lục trần hơi s ữ n g sở lập tức biến sắc nói ra cái kia ngược lại là không hội hệ thống vẫn là có mình một bộ phương pháp cực t ậ n khả năng sẽ không khiến cho hắn chú ý cái này cũng may mắn là ta cùng dung hợp bằng vào ta che lấp thiên cơ nếu không hậu quả rất nghiêm trọng tiểu linh nhi khó được lộ ra nghiêm túc biểu lộ trang t r ọ n g nói ra ta đã biết lục trần gật đầu ý niệm trở về th nhìn thoáng qua thiên lam thiên tử hai tay khẽ động một viên loẹ r a sáng chói quan g h ò a kim sắc đan dược xuất hiện tại hắn trong tay kim sắc đan dược hào quang vạn trượng chiếu dọi toàn bộ thánh linh không gian rất là trứng mắt một viên nhỏ nhỏ linh đan mặt ngoài che kín vô tận hoa văn từng cái lô kim đại nhỏ nhỏ chút dày đặc trên đó thông hướng đan dược chỗ sâu cái này từng mai từng mai lỗ kim tỉnh h thoảng phun ra một cỗ đại đạo khí cơ rất là thần bí phức tạp mà tối nghĩa làm cho người khó hiểu dù cho lục trần có được vạn thế ký ức cảm nhận được cỗ này khí cơ cũng không khỏi thẳng những may đầu không hiểu rõ chút đại đạo khí cơ khà lắm quả nhiên đủ lục trần hai mắt t ỏ a ánh sáng chăm chú nhìn cái này mai thánh linh đan hai mắt khé động sinh tử thần đồng tử mở ra sinh mệnh cùng tử vong hai cái hoàn toàn khác biệt ánh mắt nhìn xuyên v à t cổ rơi vào thánh linh đan phía trên sóc bản hoàng nguyên lục trần nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng nói ra lập tức hắn hai đạo ánh mắt biến đến đáng sợ vô cùng ánh mắt trực thấu thánh linh đan vô tận pháp t ắ c phủ văn tuân ra hiện muốn phá vỡ thánh linh đan đại đạo khí cơ lấp kín thần bí phía sau l ư n g đặc sắc ông một tiếng võ thánh linh đan một trận lục trần sắc mặt đột nhiên biến đổi sinh tử thần đồng tử trong nháy mắt thu hồi mặt mũi tràn đầy kinh sinh tử thần đồng tử bị trở thành vạn cổ trong truyền thuyết thứ nhất đồng thuật cho tới nay đều là không có gì bất lợi không nghĩ tới lần này lại bị một viên nhỏ nhỏ đan dược ngăn cản đạo văn này khí cơ này là cái gì lục trân không khỏi lâm vào trầm tư quá kỳ quái ngay cả có được vạn thế ký ức hắn cũng không biết dạng này đại đạo khí cơ là chuyện gì xảy ra cái kia trên đời này còn có người sẽ biết sao có ý tứ lục trân lật qua lật lại nhìn một chút thánh linh đan n g ừ n g đầu nhìn xem thiên lam tiên tử đem đưa cho nàng đan dược ăn v ả o ngươi trạng thái thân thể sẽ từ từ chữa trị đây là cái gì đan dược thiên lam tiên tử linh hồn thể phát ra một đạo nghi vấn vừa mới lục trần động tác nàng đều thấy được sinh tử thần đồng tử đáng sợ như vậy đồng thuật lại bị một viên nhỏ nhỏ đan dược ngăn chở người thật sự là thật bất khả tư nghị thánh linh đan chuyên môn vì chữa trị thánh linh tổn hại linh hồn tụ thiên địa linh hồn thiên địa c h i hồn siêu thoát thiên địa quy tắc tương lai vậy không phải là không có hy vọng tái tạo nhục thân tối thiểu nhất lại so với tìm kiếm một trăm linh tám loại nghịch thiên bảo vật nhẹ nhõm lục t r ầ n nhìn xem thiên l a m tiên tử linh hồn thể giải thích nói một viên nhỏ nhỏ đan dược như thế n g h ị c t i ê n đây là tiên đan sao thiên làm tiên tử linh hồn thể phát ra một đạo giật mình thân n i ệ m rung động nói ra tiên sao lục c h â n hơi s ữ n g sở ngửa đầu ngưng nhìn bầu trời loại này thần bí đại đạo khí cơ hội là tiên giới lực lượng pháp tắc sao cựu giới văn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia tiên mạnh nhất liền là đại đế còn có một số ẩn thế lao cổ đồng cựu trọng tiên phía trên hắn cũng là biết một chút một chút tự xưng là thần tộc ngụy thần mà thôi nhiều nhất chỉ là hoàn cảnh cùng thể chất huyết mạch càng thêm cường đại về phần cựu trọng tiên cuối cùng phải chăng có tiên l i giới không có ai biết dù cho hệ thống chủ nhân vậy không có để lại bất kỳ tin tức gì dù sao bọn họ rời đi thời điểm đều tách ra hệ thống vạn thế ký ức đến đây cũng liền gián đoạn kế tục sự tình hắn không thể nào biết được không hơn b ạ n cổ truyền thuyết thế gian là có tiên điểm ấy lục trần không hoài nghi chút nào bởi vì hắn phát hiện hồng hoàng tiểu thế giới một góc tàn tiến h còn có lục tiên kiếm đã chứng minh hậu thế truyền thuyết thần thoại là chân thật hồng hoàng có tiên điểm ấy đối với từ sau thế xuyên qua tới lục trần tới nói hắn xác định vững chắc tin phục chỉ có thể chầm c h ầ m tiến đến g i n lục trần thở dài một tiếng đối với đạo này thần bí khí cơ trong lòng của hắn đã có một thứ đại khái mình hoàn toàn có thể chậm rãi t ô diễn tranh thủ sớm ngày hiểu rõ là chuyện gì xảy ra nói thật đây là hắn lần thứ nhất kinh ngạc mà lại là bị một viên nhỏ nhỏ đang cái này khiến hắn rất là im lặng ngươi ăn vào đi ta xem một chút hiệu quả như thế nào dù sao là lần đầu tiên sử dụng loại đan dược này lục trần vậy muốn nhìn một chút viên đan dược này bi lực có thể vì võ đạo cự p h á c h loại này linh hồn thể chữa trị thân thể cái này cần cường đại cỡ nào đạo pháp lục trần thế nhưng là nhất thanh nhị sở khó như khai thiên tích địa tốt thiên lam t i ê n tử ngược lại là không do dự ngược lại mang theo một loại không h i ể u v ẻ hưng p h ấ n linh hồn thể phát ra một vệ thần quang trong nháy mắt đem thánh linh đan cuốn đi oanh linh hồn thể vừa mới tiếp xúc thánh linh đan toàn bộ đan dược đột nhiên từ vạn thiên châm lỗ bên trong bột phát ra hải lượng phủ văn th sáng trói trói mắt từng đạo hào quang chiếu dọi thánh linh không gian thần thánh mà phiêu miểu tại thời khắc này phảng phất có thiên đ ị a tiên âm vang lên quanh quẩn bên thai ông thiên lam tiên tử linh hồn thể tại hào quang chiếu xuống lại có một k i ê n g ngưng kết dấu hiệu linh hồn thể tại thần bí pháp t ắ c quan g mang phía dưới vậy mà không có trước kia hưu khí vô lực phảng phất trở nên khỏe mạnh giống như một gốc vừa mới sinh quặng mầm mầm tiên sức sống tràn trề quả nhiên không đơn giản cảm nhận được thánh linh đan diệu dụng cùng ý lực lục trần gật gật đầu đối với thánh linh đan lai lịch lục trần không hỏi không an tâm khôi phục đi này lần về sau ngươi khẳng định sẽ có một cái đại đổi mới lục t r â n có chút một c ư ờ i trong nháy mắt tối lui ra khỏi thánh linh không gian t r ư ơ n g bốn trăm linh ba chó ngáp phải ruồi sóng gió nổi lên cùng lúc đó tiến vào ma linh hồ pháp tắc cổ lộ bên trong ba đạo thân ảnh già nua m chính ở trong đó bồi hồi mỗi một bóng người trên thân đều khí thế thao thiên mặc dù huyết khí không hiện lại mang theo một cỗ cường đại u y áp lực lượng cường đại phản phất núi l ử a phun trào trước đó bình thường góp nhặt trong thân thể lệnh cổ lộ bên trong không gian đều không ổn định phản phất tràn ngập nguy hiểm vô số pháp tắc phù văn lần tránh bị nó khí thế cường đại bắn ngược ra ngoài đây là một loại hoảng sợ cánh pháp tác lão giả áo xám sắc mặt tâm trầm tức hồn hệ nói ra rõ ràng chúng ta ta ta đi theo tiểu tử kia tiền đến làm sao trong nháy mắt người liền không có trong này sẽ có hay không có cái khác đường chúng ta lấy tiểu tử kia nói giống như khô lâu l ã o giả trong ánh mắt hai đạo lục quăng tại sáng dự thiếu đốt từ xa nhìn lại giống như hai cái lô lớn tại phút lửa rất là quỷ dị tại phối hợp h ắ n cái kia ra bọc xương bộ dáng để cho người ta nhìn qua dùng m ì n h hử ta còn cũng không tin thú áo lao giả tính khí nóng n ả y thô cùng trên mặt hiện lên một đạo vẻ điên cuồng trên thân thần lực k h é động bá như b i ể n gầm giống như vạn trượng sóng lớn nên thiên m à lên lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát hư không một quyền đánh phía cổ lộ bên trong anh một quyền t i ệ t thư không giới một quyền này trực tiếp sụp đổ đứt đoạn thành t ừ n g t ấ c vô số không gian m ả n h vỡ r ò n g r ò n g mà rơi cảnh tượng rất là hoảng sợ một quyền vô địch phá vỡ hư không đánh vào thời không loạn lưu bên trong kinh khủng lực quyền đem thời không loạn lưu đều đánh tan phân băng bắn ra bôi phía hư thành ờ n sóng xung xông g đại kích, vô à o mênh n g n g sâu trong hư không âm ẩm. Mênh n g tại ba người không thể tin giới ánh mắt một cỗ so với vừa rồi lao giả lực quyền càng thêm cường đại một cỗ ba động chuyển đến lập tức bọn họ liền thấy một đạo lưu quang sông lại đây mang theo hủy diệt chi uy hạn lực lượng kinh khủng lượng lực để ba vị lao là giả đều là đột người h i biến ê n sát, i ố n n g h là chuột thấy mèo bình h t mẹo ư n chân lên, n g g vắt cổ mà chạy, mà ba ư ờ tại cổ lộ bên trong thân ánh chấp liên tục, trong nháy mắt liên người cổ chấp chục lộ lướt bên Ba ánh nháy ngang ràng oanh. mấy vừa mới rời đi đạo này lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào vừa rồi bọn họ sở đãi vị trí hết thể dưới một kích này hóa thành hư vô thời gian đình trệ không gian luân chuyển cả cái địa phương phát sinh nổ lớn trong nháy mắt hết thể đều không còn tồn tại cổ lộ bị đứt đoạn lúc này liền xem như có thần bí tri tại cổ lộ cũng vô pháp chữa trị dù sao một kích này quá kinh khủng đem hết thể đều thuộc về vì nguyên điệp t nơi xa chạy đi ba người nhìn xem một k í c h này vì đó biến sắc trong lòng sợ không thôi dạng này một k í c h cho dù là cường đại bọn họ vậy chống cự không được trong lúc nhất thời ba người phản p h ấ t hóa đá bình thường một trận hoảng sợ ngươi cái này đầu man thú vẫn là như thế táo bạo kém chút ngay cả chúng ta vậy hại ổn định tâm thần lại lão giả áo xám chỉ vào thú áo lão giả cái mùi chửi ầm lên nổi trận lôi đỉnh hận không thể cho hắn mấy tắt hai ngươi cho ta thành thật một chút còn dám làm ẩu hai chúng ta trước giết chết ngươi miễn cho ở chỗ này hại người k h â lâu lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy nổ khí ánh mắt văn lệ nói ra ba người tự xưng là vô địch tại vừa rồi cái tia như là đế giả một kích phía dưới cũng là một trận h ã i hùng khép vĩa nếu như không phải ba người tránh né được nhanh chỉ sợ dưới một kích tia đã hôi phi yên diệt h ử thú áo lao giả lạnh hư một tiếng trầm mặc không nói hắn cũng là có chút điểm nghĩ mà sợ nhưng mà lại tự biết đối lý đem đầu xoay ở một bên âm thầm phụng phịu các loại hội các ngươi nhìn đứt đoạn cổ lộ hạ còn có con đường lao giả áo xám liếc nhìn chung quanh ánh mắt ngưng tụ lập tức phát hiện đứt đoạn cổ lộ không gian phía dưới một đầu đường hẹp quanh c ũ kéo dài hướng phương xa lập tức hướng về phía hai người kích động h thú áo lao giả phóng tầm mắt nhìn tới trực tiếp cười lên ha hả các ngươi hẳn là cảm tạ ta nếu không phải ta chúng ta ha có thể biết tại cái này p h á p tắc cổ dưới đường còn ẩn tàng như vậy một đầu đường nhỏ thú áo lao giả lường hai người một cái đối lý c h i tình biến mất vân đạm ngược lại trở nên ngạo khí mượn phần mặt đỏ lên gầm thét lên thật là có k h ô lâu lão giả giật mình phóng tầm mắt nhìn tới vỡ vụn không gian phía dưới một đầu cổ lộ hiện ra vốn lượn quanh co hướng phương xa không biết thông hướng chỗ kia ta thấy thế nào lấy khá quen nhìn xem vỡ vụn không gian hạ cổ lộ khâu lão giả sắc mặt khẽ g i ậ mình nghĩ hoặc nói ra ta nhìn xem vậy nhìn quen mắt thú áo lao giả thần kinh tương đối lớn dùng sức vỗ mình chán phụ âm thanh quát cái này không phải liền là hai con đường bên trong một con đường khác sao lão giả áo sáng ngắn ngủi trầm tư một lát đánh giá một hội nói ra đúng liền là con đường kia máng chúng ta quả nhiên lên cái kia tiểu hôn đặc khi bị hắn lắc lư kém chút mê thất tại pháp tắc cổ lộ bên trong k h ô lâu lão giả chửi bấm lên hai cái b ư ớ c lên lục quang con mắt lục quang càng tăng lên phản phất hai vòng lục mặt trời bình thường lục diễm mẹ lên trọn vẹn t o á t ra cao vài trượng còn do dự cái rắm còn không đội theo thú áo lao giả tốc độ thật nhanh trực tiếp bước nhanh chân phóng tới đầu kia đường nhỏ trong lòng của hắn thế nhưng là kìm nén một cấu ngược ngạn muốn tìm được lục trần hung hăng gọn hắn một trận đi lão giả áo xám vậy vội vàng hướng thú áo lão giả đuổi theo bốn ra ra ngay ở phía trước bọn họ khẳng định còn ở bên trong chúng ta t ạ i nhanh một chút nếu không bảo vật liền bị bọn họ nhanh chân đến trước bạch minh bọn người đi mà quay lại t ừ n g c h i ế c từng chiếc chiến thuyền từ đảo giữa hồ mở lại đây to lớn chiến thuyền bên trên tinh kỳ bồng bể ề một cái cự đại trắng chữ nên phong bay múa n ề n đỏ c h ữ vàng tại ánh mặt trời chiều xuống rực rỡ người ta cũng muốn đem bọn họ móc ra một chiếc lớn nhất chiến thuyền bên trên một cái lao giả ngồi ngay ngắn ở chiến thuyền bên trong một chỗ giới bảo tọa lạnh lùng nói ra trên thân yếu âm nếu không có bán thánh chi uy bành trướng không thôi lệnh chung quanh tức giận trở nên đều rất là kiềm chế ép đám người không t h ở nổi nhìn thấy từng chiếc từng chiếc chiến thuyền mau chóng đuổi theo đảo giữa hồ bên trong từng cái môn phái tất cả đều bị kinh động nhao nhao lộ ra ngạc nhiên chi linh hồ đã thật lâu không có chiến chuyện phát sinh vì cái gì bạch giá hội tinh nhuệ ra vào liên chiến thuyền đều phái đi ra dọ xét chuyện gì xảy ra ma linh thiết ra một người một thân áo giáp tới người bá khí mười phần uy vũ bất p h à m hướng về phía không có một hai đại s ả n h lạnh lùng nói ra vâng không vô trong đại s ả n h bằng bầu trời vang lên một thân ảnh lập tức liền trở nên yên lặng bạch ra chiến thuyền xuất động đây là đại sự không được ta muốn đi bẩm báo l ă n g phong trưởng lão nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên chấm ngâm một lát đột nhiên đứng dậy bước nhanh mà rời đi ngay tại lúc đó đảo giữa hồ môn phái khác cũng giống như thế nhao n h a u xuất động trong gia tộc mật thám tiến đến nghe ngóng chuyện gì xảy ra chương bốn trăm linh bốn trả thủ chiến sự lên bạch gia chiến thuyền xuất động tại toàn bộ ma linh hồ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rất nhiều môn phái nao nhau khẩn trương không thôi trong bọn họ có năm đó từng theo hầu bạch di lý thần tướng bạch thiện thiện cổ thánh hậu nhân có là về sau đầu nhập vào mà đến c à n g có thậm chí là mộ danh mà đến là bạch di lý thần tướng người theo đuổi những môn phái kia hiện tại sở dĩ khẩn trương như vậy hoàn toàn là bởi vì bây giờ bạch gia đã không phải là năm đó bạch gia biết nội tình người đều biết bây giờ bạch gia là chi thứ đương đạo bọn họ tổ hấn là về phục bạch di lý thần tướng bây giờ bạch di lý thần tướng trực hệ hậu nhân đều bị đổi ra khỏi ra môn bọn họ tự nhiên không nên thuần phục cùng lúc này bạch vậy mà lúc này bạch ra tại toàn bộ ma linh hồ vẫn là cường đại nhất một môn phái môn hạ có lao tổ tại thế thậm chí truyền n g ô n còn có thể có một tôn còn sống thánh nhân tại thế càng thêm có rất nhiều hoàn g cảnh vương cảnh cao thủ tức làm bọn họ không nguyện ý tại thuật phục cũng không dám biểu hiện ra ngoài chỉ có thể n ả n lấn giận thuật theo nếu không dùng cái này lúc bạch ra bá đạo bọn họ tuyệt đối sẽ có thai hỏa ngập đầu từng chiếc từng chiếc chiến thuyền theo gió v ư ợ sóng mà đi kích thích ngàn cơn sóng hoa giống như đem ma linh hồ tách ra mấy lửa từng đạo lướt sóng phóng tới phương xa đánh vỡ ma linh hồ yên tĩnh như thiểm điện hướng ma linh hồ biên giới chạy tới tốc độ cực nhanh, âm lúc này ngồi ngay ngắn ở ở giữa lớn nhất một chiếc trên chiến thuyền lao giả nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra một cỗ khiếp người khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất phát chiến hảo tụ đ e m lao giả thanh âm giả dặn lạnh rút lui mang theo không cho vi phạm vô thượng ý chí để quay chung quanh khắp nơi xung quanh người cũng nhịn không được đánh dùng mình sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy tính sợ nhìn xem hắn đây chính là chúng ta bạch ra dạ ưng b ả n thánh thật là lợi hại nơi xa bạch minh các loại người trẻ tuổi nhao nhao mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem lão nhân phương hướng trong lòng kích động vạn điểm đó là ừ bọ bạch minh lu ám trên mặt hiện lên một đạo vẻ h u n g ác hai mắt tràn ngập n ồ n g hậu dạy đặt hận ý mình đường đường bán thanh cháu tại mình từ đường bị người đánh cái mặt mũi bầm d ậ p chạy trốn chết cái này nếu là c h u y ế n đi hắn còn thế nào tại ma linh hồ lan lộn cho nên bọn họ phải chết đúng bọn họ quá càng rỡ lần này có đại trưởng lao xuất thủ đảm nhiệm bọn họ lợi hại hơn nữa vậy không phải là đối thủ đến lúc đó còn không phải mặc chúng ta xâm lược đám người châu đầu ghé thai nghị luận trên mặt tất cả mọi người đều lóe ra vẻ hưng phấn năm giết nữ hắc các ngươi hiểu một người dáng dấp hèn mọi người trẻ tuổi xoa xoa tay cười quái một trận tiếng trống trận vang lên tiếng trống trận trận trầm bồng du dương huyện như lôi đình đang gầm thét vạn mã đang lao nhanh đinh thai nhức góc sóng âm dập dởn trong nháy mắt bao phủ chiến thuyền đội ngũ hình vương đại trưởng lao thủ tướng đi từng chiếc từng chiếc trên chiến thuyền lần lượt từng bóng người từ trên chiến thuyền bay ra hướng trung ương kỳ hạ bay đi trong lúc nhất thời chiến t h u y ề n đội ngũ hình vương trên không kinh hồng đầy trời hào quang đang nằm mỗi một đạo hào quang bên trong đều có một bóng người cực tốc mà đến nương theo lấy đáng sợ uy thế vương cảnh cao thủ nhìn thấy hơn mười đạo hào quang tụ đến nơi xa các đại môn phái mật thám nội tâm chấn động mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lập tức xuất động hơn mười vị vương cảnh vương cảnh cao thủ càng là có bạch gia đại trưởng lão tôn này kinh khủng tiếp cận bán thánh người áp trận đây tuyệt đối là đại chiến tấu đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao bạch giá hội đại động c à n qua như vậy các vị mật thám nội tâm hiện lên một tiêng h i vấn tiếp cận nhất bán thánh người đều xuất động hơn mười vị vương cảnh cao thủ. trong nhánh c mắt các đại mật thám lặng lẽ rời đi trở về bẩm báo đi đại trưởng lão hơn mười vị vương cảnh cao thủ đi vào trung ương kỳ hạm mặt mũi tràn đầy cung kính đối ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa lão giả túi đầu truyền lệnh đem từ đường vây quanh ngay cả con rồi đều không được thả ra nếu không đưa đầu tới gặp lão giả ánh mắt lạnh lẽo trong ánh mắt tinh thần lỏng lánh hào quang buộc phía uy nghiêm vô song trầm giọng nói ra vâng đám người trang miệm một lời đáp ứng mạnh minh tiến đến khiêu chiến bản tôn muốn xem nhìn tại ma linh hồ còn có môn phái kia người dám đối ta bạch ra người đạo thủ n g ố c nghẽ ta bạch ra bảo vợ bạch d a ưng lạnh lùng nói ra sắc mặt tâm trầm mang theo một loại làm cho người e ngại sát ý là ra ra bạch minh tinh thần một trận lập tức giống như là điên cuồng bình thường vậy mặc kệ chính mình thương thế trên người mang theo một đám người trẻ tuổi nhanh như chấp lao xuống chiến thuyền n g ẩ g đầu dẫn ngược hướng từ đường đi đến có ra ra mình còn có rất nhiều cao thủ áp trận bạch minh lực lượng trước đó chưa từng có sung túc nghiêm nghị không sợ hướng từ đường gọt tới người đâu đều đã chết c ta lại trở về cho ta cút ra đây bạch minh nổi giận đùng đùng vọt tới từ đường kết quả ngay cả cái bóng người đều không phát hiện lập tức khí nổi trận lôi đình lớn tiếng gầm thét lên chẳng lẽ chạy bạch minh trong lòng cảm giác nặng nề trong lòng thầm măng không thôi mãi mãi ta q u ầ n đều thoát chuẩn bị mở làm làm chết các người nhà kết quả người đi nhà trống để hắn có lực không có chỗ làm có khí không có chỗ vùng tư vị này đừng đề cập có nhiều khó chịu đều là người chết ta còn không tìm làm đường này không ai phản ứng hắn bạch minh khí giận sôi lên hướng về phía sau lưng đám người hét lớn đối, đối phó mau tìm chúng vị trẻ tuổi nhau nhau tàn ra tại trong đường bắt đầu đi loanh quanh tới người cũng không ít đây là dự định bắt rùa trong vũ a c ổ đ â m trong tiểu viện lục trần tỉnh lại đây mở hai mắt ra từ tôn nói sắc mặt rất là bình tĩnh không có chút nào bởi vì bị bao bọc vây quanh mà lộ ra hoảng hốt một tôn tiếp cận bàn thánh tồn tại ba cái chân hoàng một cái thiên hoàng mười ba vị vương giả một bên doãn không phạm gật gật đầu mở miệng nói ra tê nghe được doãn không phạm lời nói bạch thiên ngọc đa tổn quản bạch phỉ phỉ đều là hít một hơi lanh khí sắc mặt đại biến nhiều cao thủ như vậy song đời ba người sắc mặt chắm bệnh đổ mồ hôi lứa ra trước mắt biến thành màu đen lần này là chơi đại phát không nghĩ tới bạch gia lập tức xuất động nhiều cường giả như vậy cái này còn đánh cái cái giám một tôn tiếp cận với bán thánh tồn tại người ta một miếng nước bọt đều có thể chết đối với các nàng ngạc nhiên nhìn thấy ba người biểu hiện lục trần lơ đến cười cười nói ra nhiều cao thủ như vậy người ta vài phút cũng có thể diệt chúng ta lần này bị ngươi hại chết bạch tiên ngọc nhìn thấy lục trần bình chân như vậy việc không liên quan đến mình bộ dáng khí nhánh hoa rút dậy trận mắt tương hướng hiện tại đầu hàng còn kịp sao một bên chín tuổi bạch phỉ phỉ cũng đã làm nuốt nước miếng một cái chừng mắt mắt to vô cùng đáng thương nói ra đã chậm bạch tiên ngọc có chút phát yên hung hăng kéo kéo mình mái tóc m hai mắt vô thần nói ra ta bạch ra lần này là thật xong đi thôi ra ngoài hội hội bọn họ đến mà không trả lễ thì không hay làm rùa đen rút đầu đây cũng không phải là ta phong cách lục trần c h ậ m u n g dung đứng người lên dỗi cái l ư n g mệt mỏi minh y dĩa nhiên rất là thân mật đi tới gần nhẹ nhàng đem hắn quần áo vớt lên động tác đu h ò a lan chất huệ tâm cùng lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hoàn toàn là hai loại phong cách ta đây là ôm cây lợi tỏ cảnh giới tốt hơn các nàng nhiều ha ha ha lục trần cười to nhóm một cái minh y dĩa nhiên mũi ngọc tính xảo quay người đi ra ngoài đám người lập tức đuổi theo、Mẹ. người đều chết hết cái kia hai cái chủ tớ vậy chạy bạch minh chửi rầm lên tại trong đường nổi điên bình thường tức h ồ n hẹn các ngươi không phải trốn à, luôn thanh cái này phá từ đường phá hủy để cho các ngươi đừng nghĩ tại trở về đập cho ta bạch minh hướng về phía sau lưng đám người một hộ i tay lệ khí mọc lan tràn nói ra lúc này sắc mặt hắn cực độ và mẹo tựa như là một người điên bình thường đây là bạch g i a từ đường chúng vị trẻ tuổi nghe được bạch minh lời nói dọa đến sắc mặt đại biến dùn g i n g nói ra ngay cả nhà mình từ đường đều muốn đánh n ệ đây là thật điên rồi phải biết liền là bạch ra lão tổ cũng không dám công nhiên ở chỗ này làm cản dù sao nơi này nói là bạch ra từ đường ngược lại là cùng ma linh hồ rất nhiều môn phái đều có liên quan một cái tác động đến nhiều cái cái này nếu là đập bọn họ liền là tội nhân thiên hứng cổ đã xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm các ngươi sợ cái giám nện bạch minh hung hăng chừng đám người một chút gầm thét nói ra cái này chúng vị trẻ tuổi sắc mặt trần trờ trong lòng chỉ muốn chửi thể trực tiếp hỏi đợi bạch minh tổ tông mười t á n đời ngươi nãi n ã i ngươi để cho chúng ta nện ngươi làm sao không nện khi chúng ta ngốc ca đến lúc đó chúng ta đập ngươi đẩy chút trách nhiệm đảm nhiệm không may thế nhưng là chúng ta bạch minh ngươi là gan không nhỏ vậy mà muốn đánh nện bạch ra từ đường ai cho ngươi mượn lá gan mới từ bí mật hành lang ốn khúc đi ra bạch thiên ngọc vừa lúc nghe được bạch minh lời nói lập tức tú mục phát lệnh lạnh lùng nói ra u không có chạy bạch minh phóng tầm mắt nhìn tới thấy được minh y đi h ả nhiên b ọ n người lập tức n g o a n lệ sắc mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị quá tốt rồi không có chạy liền quá tốt rồi thiên đường đi đường các ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi từ trước đến nay ném ha ha ha trời cũng giúp ta đang hỏi ngươi đây ngươi điếc bạch thiên ngọc sắc mặt tâm trầm hai mắt lạnh lẽo nhìn xem bạnh minh nói ra bạch thiên ngọc dị vãng lao tử sợ ngươi hôm nay lão tử cũng không s ngươi không cần trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đ ủ nếu không liền là có sắt lăng phong che chở ngươi cũng là hưởng công bạch minh trừng mắt liếc bạch thiên ngọc chỉ chỉ phía sau nàng ta muốn tìm là bọn họ ngươi tránh ra bạch minh mặc dù khí thịnh ngược lại là vẫn là rất e ngại sắt lăng phong phải biết liền liên tiếp gần b á n thánh ra ra ra hắn bạch dạ ưng cũng muốn đối sắt lăng phong lễ nhuộn ba điểm chứ đừng nói là hắn ngươi muốn đánh đ ệ từ đường vậy liền cùng ta có liên quan ai cho ngươi quyền lợi ngươi dám cản rỡ như vậy bạch thiên ngọc nổi giận đùng đùng quát lớn bạch thiên ngọc bạch minh sầm mặt lại mắt lộ sắc cơ không cần nói xong bạch minh đột nhiên một bàn tay vô xuống trực tiếp đem trong đường một chỗ trang trí đập nát chương bốn trăm lẻ năm ma linh thiết ra thiết lang phong ầm ầm từ đường chỗ mặc trang trí vật trong nháy mắt vỡ nát nát đầy đất ta liền đập làm gì đừng tưởng rằng có thiết lang phong cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm đối ta la lối om xòm trước đó đó là cho hắn mặt mũi thật chọc giận ta ta quản hắn là thiết lang phong vẫn là mộ lang phong bạch minh ánh mắt ngoan lệ nhìn xem bạch thiên ngọc lớn tiếng gầm thét lên muốn chết bạch thiên ngọc nhìn thấy từ đường trang trí vật bị nện gương mặt xinh đẹp phát lạnh trên thân kh một bàn tay hướng bạch minh vô tới ngọc thủ sáng chói trong suốt như ngọc bao vây lấy p h ủ văn quang hoa lưu chuyển uy thế thao thiên oanh bạch minh còn không có phản ứng lại đây trực tiếp bị một t á t này đập bay ra ngoài bay ngược ra từ đường đại môn hung hăng ngã ở từ đường bên ngoài bùi đất tung bay ở trên mặt đất vạch ra rất xa lưu lại một đạo thật sâu vết rách mình sư huynh chúng vị trẻ tuổi sắc mặt đại biến lập tức trở nên tái nhợt vô cùng bạch thiên ngọc a đây chính là bạch ra đương đại đệ nhất nhân lúc bình thường đám người gặp nàng đều là đi vòng húng chi lúc, lúc này nổi giận nàng đơn giản liền là đầu có cái không thể chạm vào trong nhá không dám chút nào m ỏ i mòn chờ đợi chạy đi đâu lúc này bạch thiên ngọc mắt v ư ợ n g hàm sát thời tiết chi uy của cuộn, cuộn thân ảnh l ó ạ i lên một bước phóng ra từ đường hướng đám người này đuổi theo oanh oanh oanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng một đám người trẻ tuổi bị bạch thiên ngọc tay không tất sát một quên một cái trong nháy mắt đánh bay toàn đều thành đoàn tuyến chơi diều ho ra đời máu bay rớt ra ngoài hung hăng quẳng ở phía xa nện ở phía xa trong rừng trong nháy mắt đập ngã một mảnh của một bạch minh ngươi dám đánh nện bạch ra từ đường tội tại không xá lan lại đây nhận lấy cái chết bạch thiên ngọc yêu kiều thanh em bén nhọn tràn ngập bạch minh vừa mới từ dưới đất bỏ dậy chỉ cảm thấy trước người bóng người loay lên trên bụng tê dần cả người trực tiếp cong thành một cái con tôm l o a h một tiếng như là một phát pháo đạn đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang bay ngược t i ế n ma linh hồ bên trong a giữa không trung bạch minh phát ra một tiếng kinh tiên kêu thảm trên bụng trực tiếp bị bạch thiên ngọc oanh ra một cái độc lớn trực tiếp bị mở ngược mổ bụng đi chết đi bạch thiên ngọc như bóng với hình thân ảnh loay lên lần hai hướng ngược lại phi bạch minh phong đi chỉ xích thiên nai một bước cực hạn ngọc thủ vung lên phù văn đời trời đường y cuộn xác ý hóa thành ngàn vạn lưỡi lao t r à n thiết liệt trực tiếp hướng bạch minh chém tới. mắt thấy bạch minh liền muốn bỏ mình tại bạch thiên ngọc trong tay phương xa trung ương trên tàu chỉ huy một cái bàn tay lớn vượt ngang thiên địa mà đến lập tức đem bạch minh t i ế t được lập tức một đạo thanh â m giàn mua vang lên h thử lạnh một tiếng mang theo huy hoàng thiên huy c u ộ n c u ộ n mà đến mang theo không thể địch nổi cường thế trong chốc lát bạch thiên ngọc đòn đánh mạnh nhất trực tiếp tan thành mây khói v a n h một tiếng sóng âm như cùng một chiếc búa lớn nện ở bạch thiên ngọc ngực lập tức đưa nàng đánh bay ra ngoài nện ở từ đường cổng lưu lại một người hình hố to phước bạch thiên ngọc một ngụm máu tơi phu tới cả người khí thế lấy yếu sắc mặt trong nháy mắt tái nhận vô cùng nhận lấy cực lớn trọng thương dám lên ta tôn nhi ta ngàn ngọc nha đầu ngươi là gan càng lúc càng lớn thật sự cho rằng có thiết lăng phòng cho ngươi chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi trung ương trên tàu chỉ huy lão giả ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên từ đầu đến cuối không có chuyển động một cái lạnh lùng thanh â m mặc phá thiên địa hư không truyền đạo chúng nhân bên thai giống như một đạo tiếng sấm vang lên bên thai mọi người b ạ c h thiên ngọc đứng mũi chịu x à o nay đã tái nhận vô cùng sắc mặt càng thêm tái nhật tại cái này kinh khủng thanh em phía dưới lần hai phun ra một ngụ máu tươi dạ ưng bản thánh nghe được cái này thanh em g i r n mua bạch thiên ngọc giật mình một cái vẻ v p i suy sụp con mắt lập tức khẽ giật mình mặt mũi chẳng đầy hoàng sợ dạ ưng ban thánh, bạch n thánh, b Dạ a ưng bạch gia chi thứ ba ngàn năm cao t h ủ là bạch gia trong truyền thuyết kia l á o bất tử bạch võ minh đệ tử đi chuyển h ắ n vậy mà xuất thế quả thực thanh bạch thiên ngọc giật mình kêu lên nàng không rõ mặc dù bạch minh là hắn tô nhi n nhưng là vậy không đến mức bởi vì việc này liền để hắn tô này bàn thành tự mình xuất thế can thiệp chả thu có chút đại tài tiểu dụng bạch gia n g người vậy mà không để ý đến thân phận đôi ta một tên tiểu bồi xuất thủ tốt một cái bàn t h á n h bạch thiên ngọc buồn bã một người. trâm trọc nói ra bản tôn muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu bối để g i á o hấn quả thực là muốn chết bạch dạ ưng sầm mặt lại mắt lộ ra sắc cơ bàn thánh chi uy c u ầ n quận ánh mắt sáng chói hóa thành hai vệt cầu vồng trực tiếp chém về phía bạch t i ê n ngọc bàn thánh xuất thủ người nào có thể cản bạch t i ê n ngọc lúc này đã bổ nhiệm nhắm hai mắt lại chờ l ợ i tử vong tới gần ứ n g minh ngươi qua đang tại nàng tuyệt vọng thời điểm t i ê n tĩnh trên bầu trời một đạo giống như hồng trung đại lữ thanh âm truyền đến âm vang hữu lực đinh thai nước ó c âm đến thân đến đây là một cái lao nhân một thân thiết ý ỉa tản ra kim loại sáng bó nhìn người tới bạch dạ ưng ánh mắt co giục lại lạnh lùng nói ra nghe được thiết lăng phong ba chữ bạch ra một loại cao thủ đều là đột nhiên biến sắc lộ ra vẻ sợ hãi thiết lăng phong ba chữ phảng phất mang có một loại ma lực để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sự thật cũng là như thế thiết l a n g phong không chỉ có là ma linh ông tổ nhà họ tiết càng là bạch gia nhị trường lão địa vị tôn sùng không tại hắn bạch dạ ưng phía dưới thiết lăng phong tiên tổ thiết đạo triều tại năm đó thế nhưng là bạch di di thần tướng dưới chướng đệ nhất cao thủ gan góc phi thường thở nhỏ cùng bạch di di thần tướng cùng nhau lớn lên hai người có thể nói là thanh mai trúc mã đánh gây xương cốt liên tiếp g ầ n tại năm đó bạch di thần tướng đi vào ma linh hồ thời điểm thiết đạo triều nghĩa vô phản cố đi theo nàng đến chỗ này khai tông lập phái thời đại thủ hộ lấy bạch gia có thể nói như vậy bạch gia cùng thiết gia thân như một nhà có vinh cùng vinh có nhục cùng đục chỉ là tại bạch gia trực hệ xuống dốc về sau chi thứ lương đạo bạch gia cùng thiết gia hai nhà quan hệ mới trực chuyển ma xuống trở nên có chút thủy hỏa không cho đối với không biết nội tình người tới nói hai nhà là bởi vì địa vị chi tranh đối với số rất ít biết nội tình người lại là biết đó là bởi vì bạch gia đội chủ thiết gia từ xưa chỉ tôn bạch gia trực hệ tự nhiên mà vậy muốn vì bạch gia trực hệ lấy lại công đạo chỉ là e ngại bạch gia chi thứ cái kia lão bất tử mới không có làm to chuyện n h a đầu người không sao chứ thiết lăng phong một b ư ớ c b ư ớ c đến bạch thiên ngọc trước mặt trong đôi mắt giàn mua mang theo một tia yêu thương dỗi ra bàn tay lớn kiểm tra một chút nàng t h ư thế một gương mặt mo rất là u ám rất có bao tô tiến đến chi thế ta không sao sư phó bạch thiên ngọc kiên cường lắc đầu miễn cưỡng một cười nói còn nói không có việc gì thụ trọng thương như thế đã thương tới ngươi bản nguyên đi cùng vi sư trở về vi sư vì ngươi chưa thương thiết lăng phong nói xong liền đem bạch thiên ngọc đỡ lên dự định đem mang đi không cần làm phiền ngươi nơi xa lục trần thở dài một tiếng nói ra nàng thương t ử có ta ở đây không có việc gì ngươi là người phương nào thiết lăng phong sắc bén ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía lục trần lạnh lùng hỏi bán thánh pháp tắc tổn thương bằng ngươi một cái nhỏ tiểu niết bàn cảnh liền có thể chữa cho tốt đơn giản làm trò cười cho thiên h ạ sư phó hắn là ta sư h u n h bạch thiên ngọc nhìn lục trần một chút mỹ môi nói ra ta lúc nào có như thế cái đồ nhi thiết lăng phong được vòng lao mắt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên muốn làm sư phụ ta lao đầu ngươi còn không có tư cách kia lục trần thản nhiên nhìn thiết lăng phong nói lên khinh thường nói ra làm càn thiết lăng phong ánh mắt m á h liệt sắc cơ băng hiện khóa chặt lục trần lạnh lùng nói ra sư phó bạch thiên ngọc nhận thiết lăng phong thần lục quảng chú thương thế chuyển biến tốt đẹp sắc mặt khôi phục bình thường nhẹ nhàng tại thiết lăng phong bên t a i nói thầm lấy thỉnh thoảng nhìn về phía lục trần cái gì thiết lăng phong sắc mặt biến hóa một hội mê mang, một hội kinh ngạc, một sẽ khiếp sợ. đến cuối cùng càng làm mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lục trần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt mang theo một tia họ thăm lục trần không thể phủ nhận hiểu ý gật gật đầu tê thiết lăng phong hít một hơi lanh khí lập tức đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha trời xanh có mắt trời xanh có mắt ta trong lúc nhất thời đường đường một tôn bàn thánh lão lệ tung hành toàn thân bởi vì kích động mà run r u dậy lục công tử ta thiết lăng phong kích động bàn tay lớn cũng không biết đặt ở c h â đó một bộ muốn nói lại thôi bộ g á người ý tứ ta minh bạch lục trần khoác khoắt tay người thiết gia vốn là giống như bạch gia đều là xuất thân lưu diễm chuyện chỗ này người thiết gia có thể quay về lưu diễm muôn hạng nhận lưu diễm cổ phái tên đa tạ thiếu chủ thiết l a n g phong mặt mũi tràn đầy kích động gật gật đầu đối với lục trần rất cung kính đã bao nhiêu năm bọn họ thiết gia rốt cục lại phải quay về lưu diễm đây là bọn họ thiết gia cho tới nay đều tha thiết ước mơ sự tỉnh lạc diệp còn cần về căn bọn họ cái này chút người xa quê bên ngoài phiêu b ạ t đã đủ lâu dựa vào ở một bên mang ta xử lý việc này đáng nói lục trần nhẹ nhàng khoác khoắt tay ra hiệu thiết lăng phong lùi qua một bên tiểu tử liên lạc á c người đánh tôn nhi n lục trần sau lưng phong mục t bên, b vũ nổi giận đùng đùng nói ra hử ta bạch ra từ đường dị tượng trung thiên ta bạch ra từ đường dị tượng biến mất thời điểm chỉ có các ngươi tại trong đường không phải là các ngươi đọc được này sẽ là ai giao ra đi nếu không bản tôn để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong bạch dạ ưng ngữ khí âm trầm mắt ngậm sắc cơ khóa chặt lục trần một nhóm trầm giọng nói ra bảo vật còn thật không có lục trần có chút một cười nhúng nhún vai nói ra xem ra không có, có chuyện ó c gì đang nói đã như vậy vậy các ngươi có thể đi chết bạch dạ ưng sầm mặt lại vung tay lên lưu lại tiểu tử này còn lại người giết không tha hắn đã đã nhìn ra đoàn người này hoàn toàn là lấy lục trần cầm đầu quả quyết xuống tất s á t lệnh chương bốn trăm linh sáu đại nhật thần quyết thứ nhất thức chỉ là mấy tiểu bối mà thôi không cần chư vị các ca ca xuất thủ giết gà sao lại dùng đao m ổ trâu để cho ta tới chém bọn họ mười ba vị vương giả ở trong trẻ tuổi nhất lớn ba mươi bên trên người kế tiếp lớn tiếng nói thanh âm quần quận vương giả chi uy quần quận một bước từ trung ương kỳ hạ mức ra bàn tay lớn dơ cao tiên h hóa thành nhất phương tre thiên đại thủ cường thế chấn sát xuống một kích đập nát hư không thân uy diệu ngàn dặm đường uy quần quận vương giả cảnh thần lực bàng bạc như b i ể n cả chạy ngược nghiên mà xuống tội khô là hủ xé rách bầu trời răng rác cự bàn tay to bá thế mà xuống cường thế vô cùng mang theo bàng bạc sắc cơ xuất thủ không lưu tình chút nào lao thập tam lại tiến bộ ha ha ha không có phần của chúng ta còn lại mười hai cái vương giả nhìn người nọ xuất thủ vui tiêu g i a o làm càn cũng dám đối thiếu ra nhà ta xuất thủ chán sống mục vũ bản thân liền hoạt bát hiếu động e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình nhìn thấy đối phương xuất thủ nhìn thoáng qua minh ý hiển h i ê n cái này đại tỷ đầu đạt được đối phương nhẹ khẽ gật đầu ngầm đồng ý lập tức yêu kiểu một tiếng lập tức liền s ô n g ra ngoài oanh huyết khi ủ khí phách liên ngang mục vũ kiểu tiểu khả ái trong thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại uy thế vương giả chi uy quần quận đã hoàn vũ kinh sáu đạo lệnh vô số người biến sắc giết mục vũ đạp thân mà đứng toàn bộ thân thể phụ thêm một tầng kim sắc lấp lóe kim loại s á n g bóng điệp điệp sinh huy giống như người khoác trọng giáp nhất phương nữ chiến thần lâm thế canh kim chi khí động tiên duệ không thể đỡ ngũ hành âm dương chiến quyết chi canh kim chi quyền một quyền vô địch bá khí vô song oanh thiên mà lên một quyền sáng trói cả thiên không đều mất đi ánh mắt cường đại sắc bén quyền ý vọt lên ngang trời kiếm động tiên đ i ệ không sai một quyền hoa kiếm thảm trạm mà lên trong kiếm quang lại là quyền ý quần quận làm cho người không nghĩ ra、quanh. hai người một kích che thiên đại thủ cùng canh kim kiếm mang ầm vang vỡ vụn để cho người ta toàn đều tại hư không rút lui mấy bước ổn định thân ảnh đối mắt nhìn nhau tương xứng bọn họ một kích này đều không dùng toàn lực vậy mà dùng bình thủ kết thúc bạch ra cái này phương vương người lập tức sầm mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng a vẫn là cái cọm dơm cứng trung ương trên tàu chỉ huy một đám bạch ra t ử đệ hiện lên một tia kinh nghi mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem chiến trường thần sắc khẽ biến vương giả nhất trọng cảnh mười hai vương cũng là sắc mặt xứng sở mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tuổi còn nhỏ mới ra đời vậy mà trở thành nhất phương vương giả nhà ai g a yêu nghiện đây tuyệt đối không phải ma linh hồ ra nhà người trên tàu chiến chỉ huy ngồi ngay ngắn vào tay trên bảo tọa bạch dạ ưng từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc ních h lạnh lùng nói ra mặc dù hắn thân ở trong xoáy hạm lại với bên ngoài phát sinh hết t h ể rõ như lòng bàn tay hoàn toàn chạy không thoát cách k h á c mắt lao thập tam không cần lưu thủ tốc chiến tốc thắng chiếu d ọ i vào cổ thái dương tinh h ỏ a nghiêng mà xuống trong n y mắt vô cùng vô tận biển lửa hướng mục vũ bay tới uy thế thao tiên có thể đốt cháy hết thạy bất kỳ vật gì đều tại tinh h ỏ a phía dưới bị đốt cháy hầu như không còn lưu diễm đại nhật thần quyết nhìn người nọ bộ bí p h á p này lục trần t r o n g mắt hơi h í p lạnh lùng nói ra mặt trời thần quyết là lưu diễm chiến quyết ở trong một bộ chiến pháp trung điểm chính thức một thức so một thức n g ư ờ tiên luyện đến cực hạn mười ngày hành không đoạn hết tất cả tại lúc ấy danh sưng lợi hại nhất một loại chiến kỹ bí phát khi lục trần nhìn thấy bộ này chiến pháp thời điểm sắc mặt lại là trầm xu dù sao cũng là bạch gia chi thứ có thể học được đại nhật thần quyết vậy chẳng có gì là đồng vô cùng vô tận biển lửa thiêu cháy tất cả đem hư không đều đốt muốn sụp đổ quần q u ầ n thái dương chân hỏa nhiệt độ cao dọa người lập tức đem mục vũ bao phủ thôn vệ vũ nhi minh y dì hạnh nhiên các loại biến sắc thần tình kích động liền định xuất thủ các ngươi còn không cứu nàng hắn sẽ bị thiêu chết một bên bạch thiên ngọc bạch phỉ phỉ bao quát thiết lang phong đều là thần sắc khẽ biến thiết lang phong càng là ánh mắt sáng rực có xuất thủ ý tứ không cần chỉ là thái dương chân hỏa mà thôi đối với nàng tớ nói thế nhưng là thuốc bổ lục trấn ngăn lại mặt mũi sắc mặt bình thản nói ra ha ha ha ha l ã o thập tam đây là đại tài tiểu dụng a đối với một cái mới vào vương cảnh tiểu n h a đầu thậm chí ngay cả đại nhật thần quyết đều dùng đến còn lại mười hai vương khẽ l ắ t đầu nghe mang theo một tia trách cứ kỳ thực lại vui mừng n h ữ n g mày mắt lộ ý cười mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn lục trần bọn họ một chút ý kia rất rõ ràng nhất nhìn xem liền xem như các ngươi có vương cảnh cao thủ lại như thế nào cùng chúng ta bạch ra mười ba quá bảo đảm so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp khiêu khích nghiêm trọng khiêu khích min y d ĩ nhiên đám người hung hăng chừng mắt mười hai vương sắc mặt â m trầm như nước hận không thể lúc này tiến lên đem bọn họ xé xác vậy mà lúc này lại là không được các nàng thỉnh thoảng nhìn hướng lên bầu trời c u ồ n c u ộ n biển lửa vì mục vũ nắm đ u ố t một thanh mồ hôi hoanh đột nhiên thiên k h u n g trở nên kích động biển lửa lập tức một trận lay động vô cùng vô tận thái dương tinh hỏa đột nhiên trì trệ sau đó đột nhiên qua vào nhanh chóng yếu nhỏ nhan s ắ c vậy càng ngày càng l m đạm răng rác đột nhiên vô tận trong biển lửa phát ra một tiếng văng giòn bầu trời đột nhiên nổ tùng thái dương chân hỏa hóa thành biển lửa trong nháy mắt phá diệt không còn sót lại chút gì một bóng người xuất hiện giữa thiên điện h giống như một tôn hỏa thần tại thế toàn bộ thân thể h ỏ a d i ễ m thao tiên thiếu đốt chung quanh hết thảy một cỗ kinh khủng khí cơ từ đạo thân ảnh này ở trong truyền đến để đối diện thập tam vương cũng nhịn không được đánh r u n một cái cái này sao có thể ngươi vậy mà không có bị thiêu chết khi đạo này hỏa hồng sắc thân ảnh trên thân thái dương tinh hỏa bị nó chậm dai hấp thu về sau tại thập tam vương trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt mục vũ thanh lệ thoát tục khuôn mặt lộ ra điều đó không có khả năng nơi xa trung ương trên tàu chỉ huy đám người cũng là biến sắc quá sợ hai hô đại nhật thần quyết là bọc ra nhất đảng công pháp mặc dù chỉ có, một thức, nhưng lại có quỷ thần khó lường chi th có thể thiêu cháy tất cả cùng giai cao thủ thú chi là so với đối phương dám ra hai cái cảnh giới tại bọn họ xem ra đại nhật thần quyết vừa ra nhất định dễ như trở bàn tay nhưng mà sự thật lại vượt quá bọn họ đoán trước cái này sao có thể nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh bạch thiên ngọc bạch phỉ phỉ đa tổn quản thậm chí thiết lăng phong đều là mặt mũi tràn đầy rung động đại nhật thần quyết phía dưới vậy mà còn có người có thể còn sống không nói nhìn con lông tóc không tổn h a o gì cái này lệnh bọn họ hít một hơi lanh khí diễm hỏa chi tiên hoa hồng sắc thân ảnh không chần chờ vừa vừa hiện thân lập tức phát ra một tiếng yêu kiểu vang vọng mây xanh chấn động nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay từ nắm vào trong hư không một cái vô tận hỏa d i ễ m phủ văn tuân ra hiện trong nháy mắt sen lẫn thành một thanh trường tiên ba trường tiên thành hình hỏa hồng sắc thân ảnh trực tiếp m ố a động trường tiên phá không hỏa d i ễ m c u â n vũ một roi quất hướng thập tam vương răng rác một roi xé rách thiên cung phảng phất có thể hủy diện thiên địa từng đầu phủ văn pháp tắc miền không thế như t r ẻ tre thế không thể đỡ chương bốn trăm linh bảy ba nữ chiến bảy vương một roi có khí thôn sơn hà chi thế một đầu hỏa lòng gạo thép mà ra giống tiên động địa cùng thế vô cùng hướng thập tam vương phóng đi Toàn một h tiếng h vang thứ thật ỏ a diễm h á c phủ lớn lưỡng cường tương nộ phát sinh nổ lớn bầu trời trong nháy mắt bị một trận cường quang bao phủ trói mắt một đạo kinh khủng chiến đấu dư ba quét ngang ra thiên hướng về phương xa phóng đi từng tòa núi lớn bị phá hủy cổ một bị vỡ nát cảnh tượng d à a người để đám người hít một hơi lanh khí giống nhìn xem bị cường quang bao phủ bầu trời thập tam vương sở soạn một thanh trên c h á n mồ hôi lạnh sắc mặt cái này mới khôi phục điểm huyết sắc vừa rồi đầu kia hỏa lòng cho mình áp lực quá lớn nhưng mà đang lúc hắn buông l ò n g tâm thần thời điểm một tiếng long khiếu từ cường quang bên trong chuyền đến tại hắn còn không có phản ứng khi đi tới đợi một đầu hỏa lòng phát ra rít lên một tiếng trực tiếp phá vỡ cường quang vọn ra long y q u ầ quận thần lực q u ầ quận hướng về hắn sông lại đây to lớn long thân đánh nát hư không thiêu tận tiên địa oanh tại hắn còn không có phản ứng khi đi tới đợi. to lớn hỏa long đã tới người to lớn đuôi rồng ngút trời mà hàng lập tức quất tại hắn trên thân a một tiếng hét thảm vô cùng thê lương tại thiên không vang lên thập tam vương trực tiếp bị quất bay xương đoạn cất gãy ho ra đời máu bay rớt ra ngoài rết mục vũ một kích thành công như bóng với hình trong tay diễm hỏa thần tiên lần hai rút ra một kích đáng h o à n vũ mang theo hủy diệt chi uy hung hăng kéo xuống muốn đem thập tam vương chém rết d á m trung ương trên tàu chiến chỉ huy còn lại m ộ ư ơ i hai vương biến sắc quá sợ hãi bạo giống một tiếng lập tức xông ra bốn bóng người một đạo một bước đạc tiên trực tiếp đem bay rớt ra ngoài thập tam vương tiếp được m thành tam giác chi thế trong nháy mắt đem mục vũ vây quanh một cái không được tới ba cái nhiều người khi dễ ít người mục vũ khuôn mặt nhỏ lạnh lùng ánh mắt hiện lên một tia hí ngược cô nãi nãi thì sợ gì tới đi các ngươi cùng tiến lên làm chúng ta bị tổn thất thập tam đệ chết trăm lần không đủ chịu chết đi ba người sắc trong mắt n h ấ m ánh mắt hung ác nhìn xem mục vũ sắc cơ doanh tiên oanh mục vũ không tại nói nhảm nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hỏa diễm run g t h ă n g như là núi l ử a phun trào bình thường chiến ý phát tiên trong tay diễm hỏa thần tiên hất lên đột nhiên quất hướng ba người xuất thủ tàn nhẫn chiêu chiêu đậm mệnh trường tiên pha không Hỏa diễm pháp tác phủ diễm ba tác bốn người trong nháy mắt đại đánh nhau mục vũ lấy một bịch ba trường tiên muốn như p h o n g xen lẫn thành một chương roi lưới mà không thấu phong đã bảo vệ mình đồng thời vậy hướng ba người ép đi trong lúc nhất thời bốn người ai đều không làm gì được ai chém giết cùng một chỗ có chút đạo hạnh ba người sắc mặt lạnh lùng mắt lộ ra sắc cơ ba cái vương giả tam trọng cảnh cao thủ vậy mà không làm gì được một cái vương giả nhất trọng cảnh t á i n h t i ể u nhá đầu cái này để bọn họ cảm giác rất mất mặt không khỏi giận từ sinh lòng giết ba người đột nhiên tế ra ba thanh trường kiếm cùng hống một tiếng vương giả thần uy t r ù n g tiên kiếm ý sông mây xanh ba kiếm hoành tiên bá đạo đánh xuống o a y một tiếng tròn g tại diễm hỏa thần tiên sen lẫn lưới lớn phía trên oanh tôi khô là ạ hủ một kích một cái lưới lớn trong nháy mắt vỡ vụn cường thế kiếm mang giống như thác trời nghiên mà xuống thẳng trả mục vũ mà đi hử mục vũ lạnh hư đục trên thân hạ qua trong dây lát biến thành thổ hoàng sắc vây một tiếng ba căn thổ mâu không có dấu hiệu nào từ ba người dưới lòng b à n chân chui ra vây một tiếng ba người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cái gì trung ương trên tàu chiến chỉ huy còn lại mấy vị vương giả biến sắc m ở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn xem một màn này lửa thổ xong hệ vương giả ngũ hành chi lực lại còn có người tu tập bực này bí thuật ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thủ bán thánh bạch dạ ưng ánh mắt sạp bén phá toái hư không lạnh lùng nhìn mục vũ một chút trầm giọng nói ra giờ phút này nó con ngươi bên trong sắt giết hắn bạch dạ ưng vung tay lên mệnh lệnh còn lại mấy vị vương giả cùng nhau xuất thủ vâng còn lại cựu vương nhận lời một tiếng trong nháy mắt hóa thành chín đạo tản ảnh hướng trong chiến trường phóng đi không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít thì cũng thôi đi còn muốn xa l u ô n chiến thiên lam tử h i ê n cùng minh y y h i n h i ê n sắc mặt s ư n g sở k i ề u quát một tiếng hai người trên thân trong nháy mắt buộc phát vương giả chi h uy thân thể mềm mại khé động trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người qua trong giây lát xuất hiện tại mục vũ bọn người giao chiến phía trước ngăn tại cựu vương trước mặt các người đối thủ là chúng ta muốn lấy nhiều khi ít thật khi chúng ta dễ khi dễ thiên lam tử h i ê n sắc mặt lạnh lùng lạnh quát một tiếng trong thân thể lòng khí bừng bừng huyết dịch đang sôi trào như cùng một con tiềm lòng tại phục sinh lại là vương giả cựu vương lướt nhau mặt mũi tràn đầy rung động lúc nào vương giả không đáng giá như vậy chín người hơi hơi trần trờ trong n g á y mắt xuất thủ thế ra chín đem thần kiếm khí thế ba thiên kiếm khí ngăn g dọc hóa thành nhất phương kiếm trận hướng thiên lam tử h i ê n cùng minh ý hiển nhiên chém rết mà đi rết thiên lam tử yên yêu kiểu một tiếng trên thân sáng lên một đạo huyết quang nương theo lấy huyết khí phóng lên tận trời oanh một tiếng một chiếc đại ấn mang theo quần quận long uy từ cựu thi m ộ trong k í lên, lên nháy mắt chúng người đại chiến đến cùng một chỗ minh y vì hạnh i ê n đường diệp kiếm hành không kiếm trận khống thiên địa âm dương tương cách theo ken ken kiếm minh chi tiếng vang lên toàn bộ bầu trời hóa thành nhất phương kiếm khí hải dương sắc bén kiếm ý chém giết hết thảy thiên lam tử yên đại ấn hành không long uy quân quận phản phất có một triệu vạn cân chi trọng môi đánh xuống một đòn đều để đề hư không sụp đổ Làm thiên địa dậy, thiên vũ thất trên bầu trời đại chiến đã đánh tới gai cấn trận hình biến động ba người đối chiến m ư ơ i hai người không chút nào rơi hạ phòng thần uy chấn và thế không biết có bao nhiêu người hai chân mềm l ú t đặt mông ngồi trên mặt đất khủng bố như thế đại chiến lệnh vô số người cũng không khỏi vì đó run r u dày giết mười hai vương không giữ lại chút nào sắc mặt tâm trầm kiếm âm thanh đua tiếng kiếm ý thao tiên h kiếm khí năng dọc mười hai đem thần kiếm thành k h ô n g tạo thành một bộ kiếm trận vây khốn minh y hiển nhiên ba người cựu thiên chấn động đại đ ị a run r u dày phong thiên t ỏ a điện tam nữ không hề bị lay động thong do n g đ ứ n g nối dựa vào nhau tựa lưng vào nhau binh khí trong tay múa phát ra một kích, kích kinh khủng công kích đem mười hai đem thần kiếm toàn đều ngăn cản ở ngoài tiếp tục như vậy không được chúng ta hội bị vây chết, các chống、cự. ta tới phá bọn họ minh y vì hà nhiên sắc mặt nghiêm túc biết dạng này mang xuống không phải biện pháp mình cái này phương dù sao chỉ có ba người mà đối phương là m ộ ư ơ i hai người với lại cảnh giới so bọn họ đều cao thần lực so bọn họ bàng bạc rất nhiều huyết khí vậy rất trần đầy liền là hao tổn v ậ y hội thanh bọn họ mái chết tốt mục vũ cùng thiên l a m tử yên g ậ t g ậ t đầu trên thân huyết khí đột nhiên tăng vọt binh khí trong tay khí thế đột nhiên mạnh ba điểm tại đánh phía minh y vì hà nhiên công kích toàn đều cản lại rét minh y nhiên ánh mắt sáng chói trường kiếm trong tay một sắn h ư không lập tức xuất hiện một đoá đoá trong suất huyết hoa cực hạn mà mỹ lệ phanh một đo Hóa t từng mảnh từng mảnh vô, vô số kiếm khí sáng trói trói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời kiếm rơi vô tình một dưới thân kiếm không có gì không phá hoanh g vê anh vê anh từng tiếng tiếng vang t h u y ể n đến từng đạo bóng người bay rớt ra ngoài thiên tiên thập nhị thức phía dưới căn bản vốn không địch tất cả đều bị đánh bay đục trên thân hạ bị bạo ngược kiếm khí cắt vô số vết thương m á u chảy ồ ạt đế thuật nhìn thấy minh Ý di hẻ nhiên một cách này trung ương trên tàu chỉ huy ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên bạch dạ ương đột nhiên chín lên vừa xài bức ra thiên địa gào ngược vung tay lên bán thánh chi uy quét ngang ra thiên làm thiên đ ị a biến sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang mạng thiên hoa vũ trong nháy mắt bị hắn vung lên phía dưới ẩm vang phá diệt tiểu nha đầu không nhìn ra ngươi lại có đế thuật mang theo bạch dạ ương đạp không mà đứng bán thánh chi uy cuộn hướng minh y di nhiên bọn người đẹ xuống ánh mắt uy may tình cảm đế đạo truyền thừa h Chúng ta vậy không có chúng không ta ta vậy là ma linh hồ người. mục a linh người. hồ m vũ lạnh m ộ trận tiếng, nói a lai. ra, kẻ ngoại、like. ưng ánh rộng nói Bạch dạ lại, điếu chầm mắt v y mà có g ư vượt ờ i có thể vượt qua ta qua mắt a linh hồ vạn cổ bình trướng, căng ngay càng có ý ừ. Mục vũ trận hồ vũ cổ có Mục tứ. ý Ừ. m một cái lộ ra một bộ hờ hứng lạnh lẽo bộ dáng coi như ngươi là đế đạo truyền thừa tại ma linh hồ ngươi cũng phải cấp ta c ủ a lại cường lòng không ép điệu đầu x à bản tôn tin tưởng ngươi vẫn là hiểu được bạch dạ ưng nhìn tam nữ thần thái ngạn mạn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống các nàng nói ra lực lượng mượn phần nếu như là ở bên ngoài hắn gặp được đế đạo truyền thừa truyền nhân còn sẽ có sợ hãi dù sao người ta hậu trường quá cứng không thể chê vào ngược lại là tại cái này ma linh hồ liền không đồng d ạ n g mặc dù không biết bọn họ dùng phương pháp gì tiến vào nhưng là hắn có thể khẳng định đế đạo truyền thừa thực lực còn kéo dài không đến ma linh hồ liền xem như bọn họ xuất động cực đạo đế binh vậy phá không mở ra khóa ma linh hồ đại trận ba ba ba nơi xa lục trần nghe được bạch dạ ưng lời nói không khỏi vỗ tay không hổ là bạch gia bàn thánh thật là khí phách dọa đến ta là hai hùng k ế p vĩa lạc, lạc lạc lạc trên bầu trời tam nữ nghe được lục trần lợi nói cũng là khe che m dọa đến ta cái này cẩn thận bẩn bay này bay này lúc này mọi người đã hoàn toàn sợ ngây người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lục trần bọn họ một nhóm liền là bạch thiên ngọc bọn họ cũng là sắc mặt biến hóa lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng đây là điên rồi sao bạch phỉ phỉ khuôn mặt nhỏ trắng bạch thầm nói thật ngông c u ầ n quên từng chiếc từng chiếc trên chiến thuyền bạch ra người toàn đều giận tí mặt m nhìn mấy người cũng dám đ ố i bán thánh nói như vậy quả thực là muốn chết bạch minh một nhóm nút ở phía xa ánh mắt ngoan lệ nhìn xem lục trần một nhóm nghe được bọn họ lời nói trên mặt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của bản tôn lưu các ngươi cái toàn t h ờ i bạch dạ ưng như thế nào nghe không ra lục trần một nhóm tại trâm trọc hắn ánh mắt mãnh liệt không d i ữ nói ra có việc cầu người liền muốn hạ thấp tư thái giống như ngươi uy hiếp ta có thể giao ta cũng lời giao lục trần ngữ khí khinh miệt nói ra trên mặt khinh thường miệng lưỡi bén nhọn t i ể u tử ngươi đã muốn chết bản tôn liền thành toàn ngươi bất quá trước lúc này ta trước đem ngươi cái này chút thủ hạ thu thập đặc biệt là mấy cái này nha đầu tư chất không tệ thích hợp cho bản tôn khi lô đình tu luyện đại đạo bạch dạ ưng quỷ dị một cười bán thánh chi uy quần quận một cái bàn tay lớn dơ cao thiên định trụ thời gian hướng về tam nữ bay tới cho hắn chút giáo hấn ta còn có việc hỏi hắn khác giết chết về phần những người khác giết không tha lục trần ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt lập tức cầm chầm như trước khi mưa bao tới tấu thanh âm âm vang hữu lực mang theo vô tận sát ý minh ý h i a n h i ê n tam nữ thế nhưng là hắn lục trần người đồng thời cũng là ngày sau hắn đắc lực cánh tay là hắn chọn c h ú n g người há lại cho một cái nho nhỏ b á n thánh khinh n h ư tốt thiếu ra ta tới động thủ một bên t i ế t lăng phong nghe được lục trần bao hàm sát cơ lời nói lập tức toàn thân một trận coi là lục trần là tại phân phó mình hung hăng cắn răng một cái dậm chân một cái đứng dậy mặc dù bạch g i a cái kia lão bất tử để hắn sợ hãi nhưng là có thể để thiết g i a trở lại lưu d i ễ m cổ phái cái này so cái gì đều trọng yếu mình đây là muốn nạp n h ậ p đội hai người các ngươi cái tám lạng nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia ngươi xuất thủ vậy không có hiệu quả nhiều liền ngoan ngoan ở bên cạnh hãy chờ xem lục chân nhẹ nhàng k h o á t khoác tay từ tốn nói hắn ánh mắt sao mà tinh chuẩn tự nhiên mà vậy có thể nhìn ra thiết lăng phong cùng bạch gia ưng tại cùng một cảnh giới hai người muốn phân ra thắng bại mỗi cái mười ngày mười đêm đó là không cần nghĩ hắn cũng không có công phu tại cái này mù hao tổn nhiêu như vậy thời gian là thiếu chủ lục trần sau l ư n g doãn không phạm khẽ gật đầu thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu nhìn thiên không một chút ánh mắt lạnh nhạt bàn tay lớn tại hư không v ạ c h một cái trong nháy mắt xé rách hư không lập tức cả người một bước phong ra trong nháy mắt không có vào mên ngông bên trong hư không tê doãn không phạm vừa ra tay doa đến thiết lăng phong trong nháy mắt hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động thật cường đại nhục thân phải biết mên ngông bên trong hư không hư không phong bạo thời gian loạn lưu vô số thần uy vô địch tức là bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào bên trong hư không mà đối phương một cái t i không chút nào thu hút lao nhân vậy mà như thế nhẹ nhàng th trong nháy mắt thiết lăng phong hà to miệng mặt mũi tràn đầy không đáng tin hoảng sợ nói Trưng thánh. Không phạm xâm nhập ngông hư không, tại toái trong tại trên, tàn thời toàn thân thể của hắn, chủ yếu nhất là lúc này hắn trên thân một tia thần lực ba động đều không có, liền phảng phất một cái bình thường rậm hư hư như hư lưu được bản Doan không nhập ngông không, không bên chân nhả nhã, bảng phảng nhiệm chung quanh hắn không phong không loạn hoành hành, không đến gần hắn, này hắn động không liền phẳng bình nhân bình Bi bộ bạo bờ bãi, ba đi, đi đi đại cái kịch của chủ lúc lực có, phạm phá phía phá lao xâm mê mà đảm là là đều đều yếu đây là một loại không thể tưởng tượng vĩ lực lệnh thiết lăng phong dạng này bản thánh tồn tại đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chứ đừng nói là những người khác doan không phạm dậm chân mà đi một bước một thế giới nhanh chân mà đến nhìn xem từ cựu thiên mà rơi bàn tay lớn chậm rãi rội ra một ngón tay một chỉ vĩnh h ẳ n g thánh uy như thắt trời đột nhiên trong hư không bạo lực lượng cường đại t r ù n g kích thước vạn dầm đại địa bao phủ thiên địa thương cung trấn nhiếp gia thiên đáng diệt sáu đạo một ngón tay không thể phá vỡ cuốn theo thương thiên tri uy tồi khô là vũ chăm chú tiện tay một kích trên bầu trời cự bàn tay to ẩm vàng phá nước thiên địa hư không một chỉ phía dưới vạn vật tịch d i ệ t kinh khủng y thế kinh thiên động địa để vô số người vì đó rút lưỡng d y một chỉ đột phá thời gian giới hạn để không gian đình trệ hư không nương kết kinh khủng thánh đạo pháp t ắ c đua tiếng d i ệ t sát hết thảy phảng phất tại một chỉ này phía dưới hết thảy đều không còn tồn tại bạch dạ ưng sắc mặt đại biến bán thánh chi uy trùng thiên huyết khí quần quận đục trên thân hạ tuân ra một cỗ khí thế khủng bố hung mạnh vô cùng lúc này cả người hắn phảng phất một đầu thái cổ hung thú bình thường khí thế bạo n g ư ợ n lực lượng cường đại để hư không đều sụp đổ một quyền đánh phía công tới chỉ mang phía trên nhưng mà b há lại như vậy hắn một cái bán thánh có thể chống cự hắn n ắ m đấm vừa mới tiếp xúc chỉ mang chăm chú là để nó chấn động một cái lập tức quyền mang trong nháy mắt liền bị chỉ mang xuyên thùng anh một tiếng vang thật lớn bạch dạ ưng ra một tiếng hét thảm nửa người tại một chỉ này phía dưới hầm vang vỡ vụn đầy trời huyết vũ hắn nâng nửa người cực độ đem nơi xa thối lui mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem doan không phạm t h á n h nhân ngươi lại là t h á n h nhân bạch dạ ưng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói điều đó không có khả năng trên thế giới này ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài người nào còn có thể thành thánh phải biết mặt pháp đó cũng là ba vạn năm trước mới khó khăn lắm thành thánh tự phong đến bây giờ mà đối phương lại có thể tại mạn pháp thời đại thành thánh cái này quả thực là thiên phương giả đảm cái này cần cường hãn cỡ nào thiên tư hắn bản thân mình liền là một tôn b ả n thánh mấy ngàn năm vẫn muốn đột phá một bước kia mà không được hắn biết thành thánh gian nan nhưng mà vậy mà có người có thể thành thánh cái này để trong lòng hắn sợ h ã i không thôi càng làm cho hắn nghĩ không ra là đối phương một cái nhỏ tiểu niết bản cảnh tu sĩ bên người lại có thánh người thủ hộ trong nháy mắt hắn nối bụi lai lịch tràn đầy trấn kinh người nào có thể có như thế thủ bút để một tôn thánh nhân vì người hộ đạo chỉ sợ chỉ có đế đạo truyền thừa bạch dạ ưng trên thân phủ văn pháp tắc c u ầ n c u ộ n huyết khí tràn ngập bao vây lấy nửa người trong n g á y mắt hắn vỡ vụn thân thể phục hồi như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem bụi ngươi là đến cùng là người phương nào vì cái gì có thể tiến vào ma linh hồ ta là người phương nào chỉ bằng ngươi còn không có tư cách biết không phạm đậu thủ bụi mặt mũi tràn đầy khinh thường ngắm bạch dạ ưng một chút không có chút nào để hắn vào trong mắt hướng về phía doãn không phạm phân phó nói là thiếu chủ doãn không phạm ánh mắt lạnh lẽo khí trùng mây xanh máu mút trời thánh uy quần quận nếu không có ngần hãn h xôi chào m á n h liệt đáng sợ uy áp giống như thái sơn áp đỉnh bình thường hướng bạch ra từng chiếc từng chiếc chiến thuyền ép đi vanh vanh vanh trong lúc nhất thời toàn bộ ma linh hồ phong vân đột biến sóng b i ể n thao tiên h giống như hóa thành một cái nhân gian luyện ngục từng chiếc từng chiếc chiến thuyền tại kinh khủng thánh uy phía dưới phá diệt ra từng tiếng tiếng vang ẩm vang phá diệt phá thành mảnh nhỏ a a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến bạch ra chiến thuyền bên trong cường giả không một may mắn thoát khỏi trực tiếp bị đáng sợ thánh uy diệt sát trên không trung bạo thành từng đám từng vết vụ trong chốc lát tất cả chiến thuyền toàn đều v rơi ra huyết vũ nhuộm đỏ nửa cái ma linh hồ hắn là ma quỷ ma quỷ nơi xa bạch minh bọn người nhìn xem một màn này kém chút sợ tệ ra quần sắc mặt tái nhật toàn thân không tự chủ lực run có càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất một cỗ màu vàng tiểu hà chạy ra mang theo một cái mùi tành tưởi chi khí đó là bọn họ bạch ra mạnh nhất hà nội mỗi một chiếc chiến thuyền ở trong đều có một tôn hoàng cảnh cao thủ toa c h ấ n vậy mà tại người ta một kích một cái ngay cả một tia phản kháng đều không có toàn bộ bị c h é m dết dạng này thực lực thực sự quá kinh lúc này bạch minh đã bắt đầu hối hận hối hận chọc đùi hắn tên s á t tinh này hối hận tại sao mình muốn tới từ đường nếu như không đến lời nói liền sẽ không xảy ra loại chuyện này không bạch dạ ưng nhìn xem bạch ra chiến hạm tại trước mắt mình hủy hạm đội tinh anh tất cả đều bị chém giết trong lúc nhất thời mắt thử m u t nước n cùng hống một tiếng ta liều mạng với ngươi giết hắn lập tức tế ra một thanh cổ kiếm vây một tiếng thánh uy q u ậ n quận cổ kiếm ở trong vọt lên một cổ bá đạo đại thánh chi uy cổ kiếm h o n g t i ê n kiếm khí sáng chói chói mắt sắc cơ vô hạn một kiếm chém tới giống như đại thánh chi kiếm ra đòn đánh mạnh chu thiên tinh đấu đều ảm đạm phai mở cựu thiên bên ngoài từng k h ỏ a cổ tinh đều bị liên lụy lung lay sắp đổ kinh khủng kiếm vi lệnh vô số sinh linh run dày đại thánh c h i m i n h doan không phạm ánh mắt s ữ n g sở thân thể một trận huyết khí bạo sau lưng tinh nguyện huyết dực im ắ n g triển khai phanh một tiếng to lớn cánh chim che khuất bầu trời tinh hoa lưu chuyển vô tận huyết sắc hoa văn n ở rộ quang huy dết cả người hàn hoa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xông lên bạch dạ ương anh anh anh doan không phạm độ nhanh đến thực h ạ trong nháy mắt liền đến đến bạch dạ ương bên người nâng quyền bên cạnh anh lấy nục thân ngạnh hám đại thánh Chi Minh. t như như đại, đại thánh nện quyền n a chi binh sinh sinh bị hắn huyết sắc toàn đều đánh bay rực rỡ ảm đạm hóa thành một đạo lưu quang hướng từ đằng xa chân trời trốn chạy mà đi thần binh thông linh biết rõ đối thủ không thể địch tự nhiên mà vậy thoát đi mà đi cút cho ta lại đây doan không phạm tinh nguyễn huyết rực mở rộng nguyễn hoa như thác nước quét ngang thiên địa trong nháy mắt đem muốn chạy trốn bạch dạ ưng gây thốn lập tức cả người lăng không mà xuống như là ngàn trượng thần nhạc rơi xuống t r u n g điệp đụng trên người bạch dạ ưng oanh bạch dạ ưng trực tiếp bị đụng bay lập tức nện ở phía xa ngọn núi bên trên lập tức đem đại địa đánh xuyên Trưng Tôn, cứu Ta. Ép, hoàn toàn tư, thủ trong mắt liền đem lại thánh thánh tử thằng thể rơi Sư đường đường Nghiên hoàn nghiên doan không cuồng đỉnh đoạn, nháy liền binh đánh bán không chung rơi đở, đánh đâu đó, không 410, lôi Cứu chi chăm chú chi đâu bay, phạm lại ép, ép, dệ đem đem lấy lở, lỡ, bá đó, sắc mặt tái nhuận t i không chút nào thu hút thuộc về loại kia tại t r o n g đám người n g ư ờ i đều không sẽ đặc biệt đi chú ý hắn một cái lao nhân vậy mà sẽ là một tôn thánh nhân đường gian thời đại trừ một chút ở tại trước đó liền đã thành thánh lao c ộ n đồng lao bất tử bên ngoài không có khả năng có người thành t h á n h mới đúng thiên địa gông xiềng căn bản không phải nhân lực có thể đụng ma linh hồ cùng bên ngoài ngăn cách ở chỗ này một tôn b á n thánh đều là vô địch tồn tại ngoại trừ ba vạn năm t r ư ớ c cái kia dị số bên ngoài toàn bộ ma linh hồ đã cực kỳ lâu không có ở xuất hiện thánh nhân đây chính là thánh nhân lực lượng sao bạch tiên ngọc cùng bạch phỉ phỉ đa tổng thánh nhân bàn thánh kém một chữ thực lực lại một trời một vực có một trời một vực lấy thân kháng đại thánh c h i minh một tay ép bàn thánh nó uy khí thôn sơn h ạ kỳ thế độc b á thiên hạ lệnh vô số ma linh hồ cường giả sợ hai thánh nhân a thiết lăng phong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang mang theo một tia si mê mang theo một tia nghi vấn không hiểu nhìn về phía bụi hắn có loại trực giác sở dĩ lao giả này có thể thành thánh tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ giết phía dưới mặt đất một vệ thần quang phóng lên tận trời như là núi lửa phun bình thường vang một tiếng vang thật lớn đánh nát vạn dầm đại địa từng tòa núi lớn bị đất dung núi chuyển liền phảng phất hậu thế trong truyền thuyết thần thoại tôn nộ g không ra ngũ trị sơn bình thường thanh thế to lớn âm vang một tiếng kim loại giao kích thanh â m chuyển đến cựu thiên tri thượng n g u y ê n hoa đời trời hóa thành từng đầu cựu thiên ngân hàng nghiêng chạy ngược mà xuống vô số pháp t ắ c phủ văn sáng trói đ u a tiếng trong n y mắt một thanh hoàn toàn do pháp t ắ c phủ văn sen lẫn mà t r ư ở n g thành kiếm xuất hiện tại thiên vũ trường kiếm hoành không đại đạo thần m ẹ gạ chồng đáng sợ kiếm khí ngang dọc giao thoa đem hư không đều băng liệt kiếm ý ngút trời lệnh thiên địa thất sắc nhật nguyện run dậy trường kiếm ngang qua thiên vũ như một đạo thiên khe hoành nhất thiên nhất địa giống như biến thành hai thế giới một kiếm cách một thế hệ đây là đạo pháp thể hiện là sinh linh đối đại đạo càng ngộ đại biểu một loại đạo cực hàn oanh một bóng người trực tiếp từ bên trong lòng đất vọt ra toàn thân pháp tắc c ộ n q u ợ n phù văn dâng lên rực rỡ n g ờ i n g ờ i giống như một ngày từ dưới đất dâng lên thẳng vào cựu thiên chuẩn cua tui net r á i tim đen đ ũ ám đi chết đi bạch dạ ưng một b ư ớ c trèo lên thiên với bàn tay lớn một cái hoành thiên cổ kiếm trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn trong chốc lát cổ kiếm bị kích hoạt kiếm âm thanh đua tiếng, kiếm khí ngăn dọc đáng sợ kiếm uy trùng kích vạn dặm thương cung lệnh cựu thiên tinh thần nóng nhìn thấy dạng này một k i ế m doan không phạm ánh mắt không hề bận tâm phía sau tinh nguyện huyết rực mở ra tinh hoa thiên động như bóng với hình bày ra tại dưới c h â n hắn ngưng tụ thành một đầu tinh quang đại đạo cả người hắn một bước một thiên vũ nhanh chân mà đến một nắng hai sương giống như hóa thành một tôn tượng của ma thần bá khí vô song có bệ nghệ thiên hạ chi thế lệnh c ử u thiên thập địa đều muốn rút luôn r à y t h â n lực quán chú bản thân doan không phạm thân hóa đại đạo trực tiếp câu thông thiên địa trong ném mắt hắn trên thân thần hoàn lợi lờ, như một tôn thần chi trên thế gian hành tàu dết một quyền g a đại điện n ư thương tiên băng luôn hội hiện giữa thiên đ ị a trong nháy mắt bị quyền ý tràn ngập đáng sợ quyền ý vạn cổ vô địch ma uy đang thế phản phất một tôn đại đế phục sinh đế huy động vạn cổ lấy vô thượng c h i tư nghịch thiên mà lên giống như muốn đem thiên đ ị a tịch diệt lực lượng cường đại lệnh ra thiên đều run r u dậy lúc này doãn không phạm liền phản phất một tôn cái thế ba vương bá giả vô địch dũng bánh phi thường nguy vũ có kiên quyết ngoi lên giữa thiên c h i uy huyết thần ba quyền huyết thần giáo huyết thần ma đế quyền thuật một quyền đoạn đ i ệ hai quyền n ư ớ t i ê n ba quyền v á n sinh ba quyền hợp nhất đánh đâu thằng đó không người dám cùng tranh tài phải biết tại năm đó huyết thần ba quyền tại huyết thần ma đế trong tay thế nhưng là hung danh hiển hách đã từng manh sát qua vô số cường định thậm chí là một chút vô thượng tồn tại lệnh người nhìn mà phát khiếp oanh doan không phạm bước lên trời thế như t r ẻ tre một quyền lên ra liệt điệu mất hồn đế uy trung tiên hóa thành vô tình s á c ý lập tức đánh vào cổ kiếm phía trên lập tức để thiên vũ tuân ra một đoàn hào quang lóng ánh lóa mắt trói mắt phản phất giống như là hư không nhiều hơn một cái mặt trời h oanh hai quyền đến nước thiên pha tháng quyền mang bọc lấy quần quận đế uy cường thế oanh tiên mà lên thương tiên sợ răng g á c bạch dạc h n g trong tay bổ xuống cổ kiếm một quyền bị bắn bay, hai quyền vừa ra. trực t i ế doan không phạm lúc này quyền thứ ba vãng sinh cứ thế bạch dạ ưng trong nháy mắt bị đáng sợ vãng sinh quyền ý khóa chặt không gian xung quanh bị phong tỏa đường lui bị đoạn giờ khác này tử vong xe ngựa n tại hướng hắn gác tử thần giáng lâm doa đến sắc mặt hắn trắng sư tôn cứu ta bị cương đại như thế q u y ề n ý khóa chặt bạch dạ ưng lúc này liền là dính bản bên trên thịt cá mặc người chém giết tử vong sợ hãi để hắn cuồng khàn d ọ n g liệt phế hướng về phía bầu trời hô sư tôn cứu ta vãi cả linh hồn lúc này hắn bị sợ mất mật thanh â m hóa thành một đạo sóng âm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ma linh hồ thanh â m bên trong tràn ngập thê thảm bất lực đây là cái gì tình huống toàn bộ ma linh hồ mấy gia tộc lớn tất cả mọi người đều nghe được một tiếng này c h u lên thanh em nhất thời làm vô số người đột nhiên biến sắc từng đạo ánh mắt phá toái hư không nhao n h a u hướng thanh em chuyển đến phương hướng nhìn lại cái này là dạ ưng đại trưởng lao thanh em chuyện gì xảy ra vì cái gì ta nghe được sợ hãi bất lực bạch ra, tòa cao từng thủ sắc mặt hoàng sắc Bạch hãi. sợ, sợ quá sợ hãi. Bạch dạ ưng bạch d a b a n thánh thiên tư độ cao lệnh bọn họ thế hệ trước đều xấu hổ không thôi là bọn họ bạch d a trung cực chiến lược vô địch ma linh h ồ có ai có thể để hắn sợ hãi đám người liền là suy nghĩ nát ó c cũng nghĩ không ra được ai dám động đến đ ộ nhi ta tư l ư n g ít mắt thấy doan không phạm một quyền này phá vỡ bạo tạc hào quang ánh xuất hiện ở trong mắt bạch dạ ưng nhìn xem cực mà tới năm đấm bạch dạ ưng trực tiếp sợ tệ ra quần chăm chú nhắm hai mắt lại chờ chết nhưng mà vừa lúc này trong hư không một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm âm thanh em vang lên yếu ớt dây tóc lại phản p h ấ t hồng trung đại lữ chăm chú một bóng người liền cho người ta một loại không hiểu áp lực chương bốn trăm mười một bạch võ minh thanh â m g i à n mua âm vang hữu lực mang theo vô tận uy nghiêm quần quận uy áp xuyên thủng đất trời q u a n quẩn tại mọi người bên thai chấn đếp i hội làm cho tâm thần người lay động thực lực yếu nhỏ lập tức đầu trắng thân thể một trận lay động thực lực cường đại cũng là một mặt n g n g trọng nhịn không được che mình lỗ thai, nhưng mà... dạng này thanh âm vô khổng bất nhập liền xem như bọn họ che lỗ thai y nguyên vô dụng vẫn là lệnh bọn họ thần hồn run dày đông đông đông doan không phạm vãng sinh quyền trong nháy mắt bị sóng âm trần tán cả người hắn vậy tại cường đại sóng âm phía dưới liên tục trên không trung rút lui từng bước một đạp trên hư không mỗi một bước đều đem bầu trời dâm nát có thể thấy được nó nhận lấy bao lớn lực trùng cái ông một đầu đại đạo đột nhiên từ đảo giữa hồ bạch ra cấm địa vận ra h o à n h trần tiên vũ ở giữa một bóng người dậm chân mà đến thần hoàn chiếu thể đại đạo tùy hành cổ thánh chi h u thao thiên trung kích vạn dặm tương cung làm cả ma linh hồ đều không ngừng run nhìn thấy đạo thân ảnh này một bên thiết l a n g phong hít một hơi lanh khí sắc mặt biến đổi hoảng sợ nói bạch võ minh bạch gia chi thứ đệ nhất cao thủ ba vạn năm t r ư ớ c cái thế nhân vật đã từng quát tháo phong vân vô địch cùng thế hệ tại toàn bộ ma linh hồ có thể nói là nổi tiếng nhân vật làm người tâm ngoan thủ lạc động một tí liền sẽ muốn nhân tính mệnh thủ đoạn thiết huyết lệnh vô số người vì chi sợ hãi mà bản thân hắn cũng là giã tâm cực mạnh bạch gia chi thứ sở dĩ có thể dương đến bây giờ ngưu đoạt bạch gia chính thống có thể nói hắn không thể bỏ qua công lao người này lớn nhất đặc điểm liền là bao che cho con phàm là chọc tới người khác tất cả đều bị hắn thiết huyết chấn sát lệnh người nhìn mà phát khiếp cổ thánh bạch võ minh lúc này ma linh hồ từng cái môn phái toàn đều sôi t r à o mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện đạo thân ảnh này lao gia hỏa này quả nhiên còn chưa có chết m ẹ ra trong gia tộc một bóng người ánh mắt sáng chói chăm chú nhìn trên bầu trời thân ảnh giàn mua trầm giọng nói ra bạch võ minh lao gia hỏa này toàn tính không nhỏ ẩn nhận lâu như vậy ma linh lý ra bên trong mấy bóng người sừng sững huyết khí thao thao bất tuyệt nhìn về phía phương xa đồng dạng mặt mũi tràn đầy kiềng kỵ lao gia hỏa này còn s ma linh thiết ra bên trong chủ nhà họ thiết cùng mấy vị lao giả cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh này sắc mặt âm trầm nói ra hạnh thiệt thòi chúng ta không có nóng đội nếu không không kín thiết ra không bảo đảm còn có thể thanh bạch ra duy nhất trực hệ huyết mạch liên lụy bên trong một cái lao nhân mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nói ra đám người cũng là một trận hoảng sợ ma linh hồ một mực truyền n ôn bạch võ minh đã hóa đạo đồng thời vậy có truyền n ôn nói hắn còn sống cái này lệnh tất cả môn phái cũng không dám khiêu chiến bạch ra hiện ở địa vị tức làm bọn họ muốn khôi phục bạch ra chính thống cũng không dám lô mãng lựa chọn lẩ bọn họ mới biết được bọn họ sở tắc quyết định này là cỡ nào chính xác bạch võ minh là bọn họ kiên kỵ hạ tựa như là một tòa không thể vượt qua núi lớn ép ma linh hồ đông đảo môn phái không thở nổi sư tôn sư tôn nhìn người tới bạch dạ ưng bối rối sắc mặt rốt cục khôi phục điểm huyết sắc mặt mũi tràn đầy kích động hô h ử bạch võ minh dậm chân mà đến độ cực nhanh trước mắt là đến lạnh lùng nhìn hắn một cái sầm m ặ t lại sắc bén hai mắt hiện lên một đạo ngon sắc bạch dạ ưng minh đệ tử huyết chuyển đường đường một tôn văn thánh lại bị người dọa tẻ ra quần đây quả thực là ở trước mặt đánh hắn mặt m hung hăng chừng mắt liếc chính mình cái này bất tranh khí đệ tử trở về tại t ố t dễ thu dọn ngươi mất mặt đến t ư điểm bạch võ minh lạnh lùng nói ra là sư tôn bạch dạ ưng nghe được bạch võ minh lời nói s ắ c mặt trong nhuận túi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí nói ra đi một bên bạch võ minh vung tay lên ra hiệu hắn lui ra tiểu tử ngươi rất không tệ t h á nhân n h đường gian thời đại không thấy nhiều ngươi là đầu một cái bạch võ minh nhìn doan không phạm lấy hắn nhãn lực rất dễ dàng nhìn ra doan không phạm vừa mới tấn cấp không lâu lão hủ rất là h ế u kỳ các ngươi là như thế nào tiến vào ma linh hồ bạch võ minh ánh mắt đĩu lại chứng mắt liếp Ma lần t này phong nhân ngoại tỏa, h nhìn g c thấy bùi một nhóm cái này khiến hắn dấy lên hy vọng chúng ta từ có chúng ta phương pháp lo chuyện bao đồng nơi sa mục vũ biễu biễu miệng nhỏ lẩm bẩm một câu hử bạch võ minh sầm mặt lại hai mắt máy liệt hung hăng chừng mục vũ một chút ánh mắt k h i ế m người bao hàm vô tận sát ý đông đông đông mục vũ sắc mặt t r ắ n g nhật liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững tân h ảnh thân thể một trận lay đ ộ n giám trên bầu trời doan không phạm sắc mặt khẽ giật mình quá sợ hãi sau lưng tinh nguyện huyết rực mở ra cả người hóa thành một đạo lưu qua n g hướng bạch võ minh phóng đi không biết lượng s ứ c bạch võ minh mặt mũi tràn đầy khinh t h ư ờ n g nhìn xem doan không phạm vào tới vung tay lên lập tức thiên địa phong vận động một đạo sáng trói thần mang phá toái hư không cắt đức tiên địa a n h doan không n ú i đá bắn ra b ụ n phía kích thích một mảnh bụi đất từng mảnh từng mảnh của một bẻ gây truy cập t r ọ e nụ ạ t h o chấm nét để đọc chuyện thật là lợi hại đây chính là cổ thánh chi vì sao lúc này chính đang chú ý trận chiến đấu này tất cả mọi người đều là biến sắc bị rung động thật sâu đây chính là một tôn thánh nhân a cứ như vậy bị nhẹ nhàng thoải mái tiện tay một kích liền bay ngược ra ngoài nếu như đổi lại bọn họ chẳng phải là trực tiếp liền bị hoảng sợ thất sắc mặt mũi tràn đầy sợ hai rết một tiếng gầm điên cuồng ánh trăng t r ù n thiên huyết khí cuộn doan không phạm lập tức từ bên trong lòng đất vật ra đục trên thân hạ bị huyết văn bao ánh trăng lưu chuyển huyết sắc cùng ngân sắc xen lẫn cả người lộ ra vô cùng thần bí h oanh doan không phạm huyết sắc dâng lên một quyền đánh phía bạch võ minh một sợi đế bi nở rộ phóng lên tận trời trùng k í c h cựu thiên thập địa đế bi m ê n h ông ra đòn đánh mạnh nhất tối khô lạc hủ đế thuật bạch võ minh sắc mặt khẽ giật mình lập tức ánh mắt sáng chói điệp điệp sinh huy bàn tay lớn mở ra câu thông thiên địa đại đạo vô số pháp tác phủ văn tuân ra hiện đua tiếng rung động bàn tay lớn hay không một bàn tay hướng doan không phạm vỗ tới giang giác hư không vỡ vụt âm dương tách rời thiên đệ xoay chuyển sáu đạo băng diệt tại một tát một tiếng vang thật lớn thiên địa sáng chói cựu thiên oanh minh chấn động toàn bộ bầu trời tuân ra một đoàn sáng chói quang hoa giống như một vòng mặt trời chói trang trên không trứng mắt chói mắt lệnh vô số người ngắn n g ù i mù chương bốn trăm mười hai an tươi cổ thánh vê anh một bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài tốc độ cực nhanh trong mắt mọi người chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh lập tức liền là một tiếng vang thật lớn nơi xa đại địa một làn khói b ù i phóng lên tận trời một cái cự đại sâu không thấy đáy hố to xuất hiện kinh khủng lực chủng tích để thiên địa lay động tiếng vang kinh thiên to lớn dị thường làm cho người hai lỗ thai cực kỳ khó chịu chỉ là một tôn thánh nhân. cũng dám cùng lão hủ đọc thủ quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào cường quang tán đi bạch võ minh đứng chắp tay phong thái tuyệt thế áo quyết tung bay có một loại phong phạm cao thủ kinh khủng uy áp thoải mái mà ra ép đám người thấu bất quá bắt đầu à. doan không phạm lần hai gào thét một tiếng đột nhiên từ bên trong lòng đất t r u i ra về phía chân trời phóng đi cho lão hủ lăn xuống tới bạch võ minh ánh mắt m á h liệt ánh mắt kinh thế máu khí phách i ê n ngang cổ thánh chi uy trung tiên đường uy quần quận vô số pháp tác phủ văn sen lẫn thành nhất phương tre thiên đại thủ từ cựu thiên mà rơi cường thế vô xuống anh vừa bay lên doan không phạm lần hai bị một bàn t thấy cảnh này vô số mặt người sắc t r ắ n g bệnh vì chi biến sắc cổ thánh vậy mà như thế kinh khủng chưa bao giờ thấy qua cổ thánh xuất thủ mọi người sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy rung động một tôn thánh nhân tại trong mắt bọn họ đã là vô địch tồn tại mà ở cổ thánh trước mặt đơn giản tựa như là sâu kiến đồng dạng trực tiếp bị đè lên đánh một tia sức phản kháng đều không có cái này lệnh vô số người run rẩy nhao nhao l i ê n nhau mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh láo tổ y vũ nơi xa bạch minh các loại người trẻ tuổi nhìn thấy bạch võ minh đè ép doan không phản đánh trong lúc nhất thời vui mừng hớn hở sợ tay tỏ ý vui mừng liền ngay cả sợ t ẻ ra quần bạch dạ ưng lúc này cũng là có chút giải hận khoe miệng mang theo một tia l ệ n h cười cùng hắn sư tôn đối đầu quả thực là đang tìm cái chết à. doan không phạm lần hai phát ra rít lên một tiếng từ khắp mặt đất v à n g ư ra toàn thân song sắc hoa văn x e lẫn phía sau tinh nguyện huyết dực c h ấ p động lập tức giữa thiên địa hai đạo xoáy phong xuất hiện hướng bạch v õ minh bay tới mỗi một đạo xoáy phong đều giống như ngàn vạn phi đ a o đang lao v ù ợ t ụ t đem thiên địa vỡ nát kinh khủng sẽ rách chi lực thu nạp thiên địa vật vật vỡ nát hết thể bất tử tiểu cường có chút ý tứ thân thể vậy mà như thế cứng rắn tuất vẫn là lao hủ đạo pháp huyền bí bạch võ minh nhìn thấy doan không phạm lần hai vọt ra sắc mặt càng thêm â m lãnh đại chân vừa bớt hư không cả người trong nháy mắt biến mất tại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại doan không phạm bên người h oanh p h á p tác c u ồ n c u ộ n cổ thánh chi uy tràn ngập câu thông thiên địa đại đạo hóa thành vô tình nhất m ộ t k ích chém xuống một chặt đức phản g trần không lưu bất luận cái gì đồ vật tuyệt s á t vô tình cổ thánh nén giận m ộ t k ích thần u y động ma linh lệnh ra thiên thất sắc cựu thiên băng liệt tinh thần hủy diện toàn bộ thiên địa lại lớn phản phất tại hắn một cách phía dưới cũng bị bao hàm trong đó sắc cơ ở khắp mọi nơi p h á p tác quanh quần không thôi lấy vô địch tư thái chấn sát xuống đại đạo vô tình người cũng không tỉnh đây chính là bạch võ minh chân thực khắc họa một kích vô địch đại biểu cho thiên địa ý chí thương thiên tuyệt sát âm thanh c h ấ n hoàn vũ nếu như một kích này đánh trên người doan k h ô n g phạm cho dù hắn bất tử cũng muốn trọng thương không tốt lao đầu nguy hiểm một bên mục vũ mặt thần s ắ c biến đổi quá sợ hãi hoảng sợ nói minh y h i n h i ê n mấy người cũng là sắc mặt đại biến lao tổ x i n h ã y nhận lấy lưu t ì n h thiết lăng phong sắc mặt cũng là xích chặt đuổi bận bịu mở miệm nói ra hử bạch võ minh lạnh lùng nhìn thiết l a n g phong một chút chăm chú làm một chút liền làm hắn toàn thân t r ị t lạnh sắc mặt chấm n h ậ n liền lùi mấy bước thiết l a n g phong người sổ sách ta đợi sẽ ở cùng người tính ăn cây t á o r à o cây s u n g đ ổ vợ nói xong hắn bàn tay lớn không lưu tình chút nào trực tiếp hướng doan không phạm ép đi, hắn đã động sắc ý không người nào có thể cải biến hắn quyết định mắt thấy bàn tay lớn hướng doan không phạm ép đi, đám i đ người cũng n h ị n không được nhắm mắt lại không đành lòng nhìn xuống tận mắt nhìn thấy một tôn thánh nhân v ẫ lạc đây là vạn cổ đều khó mà gặp được một v i a n h đang tại bạch võ một đạo thô cùng âm thanh âm vang lên trung khí mười phần chăm chú là thanh âm liền phản phất lôi đỉnh tại mọi người bên thai nổ vang chấn động đến đám người lỗ thai ông ông trực hưởng nơi này chính là ma linh hồ không sai không hưởng công chúng ta chờ đợi lâu như thế ha ha, ha. một người khác liếc nhìn lần này thiên địa một chút không khỏi lên tiếng cười to à không nghĩ tới một cái ma linh hồ bên trong lại còn có t h á n h nhân cổ thánh tồn tại lại là một thanh â m vang lên thanh â m lạnh nhạt vô tình quái dị trói thai bén nhọn khó nghe bọn chuột nhát phương nào dám quay dày lão hủ chuyện tốt bạch võ minh sầm mặt lại cổ thánh chi uy kinh thiên địa khiếp quỷ thần một thân sát cơ vô cùng vô tận sát cơ nổi lên m ộ n phía lạnh lùng nhìn xem giữa sân đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ả n h nhân ba người s ư n g sở sáu đạo ánh mắt lập tức hướng bạch võ minh nhìn lại sắc mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén là ngươi tại nói với chúng ta không sai bạch võ minh khí cơ thao tiền khóa chặt ba người lạnh lùng nói ra vì sao ngăn cản ta làm việc chỉ là một tôn cổ thánh. Cũng dám như dám trong nháy mắt, mắt, mắt, mắt, cao cao mắt trực tiếp nện ở đại địa phía trên trực tiếp đem đại địa ném ra một cái hố to kinh khủng vết nước kéo dài hướng bốn phương tám hướng rất là bắt mắt lúc này thú áo lao giả thân ảnh mới c h ậ m rãi xuất hiện tại hố to bên d ư ớ i lạnh lùng nhìn xem trong hố lớn sủi lơ bạch võ minh đã rất lâu không ai dám như thế đối bản đế nói chuyện ngươi là người thứ nhất lăn lại đây thú áo lao giả bàn tay lớn vồ một cái một cố vô hình lực lượng trực tiếp đem bạch võ minh khóa chặt một tay đem giống sách con gà con đồng dạng sách bắt đầu túi đầu nhìn xuống hãn ma linh hồ còn thực là không tồi vậy mà tại thiên địa vứt bỏ phía dưới còn có cổ thánh tồn tại vừa lúc bản đế mấy vạn năm không có ăn người rồi ngược lại là có chút thèm hoảng một tôn cổ thánh cho ta nhét nhét cái răng đánh bữa ăn ngon cũng x bạch võ minh bị giam cầm sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh k h u y ế t áo thú áo lao giả lông mày một nhăn đại trứng mắt hung uy lộ ra bàn tay lớn dùng sức một nắm quen một tiếng bạch võ minh ngay cả kêu thẳm cũng không kịp phát ra trong nháy mắt bạo tạc trở thành một đoàn huyết vụ hô thú áo lao giả miệng rộng một tiếng một đạo hấp lực hô đến trong nháy mắt đem cái này đoàn huyết vụ thốn vệ cứ như vậy ngay cả một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có bị nhân sinh sinh hoạt ăn cái này còn là người sao đơn giản một đầu hoang cổ hùng thú đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ c h ấ n kinh nhìn xem một màn này hai chân mềm thú áo lao giả quá hung t à n một lời không hợp liền ă n người với lại ăn vẫn là một tôn cổ thánh lúc này bọn họ dọa đến t h ở mạnh cũng không dám một ngủ n ư ớ c thú áo lao giả đánh một ợ no nê、e, vỗ vỗ mình bụng con mắt nhắm lại lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng rất lâu không có như thế ăn no nê、e, một tôn cổ thánh đập nhét cái răng giải thèm một chút cũng không tệ lắm tê đến lao giả lời nói đám người vô cùng kinh hoảng nếu như lúc này trên mặt đất có động lời nói đoán chừng phần lớn người toàn đều muốn cụp đôi mèo đi vào tranh né sợ quái nhân này điên dại lớn thanh bọn họ vậy ăn ngươi ngươi vậy mà ăn sư tôn ta bạch dạ ưng mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem đây hết thảy tự lẩm bẩm trong mắt hắn sư phụ hắn liền là vô địch tồn tại không ai có thể s á n h c ù n g hắn là tại không nghĩ tới sự tình hội dương thành dạng này người cái này đầu man thú ngược lại là sẽ hưởng thụ toàn thân ra bọc xương láo giả nhìn xem mặt mũi tràn đầy thoải mái thu gáo láo giả lạnh nhạt nói ra hai đoàn màu xanh lá quỷ hòa tạnh dòng giả ba vạn năm l ã o tử không có ăn một miếng đồ vật miệng bên trong đều nhạt méo vô vị thú áo l ã o giả đập đi đập đi miệng mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra nói cũng thế lão hủ cũng là ba vạn năm không có nhúc nít qua tiêu hao quá lớn cũng l à n lên bồi bổ thời điểm k h ô lâu lão giả ra bọc xương một trận rung động trong mắt lục mang đại thịnh lập tức một đạo lục sắc qua mang phá vỡ hư không hướng bạch dạ ưng bay tới ông một tiếng lục mang quần quận hóa thành vô số màu xanh lá phù văn trong nháy mắt không có vào bạch dạ ưng trong thân thể không người đối ta làm cái gì bạch dạ ưng động một cái cũng không thể động mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem khô lâu lão giả lớn tiếng chất vấn đường thần sắc rất là bối rối tiểu tử cũng dám đối với ta như vậy lão nhân ra nói chuyện không có đại không có nhỏ vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hội hiện tại ngươi có thể đi chết khô lâu lão giả lạnh lùng nói chuyện quỷ dị mà âm hàn lời nói tại bạch dạ ưng vang lên bên thai ông tiếng nói rơi đột nhiên bạch dạ ưng trên thân lục mang đại thịnh vô tận màu xanh lá quỷ dị phù văn đua tiếng rung động trong nháy mắt từ hắn trong thân thể tuân ra trong chốc lát bạch dạ ưng cả người trong nháy mắt b u c cháy lên lấy mắt thường của mắt thường của m một trận gió nhẹ thổi tới bạch dạ ưng toàn bộ thân thể như trong gió cắt mịn theo gió mạ qua hóa thành một mảnh cho t à n phiêu đạn hướng phương xa một tôn bàn thánh ngay cả kêu thảm không có đi ra cứ như vậy mạc danh kỳ diệu chết một đạo lục mang từ cho tàn bên trong p h ó n g đi trong nháy mắt không có vào khô lâu láo giả trong cơ thể hoác hoác hoác năng lượng coi như tinh thuần không sai khô lâu láo giả một ngụm đem cái này đạo lục mang n u ố t xuống đập đi đập đi miệng liếm môi một cái có chút vẫn chưa thỏa mãn nói ra t một mực tại quan sát đến chiến trường đám người dọa đến hồn phi phát tán ma linh mễ gia thiết ra, Lý gia ba trong đại gia tộc mấy bóng người toàn thân run lên sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy không đáng tin cái này sao có thể bọn họ là ai cổ thánh cùng bán thánh tại trong mắt bọn họ vậy mà giống hải nhi bình thường bọn họ là ma quỷ ma quỷ nơi xa b ạ c h minh nhìn xem ra r a mình cứ như vậy chết thảm trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh toàn thân mềm lún trực tiếp s ủ i lơ trên mặt đất lộ ra một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng không có ra r a hắn hắn ngày tháng sau đó có thể tưởng tượng được tuyệt đối là chuột chạy qua đường người người kêu đánh cái kia ta trong nhà có một chút sự tình à gặp lại sau mấy người trẻ tuổi lấy nhau quay đầu liền đi chỗ dựa đều đã chết bọn họ còn ngu rốt thiếu đi theo bệnh cái tiết chính là đầu k ỷ tấu người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng từ xưa không thay đổi thiên địa t r í lý các ngươi hai cái lao giả áo xám hời hợt ngắm hai người một chút bằng môn tả đạo theo dựa vào ngoại lực không thể bền bỉ làm hợp tác lao đại ca còn phải nhắc nhở các ngươi lão đại yên tâm điểm ấy năng lượng mà thôi vài phút các tiểu đệ liền luyện hóa thú áo lao giả ha ha một cười tiếng như hồng trung quần quận tiếng gầm dung thiên địa đều không ngừng run dày làm chính sự lao giả áo xám không tại nhiều nói ngược lại đem ánh mắt lao hướng lục trần tiểu tử huynh đệ chúng ta tìm ngươi tìm xóng khổ thật sâu tâm cơ kém chút để huynh đệ của ta ba người vây chết tại cổ lộ bên trong n g ư ơ i đủ có thể g i ấ u đầu lộ đuôi bọn chuột nhát mà thôi lén lén lút lút đi theo ta sau lưng không lên tiếng ngươi hộ ai chỉ là tiểu gia không nghĩ tới các ngươi còn thật là thật sự có tài vậy mà có thể từ bên trong đi ra không đơn giản lục trần tại lão giả uy nghiêm sắc bén dưới ánh mắt không hề bị lay động mặt mùi tràn đầy bình thản nói ra tê bạch thiên ngọc bạch phỉ phỉ thiết l a n g phong đa tổng quản nghe được lục trần đối lao giả lời nói sắc mặt đều là không khỏi biến đổi lục trần lời nói thật ngông cùng bên đối phương là ai giết người không chớp mắt đại ma đ ầ a một lời không hợp cổ thánh đều bị ăn một miếng trong lúc nhất thời bốn người đều vì lục trần mất mồ hôi miệng lưỡi bén nhọn một cái nhỏ tiểu niết bàn cảnh tiểu tu sĩ lại có thể hiện ta đám ba người tồn tại cái này khiến ta đối với ngươi rất là hiếu kỳ lão giả áo xám nhìn lục trần con mắt tinh thần tiêu tan mặt trời mọc rồi lại lặn ánh trăng doanh thiên đáng sợ ánh mắt phảng phất muốn phá vỡ dòng sông lịch sử quan sát lục trần qua lại bình thường đông lão giả áo xám thân thể một trận đột nhiên trên không trung liên tục rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình đại ca lão đại hai người khác thấy lão giả động tác sắc mặt khẽ giật mình quỷ dị nói ra thật là th ta vậy mà không nhìn thấy được ngươi qua lại còn kém chút lọt vào không rõ phản vệ lao giả áo s á m ánh mắt lạnh lẽo hai mắt nở rộ một đạo tinh quang kỳ quái nói ra cái này sao có thể đại ca ngươi hội không hội nhìn lầm chỉ như vậy một cái tiểu hóa nhi mà thôi thú áo lao giả bộc lộ bộ mặt hung ác trên mặt n g o a n lệ chi khí vừa lộ ngạc nhiên nói ra có phải hay không thử một lần liền biết lao giả áo s á m ánh mắt n g ư n g tụ con n g ó n búng ra một đạo pháp tác hóa thành một đạo lưu quang hướng lục trần phóng đi oanh lưu quang sáng chói nhìn như hời hợt một kích nhưng lại có kinh khủng y năng một kích nước t h ư vũ phản phất một đaoaoaoao tao ti thiên chi thiên địa quy tắc chi lực chém chết hết thảy địch giám doan không phạm giận dữ ra một tiếng bạo a cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại lục trần trước người tinh nguyện huyết rực mở ra huyết sắc cùng ngân sắc quang mang xen lẫn p h á p tác trật tự đua tiếng hóa thành một cái c ự đại quang kén. n ư ba đại chuẩn đế. Anh. lao đại đế. giả chuẩn Vâng, áo xám một kén í c h đánh vào k lớn phía trên, ra một tiếng lôi lớn trên, tiếng đỉnh tiếng vang, to lớn tiếng vang vang, vang vọng mây xanh, hội tụ thành phía hội ra một to tụ một mây đạo to lớn q u a n g kén từng vết nước dày đ ặ t trên đó tại lao giả áo sáng một kích phía trên căn bản ngăn cản không nổi đạo này cường đại sức công kích trong chốc lát kén lớn đã đạt đến cực hạn chịu đựng mặt ngoài vết dạn g c h e kín toàn bộ kén lớn oanh kén lớn vỡ vụn hải lượng bá đạo công kích vào đầu mà xuống trực tiếp đánh vào ngăn tại lục trần phía trước doan không phạm trên thân nhưng mà doan không phạm sửng sốt cũng chưa hề đổ tới cắn chặt giang lập tại nguyên chỗ cứng rắn thụ một kích này phía sau hắn liền là lục trần nếu như hắn tranh qua tranh né lấy lục trần giờ phút này niết bản cảnh tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho úc rất trung tâm vậy mà tình nguyện chết vậy muốn bảo vệ hắn lão giả hào xám s ữ n g sở lập tức trên mặt cầm lên một đạo tiếu dung không phạm lục c h â n biến sắc vội vàng đỡ doan công phạm kiểm tra lên hắn cường thế còn tốt thân thức bao phủ doan công phạm cảm thụ một cái hắn chỉ là vết thương nhẹ trong lòng tối thư một hơi may mắn doan công phạm đạt được hắn chỉ điểm thân thể b i ế n đến dị làm hắn huyết tộc cùng cường tộc thể phách sớm dung hợp làm thân thể của hắn trình độ chắc chắn so với trước đó cường hàn mấy lần nếu không giới một cách này hắn không chết cũng muốn trọng thương ta không sao thiếu chủ một chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến doan công phạm nhìn thấy lục trần lo lục miệng rộng một phát cười cười không có việc gì để tốt lục trần nhẹ nhàng vỗ vỗ b ả vai hắn lập tức sầm mặt lại hai mắt lộ ra đáng sợ sắc cơ lạnh lùng nói ra yên tâm t u ầ n vui này ta cho ngươi tìm trở về thiếu chủ đối phương cường đại thủ đoạn công kích câu chuyện đáng sợ không phải hạng người bình thường ngài doan không phạm nghe xong lập tức mặt mũi tràn đầy cảm động đồng thời vậy mang theo vẻ lo lắng nói với lục trần l ê n hử không phải hạng người bình thường lại như thế nào liền xem như đại đế ở đây động chúng ta ta vậy giết không tha lục trần thanh âm lạnh lẽo ánh mắt lạnh leo t h ấ u xương chăm chú nhìn người một chút liền phảng phất để cho người ta rơi vào vô biên luyện ngục bên trong lúc này lục trần trên thân sát ý doanh thiên phảng phất một thanh không xuất thế vạn cổ h ù n g kiếm xuất thế đáng sợ sát cơ phóng lên tận trời sẽ rách thương không hoàng vũ lệnh cựu thiên đều không ngừng run r u ẩ y có được vạn thế ký ức hắn có thể nói là kế thừa vạn cổ hệ thống chủ nhân hết thảy một người sát ý cùng một vạn người sát cơ hội tụ vào một chỗ đủ để khiến thương thiên run rẩy thiên điệu thất s á c mọi người e ngại chỉ sợ cũng ngay cả cựu thiên chư thần kiểu l u da ma đô không có, có cường đại như thế sát ý tất cả mọi người đều tại lục trần sát ý tự nhiên dưới ánh mắt run r u dày giang run lên thật là khủng khiếp sát ý cảm nhận được lục trần trên thân đột nhiên vọt lên sát ý lão giả áo s á m ba người cũng là ánh mắt hướng tụ sắc mặt đại biến lộ ra không đáng tin ánh mắt một người sát ý vậy mà hội cường đại như thế như thế bạo ngược cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có bén nhọn như vậy sát ý phải biết bọn họ qua mấy vạn năm chết tại trong tay bọn họ người cùng sinh linh vô số k ể ngay cả như vậy bọn họ cũng không có cường đại như thế sát ý cả hai so sánh đơn giản liền là ánh sáng đom đóm cùng hạ nguyệt tranh nhau phát sáng lúc này lục trần mặt trầm như nước cả người lạnh lùng nhìn ba người nói đi ba người các ngươi muốn chết như thế nào t nghe được lục trần bao hàm sát cơ lời nói đám người vì chi biến sắc toàn đều cho rằng lục trần điên rồi nơi xa chân trời quan chiến một bọn ma linh gia tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy không đáng tin giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lục trần người ta ngay cả bàn thánh cổ thánh đều nhẹ nhõm một chỉ tiêu diệt thú n g chi là hắn một cái nhỏ tiểu niết bàn c ả n h người quả thực là kiến càng lây cây không biết lượng sức ha ha ha lao giả áo xám thu áo lao giả k h â lâu lâu giả ba người lít nhau đột nhiên n ử a mặt lên trời cười to bọn họ giống như nghe được trên cái thế giới này nhất là buồn cười cho cười bọn họ là ai tung thành cựu giới bốn vạn năm cao thủ đường đường tam đại chuẩn đế cấp nhân vật quát xá phong vân duy n g ã độc tôn là cựu giới ở trong số một số hai cao thủ không người dám nên kỳ phong mang hôm nay lại bị một tên tiểu đ ố i cho miệt thị tiểu tử thật can đảm thú áo lao giả một thân hung sát khí lộ ra ngoài lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần ba vạn năm dòng giã ba vạn năm không ai dám như thế đối ta ba người nói chuyện ngươi là đầu một cái can đảm lắm ba vạn năm nơi xa đám người nghe đến lao giả mở miệng lập tức hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ba và năm tin tức này lượng có chút lớn phải biết liền xem như một tôn đại đế vậy không có khả năng sống qua ba và năm dưới tình huống như vậy cái kia liền chỉ có một khả năng đối phương là ẩn thế lao bất tử nghĩ đến chỗ này đám người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lão bất tử bình thường đều là nghịch thiên tri người thực lực cường đại vô cùng khó quái bọn họ có thể dễ dàng như thế chém giết bàn thánh cổ thánh nguyên lai là ẩn thế không ra lão quái vật trong lòng mọi người thoải mái lập tức lại toàn đều khẩn trương lên ba tên lão quái vật vì sao sẽ đến bọn họ ma linh hồ hội sẽ không ở bọn họ ma linh hồ đại khai sát giới nghĩ tới đây mọi người không khỏi sợ h ã i không ai nói không dám nói đó là bởi vì các ngươi không có gặp được ta lục trần ánh mắt khinh miệt nhìn xem ba người thần s ắ c lạnh lùng sắc ý giặt rào ha ha ha ba người cười to mảy may không có thanh lục trần để vào mắt tại trong mắt bọn họ lục trần liền làm ộ t cái không có ý nghĩa sâu kiến lệnh bọn họ không làm sao có hứng nổi ngược lại đối doãn không phạm có chút hứng thú dù sao đó còn là cái thánh nhân cười đủ chưa lục trần nhìn xem ba người chậm rãi mỗi chữ mỗi câu nói ra ha ha ha ba người nhìn xem lục trần bộ dáng lần nữa cười lên phảng phất tại nhìn một cái đồ chơi đồng dạng tiểu tử ngươi biết không nếu như không phải ngươi có chút giá trị lợi dụng nhưng có thể biết ma linh hồ bí mật ngươi cũng sớm đã chết k h ô lâu láo giả quỷ dị khô khốc cầm thanh n â m v ă n g lên khi thế đáng sợ như kinh đào hải lãng bình thường hướng lục trần đệ xuống có đúng không vậy liền rửa mắt mà đợi đi để cho các ngươi nhìn xem ta chuẩn bị cho các ngươi phong phú t h i ệ t hào hào hưởng thụ lục trần đột nhiên thu hồi sắc ý khoe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái không h i ể u tiếu dung dang rắc khâu lâu láo giả uy áp nghiền nát hư không hướng lục trần đệ xuống giống như vạn t r ư ợ n thần nhạc trấn áp mà xuống ép đám người không thờ nổi nhưng mà lục trần không h hoàn toàn là việc không liên quan đến mình bộ dáng tiểu g i a hỏa có chút ý tứ vẫn rất chấn định so bọn họ mạnh hơn nhiều k h ô lâu lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người lúc này bọn họ tại hắn bảng bạc huy áp dưới sắc mặt tái nhuận toàn thân không ngừng run r u dậy nếu như không phải không nhận bệnh tại cắn răng kiên trì đã sớm bị giảm xuống đất k h ô lâu lão giả ra liên tiếp nụ cười quỷ dị Trưng tồn tại. Hy vọng người đợi sẽ chả có thể Trần người cười được. huyền vọng 415, kích Hy chả có Lục đại đế đợi sẽ khi minh y vi hạnh i ê n nhìn thấy lục trần động tác này thời điểm trong lòng khẽ giật mình lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi mở to hai mắt nhìn nàng là cùng theo lục trần lâu nhất đối với động tác này tại cực kỳ quen thuộc cũng là trong đám người duy nhất biết lục trần một động tác này đại biểu h à n g nghĩa thiếu g i a tức giận có người phải xui xẻo minh y vi hạnh i ê n cực lực chống cự cái này cái này cố kinh khủng h u áp sắc mặt kích động nói ra mình tỉ tỉ đối phương q u á cường đại thiếu g i a hội không hội lấy chứng trọi đá thiên làm tử yên cùng một vũ d o a n không phạm nghe được minh y n h i ê n lời nói lập tức giật mình trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng yên tâm đi ba người bọn hắn chết chắc rồi mình y d ì h ạ nhiên khẽ gật đầu lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hiện lên vẽ kích động từ lưu diễm cổ phái sau khi đi ra lục trần đã thật lâu không có nổi giận trong lúc nhất thời nàng đều mong đợi muốn xem một chút thiếu ra nhà mình là muốn như thế nào đối phó ba người này ba ba ba ba lục trần rất có tấu vỗ tay mấy cái mặt ngoài nhìn rất là tùy ý, p h ả n phất là đang cấp khô lâu láo giả tiếng cười lớn tiếng khen hay t i ể u tử làm sao đôi ta bái phục khô lâu láo giả rất là tự luyến cười quái dị nói đường chỉ cần ngươi quỳ xuống đến đập mấy cái khấu đầu ta có thể suy nghĩ một chút đem ngươi biến thành ta tôi tớ lúc này cười đến hoan đợi sẽ để cho người sẽ cho gạch kéo xanh. lục trần hơi nhét khỏe môi lên lên lộ ra một cái quỷ dị đường cong tà mỹ tiếu d u n g miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử hôm nay không cho ngươi chút giáo hấn ngươi không biết lão hủ có mấy con mắt khô lâu láo giả nghe được lục trần l ờ i nói lập tức giận tí mặt lạnh hư một tiếng vung tay lên một cái tre thiên đại thủ trực tiếp mà xuống hướng lục trần trộm tới thiếu ra mình y gì h ã nhiên bọn người không nghĩ tới khô lâu láo giả đột nhiên xuất thủ không để ý chút nào cùng mình lấy đại lớn nhỏ lập tức quá sợ hãi hoảng sợ nói oanh bàn tay lớn dẫm phá hư không lấy không gì sánh kịp bá đạo chi thế nên t i ê n mà xuống phát tác quần quận vung、xuống. xuyên thủng đất trời phong tỏa hư không hóa thành nhất phương lồng giam nghĩ đến đem lục trần vây khốn oanh đang tại bàn tay lớn rơi nháy mắt sau đó đột nhiên ma linh hồ bên trong nước hồ sôi t r à o trong chốc lát toàn bộ ma linh hồ nhấc lên thao thiên cự lãng vô tận nước hồ phóng lên tận trời h oanh nhấc lên thao thiên cự lãng bên trong một viên nhỏ tiểu lệnh bài từ hồ trung tâm dâng lên bay lên không trùng tại ánh mặt trời chiều xuống lóe ra hảo quan g ó n g ánh giống như một vòng cỡ nhỏ mặt trời treo ở thiên vũ phía trên cái này là một cái diễm hỏa chi lệnh mặt ngoài lưu động từng sợi chói mắt quan hoa có một loại không hiệu đạo vật đang lưu đại đạo khí một bên g ẩm, thiết bí h phạm, phiêu lăng h m ộ n đây là. phong cũng là biến sắc trần kinh nói ra lưu d i ễ m cổ lệnh bạch nhi thần tướng năm đó chỗ phối cổ lệnh truyền luôn nói đến cổ lệnh người có thể khống chế toàn bộ ma linh hồ càng la có thể khống chế thủ hộ ma linh hồ đại trợ có thể tùy ý xuất nhập ma linh hồ cùng thái dương tinh ở giữa càng la có t r u y ề n môn lưu d i ễ m cổ lệnh có thể mở ra một chỗ mật địa ở trong đó có một cái chấn kinh vạn cổ đại bí mật đến cổ lệnh người có thể hào làm cả ma linh hồ giống như bạch lý di thần tướng đích thân tới có thể thấy được cái này mai cổ lệnh tầm quan trọng chỉ là từ khi bạch lý di thần tướng hóa đạo về sau cái này mai cổ lệnh cũng liền tung tích không rõ không có truyền thừa xuống toàn bộ ma linh hồ người còn có bạch gia trực hệ chưa từng có bông tha tìm kiếm cái này mai cổ lệnh sau đó một mực không có thu hoạch không nghĩ tới hôm nay Cái này biến mất vạn cổ cổ biến này vạn mất l ệ khâu lâu c khô l lão giả, giả, giả công kích bị phá biến sắc hai mắt màu xanh biếc giả ngọn lửa xanh lục bừng bừng như là hai vòng phỉ thúy tri nguyện bắn ra đáng sợ lục mang kinh khủng chuẩn đế chi uy trung tiên h u y ế trong khí nháy mắt mọi người không khỏi trận mắt há muộm lộ ra động r u n g dị sắc ông đột nhiên trên bầu trời cổ lệnh rủ xuống đạo đạo huyết quang rơi vào ma linh hồ bên trong trong nháy mắt toàn bộ ma linh hồ nước hồ sinh biến hóa như là sống lại đây bình thường hướng về ma linh hồ trung tâm hội tụ mà đi qua trong giây lát hoàn toàn nước hồ hội tụ thành một bóng người khi thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm lập tức thiên địa thất sắc n h ậ t nguyệt vô quang đại đạo anh minh đáng sợ uy thế bay thẳng thiên vũ để cựu thiên tinh thần rung động động không ngừng phảng phất muốn từ cựu thiên rơi xuống bình thường đạo thân ảnh này hoàn toàn do nước hầu ngưng kết là một tôn thủy nhân bộ mặt hình dáng lờ mờ có thể thấy được là một người trung niên nam tử anh tuấn bất p h ả m phong thái tuyệt thế có một loại vô địch uy thế chăm chú hướng chỗ nào vừa đứng liền phảng phất một đạo tiên cổ cự nhạc để cho người ta sinh không nổi vượt qua tri tâm lao tổ nhìn thấy đạo thân ảnh này thiết lăng phong con mắt lập tức chừng lớn, lớn hoảng sợ nói nơi xa thiết ra đá mặt lộ vẻ vẻ kích động bình một tiếng toàn đều quỳ giảm xuống đất trăng miệng một lời lao tổ hiền linh thiết huyết thần vệ thiết vô địch nhìn thấy đạo thân ảnh này lục trần nhẹ giọng tự l ầ m b ầ m thiết vô địch bạch di thần tướng bạch thiện thiện tùy tùng một đời thiên tiêu từng chịu qua hệ thống chủ nhân chỉ điểm thần uy cai thế chiến lược không kém gì bạch d hệ thần tướng từng tại diện ma chi chiến bên trong cũng là lưu xuống không thể xóa nhòa công tích đã từng hắn tự mình khiêu chiến qua hệ thống chủ nhân ở tại không có sử dụng võ đạo thánh mệnh tình hùng dưới chiến hơn ngàn chiêu mới bị t u a nó chiến lược chi khủng bố bị lúc ấy hệ thống chủ nhân trở thành hoành kích đại đế tổn. tại cùng bạch đi thì thần tướng bạch thiện thiện nổi danh thiết vô địch cùng bạch thiện thiện còn có một cái hiếm a i biết quan hệ hai người thanh mai trúc mã cùng xuất phát từ lưu d i ễ m cổ phái từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn người này cũng là toàn cơ bắp một thân tính xấu vừa thối vừa cứng ngoại trừ bạch thiện thiện bên ngoài ngay cả hệ thống chủ nhân lời nói đều là hờ hững để cho người ta không thể làm gì năm đó bạch đi thì thần tướng ẩn thế về sau thiết vô địch nghĩa vô phản cố đi theo nó lại tới đây khai tông lập h á i hạ hoành nguyện đời đời tiếp tiếp thủ hộ bạch ra vinh thế không bỏ sinh tử gắn bó mà đã nhiều năm như vậy thiết ra một mượt u â n theo đạo này tổ hấn từ không dám vi phạm dù cho bạch ra xuống dốc bị chi thứ đuổi ra khỏi nhà bọn họ n h ấ p tại nó uy không dám trắng trợn cùng la địch vậy uy nguyên nghị hết biện pháp bảo đảm xuống bạch ra cái này huyết mạch duy nhất Chương 416, đế lạc bước bước cách cổ anh, khô Hồ trung tâm đạo thân ảnh phóng thiên vũ, đột phá không Phẳng phất vượt qua thời gian trường hạ huy vượt vượt trường người trung này ngang gian gian tuyên Từng nở giả Tam rứt tâm một Một đột trở Từ tới tới vừa ra qua Đế đạo đi đại đạo tới người, từng sợi đế vỡ Về vũ, lâu láo lời sợi rộ như là co lại thành một cái cực điểm sáng nhỏ lập tức đột nhiên bạo đựng thần quang đại tác thiết huyết thần vệ thiết vô địch đ ạ p sóng mà đến một bước vượt qua thiên địa g ă n g tấp t ấ p thiên một bước liền đến, đến trước mắt hắn bàn tay lớn một trường đế đạo thần uy đột nhiên bạo lấy cường thế vô cùng chi thế hướng khô lâu láo giả trộm tới bàn tay lớn hành o không nghiền nát hết thảy lệ vạn đạo gào thét tranh nhau bỏ trốn kinh khủng đế đạo pháp tắc trật tự đua tiếng lập tức để phương thiên địa này lâm vào đình trệ trạng thái đình trệ thời gian phong tỏa không gian khủng bố như thế thủ đoạn dù cho khô lâu láo giả đều hoàn toàn biến xác vì đó động d khô lâu lão giả ngửa mặt lên trời ra hét dài một tiếng da bọc xương thân thể lục mang đại thịnh nếp ốn làn da trong nháy mắt vỡ ra hóa thành cho tản một thân màu xanh biết dặn rào trong suốt sáng long lanh xương không hiện lên hiện trước mắt mọi người lục mang thao thiên t r ù n g kích thước vạn giảm thương khung màu xanh lá khô lâu thân thể toé chuẩn đế thần uy pháp tác như biển phù văn như vực sâu t h ư ờ n g bốn phương tám hướng đánh tới muốn đem vây nốt tại thân thể của mình t r u n g quanh đế đạo pháp tác trật tự đánh nát d a n h v anh v anh từng tiếng to lớn tiếng vang truyền đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh khủng sóng âm vang vọng mây xanh chấn đích ộ i để vô số người đột nhiên biến sát, hoa mắt một chút thực lực yếu n h ỏ tại cái này kinh khủng sóng âm phía dưới trực tiếp hai mắt lật một cái đã hôn mê g i ế t k h ô lâu lão giả s ắ c thực c ư ờ n g đại một thân chuẩn đế chi uy để cho người ta như trước khi v ự c sâu kinh khủng lục mang giống như một thanh phá thiên thần kiếm xông lên trời t hướng đế đạo pháp cắt chỗ giam cầm bầu trời bổ tới hử một tiếng lịch c a bỗng nhiên tại thiên địa vang lên như thương thiên vừa h ồ thiết vô địch bàn tay lớn rủ xuống một kích nát thiên địa nhét i vào cổ tồi khô là hủ giống như một cái thương thiên tri trưởng rơi xuống mang theo quét ngang cựu thiên thập địa chi uy chấn sát xuống anh một tiếng vang thật lớn khâu lâu lâu lâu l liền thấy c h e thiên đại thủ trực tiếp nghiền nát đầy trời lục mang lấy vô địch chi tư trực tiếp v u a xuống một bàn tay đem phiến bay răng rác khô lâu lão giả kêu thảm bay rớt ra ngoài trong suốt sáng long lanh lục x ư ơ n g không rực rỡ một trận ảm đạm từng vết nước che kín toàn thân hắn oanh lục khô lâu trực tiếp đụng gãy từng tòa cự nhạc n g n ở đại địa phía trên hành o kích đại đế một kích đầy đủ để hắn uống một bình lục khô lâu nằm tại trong hồ lớn mắt xanh lục ảm đạm vùng vây mấy lần thân thể trực tiếp sủi lỡ ở nơi đó lão nhị còn lại sắc mặt hai người biến đổi quá sợ hái hoảng sợ nói dám đảm đ sắc cơ doanh tiên oanh o anh hai đạo chuẩn đế chi huy phóng lên tận trời huyết sắc c u ầ n c u ộ n giống như núi lửa phun cường đại huyết khí xông thẳng lên trời không có vào mênh mông hư không răng rác hai đạo cường đại huyết sắc trực tiếp đem vũ trụ vượt ngoại tinh thần đánh rơi hóa thành bụi bằng vũ trụ biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ rết hai người giống to dẫn xung quanh trong nháy mắt hóa thành hai đạo t à n ảnh hướng thiết vô địch phóng đi chết đi cho ta lao giả h o xám giống to bá khí như hồng một đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh xuất hiện tại hắn phía sau to lớn thân thể che khuất bầu trời như là một tòa núi lớn bình thường tráng kiện tứ chi giống như bốn căn dơ cao thiên trụ lớn tràn đầy bạo tạc tính chất lực l ư ợ n g o anh cự tượng ngửa mặt lên trời t h é t dài to lớn thân thể đột nhiên hướng thiết vô địch p h ó n g đi một cái dơ cao thiên chân lớn trực tiếp đặt xuống hướng thiết vô địch ghép đi oanh chân lớn nát thiên h ư không hoàn toàn giống như là giấy bình thường trong n g á y mắt phá diệt đánh chìm thiên địa làm thiên địa run rẩy lực lượng kinh khủng hết thệ đều không thể ngăn cản tại cái này cự giới đùi hết thệ đều tan thành mây khói đợt thiết vô địch nghiêm nghị không sợ chậm rãi rội ra một cái tay nhẹ nhàng nâng lên một chút phản phất có thể nâng lên một phương thế giới l lúc này thú áo lao giả v ậ y v ọ t ra cả người hung uy trùng tiên h một quyền đánh phía thiết vô địch quyền mang s a n g trói thẳng tiến không lùi vô số chuẩn đế pháp tác phủ văn oanh minh đáng sợ quyền ý áp sập r a thiên quét ngang cựu ưu để cựu thiên tinh thần đều ẩm vang vỡ v ụ n g n g hoàn toàn do nước hội tụ mà thành thiết vô địch lạnh hừ một tiếng nâng c ự tượng chân to bàn tay lớn vừa dùng lực anh một tiếng chân lớn trong n g á y mắt phá diệt khổng lộ c ự tượng ra một tiếng gà thét trực tiếp bị cái này có lực lượng cường đại đánh bay ra vượt ngoại tinh k ô n g anh thiết vô địch bàn tay lớn thuận thế vẩy lên nhìn như rất là tùy người này ra một tiếng hét thảm đồng dạng bay rớt ra ngoài tê nhìn thấy tình cảnh như vậy toàn bộ ma linh hồ người toàn đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chấn kinh nhìn qua đạo thân ảnh này lão tổ vô địch nơi xa thiết ra xôi trào đây chính là bọn họ ông tổ nhà họ thiết ta còn không phải chân thân rất là tùy ý một kích liền đem vô địch chuẩn đế đánh bay bại hoàn toàn bọn họ lệnh bọn họ toàn đều kích động không thôi mặt mũi tràn đầy sùng b á i giết ba tiếng bạo a vang vọng ma linh hồ ba đạo thân ảnh từ vực ngoại sông trở lại ba phương hướng thành kỷ giác chi thế hướng thiết vô địch phóng đi tam đại chuẩn đế thần uy quân quận đáng sợ uy thế tr lệnh vô số sinh linh run dày c h ấ n thiết vô địch ánh mắt sáng chói trên thân đột nhiên bạo một cỗ kinh khủng đại đạo thần uy khi đạo này thần uy vọt lên thời điểm toàn bộ ma linh hồ đám người tất cả đều bị cầm giữ tất cả đều bị đạo này kinh khủng khí cơ áp chế xông lại đây tam đại chuẩn đế thân ảnh cũng là nhoáng một cái sắp mặt đại biến đi ba người ra r i ố n g to một tiếng thần lực thao tiên h tại hư không vòng vo cánh o ặ t quay đầu liền chạy trên người thiết vô địch đại đạo thần uy xuất hiện trong n h y mắt ba người cảm giác được mình đường run dày bọn họ giống như là sợ đồng dạng vô luận mình như thế nào điều động sửng sốt một điểm phản ứng không có như thế lúc này bọn họ còn không biết mình đ ã trúng thiết bàn đâu cái kia bọn họ liền là quá ngu đối phương mặc dù cũng là chuẩn đế nhưng lại s o bọn họ lợi hại nhiều cả hai sở tu c h i đạo hoàn toàn không đồng nhất dạng bọn họ là đem mình hồn dung nhập giữa thiên địa cùng thiên địa dung hợp phù hợp đạt được thương tiên thừa nhận từ đó điều động thiên địa c h i lực cho mình dùng mà đối phương lại là lấy mình làm danh giới dung nạp ra thiên tri lực bất kính thiên địa bất kính thương tiên chỉ tôn mình lấy thân áp thiên địa mẹ tại sao có thể có loại này ngay cả thương tiên đều bất kính q u á c vợt ba người không khỏi trong lòng mắng to lấy lực chứng đạo hắn đây là muốn khắc loại thành đạo trở thành bất kính th không tuân theo thiên địa võ đạo cự phách ba người lúc này sợ vỡ mật nhanh chóng t r ố n chạy khâu lâu lão giả bởi vì thụ thương quá nặng độ chậm nửa nhịp đang tại ba người bỏ chạy thời điểm một cái c h e thiên đại thủ hành không mà đến trong nháy mắt ngăn trở bọn họ đường đi không tốt ba người biến sắc chuyển đổi phương hướng phá vỡ hư không lần nữa trốn chạy v o anh bàn tay lớn hay o không vô số pháp tắc trật tự bông xuống giống như cựu thiên ngân hà nghiên mà xuống thần uy vô địch quét ngang gia thiên hạ diệt cựu u a a a ba tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong hư không vang lên đám người theo tiếng nói mà nhìn liền thấy hư vô trên bầu trời đột nhiên bạo khởi b a đám hết u y vụ tam đại chuẩn đế vẫn lạc ông thiết vô địch nhìn lại đuổi một chút lập tức quay người một bước bước vào trong hồ nước biến mất toàn bộ ma linh hồ trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh Chương Lục chung cổ có Cái cái cũng cũng cũng phụi không lệnh hóa thành Không hắn không phải gỗ, như kim mà không phải kim, đá cũng không phải đá, sát cũng không phải sát, nhưng lại lưu lưu tầng đàn. Trần lần nữa quang. lòng bàn này gỗ gỗ, tế tay, một tay. một sắt sát, đạo đá đá, vào là mà diễm kim kim, thật lâu không nói đến cổ lệnh người khi khống chế ma linh hồ đó cũng không phải h u y ệ t chống tới phong mà là xác thực như thế cái này mai cổ lệnh địa vị thế nhưng là tương đối lớn nó vật liệu là dùng từ cựu thiên rơi dưới một góc mảnh vỡ rèn đúc ma thành có cựu giới không có có lực lượng thần bí nó thủ pháp l u y ệ n chế vậy rất g i ả n g cứu là hệ thống chủ nhân lấy vô thượng rèn đúc chi pháp dung hợp nhiều loại khoáng thế lấy 9981 n ă m thời gian lấy vạn năm thiên địa thạch sương âm lấy 9981 n ă m lấy thiên địa ngũ đại t h ầ c h sương âm lấy chín trăm tám mươi một năm lấy thiên địa ngũ đại thạch sương âm lấy u minh quỷ hòa luận chế ma thành càng là đ m a linh hồ thủ hộ h i p cổ lệnh một thành thương tiên hạ xuống thần phạt muốn muốn hủy diệt vật này bị hệ thống chủ nhân lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn cường thế vô cùng bá khí đem thiên kiếp đánh tan khiến cho có thể bảo tồn lại nhìn xem cái này mai cổ lệnh lục trần suy nghĩ tung bay mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng kiểu tiên một góc tàn tiến cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy ở trong đó có một cái thiên đại bí mật mà bí mật này liền giấu ở ma linh hồ bên trong xem ra ta muốn đi một chuyến lục trần nhẹ dọn g lầm bầm k i u tiên tàn tiến năm đó hệ thống chủ nhân vậy n h i ê n c ứ qua cuối cùng vậy không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra ngược lại là lục trần từ vạn thế trong trí nhớ hi cùng trong trí nhớ một chỗ rất giống cho nên hắn muốn lại đi tìm tòi hư thực minh nhi vũ nhi tiên nhi không phạm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ lục trần quyết định về sau hướng về phía mấy người hô thiếu ra chuyện gì minh y vì hạnh nhiên bọn người s ứ n g sở lập tức đi lại đây thiên ngọc vậy lại đây lục trần hướng về phía nàng vây tay mang lấy bọn họ đem bạch gia thanh tẩy thanh bạch gia trưởng không quyền đ o ạ t lại chỉ là chi thứ cũng dám động thổ trên đầu thái thuế đơn giản c h ă n sống bạch gia còn chưa tới phiên bọn họ làm chủ lục trần hai mắt phát lệnh lạnh lùng nói ra bạch gia thế nhưng là bạch đi v thần tướng sáng tạo về tình về lý lục trần cũng không thể để nàng tâm huyết bị một đám chỉ biết là tranh danh đoạt lợi nô tài cho lật đổ như có p h ả n kháng g i ế t không tha là thiếu da là thiếu chủ mấy người gật gật đầu đáp ứng xuống các ngươi cái này lên đường đi ta cần phải đi một chỗ các ngươi ngay tại bạch ra chờ ta lục trần nói xong một bước bước ra ngoài cũng không quay đầu lại hướng ma linh hồ bên trong đi đến ông lưu diễm cổ lệnh huyền không đại đạo khí cơ chìm nổi vô tận pháp tắc c h ậ t tự bông u xuống không có vào ma linh hồ bên trong răng rác ma linh hồ nước hồ sôi trào trong nháy mắt đột nhiên đem hai bên tách ra liền phảng phất bị một bổ hai nửa đồng dạng lộ ra ma linh hồ d ư ớ i đáy một cỗ rét lạnh âm khí đột nhiên từ đáy hồ v t lên băng lanh thâu xương kinh khủng hàn ý để cách nhau rất xa minh y ghi n h i ê n bọn người cũng n h ị n không được đánh run một cái lục c h â n dậm chân mà đi một bước một thế giới cả người l ó e lên một cái rồi biến mất biến mất tại ma linh hồ chỗ sâu anh khi lục trần biến mất tại đáy hồ thời điểm bị tách ra nước hồ trong nháy mắt khép lại toàn bộ ma linh hồ khôi phục yên tĩnh như trước thiếu ra đây là đi đâu có chơi vui đều không mang bọn ta mục vũ miệng nhỏ một đô lộ ra một bộ phụng p ị bộ dáng chúng ta còn có chúng ta sự tình muốn làm minh y ghi nhân nhìn mọi người một cái mở miệm nói ra thiếu gia không mang bọn ta tự có hắn đạo lý chúng ta chỉ cần chiếu vào hắn lời nói làm liền tốt thiên ngọc phía trước dẫn đường chúng ta đi cho ngươi tìm lại mặt mũi đi m ụ c vũ hầm hực gật gật đầu lập tức hướng về phía bạch thiên ngọc nói ra một mọi người dậm chân hướng đảo giữa hồ phóng đi ma linh hồ n g ặ n mờn lục chân bước nhanh m à đi trước người lưu diễm cổ lệnh mở đường những nơi đi qua nước hồ nhao nhao hướng hai bên t ố i lui trong nháy mắt lục trần đi vào hồ trong nơi này một cái cự đại tế đàn đứng sừng sững ở đáy hồ rất là cao lớn dòng g i tầm chín hoàn toàn là có một loại rất hy hữu chân quý bảo thạch trồng triệt mà thành toàn bộ tế đàn rất là cổ lão thuế nguyệt vết tích bốn phía có thể thấy được tại bên trên tế đàn mỗi một tầng đều điêu khắp từng mai từng mai cổ quái ấn phủ vô số phù văn giang khắp nơi lẫn nhau xen lẫn tạo thành một t r ư ờ n g vô hình người lớn đem chọn cái tế đàn bảo trùm một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở tràn ngập toàn bộ tế đàn làm toàn bộ tế đàn tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa khí tức tầng chín tế đàn nếu như có người có thể tiến vào đáy hồ nhìn thấy tòa tế đàn này nhất định hội quá sợ hãi cựu giới tế đàn quy cách bình thường đều là bình thường một tầng đại gia tộc môn phái có thể có ba tầng liền lá nhất phương đế đạo thánh địa tế đàn cũng bất quá sáu tầng số lượng. bởi vì số chín là số lớn nhất đại biểu thiên địa c h i cực chỉ có thương thiên mới có thể có cao như thế quy cách lễ ngộ muốn xây một tòa tầng chín tế đàn nhất định phải đạt được thương thiên hứa hẹn đây là vạn cổ lý do không thay đổi mà tầng chín tế đàn cũng chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là tuần lễ thương thiên trước mắt tòa này tầng chín tế đàn rõ ràng không phải tuần lễ thương thiên c h i địa lục trần tưng bước mà lên nhìn như không lớn tế đàn khi đi lên thời điểm mới có thể cảm giác ra nó m ê n h ông chăm chú một tầng bên trên tầng thứ hai lục trần liền đi mấy canh giờ đây là hắn thân pháp toàn bộ triển khai lấy mình tốc độ nhanh nhất lao vụt kết quả Tế đàn mỗi một tầng, đều đại biểu một cái tiểu thế giới. Dạng này thủ đoạn tiền, để cho người ta khiếp sợ không thôi, khiếp đàn đều đại đoạn để này này Dạng nghịch người không những không gian, ngầm cắn khôn, mỗi biểu cái giới. không cho cái sợ ông. gì hơn cái này ông. lục trần từng tầng từng tầng lướt qua nửa ngày thời gian rốt cục leo lên tế đàn tầng thứ chín trước mắt bốn c h ạ m khắc gỗ long đại trụ hiện lên hiện tại hắn trước mắt không sai tầng thứ chín bên trên ngoại trừ bốn căn đại trụ sừng sững bên ngoài thành hình vương tại không có vật khác hảo thủ đoạn lục trần nhìn trước mắt bốn trạm khắc gỗ long đại trụ khẽ gật đầu nói ra bốn căn đại trụ phía trên toàn đều điêu khắc một đầu thượng cổ thần long sống linh hoạt hiện p h ả n phất như là bốn đầu chân long có thể lập tức từ cây cột ở trong lao ra bình thường kinh k h ủ n g long uy thỉnh thoảng từ đại trụ bên trong tràn ra t ừ n g kia bá đạo m à huy mãnh để cho người ta không tự chủ được m u ố n muốn, muốn quỷ lại đi lục c h â n vung tay lên không trung lưu d i ễ m cổ lệnh hóa thành một đạo lưu quang bay vào bốn căn đại trụ ở giữa keng một tiếng vang nhỏ cổ lệnh c h ố n g giống khảm nạm hư không một chung p h ả n phất cùng mênh mông thiên vũ hòa làm một thể ông khi cổ lệnh khảm nạm phía trên về sau đột nhiên phát ra bốn đạo thần quang liên tiếp đến bốn căn đại trụ phía trên giống trong n g á y mắt điêu long đại trụ phía trên chân long x n g lại ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên long âm trong chốc lát bốn đầu chân long từ đại trụ bên trong bọt ra quay chung quanh toàn bộ tế đàn bốn phía du tàu ganh bốn đầu chân long xen lẫn c u ố n quít lấy nhau trong n g á y mắt dung hợp hóa thành một đầu thái cổ chân long một đầu đâm về cổ lệnh oanh lưu diễm cổ lệnh chấn động trong n g á y mắt bị kích hoạt buộc phát ra sáng chói thần quang cái này chút thần quang trên không trung xen lẫn qua trong giây lát một cái cổ lao môn hộ hiện lên hiện tại tầng thứ chín bên trên tế đàn bốn trạm khắc gỗ long đại trụ ở giữa chương bốn trăm m ư ơ i tám kinh hiện m ư ơ i hai tổ vu chi sa bị thi vừa nhìn thấy môn hộ mở ra lục trần một chút ngoài ý muốn không có phản phất đã sớm biết bình thường chỉ là thản nhiên nhìn một chút không chút do dự cất bước đạp đi vào ông vừa vừa bước vào lập tức từng đạo v ư ợ t ngoại cơn ư g phong t r ạ m mặt tới trước mắt các loại thần mang x e lẫn vô số vỡ vụn hình tượng từ trước mắt bay lượn mà qua những mảnh vỡ này bên trong có rất nhiều trắng cảnh mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua lại đủ để cho người chứng kinh nếu như nói chăm chú là một khối hai mảnh vụn lời nói cái kia chẳng có gì lạ mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ vô số không gian mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ hình thành nhất phương quần quận mảnh vỡ trường hà kéo dài hướng phương xa hát cám hư không vô biên vô hạn tuyên cổ kéo dài mang theo một loại vô tận t u ế n g u y ệ t t ă n g thương phong cách cổ xưa chi khí khiến người ta vừa nhìn liền là rất xa xưa đổ vận bước vào tại đầu này trường hà bên trong lục c h â n có thể tùy tiện cảm giác được thời gian phảng phất đình chỉ không tồn tại nữa nơi này tựa như là một cái chân không chi địa ngoại trừ mảnh vỡ trường hà hết t h ả đều không còn tồn tại nhìn trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất các loại mảnh vỡ lục c h â n ánh mắt sáng rực ngưng mắt mà xem lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ g a ông một mảnh vụn sắt lục trần cái chán lóe lên một cái rồi biến mất ở tại trên c h á n lưu lại một đạo t u ế nguyện vết tích cùng mảnh vỡ xoa đậu chỗ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc biến chết trong n y mắt cái địa phương này liền trở nên khô cắt phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân làn da đồng dạng tế bào hoàn toàn mất đi sức sống không có sinh mệnh thử lục trần cũng là giật này mình nơi đây từ khi hệ thống chủ nhân phong ấn về sau v ạ n cổ đến nay liền lại cũng không có tới qua vậy mà phát sinh lớn như thế biến hóa dội ra đại tay phụ sờ một cái chán mình chết già làn da lục trần có chút n h ữ mày thời gian chi lực chăm chú là sờ chạm thử liền mang đi vô hạn thời gian tình huống như vậy rất là kinh khủng nếu như nói một khi chạm đến toàn thân chẳng phải là cả người v ậ y hội trong nháy mắt giàn mua mà chết ngay cả một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không coi ông đột nhiên lục trần cảm giác mình b vớt ve cái chán bàn tay lớn cứng đ ở túi đầu nhìn lại mình vừa mới tiếp xúc cái chán cái k i a đạo ân ký địa phương đồng dạng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến chất trong chốc lát phản phất thời gian trôi qua hơn v à t năm làn da biến chất mất đi sức sống quả nhiên không đơn giản à khó trách năm đó ngươi không có nghiên cứu minh bạch lục trần sắc mặt hứng tụ lộ ra một bộ kinh ngạc sắc thái mi tâm đột nhiên mở ra một cái tiểu thế giới bốc lên hai gốc cổ thụ một gốc vô cùng cao lớn ba ngàn đại đạo thai n g é n trong đó nhật nguyệt tô điểm tại t r ạ c cây ở giữa tinh hà ẩn vào phiến lá về sau thế giới thụ lúc này thế giới thụ bên trên ba ngàn đại đạo trái cây ở giữa một trái đã diễn hóa thành hình một đạo lục sắc pháp tắc trật tự lưu động quần quận không thôi quần quận sinh mệnh chi lực tràn ngập cả cây cổ thụ mênh mông vô biên cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác sinh mệnh đại đạo sinh mệnh phát tác vênh lục c h â n hơi chuyển động ý nghĩ một chút thế giới thụ bên trên sinh mệnh đại đạo đột nhiên một phát một cỗ hải lượng sinh mệnh nguyên khí phóng lên tận trời dâng lên mà ra quan chú tiến trong thân thể của hắn o trong n g a y mắt lục trần toàn bộ thân thể huyết khí c u ồ n c u ộ n kinh khủng huyết khí trùng kích vạn dặm hư không hóa thành một đạo trùng tiên của sáng sông vỡ nát phim trường sông không có vào mênh mông bên trong hư không thập đại thần thể chi bất bại thần thể huyết khí vô hạn thăng thêm bảng bạc sinh mệnh chi lực trèo trống trong n g a y mắt hắn gái chán đã bàn tay lớn phía trên chết đi làn ra tại kinh khủng sinh mệnh nguyên khí quán t r ú phía dưới thu hoạch được tân sinh qua trong giây lát giàn mua làn ra chóc ra tỏa sáng tân sinh ông lục trần huyết khí quần quận bất bại thần thể mở ra đem n í c h lại gần mình không gian mảnh vỡ hệ số đánh bay không để cho cả người tại cực thần thể siêu việt thế gian cực tốc tình huống dưới hướng về trường hà cuối cùng phóng đi răng rác phá xong tiến lên trước mắt mảnh vỡ càng ngày càng nhiều với lại phát sinh biến hóa từ n g mai từ n g mai mảnh vỡ từ nhỏ đến lớn càng đi về phía trước mảnh vỡ càng lớn đến cuối cùng chăm chú một viên mảnh vỡ liền từ lúc đầu hạt gạo đại thay đổi nhỏ đến nắm đấm lớn tiểu cái này còn không phải làm cho người ngạc nhiên phương cái này chút nắm đấm lớn mảnh vỡ phía trên lại có một gương mặt hình tượng mặc dù chỉ là như vậy một mặt giống như là vĩnh viễn dừng lại tại đó ngược lại là vẫn là để người liên tưởng đến đó là tại chuyện gì phát sinh nơi xa một cái mảnh vỡ phía trên một cái ngàn cánh tay cự nhân đạp thiên mà đứng hơn ngàn cánh tay trước khi không giống như là nâng lên ba ngàn thế giới cho người ta một loại cực hạn huy áp làm cho người liếc mắt một cái liền phảng phất muốn t r ầ m luân quỳ xuống l ạ i một cái khác mảnh vụn phía trên huyết hải quần quận từng trồng bạch cốt trồng chất như núi phủ kín toàn bộ huyết hải một bóng người nằm ở trong hư không hai mắt trở lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ hãi tại đ ộ ngực hắn đạo tâm chỗ nghiêng cắm một thanh vỡ vụn của mâu xinh xinh đem đinh giết trên hư không đạo tâm bị một kích đánh nát lục trần nhìn ra được bức tranh này mặt lập tức biết là chuyện gì xảy ra rung động trong lòng vô cùng đạo thân ảnh này mặc dù chỉ là tại bên trong mảnh vỡ ngược lại là chăm chú để cho người ta nhìn một chút tuyệt đối là nhất phương vô thượng tồn tại vô địch hạng người dạng n à y một người lại bị người nhất kích tất sát làm cho người dùng mình ông trước mắt mảnh vỡ trường hà liền muốn đến cuối cùng lập tức mà tới mảnh vỡ lại là càng ngày càng ít đồng thời vậy càng lúc càng lớn trở nên có bóng đá đại tiểu từng cái xuất hiện ở lục trần trước mắt hiện lên có thái cổ sinh vật hoang cổ hông thú càng là có đại chiến trường cảnh có thần tiên cung điện có động tiên phúc đ i ệ có huyền không thần đạo càng là có các loại phi cầm chim thú thậm chí còn có phạm nhân đây đều là lịch sử bánh b ộ t mì đây đều là đã lớn tiến g qua sự tình nhân đột nhiên lục trần biến sắc không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất đột nhiên biến sắc mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn qua phía trước một viên bóng đá đại tiểu không gian mạnh vỡ lộ ra một bộ vẻ ngạc nhiên hắn nhìn thấy cái gì thế nào lại là hắn lục trần tự lẩm bẩm cái này sao có thể lục trần không khỏi phản hỏi mình trước mắt mảnh vụ này để lục trần bảo trì không ở bình tĩnh dù cho có vạn thế ký ức tại cũng không thể hữu thần mặt người thú thân hai chó to lớn thân thể lân giáp dày đặc Thường hành đạo lúc này lục trần kích động bình tĩnh nhìn xem đạo thân ảnh này trong lòng lật lên thao thiên cự lãng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật thật tồn tại lục trần thở một hơi thật dài mặt mũi tràn đầy rung động lẩm bẩm xem ra cái thế giới này thật là có khả năng cùng hồng hoang đại thế giới có không h i ể u liên hệ ta trước đó suy đoán là đối lục trần hai mắt níu lại trầm m ặ t xuống chương bốn trăm mười chín thời gian phát tắc một vỡ vụn không gian tàn phiến ở trong thiên địa lõe lên một cái rồi biến mất giống như lưu tinh s ẹ t qua trời cao lưu lại một đầu sáng trói q u a n mang mậu ảo như bọc nước vậy mà lúc này lục trần sắc mặt nhưng không có nhẹ nhàng như vậy dù sao ngưng trọng rất nhiều nơi này không gian bên trong miếng tàn phiến chỗ hiện ra một góc vạn cổ trước, trước phồn hoa thậm chí kỷ nguyên thay đổi toàn bộ thế giới diễn biến đều có thể từ nơi này tìm tới một chút tung tích đây không phải mảnh vỡ trường hà đột nhiên lục trân bừng tỉnh mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem đầu này trường hà đây là cựu thiên tri thượng thời gian trường hà một cái ảnh thu nhỏ lục trân lập tức nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt cựu thiên một góc tàn phiến rơi vào cựu giới bị hệ thống chủ nhân đọc được từ đó hiện đầu này quán cơm ca hát ảnh thu nhỏ đem đặt ma linh h ồ u ngọn vườn trấn áp ở đây mà nó mảnh vỡ bị n ó luyện thành mở ra nơi này chìa khóa cũng chỉ có cựu thiên tàn phiến mới có thể cùng nơi này liên hệ tới xem ra cựu thi ánh mắt sáng rực không biết nghĩ đến thứ gì cựu thiên đều bị n g h dưới một góc tà n tiến hơn nữa còn có thời gian trường hà hư ảnh lấy lục chân vạn thế trong trí nhớ chi thức hắn biết đây là có người nghịch thời gian trường hà mà lên ở trong đó sinh chiến đấu khốc liệt mới sẽ như thế nói đi thì nói lại người nào có thể nghịch thời gian trường hà mà lên duy đại đế vô thượng tồn tại vô thượng c ự đ ấ u không thể loại cấp bậc kia chiến đấu là không cách nào tưởng tượng mà thảm liệt như vậy đỉnh cấp đại chiến cũng chỉ làn n g h dưới một góc tà tiến có thể thấy được cựu thiên tri thượng thần bí hoặc là nên nói tặc lão thiên cường hã nuôi đúng lại có người n ị c h chiến cựu tiên sẽ là bọn họ sao lục trần ánh mắt nhíu lại tự lẩm bẩm vạn cổ bao nhiêu tiên hiển kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đã thông thành t i ê n lộ thông hướng cửu tiên để thành tiên thật tình không biết cửu t i ê n lại là một cái vạn cổ âm mưu để bao nhiêu tiên hiển trôn xương cửu tiên t i ế t nối kết thúc kỳ thật cửu tiên bí mật lục trần vạn thế trong trí nhớ đã sớm biết đối với cửu tiên đây chẳng qua là một cái tiểu tiểu mục tiêu lục trần chân chính mục tiêu liền là cửu tiên cuối cùng con đường tiên đạo thông hướng tiên giới địa phương thậm chí nói là tiên giới cuối cùng vô tận hỗn độn về sau cái kia tồn tại lúc này hắn mục tiêu cuối cùng thời gian trường hà ảnh tên h nhỏ u b t r o như g Lục、trần、lấy lại Trần t n i thần, trực tiếp ngồi xếp bằng, ý niệm trải t ngồi bằng, niệm rộng r xếp ý ờ Thời Trường n bên trong.、Thời、gian trường hà, tên như g Hà Hà, ý nghĩa đại biểu thời gian là thế gian thần bí nhất hai thì thứ nhất đồng thời vậy là khó tu luyện nhất một loại p h á p tác cùng không gian p h á p tác đặt song song bây giờ thân nhập trong đó lục trần không h ả o h ả o nghiên cứu khé đảo đều cảm giác có lỗi với chính mình nhỏ hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này đột nhiên mà lên hiện không hoàn toàn bạn thời gian p h á p tác xin hỏi chủ ký sinh phải trang thác cấn phục chế lục trần xứng sở lập tức vô đ u i bừng tỉnh đại nộ mình có hệ thống phục chế loại này lịch thiên lợi khí làm sao lại đem q u n đi Còn chậm muốn mình đi chậm phòng đoán, thật đi dại lục à phung phí p khởi h động của trời khởi động phục chế. c Không h ú trần suy nghĩ, Lục t hơi chuyển động ý nghĩ động một chút, liền cho hệ thống, ra lệnh hệ thống phục chế chuẩn bị khởi động. Thời gian phát bị bí nhất 4 phép tính thứ nhất phép h ứ nhất, không hoàn toàn bản, cần công trăng Trần phục chế cần thiết điểm công đức điểm, phải tiếp tục. bởi điểm điểm, vì vì Lục đức sở s hơi nhiều a nơi này chỉ là thời gian trường hà một cái ảnh thu nhỏ chỉ có thời gian trường hà một phần ngàn tỷ uy lực mà thôi vậy mà cần nhiều như vậy điểm công đức cái cơ bản đầy đủ thời gian p h á p tắc cần thiết điểm công đức khổng l ộ như thế số lượng để lục trần khỏe miệng c ó quắp một trận đây vẫn chỉ là một loại p h á p tắc vậy cái này muốn là muốn m tập hợp đủ còn lại b a thì đây không phải là muốn lao nhân mệnh à đi cái nào làm nhiều như vậy điểm công đức lục trần không khỏi lộ ra một tia khổ cười điểm công đức không đủ vậy cũng chỉ có thể mình chậm rãi linh n g ộ ngắn ngủi xoắn suýt về sau lục trần trực tiếp liền nghị thông suất rồi dựa vào mình vạn thế ký ức tri thức muốn phải hiểu bà thì vậy không phải là không được chỉ là hao phí chút thời gian mà thôi tiếp tục lục trần rất là quả quyết hạ thông suất phục chế mệnh lệ tích hệ thống phục chế khởi động lập tức lục trần vạn đạo thần tâm sáng lên một đạo huyết quang phóng lên tận trời lóng lánh hư không thắp sáng h ắ c ám giống như trong bầu trời đêm một vầng mặt trời t r ó i trang từ từ bay lên mặt trời t r ó i trang trên không tia sáng t r ó i mắt đâm rách h ắ c ám sáng t r ó i quang huy như là thủy ngân chạy bình thường từ thời gian trường trên sông lưu lưỡng lở t r ô i qua ông lập tức một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở tràn ngập giữa thiên địa vô tận pháp tác phủ văn từ thời gian trường hà bên trong dâng lên không có vào hào quang bên trong đợt chăm chú một lát bao trùm thời gian trường hà hào quang liền giống như thủy chiều thối lui trở về liệt nhật bên trong siêu một tiếng, liệt nhật phảng phất lũ y ế n ném l â m nhất trong nháy mắt không có vào vạn đạo thần trong nội tâm lục trần thân thể một trận lập tức cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích thâm ảo vô cùng áo nghĩa kích động mình thất hại vô tận phức tạp tối nghĩa khó hiểu p h ù văn quanh quẩn trong lòng dột tích thời gian p h á p tắc không hoàn toàn b ả n phục chế hoàn tất thời gian p h á p tắc thanh tiến độ thời gian p h á p tắc lục trần xứ sở lập tức nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ loại này thần bí lực lượng phát tắc thời gian trường hà bên trong lục trần nhắm mắt quanh chân từng đạo thời gian lực lượng phát tắc quanh quẩn tại chung quanh hắn trong chấp nhóm này rõ ràng hắn còn y nguyên ngồi xếp bằng ở đây lại phảng phất biến mất bình thường cả người phảng phất thoát tại sáu đạo bên ngoài không tại thiên địa c h ó i buộc bên trong hoàn toàn độc lập đồng thời lại phảng phất đầu đầu cũng có dạng này cảnh tượng rất là quý dị thời gian tại thân thể của hắn lưu truyền giờ khác này lục trần phảng phất có thể tự do xuất nhập thời gian trường hạ khống chế thời gian mặc dù rất là thô thiển ngược lại là nhưng lại có không thể tưởng tượng uy nàng ông từ từ nhắm hai mắt lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo sáng chói quang hòa bắn ra giống như hai thanh lúc quang tri kiếm phá t h á i h ư không đâm xuyên vào cổ trong lúc vô hình lục trần hai mắt liền phảng phất hai cái thời gian chi mâu một chút ngàn năm thời gian trong mắt hắn có thể tùy tâm sử dụng tùy ý điều khiển trên giới lưu động ngàn năm thời gian khống chế thời gian nếu như lúc này có người nhìn thấy lục trần trạng thái nhất định hội dọa đến hồn phi p h á c h tán phải biết vạn cổ đến nay thời gian không gian sáng thế thẩm phán bốn phép tính đại đạo là khó khăn nhất tu luyện liền xem như đại đế cũng chỉ có thể lấy vô thượng đế lực cưỡng ép phá vỡ thời gian dựa vào cường hoành thân thể tiến vào thời gian trường hạ mà khống chế không gặp thời ở giữa mà lục trần làm được khống chế thời gian chẳng khác nào nằm trong tay sinh cùng tử chương ỉ bốn trăm hai mươi thời gian đình trệ lục trần điên rồi quả nhiên không có đơn giản như vậy hào tôn thật lâu lục trần rốt cục đem hệ thống phục chế thời gian pháp tắc trật tự cho vén một lần quá t h t bảo có thể nói như vậy nếu như không phải có hệ thống cưỡng chế phục chế năng lực còn có mình vạn thế ký ứ c minh n g ô n g tri thức căn bản là không có cách hiểu rõ trong đó mấu chốt dù cho hiện tại hắn cũng là có rất nhiều nơi thôi diễn không rõ dù sao đây là không trọn vẹn thời gian p h á p tắc mà không phải hoàn toàn bản với lại tại thời gian này p h á p tắc bên trong lục trần còn phát hiện một cái tin tức trọng yếu đầu này thời gian trường hà ảnh thu nhỏ có kinh ngày qua lịch cũng không phải là chỉ là cựu thiên tri thượng thời gian trường hà một cái hình chiếu mà là bị người lấy cường hoành thủ đoạn lấy ra thôi diễn mà thành người nào hội có như thế thủ đoạn như tiên lại có thể không chế thời gian phát tắc phải biết vạn c ủ mạnh nhất bốn đại pháp tắc thần bí huyền n o cùng thuộc tại thương、thiên. vậy mà có người có thể lấy ra thời gian trường h ạ thứ này cũng ngang với đang đ à o lao thiên gia góc tượng sẽ gặp phải thương tiên thần phạt vì thiên địa chỗ không cho như vậy vấn đề tới một cái lại có thể chống lại thương tiên đem thương tiên cấm kỵ như không có gì tồn tại hắn đến cùng mạnh c ỡ bao nhiêu có thể khống chế thời gian tiên cũng chỉ đến thế mà thôi nắm trong tay thời gian chẳng khác nào nắm trong tay sinh tử cho đoạt quyền lực là hỏi đạo t r ư ở n g sinh một đại thăng kính nắm trong tay thời gian muốn chết cũng khó khăn siêu thoát tại thương tiên bên ngoài bay lượn giữa thiên địa không trói buộc như vậy vấn đề lại tới trước mắt thời gian trường hà căn cứ lục trần phỏng đoán là cái kia tồn đang muốn lấy ra thời gian trường hà thôi diễn thời gian phát tắc dự định mình sáng tạo một cái thời gian trường hà cùng thương thiên sánh vai cái này cần nhiều đại phết lực nhiều thực lực cường đại nghĩ một hồi đều để người n h i ệ t huyết sôi trào cái này là công nhân khiêu khích thương thiên vì thiên địa chỗ không cho quả nhiên vẫn là trốn không thoát thương thiên bóc chết bộ này không hoàn chỉnh thời gian phát tắc để lục trần trong lòng có một cái khái niệm phỏng đoán cái này tồn tại sơ bộ khống chế thời gian phát tắc thôi diễn bị thương thiên phát hiện cùng tại thời gian trường hà triển khai đại chiến cuối cùng bị thương thiên chém giết không cam tâm thất bại tối hậu quan đầu đem mình lĩnh ngộ thời gian p h á p tắc lấy một góc c ử u thiên tàn phiến xuyên qua c ử u thiên rơi vào c ử u giới để có thể tự chủ thôi diễn hoàn thành hoặc là bản thân cái này tồn tại đã nắm trong tay ra nhiều thời gian p h á p tắc tại cùng thương thiên quyết đấu thời điểm bị c h ấ n sát để nó thời gian p h á p tắc sụp đổ rơi xuống một khối rơi vào c ử u giới hai loại hoàn toàn khác biệt phỏng đoán lục trần càng thiên hướng về loại thứ hai phải biết nếu như chỉ là sơ bộ khống chế thời gian p h á p tắc giống hán dạng này còn đối chiến thương thiên dù cho một tôn đại đế đều có thể tùy tiện đánh nát thời gian tiêu diện đi khống chế thời gian lục trần thở dài một tiếng mình bây giờ hoàn toàn không tính là k h ô n g chế nhiều nhất chỉ có thể coi là hậu thế đêm ôn là ở trong h ạ c máy gia tốc mà thôi muốn phải căn cứ cái này điểm thời gian p h á p tắc thôi diễn ra hoàn chỉnh thời gian p h á p tắc khó như lên trời thật lâu lục trần thở dài một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ tự đ ủ bất quá hắn cũng không n h ụ c trí loại vật này mỗi người dựa vào cơ duyên thú chi hắn sớm tôi muốn cùng thương thiên đối đầu vẫn là có khả năng trước mắt thời gian đại đạo kỳ thật hiện tại lục trần không có chú ý tâm thần hoàn toàn bị thời gian p h á p tắc hấp dẫn tại hắn tiểu thế giới thế giới thụ bên trên một viên đại đạo trái cây hơi sáng lên một điểm h à o quang rất là hơi nhỏ lại quanh quẩn thời gian chi lực phải biết thế giới thụ thế nhưng là thai ngén ba ngàn đại đạo chi địa chính là thời gian đại đạo cũng không ngoại lệ điểm ấy là lục trần tuyệt đối không nghĩ tới dù sao điểm ấy biến hóa quá yếu ớt căn bản không thể nào phát giác bất quá chuyến này lục trần cũng coi là thu hoạch tương đối khá ngoài ý muốn đạt được thời gian p h á p tắc càng là phát giác hữu dụng tin tức phát hiện trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đây là các đợi hệ thống chủ nhân đều không có phát hiện đại thám báo lục tiên kiếm gián tiếp đã chứng minh trong truyền thuyết thần thoại thiệt giáo là tồn tại hồng h o a n g đại thế giới một góc gián tiếp đã chứng minh thượng cổ hồng h o a n g tồn tại sa bị thi càng là đã chứng minh một ư ơ i hai tổ vu tồn tại đồng thời đem cái này chút ăn k h ư ớ p bắt đầu không k h ó phát giác cựu giới thậm chí cựu thiên thậm chí là cựu thiên tri thượng tiên giới đều cùng hậu thế hồng h o a n g có thiên ti vạn lũ quan hệ càng ngày càng kỳ đối đãi các ngươi còn có thể cho ta như thế nào kinh h ỉ lục trần ngước đầu nhìn lên vô biên hư không ánh mắt sáng rực nói ra không đúng đột nhiên lục trần biến sắc nghĩ tới điều gì hai mắt lập tức thần quang quần quận ánh mắt một xanh một xám song s ắ c thần mang sen lẫn sinh tử thần đồng lúc này hắn sinh tử thần đồng bên trong ẩn chứa từng sợi rất nhỏ thời gian phát tắc mắt lục k h ẽ động hư không sáng như ban ngày mắt sáng k h ẽ động hư không lập tức như đêm tối giáng lâm đáng sợ ánh mắt phảng phất xuyên qua hư không tại thời gian trường hà bên trong tìm kiếm ở nơi đó lục c h â n thần sắc có chút lo lắng nơi này không gian mảnh vỡ nhiều lắm đâu chỉ ước vạn hơn nữa còn thỉnh thoảng bay lượn mà qua m u ố n ở chỗ này tìm tới trong đó một khối đơn giản liền làm mò kim đáy biển thời gian đình trệ lục trấn hét lớn một tiếng sợi tóc bay lên toàn thân áo trắng bồng b giống như một tôn áo trắng chiến thần lâm thế bất bại thân thể cực thân thể phá huyết chân giải đồng thời mở ra vô hạn huyết khí phóng lên tận trời thân thể rung động ẩm ẩm phụ thêm một t ầ n g kỳ i quang huyết khí như trần long tại trong thân thể của hắn lao nhanh không thôi giống như giang hà tràn lan h ắ n hải dậy sóng thanh thế to lớn ông mi tâm tiểu thế giới mở ra vô tận sinh mệnh l ự c quán t r ú trong thân thể bàng bạc minh ông hóa làm một cái sinh mệnh hải dương chống đỡ lấy hắn ông giờ khắc này hư không dừng lại hết thể dừng lại duy chỉ có còn lại lục trần tại đình trệ trong hư không cất bước mà đi lấy cực thần thể mạnh nhất c ự tốc nhanh chóng b ư ớ đầu Cực t h â ngay cả như vậy hắn vậy không kiên trì được bao lâu cho nên lúc này hắn rất là lo lắng không quan tâm nhanh chóng tại trường hà bên trong xuyên qua dù tẩu tìm kiếm lấy lúc này sắc mặt hắn ắ đã b tái đầu ngơ ngơ ngác ngác, t nhợt lục trần h trên mặt hiện lên một đạo kinh hỷ nhanh chóng vào tới lập tức đem mảnh vụn này k h ô n g chế được xa bị thi không sai hắn liền là đang tìm kiếm xa bị thi thân ảnh tàn phiến oanh thời gian đình trệ kết thúc bỗng nhiên toàn bộ thời gian trường hà phát ra từng tiếng tiếng nổ、anh. oanh vê anh vê anh lục c h â n một đường x ô n g lại đây địa phương lúc này toàn đều nổ t u n g chỉ là vừa mới bị dừng lại thời gian không có hiện hiện ra lúc này thời gian khôi phục tự nhiên mà vậy liền hiện hiện ra oanh lục c h â n vậy bị nổ tung dư ba tung bay nhưng mà hắn lại không thèm để ý g ắ t gao ô m g xa bị thi thân ảnh tàn phiến bay ngược ra ngoài thật lâu thư không bình tĩnh lại thời gian trường hà vậy lần nữa yên lặng chương bốn trăm hai mươi mốt thời gian tổ vu trúc k i u âm quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng quả là thế bị xung kích đợt trùng kích ra ngoài lục trần ở phía xa hư không ổn định thân ảnh không kịp chờ đợi xem xét lên khối này là cấn lấy xa bị thi thân ảnh không gian m ả n h vỡ m ả n h vỡ bên trong xa bị thi hai mắt trở lên hung t h ầ n á c sát một thân đâm kết cơ bắp n ô lên tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hắn tư thế rất là quái dị thân thể hơi nghiêng về phía trước cả người tinh k h í thần đạt tới một loại trạng thái tốt nhất sắc mặt nghiêm cận hai mắt sắc bén phảng phất tại cùng thứ gì rằng có lấy dạng này một loại tình huống không đủ để lệnh lục trần thất thố để hắn thất thố là sa bị thi bên cạnh không có vật gì chi địa lại có nhàn nhạt thời gian chi lực quanh quẩn cái này mới là lục trần thất thố địa phương phải biết trong truyền thuyết thần thoại sa bị thi là thời tiết tổ v ù có thể điều khiển thời tiết hô phong hoang vũ làm thiên địa bốn mùa chuyển đổi âm dương điên đảo nói cách khác sa bị thi căn bản vốn không hiểu thời gian phát tắc cái kia quanh quẩn tại bên cạnh hắn thời gian chi lực liền trở nên kỳ dị không hiểu thời gian phát tắc lại có thời gian chi lực vòng quanh người kỳ quá thay quái vậy lục trần có chút n h ữ n mày lộ ra vẻ trầm tư thật lâu ngần người lục trần đột nhiên nợ nụ cười thì ra là thế thì ra là thế sa bị thi bên cạnh thời gian chi lực xác thực không phải hắn mà là thuộc về một người khác với lại lục trần d á m đ ố n chắc hai người đều là quan hệ tuyệt đối thân mật vô g i a n tin tưởng lẫn nhau nếu không lời nói sa bị thi không có khả năng đem phía sau lưng yên tâm như thế giao cho hắn phải biết đây chính là đối địch đại kỵ hết thể đều chân tướng rõ ràng lục trần tự lẩm bẩm khó trách sẽ có thời gian chi lực khó trách sẽ có thời gian p h á p tắc hết thể giải quyết dễ dàng sa bị thi là mười hai tổ vu thứ nhất thời tiết tổ vu có thể làm cho hắn như thế tín nhiệm ngoại trừ một ư ơ i hai tổ vu bên ngoài không có khả năng có người khác mà lại có thời gian p h á p tắc tồn tại một ư ơ i hai tổ vu bên trong khống chế thời gian p h á p tắc vậy cũng chỉ có thời gian tổ vu trúc cửu âm trúc cửu âm là mặt người thân gián quái vật làn da màu đỏ ở tại phương bắc nơi cực hẳn nó bản lĩnh rất lớn chỉ cần ánh mắt nó dưng ra hát cám đêm dài liền thành ban ngày ánh mắt nó hợp lại bên trên ban ngày liền biến trở về đêm tối chính là nắm trong tay thời gian p h á p tắc kết quả trúc cửu âm lục chân nhìn xem xa bị thi bên cạnh thời gian chi lực khẽ gật đầu lúc này hắn có thể khẳng định đạo này thời gian chi lực liền là chúc cửu âm chỉ bất quá bởi vì đại chiến hắn vận dụng thời gian phát tắc cả người dung nhập giữa thiên địa siêu thoát tại thương thiên bên ngoài lúc này mới cho người ta một loại biến mất ảo giác kỳ thực hắn là ở chỗ này hai đại tổ vu thân ả n h bị trong lúc vô tình lạc cấn tại cái kia phương thế giới bị người lấy cường hoành thủ đoạn phá vỡ biến thành vô số không gian tàn phiến vừa lúc trong đó một đạo mảnh vụn bên trên ghi chép xuống đây hết thảy xem ra các ngươi vậy thất bại hiểu rõ trong đó mấu chốt lục trần thở dài một tiếng ngưỡ vọng hư không vô tận lộ ra một bộ trầm tư chi cho khiêu chiến thương thiên con đường này không dễ đi v ạ n cổ đến nay không biết có bao nhiêu tiên hiền vẫn lạc ở trên con đường này chỉ bất qua t r ù n g hợp bọn họ sự tích bị thiên địa cho ghi chép lại ở thế giới hủy diệt trong nháy mắt bị thời gian chi lực bảo tồn lại tổ vu i ự u thiên hưng hoang ba cái này sẽ có liên hệ sao lục trần có chút bí mày tự l ầ m b ầ m sớm muộn muộn ta biết giải mở bí mật này lục trần ngưỡng vọng hư không hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra vô tận chiến ý nhẹ nhàng bông ra xa bị thi thân ảnh l ạ n nhìn xem nó lần nữa biến mất tại m ê n mông mảnh vỡ thời gian trường hà bên trong đến tận đây lục trần quay người dậm chân rời đi Đồng tại ê n lục trần đột n đầu, đầu biến, biến mất trong chốc lát thanh âm hắn chuyển đến trở về đợt một viên đá dây lên ngàn cơn sóng lục trần biến mất đầu này thời gian trường hà hình chiếu đột nhiên lóe lên một đạo thời gian chi lực chậm rãi tại hư không vô tận sen lẫn thành một đạo thời gian chi mâu mặc dù rất nhạt lại chân thật như vậy b a n g lanh đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm khi hắn vừa xuất hiện thời điểm toàn bộ bên trong tiểu thế giới thời gian đều phảng phất dừng lại một chút ban ngày một chút h ắ cám chúc cứu âm nếu như lúc này lục trần ở chỗ này lời nói nhất định hội kinh hô lên a i trong hư không đột nhiên vang lên thở dài một tiếng tang thương thê lương không cam lỏng tức giận hối lận các loại sắc tỉnh tự đều sen lẫn trong đó thật lâu đạo này nhàn nhạt thời gian chi mâu mới chậm rãi biến mất toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình thường anh ma linh hồ n mặn mờn tầng chín bên trên tế đàn một đạo huyễn quang hiện lên một cái cổ lão môn hộ mở ra gián tiếp không biết hư không đột nhiên cổ lão trong cánh cửa một cơn chấn động một bóng người từ đằng xa hư không chậm rãi đi tới không phải lục trần còn có ai bên trên tế đàn lục trần một bước bước đi ra quay đầu nhìn thoáng qua cái thế giới này vung tay lên cổ lão môn hộ biến mất canh lang một viên cổ lệnh từ hư không chót ra vừa lúc rơi vào nó trong lòng bàn tay lưu diễn cổ lệnh tiếp được cổ lệnh lục trần cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài Này này m Gia, Gia, Gia, trong h a Đường, lúc nhất thời nàng h t cũng cảm giác mình giống như là nằm mơ bình thường cảm giác có chút không thực tế nhưng mà hết thể này lại đều là thật đây hết thể đều là bái đại sư huynh ban tặng quét mắt một chút quỳ đầy đất bạch ra chi thứ bạch thiên ngọc ngũ vị trần tạp muốn chém giết muốn gió thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được làng nhà làng nhẳng tính cái gì ta bạch gia thẳng thắn c ư n g nghị tuyệt đối không hội khuất phục tại các ngươi lúc này bị doãn không phạm chế trụ mấy đại bạch gia chi thứ trưởng láo n h a u nhao mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xông lấy bọn họ lớn tiếng nói hoàn toàn là một loại thấy chết không sờn tư thế nhắm lại ngươi miệng túi một bên mục vũ nhìn không được lên tiếng yêu kiểu đường còn tự xưng là bạch gia chỉ là chi thứ mà thôi mũi leo cắm hành tây giả ngu còn thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đại biểu bạch gia vốn chính là bạch thiên ngọc dẫn sói một cái lao đầu mắt thử muốn nước hướng về phía bạch thiên ngọc gầm thét lên thần s ắ c kích động nghĩa chính ngôn tử dạng như vậy thật thật đem mình làm bạch gia chính thống chương bốn trăm hai mươi hai bạch khuê là thánh nhân ha ha ngồi ngay ngắn ở bạch gia chủ điện phía trên đại s ả n h bạch thiên ngọc cười lạnh một tiếng dẫn sói vào nhà s ắ c thực rất là chuẩn xác năm đó nếu không phải ta bạch gia dẫn sói vào nhà để cho các ngươi trở thành con rể tới nhà trở thành c h i thứ làm sao hội rơi vào kết quả như vậy ngươi không nhắc nhở ta ta còn nghĩ không ra đâu ngươi nói đúng không bạch khuê trưởng lão ngươi Vì t r bạch, bạch, mỗi mỗi bạch khuê lạnh a o giả b nếu hư một tiếng đem đầu xoay ở một bên mẫu thân của ta thế nhưng là bạch gia nhân ta cũng chính là bạch gia nhân điểm ấy ngươi không cải biến được bạch thiên ngọc khắc uổng phí tâm cơ chúng ta ai mới là chính thống ai đều tâm lý nắm chắc bạch khuê cười lạnh nói tốt một chương khéo nói đội trắng thay đen bản sự không tiểu một bên mục vũ thần sắc lạnh lẽo có chút kinh nghi lào hướng bạch khuê trận tròn mắt nói lời bịa đặt tranh thủ đồng tình bản sự thật là không nhỏ da mặt này đủ dạy luận sự mà thôi ta bạch ra chính thống há lại tốt như vậy mưu đoạt bạch thiên ngọc người mới là ta cái k i a trăm phương ngàn kế muốn mưu đoạt chính thống người nói đến đây bạch khuê một, tay chỉ bạch thiên ngọc, một mặt phẫn hận gầm thét lên nói hiệu nói vợ bạch thiên ngọc biến sắc lập tức đứng lên nổi giận đùng đùng nhìn xem bạch khuê khi toàn thân run dậy gặp qua vô xỉ chưa thấy qua vô s ỉ như vậy lời nói dối nói chân thật như vậy d ọ t nước không lọt bạch thiên ngọc bạch gia tội nhân bạch khuê sau lưng bị bắt một đám bạch gia tử đệ nghe được bạch khuê lời nói về sau lập tức giống như là đ i ê n cuồng đồng dạng từng cái toàn đều ngừng đầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thảo phạt lên bạch thiên ngọc thiên ngọc mới là bạch gia trực hệ hậu nhân bạch khuê ngươi qua một bên thiết lang phong sầm mặt lại lạnh lùng nhìn xem bạch khuê trầm giọng nói ra thiết lang phong ngươi thiết gia mau tới cùng ta bạch gia bất hòa đã sớm muốn đem ta bạch gia thay vào đó hào thủ đoạn bội p h ụ ta chỉ hỏi ngươi bạch khuê không sợ chút nào nhìn xem thiết lăng phong lớn tiếng nói không sai thiết lăng phong gật gật đầu hoa trong nháy mắt trong đại điện giống như là vỡ tổ bình thường người người t r â u đầu ghẹ thai lẫn nhau nghị luận hội không hội trong đó thật có ẩn tình ma linh mễ ra người lộ ra một tia trần trờ nghe lời này ngược lại là chúng ta đều o an b u ồ n g bạch khuê trưởng lão ma linh lý ra người vậy mở miệng nói chuyện thiết gia cùng bạch gia không hợp đây là bọn họ cũng đều biết sự tình mà bạch tiên h ngọc lại là thiết lăng phong đồ đệ sư phó giúp đỡ đ ồ đệ mưu đoạt chính thống ngồi thu ngư ông thủ lợi vậy không phải là không được trong n á y mắt đám người nhao nhao đưa ánh mắt lao h lộ ra một tia vẻ hỏi thăm đều đang đợi lấy nàng giải thích bạch khuê ngươi vô sỉ bạch thiên ngọc khí thân thể mềm mại run dậy r ỗ i ra ung t ù n ngón tay ngọc chỉ vào bạch khuê yêu kiểu đường bạch thiên ngọc ngươi qua bạch khuê thần sắc bình tĩnh ai đúng ai sai mọi người vừa xem hiểu ngay không phải sao chư vị n g ư ơ i căn bản chính là c h i thứ đệ tử cha mẹ ngươi thân b ấ t quá là bạch gia thấp nhất nô b u ộ c muốn mưu quyền xoan vị mơ ngộng háo huyền tin tưởng còn lại mấy đại gia chủ cũng không thể ngồi yên không lý đến a bạch khuê quay đầu nhìn thoáng qua mẹ gia cùng lý gia gia chủ, chủ, chủ liếp mắt nhìn nhau lộ ra vẻ trần chờ bạch thiên ngọc. ngươi nói ngươi là bạch gia trực hệ ngươi chứng minh như thế nào chứng cứ đâu bạch khuê nhìn thấy hai đại gia chủ dao động lập tức biết có hy vọng lần nữa hướng về phía bạch tiên h ngọc hỏi chứng cứ bạch tiên h ngọc s ữ n g sở lập tức sắc mặt trác nhận chứng cứ tự nhiên có chỉ là thiên ngọc có chứng cứ liền lấy ra đến cho bọn họ nhìn xem minh y d h a nhiên đám người cũng là lao hướng bạch tiên h ngọc đúng lấy ra cho lão già chết tiệt này chứng nhìn một chút ngăn chặn miệng hắn mục vũ cũng là một mặt nổi giận đùng đùng nói ra đúng chỉ cần có chứng cứ cái kia liền lấy ra đến cho ta các loại nhìn một chút chủ nhà họ mễ cùng lý ra ra chủ nhãn tình sáng lên nhanh chóng nói ra chứng cứ chứng cứ bạch tiên h ngọc thần sắc biến hóa ánh mắt né tránh mang theo một tia h ảo n á o làm sao vậy thiên ngọc minh y hiển nhiên phát hiện nàng dị thường a i ta tới nói a thiết lăng phong thở dài một tiếng nói ra năm đó thiên ngọc lúc mới sinh ra thật có một kiện chứng minh hắn thân thế đ ổ vật cái kia nhanh lấy ra a mục vũ một mặt mờ mịt nói ra thần sắc lo lắng có thể lấy ra liền tốt thiết lăng phong cũng là lộ ra một tia khổ cười năm đó vì giấu giếm thiên ngọc thân thế món đồ kia bị ta đổi trên người, người khác cái gì chúng người quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lúc ấy chuyện quá khẩn cấp nếu như không như vậy làm bạch gia ưng là sẽ không bỏ qua thiên ngọc ta chỉ có thể nhờ vào đó tới cái ve sâu thoát xác thiên lăng phong lắc đầu bất đắc dĩ nói ra ha ha ha nói so hát còn tốt nghe bạch khuê ngửa mặt lên trời cười to các vị các ngươi vậy đều nghe được một cái ngay cả mình thân thế đều chứng minh không được người như thế nào là ta bạch gia chính thống các nàng cái này là công n h i ê n m ư phản người người có thể chu diện bạch khuê ngươi thiên lăng phong cũng là biến sắc mắt lộ ra sắc cơ lạnh lùng nhìn xem hắn hận không thể đem hắn đại cắt tàm khối chủ nhà họ mễ lý gia gia chủ còn xin giúp ta các loại thanh lý môn hộ ta bạch gia vô cùng cảm kích cho khi hậu báo bạch khuê quay đầu nhìn về phía hai đại mọi người lớn tiếng nói thiên ngọc xin lỗi rồi đã ngươi không có thân thế chứng minh không thể chứng minh thân phận của ngươi chúng ta cũng không thể tránh được chủ nhà họ mễ cùng lý g i a lý g i a g i a chủ t h ở dài một tiếng nhìn xem bạch thiên ngọc nói ra các ngươi bạch thiên ngọc s ữ n g sở biến sắc ha ha ha, chính nghĩa thì được ủng hộ mất đường q u ả chợ bạch thiên ngọc n g ư ơ i âm mưu sẽ không được như ý bạch gia binh sĩ theo ta chu phản đ ị n h nói xong bạch k h ê đột nhiên đứng lên một thân khí thế như núi lửa buộc phát bình thường bay thẳng thiên vũ tận diệt lục hợp bát hoàng thánh nhân cảm nhận được cỗ này thần uy tất cả mọi người đều là biến sắc con mắt chừng lớn lớn mặt mũi tràn đầy không đáng tin thế nào lại là thánh nhân mẽ ra cùng lý ra hai đại gia chủ cũng là giật mình têu lên mặt mũi tràn đầy kinh h ã i hoảng sợ nói điều đó không có khả năng thiết lăng phong cũng là đột nhiên biến sắc mặt mũi tràn đầy không đáng tin bạch khuê là thánh nhân cái này mở cái gì c h ơ i cời đối với bạch khuê hắn nhưng là vô cùng quen thuộc liền là bạch ra một cái bình thường trường lão hoàn g cảnh cực bên trên hoàn cảnh đại viên mãn mà thôi làm sao có thể lại đột nhiên có cường đại như vậy thực là ẩn tàng đủ sâu ngay cả ta vậy nhìn lầm một bên vẫn không phạm một nhữ may đầu cũng là một mặt không hiểu chương bốn trăm hai mươi ba bạch võ minh lại hiện đáng người nguy rồi cả ngày đánh ngỗng lại bị ngỗng m ổ và o mắt doan không phạm khẽ lắc đầu mang theo một tia hiếu kỳ hướng bạch khuê nhìn lại bạch khuê trưởng lao ẩn tàng sâu như thế tiểu nữ bội phụ nhìn thấy bạch khuê đột nhiên dương hiện thực lực bạch thiên ngọc lộ ra một tia khổ cười bây giờ mới biết đã chậm bạch khuê ha ha ha một cười hiện trong đại điện coi trời bằng vùng ánh mắt sáng rực nhìn xem bạch thiên ngọc lắc đầu hôm nay các ngươi đều phải chết dám đối ta bạch ra xuất thủ không biết lợ sức có chút ý tứ doan không phạm bước ra một bước cặn ở trước mặt mọi người mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn xem b ạ c h khuê ngươi là t h á n h nhân ta cũng là t h á n h nhân ai cao ai thấp còn chưa biết được h ừ thế thì không nhất định b ạ c h khuê lạnh h ừ một tiếng h e o chết vào tay a i gặp mặt sẽ hiểu ta muốn nhìn ngươi có thể lật lên cái gì xóm lớn doan không phạm lạnh nhạt một cười lạnh lùng nói ra ta không được không có nghĩa là có người không được b ạ c h khuê miệng rộng một phát lộ ra một cái nụ cười quỷ d ị Úc. doan không phạm xưng sở xem ra ngươi còn có giúp đỡ đã như vậy vậy liền để hắn ra đi làm gì trốn tranh tránh ha ha ha đột nhiên thư không phát ra một trận l ệ n h cười một bóng người đột ngột xuất hiện trong đại sảnh bằng b ạ c u y áp vô cùng minh mông đại đạo thần uy tràn ngập thiên địa cổ thánh uy áp tới người ép đám người hít thở không thông bạch võ minh nhìn thấy người này tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi kinh hại không thôi toàn đều mở to hai mắt nhìn lộ ra hoài nghi thần sắc cổ thánh bạch võ minh ngươi vừa mới không l à chết sao thiết lăng phong hoàng sợ nói p h ả n phất gặp quỷ đồng dạng dỗi ra đại tay chỉ bạch võ minh mặt mũi tràn đầy kinh nghi láo tổ nhìn thấy đạo thân ảnh này bạch ra mọi người nhất thời lộ ra vẽ kích động nhao nha mễ g i a cùng lý g i a g i a chủ cùng nó dưới trướng gia tộc cường giả cũng là biến sắc không đáng tin nhìn xem hắn cái này sao có thể minh y dĩ nhiên cùng mục vũ mấy người cũng là biến sắc các nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến bạch võ minh bị chuẩn đến u ố t sống làm sao hội lại đột nhiên xuất hiện trong lúc nhất thời đám người đại não có chút phản ứng không lại đây chuyện này quá quý dị rõ ràng tận mắt nhìn thấy người chết vậy mà nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mắt mọi người thủ hạ bại tướng tăng thêm ta i như thế nào bạch võ minh không để ý tới hội chúng người kinh ngạc ánh mắt tụ vào trên người doãn không phạm lạnh lùng nói ra hảo thủ đoạn d o a n không phạm sắc mặt nghiêm túc thần lực hội tụ trong cơ thể huyết sắc rung động ầm ầm trong nháy mắt thân thể của hắn song s ắ c hoa văn x e n lẫn phía sau một đôi cánh chim mở rộng ra cả người thánh uy quần quận như lâm đại địch đối mặt với bạch võ minh cái kêu bị giết chết là người phân thân đáp đúng bạch võ minh khẽ gật đầu một người cho ngươi cái ban thưởng đưa ngươi xuống địa mục như thế nào nói xong bạch võ minh đột nhiên xuất thủ một bước phóng ra như thiểm điện đi vào đoan không phạm trước mắt bàn tay lớn lang thiên mà xuống pháp tác trật tự đua tiếng hóa thành nhất phương cối say lang không bánh sát xuống răng g á c h ư không vạt mẹo vỡ vụn đạo pháp trầm luân thiên đ i ệ thất、xác. nhất kích tất sát giết doan không phạm giống to tức s ù i bò mép cả người đạt tới mình tốt nhất trạng thái đ ỉ n h phong huyết s ắ c bao t á p thiên địa linh khí lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng thân thể của hắn hội tụ hóa thành từng đoàn từng đoàn đồng đậm sương mù bao trùm thân thể của hắn một quyền đánh phía bạch võ minh huyết thần tăng quyền vợ anh hai người lấy cứng trọi cứng trong nháy mắt đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn một đạo kinh khủng ba động quét ngang mà đến đ ạ diện hoàng vũ lấy kinh khủng tuyệt luân tư thái phóng tới bốn phương tám hướng anh toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị tung bay phản phất biện động hướng nơi xa phóng đi từng t o a cổ điện đang trùng kích đợt phía dưới bị sói lợ tesui en qatui vna a a đại điện bên trong vô số người bị một kích này tác động đến bị xung kích đợt đánh bay ra ngoài trong lúc nhất thời có thể nhìn thấy đầy trời đều là kêu thảm bóng người bay rớt ra ngoài có thực lực yếu tiểu trực tiếp đang trùng kích đợt phía dưới bị đánh thành cho ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới liền biến thành một đoàn huyết vụ tản mát giữa thiên địa lui thiết lăng phong thủ hộ lấy đám người nhanh chóng rút lui hướng phương xa mễ gia cùng lý ra hai đại gia tộc gia chủ cũng giống như thế che chở con em nhà mình nhanh chóng hướng nơi xa thối lui có chút bản lãnh đáng tiếc không đáng chú ý trên bầu trời bạch võ minh lạnh lùng m ộ t cười khi thế hùng hổ d o a người cổ thánh chi uy quần quận trung kích vạn dặm thương cung lệnh cựu thiên tinh thần giao động động không ngừng thân thể của hắn dâng trào ra vô tận thần quang toàn thân huyết diễm t r ù n g tiên ở tại đỉnh đầu hội tụ thành nhất phương đại dương minh ông bao phủ thương cung lúc này bạch võ minh trên thân thần uy đột nhiên mạnh ba điểm sau đầu từng đạo thần hoàn triển khai rực rỡ người ngời đem cả người hắn phụ trợ thần thánh vô cùng nửa bước cổ chi thánh hiển nhìn thấy bạch v Hoàng sợ nói. sợ thần á n hiền h h t hoàn đây là càng ổ thánh bước v o cổ chi t nhiều h n đại biểu h càng cường đại cổ thánh cùng thánh hiền tranh lệch không chỉ là cái này mặt ngoài có thể không chút nào khoa chừng nói một tôn thánh hiền một ngón tay cũng có thể diệt một tôn cổ thánh không có khả năng hắn làm sao so vừa rồi còn phải cường đại minh y dĩ nhiên đám người sắc mặt biến đổi hoa dung thất sắc hoảng sợ nói cái này mới là hắn thực lực chân thật thiết lăng phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra cái kia vốn là chết cái kia phân thân thiết lăng phong hít một hơi lãnh khí nói ra không nghĩ tới hắn vậy mà luyện thành một cái phân thân còn có cường đại như thế thực lực quá lợi hại đây chẳng phải là lao đầu nguy hiểm mục vũ lập tức biến sắc mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra xác thực nửa bước cổ chi thánh hiển liền xem như cổ thánh gặp được cũng muốn mất hận chúng ta hôm nay nguy rồi thiết lăng phong sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói a mọi người không khỏi biến sắc để cho ta dùng ra thực lực chân thật, bạch võ minh sau đầu thần hoàn săn g chói cổ chi thánh h i ể n uy áp giáng lâm giống như ngàn tỷ tấn nặng ngọn núi đè ép xuống s i n h s i n h hắn doan không phạm từ không trung ép xuống a doan không phạm muốn rách cả mí mắt ngựa mặt lên trời gào thét gào thét toàn thân pháp tắc c u ộ n c u ộ n huyết s á c oanh minh thần lực lao nhanh cực lực k háng cự cái này kinh khủng uy áp nhưng mà hết thể đều là p h i công một tôn thánh nhân đối mặt nửa bức cổ chi thánh h i ể n căn bản không thể nào phản kháng phải biết loại này tồn tại diện sắt cổ thánh đều là dễ như chở bàn tay tiễn ngươi một đoạn đường đi an tâm lên đường bạch võ minh nhìn xem miễn cưỡng đứng đấy h ư ớ n theo ắ n điểm ra. dạng này một chỉ rơi xuống thiên vũ trực tiếp vỡ ra trong mắt của mọi người hết thể đều biến mất giữa thiên địa duy t h ì có còn lại một căn dơ cao thiên cử chỉ chấn sát xuống nửa bước cổ chi thánh hiển cương đại dương nào Tại vạn đến nay liền là vô dạng này cảnh h g tượng rất h n g là kinh khủng vết dạn lấy hắn làm trung tâm hướng nơi xa lan tràn mà n g sợ, ra n không phạm cuối cùng không ngừng gào thét mà ra, trong mồ hôi thân thể của hắn huyết khí quần q u ộ n phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang vọng mây xanh c u ầ n c u ộ n huyết khí như giang hà tràn lan lao nhanh không thôi mạnh mẽ đâm tới lúc này hắn trên thân thể huyết sắc cùng ngân sắc kim quang x e t lẫn thần mang sáng trói hắn hai mắt băng xạ song sắc thần quang khí trùng đ ầ u n hưu một cỗ vô tận cự lực từ trên người doán không phạm bạo phát đi ra h o à n h song sắc thần quang x e t lẫn bao trùm thân thể của hắn trong n đáy mắt doán không phạm thân thể nên phong liền trường quay người ở giữa trở nên thân hữu cao trăm trượng s ừ n g sốt tại nửa bức cổ chi thánh hiền uy áp hạ đứng lên tới to lớn thân thể sừng sững giữa thiên địa p h ả n phất một tôn mật thiên cự nhân bàn tay lớn một dơ cao giống như nâng lên một phương thế giới pháp, tướng thiên địa, là pháp tướng thiên địa. nhìn thấy d o a n không phạm biến hóa mục vũ một nhóm rán nhẹ một hơi mặt mũi tràn đầy kích động nói ra pháp tướng thiên địa là câu thông thiên địa đại đạo cho mình dùng để nó thân thể b i ế n lớn từ đó tại thần lực phía trên thành bao nhiêu lần kéo lên để hắn thực lực v ư ợ t cấp, lấy thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng oanh bạch võ minh ngón tay rơi xuống cùng d o a n không phạm nâng lên thế giới đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ vang dung trời thần mang rượu thiên a một cái tiểu tiểu thanh nhân thủ đoạn thật nhiều bạch võ minh một kích bị ngăn lại ánh mắt nhất động lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ l à ngươi giật mình còn ở phía sau doan không phạm to lớn thân thể như một tòa núi cao sừng sững giữa thiên địa dỗi bàn tay một nắm lập tức huyết sát chi khí đầy trời một đạo tráng kiện pháp tắc giết chóc c h ậ t tự từ cựu thiên mà rơi trong nháy mắt không có vào hắn bàn tay lớn phía t r ê n tranh một tiếng kiếm minh chi tiếng vang lên vô tận s á t lục kiếm ý phóng lên tận trời đã quét thiên địa phản phất muốn đem chém chết đế tiên bình thường đáng sợ kiếm ý xông vào v ư ợ t ngoại tinh không đem cựu thiên tinh thần đều chém xuống, xuống lục tiên tinh thần đều chém xuống tay lục tiên kiếm cũng là như thế kinh khủng sắt lục kiếm ý quanh quẩn phản phất hóa thành thực chất lục tiên kiếm. trời sinh vì g i ế t chóc mà sinh là một đem g i ế t đường chi kiếm doan không phạm một tay cầm kiếm hoành bổ xuống bá giả vô s o n g sắc ý vô thận c ử đại huyết sắc kiếm mang phảng phất muốn đem thiên địa một bổ hai nửa một kiếm rơi sáu đạo diệt âm dương băng hử không biết lượng sức bạch võ minh sắc mặt lạnh l é o sau đầu thánh hiển thần hoàn lẽo lên hào quang c u ầ n c u ộ n thánh hiển c h i uy trùng tiên sưng ơ mù tràn ngập giống như mở ra một cái tiểu thế giới vô tận pháp tắc trật tự thần liên vọc ra hóa thành một cây cổ lao chiến mâu kim sát sang trói cán mâu thần quang lưu động tràn ngập vô tận n h thế mũi thương phía trên một vòng h n h ế p nhân tâm phách phá sát của mâu nhìn thấy cái này thanh của mâu bạch thiên ngọc phát ra một đạo kinh hô giết bạch võ minh một nắm của mâu bước ra một bước vượt qua thiên địa cực hạ trong nháy mắt xuất hiện tại doãn không phạm bên người nâng mâu liền ranh răng rác cự đại huyết sắc kiếm mang cùng cổ mâu tương giao phát ra một đạo đáng sợ tiếng vang toàn bộ thiên vũ ngang nhiên vỡ nát bạo tạc sóng xung kích hướng nơi xa khói động mạ đi phản phất biển động bình thường uy thế vô lượng hóa thành một vệ sóng gợn hướng nơi xa phóng đi để vô số người phản phất biển động bình thường uy thế vô lượng hóa thành một vệ chi biến sắc h n h đi h ư n g nơi xa r á n h đi to lớn thân thể mỗi một bước rơi xuống đều giấm nát đại địa oanh một t o a núi lớn trực tiếp bị thân thể của hắn đụng nát núi hủy thạch b ă n g phốc doan không phạm một ngụm máu tươi phụ tới trên thân song sắc hoa văn tối sầm lại to lớn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu nhỏ qua trong giây lát liền khôi phục bình thường đại nhỏ thần sắc một trận h ề vải suy sụp nửa bước cổ chi thánh h i ể n xuất thủ mặc dù hắn có pháp tướng thiên địa bực này gia tăng chiến lược thư ký nhưng mà hay là không thể đem dung chuyển dù sao đây chính là nửa bước cổ chi thánh hiền tại vạn cổ tuế nguyện bên trong cũng là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại lao đầu do kỳ miễn cổ ư ỡ n mâu trấn thiên g lòng mang. mang theo t chết đi đi. Bạch long hồ phong vân thanh âm dùng chuyển trời đất n mũi thương phía trên một vòng hàn quang nở rộ sắc ý lời trời thánh hiền chi uy lao nhanh mạnh liệt hướng bốn phương tám hướng doan không phạm thần sắc hoài hoài lộ ra một tia khổ cười nửa bước cổ chi thánh hiền sát thực không phải hắn chỗ có thể chống cự mình đã đạt tới t ộ n cùng nhất trạng thái còn có lục tiên kiếm bực này lợi khí nơi tay lại còn bị thứ nhất kích trọng thương nhưng mà hắn không thể bại nếu không minh y hiển ì nhiên các nàng vậy hội chết không có chỗ chống giết doan không phạm hít sâu một hơi cắn răng kiên trì đứng lên trong tay lục tiên kiếm một sắn lần nữa phát ra một kích oanh mới vừa cùng cổ mâu tiếp xúc doan không phạm như là g ã y mất dây chơi rượu bình thường trực tiếp bay rớt ra ngoài trực tiếp đem một chỗ núi lớn nện mặc lao đầu mục vũ đám người sắc mặt biến đổi lớn tiếng hoảng sợ nói không tốt minh y h hi hiển nhiên cũng là biến sắc, hoa dung thất sắc chết đi. ha ha ha ha dám giết bên trên ta bạch ra giết không tha bạch võ minh ngửa mặt lên trời cười to trong tay cổ mâu một trận vô tận pháp t ắ c bông xuống thánh hiền c h i uy quần quận trực tiếp đem muốn muốn xuất thủ minh y hiển nhiên bọn người chấn áp đáng sợ sát y để vô số sinh linh biến sắc một kích nát thiên vũ cổ mâu hóa thành một đầu thiên địa chân long mang theo quần quận tần h uy hướng doãn không phạm đánh tới không cần minh y hiển nhiên các loại người quá sợ hãi lớn tiếng hoảng sợ nói nghĩ đến ra tay cứu viện lại bị chấn áp trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng lòng đang dì máu phảng phất xe rách bình thường mỗi người đều ánh mắt đỏ như máu không một mâu phạt t i ê n nửa bước thánh hiền một kích làm thiên địa biến sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang mắt thấy doan không phạm liền muốn bỏ mình tất cả mọi người đều không đành lòng xem tiếp đi nhao nhao nhắm hai mắt lại dù cho doan không phạm mình vậy nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tới gần chương bốn trăm hai mươi lăm d i ệ t ma đế với mâu vê anh đột nhiên nơi xa ma linh hồ bên trong một sợi đế uy phóng lên tận trời một đạo lưu quang phá không mà đến lập tức đâm vào cổ mâu phía trên phát ra một tiếng nổ dung trời đế u i n p h g trời đế uy phạt t i ê n một kích vô địch cổ mâu trực tiếp bị bay bay bạch võ minh vậy trong nháy mắt bị mới khó trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người sắc mặt đại biến tại cố này đế bi phía dưới không tự chủ được quỳ dạp xuống đất xuất phát từ nội tâm bái phục cổ lệnh bạch võ minh con mắt chừng lớn lớn mặt mũi tràn đầy trấn kinh nhìn xem cái này mai cổ lệnh cảm giác có một tia nhìn quen mắt lưu diễn cổ lệnh là lưu diễn cổ lệnh nơi x a bạch thiên ngọc nhìn thấy cái này mai cổ lệnh lập tức mặt mũi tràn đầy kích động hô lưu d i ễ m cổ lệnh bạch võ minh nghe được bạch thiên ngọc lời nói lập tức quá sợ hãi trong n g á y mắt hai mắt sáng chói lộ ra thần sắc kích động lưu d i ễ m cổ lệnh lại là lưu d i ễ m cổ lệnh vạn cổ đến nay tìm lâu như thế vậy không có tìm được không nghĩ tới vậy mà mình xuất hiện thật là tự nhiên chui tới cửa bạch võ minh hai mắt n i ế u lại vung tay lên đột nhiên hướng lưu diễn cổ lệnh tìm kiếm anh bàn tay lớn hay không muốn đem cổ lệnh nắm trong tay đột nhiên nhìn thấy cái này vạn cổ bọn họ đều đang tìm nhưng mà hắn quên đi một sự kiện liền là cái này mai cổ lệnh còn tản ra huy hoàng đế uy ở đâu là hắn một cái nửa bước thánh h i ể n có khả năng dung chuyển anh bàn tay lớn còn không tiếp xúc đến cổ lệnh hắn cũng cảm giác được một cố bàng bạc đế lực chuyển đến mang theo áp sập vạn cổ uy thế không tốt bạch võ minh b i ế n sắc vội vàng thu tay lại cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài lập tức đem bầu trời xa xa nền mặc cả người đều không nhập bên trong hư không đi h o à n h hư không một trận một thanh cổ mâu đột nhiên đâm đi ra bạch võ minh thân ảnh lần nữa xuất hiện tại thiên vũ phía trên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem cái này mai cổ lưu nhìn thấy cái này mai cổ lệnh minh y h i n h i ê n đám người nhất thời kinh hỷ vạt điểm cao hứng kém chút nhảy ra đại sư huynh trở về bạch thiên ngọc đôi mắt đẹp sáng lên cũng là đầy cõi lòng kích động thiếu chủ trở về thiết lăng phong cũng là toàn thân một trận âm thầm xoa xoa cả người toát mồ ù hôi lạnh nửa bước thánh hiển cho bọn họ áp lực quá lớn hắn một tôn nửa bước thánh nhân ở tại trước mặt động liên tục đánh một cái tư cách đều không có làm sao ngươi rất muốn cái này mai cổ lệnh đột nhiên một đạo mang theo vệ chế nhạo thanh â m vang lên bên t a i mọi người a y bạch võ minh xứng sở đột nhiên hướng phương xa nhìn lại ma linh hồ bên trong một đạo áo trắng thân ảnh áo quyết đạp sóng mà đi một bước một thế giới như đi bộ nhàn nhã bình thường đi về phía này chăm chú mấy bước liền đã đi tới trước mặt mọi người đứng chắp tay k h ẽ ngừng đầu ánh mắt mang theo một tia hí ngựa ư tiểu dung nhìn xem bạch võ minh bình chân như v ậ y nói ra là ngươi bạch võ minh thần sắc k h ẽ giật mình c h ấ n kinh nhìn xem lục trần hắn nhưng là nhớ kỹ hắn phân thân thế nhưng là cùng tiểu tử này giao thù qua tiểu tử này t a dĩ rất tu vi không cao thủ đoạn lại nịch t i ê n là ta lục trần m i ệ n g rộng một phát cười lên không nghĩ tới ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt lợi hại lợi hại cũng vậy mà thôi bạch võ minh lạnh hừ một tiếng sắc mặt tâm trầm hai mắt nhắm lại l ệ n h lùng nói ra lúc có đúng không lục t r ầ n gật gật đầu đột nhiên ngầm đầu ánh mắt lập tức bao hàm vô tận sát cơ kinh khủng sát cơ kinh thiên động địa làm thiên địa biến sát lúc này h ắ n tựa như là một tôn vạn cổ sát thần vạn thế hệ thống chủ nhân sát khí tích lũy mà thành sát ý, lệnh đại đế đều muốn biến sát lại nhiều lần động ta người ngươi thật coi ta tốt tính dễ khi dễ lục t r ầ n mỗi chữ mỗi câu l ệ n h lùng nói ra hừ tiểu tử các ngươi công nhân rết bên trên ta bạch ra đoạn tuyệt ta bạch ra kế thừa muốn đem chúng ta nhổ tật gốc tâm hắn đang chết bạch võ minh lớn tiếng nói chỉ là một bọn nô tài cũng dám bổ x ư n g chính thống lục t r ầ n mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra làm càn bạch võ minh trong tay cổ mâu một chỉ lạnh lùng nhìn xem lục trần tiểu tử ta có bạch gia l á o tổ phá sát cổ mâu nơi tay ngươi không làm gì được ta phá sát cổ mâu lục t r ầ n nhìn thoáng qua trong tay hắn cổ mâu ánh mắt một cơn chấn động hù dọa một đạo gợn sóng bạch di đi thần tướng phá sát cổ mâu thật là thanh binh k h í tốt đáng tiếc không có gặp được chủ nhân tốt lục t r ầ n nhẹ nhàng lắc đầu mặt mũi tràn đầy thở dài nói ra một cái bạch gia nô tải làm sao có thể đủ phát huy ra cái này thành cổ mâu uy lực chân chính có thể hay không phát ra hắn uy lực ngươi đều có thể thử một lần bạch võ minh cổ mâu nơi tay nghiêm nghị không sợ lưới mâu trực chỉ lục trần đáng sợ sát cơ khóa chặt lục trần cổ chi thánh h i ể n chi uy trùng thiên chỉ là một cái bạch gia nô tài cũng xứng dùng phá sát của mâu ai ai cho ngươi tư cách lục trần thanh ném băng l á n h mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra mâu tại tay người nào ai liền có tư cách bạch võ minh sầm mặt lại hai mắt sáng chói buộc phát ra đáng sợ sát cơ có đúng không lục trần đột nhiên quỷ dị một cười nhẹ nhàng trên không trung p h i tay tiếng vỗ tay tấu q á i dị nhưng lại có một loại đặc thù đấu tranh đột nhiên bạch võ minh trong tay phá sát cổ mâu đột nhiên buộc phát ra một đạo sáng trói thần quang một cô cự lực từ cổ mâu chi bên trên chuyền đến lập tức tránh thoát bạch võ minh bàn tay lớn hóa thành một đạo lưu quang hướng lục trần phóng tới tranh cổ mâu lơ lửng tại lục trần trước người thần quang phun ra n u ố t vào sắc cơ nghiêm nghị phá sát cổ mâu thiểu ra hỏa lại gặp mặt lục trần nhìn trước mắt cổ mâu nhẹ nhàng một cười dội ra bàn tay lớn nhẹ khẽ vớt vớt cổ mâu thân mâu động tác rất là rất nhỏ tranh cổ mâu đua tiếng phát ra từng đợt tiêu khẽ quay chung quanh lục trần nhanh chóng vòng vo vài vòng phát ra lục trần một phát bắt được cổ mâu lập tức cổ mâu r u lên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa kim sắc h u ô i mâu nhan sắc tối lui ngược lại biến thành m à u trắng bạc mũi thương cấp tốc co vào ở tại hai bên dọc theo hai đạo giang giao găm toàn bộ mũi thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ một giọt máu khảm nạm mũi thương phía trên đáng sợ sắc ý nhiếp nhân tâm phách khí cơ từ trong máu t r u y ề n h i n ra phảng phất một tôn ma tiên đang gào thét gào thét lúc này cổ mâu thần uy trung tiên đế đạo chi uy tràn ngập vang lên con công diệt ma đế h u y mâu nhìn trong tay cái này thanh c ủ mâu lục trần tự lẩm bẩm Phá sát chương ổ mâu c ỉ là diệt m bốn trăm hai mươi sáu bạch nhi thần tướng hiện cổ mâu hoành thiên đế uy như tháp nước thần uy đóng cựu thiên đặng cựu lệnh vô số người đột nhiên biến sắc trong lòng sinh ra sợ hãi cái này cái này phá sát cổ mâu làm sao lại biến thành dặm này bạch thiên ngọc bọn người mặt mũi tràn đầy không đáng uy tín và tiếng t â m lấy đột nhiên biến hóa phá sát cổ mâu mặt mũi tràn đầy kinh hãi phá sát cổ mâu tại bạch gia đã có vô số năm từ bạch t i t h thần tướng trong tay kế thừa lại đây thời điểm một mực liền là cái dạng kia bọn họ xưa nay không biết phá sát cổ mâu còn có một loại khác hình thái với lại lúc đầu phá sát cổ mâu chỉ là một thanh chuẩn đế chi binh với lại trong đó binh hồn một mực ngủ say từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tỉnh lại nó dạng này cái này thành cổ mâu không phát huy ra uy lực rõ ràng là chuẩn đế chi binh lại chỉ có thể phát ra thánh hiền chi binh như thế mà bây giờ phá sát cổ không chỉ có đại biến đến dạng với lại vậy mà phát ra như thế bàng bạc đế uy thế này sao lại là chuẩn đế chi binh mà là điển hình đại đế chi binh á cái này làm sao có thể không cho đám người ngạc nhiên chấn kinh tiểu bối ngươi thi cái gì ta pháp thanh phá sát cổ mâu trả lại cho ta bạch võ minh sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem lục trần nghiêm nghị a đường phá sát cổ mâu lục trần lắc đầu ngươi nói là trong tay của ta cái này thanh lục trần vung vẩy trong tay cổ mâu mặt mũi tràn đầy chế nhạo nói ra chính là bạch võ minh ánh mắt rét lạnh lạnh l ù n g nhìn xem lục trần nói ra phá sát cổ mâu cái gì ta ngược lại là không có l diệt ma đế v y ế t mâu ta ngược lại là có một thanh diệt ma đế v y ế t mâu bạch võ minh s ứ n g sở ngươi nói trong tay ngươi là diệt ma đế v y ế t mâu đương nhiên lục trần không thể phủ nhận gật gật đầu nói h i ệ u nói vượn g rõ ràng là phá sát của mâu ngươi cho rằng ngươi dùng chút thủ đoạn biến cái hình dạng liền có thể giấu giếm được ta bạch võ minh lập tức nổi trận lôi đình đây là đ i ệ n hình trận tròn mắt nói lời bịa đặt ở trong đó quá trình ở đây tất cả mọi người đều thấy được há lại cho ngươi trồng chế đừng tưởng rằng thay cái danh tự hình thái binh khí liền là ngươi trả lại cho ta bạch võ minh khí giận sôi lên đến bây giờ hắn đều không hiểu rõ làm sao phá sát cổ mâu liền chạy tới trong tay đối phương đi kỳ quá thay quái vậy thần minh có linh nói ngươi không có tư cách không xứng dùng bực này thần minh ngươi còn không tin hiện tại tin sao lục trần một tay n ắ m m âu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra muốn chết bạch võ minh ánh mắt mánh liệt mắt lộ ra sắc cơ nửa bước thánh h i ể n chi vi nở rộ vỡ nát thương cùng cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng lục trần cho tới bây giờ chết đi cho ta bạch võ minh bàn tay lớn hay không thánh hiền đại đạo nở rộ vô tận p h văn hội tụ trực tiếp hướng lục trần đánh tới một cái tay khác trực tiếp hướng trong tay hắn cổ mâu Hắn tính toán này một hòn đá ném hai chim, đã dự định ném đá đã đem lục dự không không không tiếng r ầ n t tự l sức vang l thật i n h lớn bạch võ minh công kích trực tiếp bị một mâu đánh nát đáng sợ mâu quan g khí thế không giảm trực tiếp quanh trên người bạch võ minh nga một tiếng hét thảm bạch võ minh nửa người trực tiếp bị mâu quang đánh nát cả người hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay rớt ra ngoài máu v ẩ y trời c á v anh vê n h vê n h huyết dịch v ẩ y xuống mỗi một giọt máu đều có vạn cân chi trọng đem nơi xa từng tòa núi lớn đánh nát núi đá c u ầ n c u ộ n mà rơi từng dãy đại thụ c h e trời trực tiếp bị đánh cho bật phấn mảnh gỗ vụn bay tán loạn đại địa bị vỡ nát đánh xuyên láo tổ bạch ra chi thứ mọi người sắc mặt đại biến quá sợ hai nói ra tiểu sốc sinh người một chết bạch khuê nhìn thấy bạch võ minh bay rớt ra ngoài biến sắc hét lớn một tiếng thánh uy quần quận xông thẳng lên trời đ hướng lục trần ném ra u chén vàng đây chính là bà bối đây chính là ăn cơm khá lắm nhìn thấy bạch khuê binh khí lục trần có chút một cười có chút ngoài ý mớn lập tức liền ha ha một cười ha ha nơi xa đá người n g h e xong lập tức nhịn không được cười to hiện lên miệng lưỡi lợi hại đi chết đi bạch khuê hơi đỏ mặt rất là xấu hổ mình binh khí xác thực không lấy ra được năm đó tế luyện binh khí thời điểm nhất thời không quan sát binh khí đã thành hình không được sửa đổi chỉ có thể y dạng h ỏ a h ồ lô tế luyện một cái bắt đi ra đây là hắn vô cùng nhục nhã lại không thể làm gì bây giờ bị người bóc vết sẹo sao có thể để hắn không giận cơm ta cũng không thiếu cái này c h é n vàng vẫn là giữ lại người dùng diệt a lục trần sắc mặt lạnh lẽo trong tay cổ mâu vung lên lập tức thiên địa biến sắc một đạo sáng trói mâu quang phá thiên oanh một k í c h hoành thiên vũ bá thế vô cùng chấn sát xuống gian rắc chén v à n g nát bạch khuê ngay cả kêu t h ả m cũng không kịp phát ra trực tiếp bị một mâu xuyên qua người này trực tiếp bị mâu quang đinh giết trên hư không một k í c h chạm thánh nhân cường thế vô cùng bá đạo tuyến luân lệnh vô số người đột nhiên biến sắc toàn thân run lẩy bẫy bạch khuê trưởng lão bạch gia chi thứ mọi người sắc mặt tái đi do đến hồn phi phát tán gan tiệu trực tiếp sủi l Hoang mang lo sợ s o n g s o n g lao tổ không phải là đối thủ, trưởng lao cũng bị rết toàn s o n g Bạch ra chi thứ mất đi chủ tâm cốt lập tức đại l o ạ n mất tập vông. Dết. đế Đột nhiên, thiên chi thượng một tử sát tử một theo sát Tử một trước chút triển tâm đạo động, đạo nhiên, bàng vanh xuống, như mảnh hắn、hải. mang lượng bi, chúng xuống. Sau, quyền không, chuẩn cuộn cuộn, nhấp nhân tâm phách. Đạo này bàng bạc tử khí liền chi khí khí hải, chi huy, khí pháp chỉ khi khai, chi huy phách, khí ph cựu bạc có bạc lưu sau, mà vô về toàn bộ ma linh hồ đám người toàn đều quá sợ hãi nhao nhao quỳ mọc xuống đất đầu dạp xuống đất tiên tổ p h á p trị bạch tiên ngọc nhìn thấy đạo pháp trị này cũng là không khỏi động dung thần tướng p h á p trị thật là thần tướng p h á p trị thiết lăng phong cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần tướng p h á p trị ở đây ta vì bạch gia chính thống mà các loại phản địch như toàn ngư quyền x o á n vị tội ác tay trời mời tiên tổ p h á p trị chấn s á t mà các loại bạch võ minh cầm trong tay phát trị mặt mũi tràn đầy lạnh lùng a đường a n h tiếng nói rơi phát trị thần mang xen lẫn một bóng người xinh đẹp một bức từ phát trị bên trong đạo đi ra nhận nguyện chìm nổi đại đạo vân quanh và đạo tùy hành nhìn thấy đạo thân ảnh này mọi người không khỏi biến sắc t i ê n tổ bạch tiên h ngọc nhìn xem đạo thân ảnh này đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn lớn nghẹn ngào hô tiên tổ phù hộ ta bạch ra nguy rồi còn xin tiên tổ xuất thủ giết chết phản địch đoạt lại thần binh phá sát của mâu đưa ta bạch ra một cái tươi sáng càng khôn bạch võ minh nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ p h u p h u một tiếng q u ỳ dạp xuống hư không mặt mũi tràn đầy thành kính nói ra bạch thiệt、thiện. lục trần nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ toàn thân một trận ánh mắt n h lại ngẩng đầu hướng nó nhìn lại bỡ môi khé n ú c ních tự lẩm bẩm nhìn xem đạo thân ảnh này toàn bộ ma linh hồ đều s ô i trào vô số người n g ử a đầu mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn xem cái này bóng người đẹp đẽ nằm dạp trên mặt đất xuất phát từ nội tâm tôn sùng mời lao tổ xuất thủ giải ta bạch ra chi vây bạch võ minh bị lục trần một kích đánh sợ kém chút bỏ mình lúc này một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng về phía bạch đi d h ì thần tướng cầu xin ông bạch đi d h ì thần tướng ánh mắt quét qua phản phất hai thanh lợi kiếm sẹt qua chân trời rơi trên người lục trần lục trần đồng dạng ngẩm đầu nhìn lấy bạch đi t h thần tướng ánh mắt hai người ánh mắt vượt qua tuyến cổ trên không trung giáo hội cùng tr phản p h ấ t hóa thành thiên địa ở giữa hai tôn tấm bia to liền là hán lao tổ chiếm ta bạch già p h á sát của mâu bạch võ minh ngẩng đầu chỉ vào lục trần thanh s ắ c câu lệ nói ra là ta lại như thế nào lục trần nhữ lông mày ngay trước bạch di thần tướng bóng hình x i n h đẹp lạnh lùng nói ra đừng nói bạch di thần tướng cái bóng lâm thế hôm nay liền là đại đế hiền thánh ngươi vậy hẳn phải chết không nghi ngờ t lục trần lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lệnh vô số người hoảng sợ thất sắc thật ngưng c n thậm chí ngay cả bạch d thần tướng đều không để vào mắt gan to bằng trời a chủ nhà họ mễ tự lẩm bẩm cuồng vọng đến cực điểm lý ra gia chủ cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần nhỏ giọng nói ra đối mặt một tôn vạn cổ kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại cũng dám nói như thế từ xưa đến nay đệ nhất nhân lệnh ma linh hồ tất cả mọi người hoảng sợ thất xác giật mình không thôi phảng phất nhìn đồ đần bình thường nhìn xem hắn tiểu bối làm càn cũng dám khinh nhuần thần tướng tiên tổ ngươi nhất định phải chết nghe được lục trần c u ồ n g vọng lời nói bạch võ minh không những không giận mà còn lấy làm mừng chỉ vào lục trần lớn tiếng trách cứ thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném giờ khác này bạch võ minh trong lòng thế nhưng là vui như điên có đúng không lục trần khỏe miệm hơi v ệ lên lộ ra một cái tả mị tiếu xung q a n h đang tại bạch võ minh cười trên nôi đau của người khác thời điểm một cái như ngọc ngọc thủ đột nhiên rơi xuống chuẩn đế chi uy cuộn cuộn p h á p tác trật tự đua tiếng trong nháy mắt đem chấn áp à, tiên tổ bạch võ minh thần sắc đại biến bị ngọc thủ bắt mặc cho hắn d â y ruổi như thế nào ngọc thủ phản phất khóa sắc bình thường gắt gao vây khốn hắn cái gì đột nhiên biến hóa để tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem một màn này đại não quá tải tới làm sao bạch di di thần tướng bắt được bạch võ minh đây là có chuyện gì không phải h ẳ n là chấn s đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn đại tiên tổ bắt lộn bắt lộn bạch võ minh lớn tiếng nói chỉ vào lục trần gào khóc nói hẳn là bắt hắn ba ba ba lục trần vùi tay ngửa mặt lên trời cười to sắp chết đến nơi còn không biết chết như thế nào thật là thay ngươi thật đáng buồn cái gì bạch võ minh sững sờ mặt mũi tràn đầy mê hoặc lao hương lục trần chuyện trái tim đen đũ ám của tôi nay ngươi liền làm ủy chết con đi một cái tiểu tiểu bạch da nô bột mà thôi cũng dám mưu hoàng xoan vị chết chưa hết tội ta lửa nhác cùng ngươi giải thích lục chân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn một cái giết hắn p h ả n phất là đang lầm bầm lầu bầu, tự quyết định. lại phảng phất tại nói cho đám người nghe mỗi chữ mỗi câu đám người nghe được rất rõ ràng r ấ hay đám người không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy mê hoặc ngẩng đầu nhìn lấy lục trần không rõ ràng cho lắm a n h trên bầu trời bạch di thần tướng ngọc thủ đột nhiên một tích lũy dùng sức một nắm p h á p tác trật tự b a n h minh chuẩn đế chi vi như thác nước mà đến ngọc thủ như cối x a y nhẹ nhàng nghiền một cái lập tức đem bạch võ minh trấn thành một đoàn huyết vụ a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng mây x n h âm thanh mặc và dặm dùng tiên địa đều rung động ầm ầm một đời nửa bức thánh hiền ngay cả một tia phản kháng đều không có tr đây là có chuyện gì bạch gia chi thứ tại bạch di di thần tướng hiện thân kích động kinh hỷ c h i tình chuyển hóa làm mê mang hoảng sợ tiên tổ thanh l á o tổ giết đây là thế nào một đám bạch gia đệ t ử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra toàn bộ ma linh hồ chú ý trận chiến đấu này tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người không hiểu ra sao không rõ vì cái gì hội xảy ra chuyện như vậy bọn họ làm sao biết bạch di di thần tướng cùng lục trần ở giữa quan hệ cùng lưu diễm cổ phái ở giữa quan hệ đây chính là vạn cổ đại bí tức ít có người biết hay bạch di di thần tướng đem bạch võ minh chấn sát lập tức ánh mắt sáng rực giống như một tôn nữ tiên bao quát chúng sinh. Thần uy c một, một đạo n g quét ý niệm trước khi không van rền toàn bộ ma linh hồ một lời kinh thế kinh sát vô số người đặc biệt là bạch gia đệ tử từng cái toàn đều mặt như màu đất oanh bạch nhi thì thần tướng ngọc thủ dối ra lập tức nở rộ vô số pháp tắc trật tự thần liên hào quang đời trời bao phủ thiên địa a a a lần lượt từng bóng người từ trong đám người bay lên thẳng vào thiên vũ phát ra kinh hồn kêu thảm hoang mang lo sợ còn lại đám người cũng là người người cảm thấy bất an cứu mạng a từng cái rắc uống họng thất thố gầm rú đường oanh p h á p tác cuộn cuộn hóa thành nàn vạn s ắ c kiếm trong nháy mắt đem cái này c h ú t bay lên thân ảnh r i ả o sát hải cốt không còn trợ trụ vi ngược chết chưa hết tội lạnh lạnh uy nghiêm thanh â m lần nữa ở trong thiên địa vang lên t u t chớ dọa các tiểu bằng hữu lục chân nhìn xem không sai biệt lắm vỗ vô, vô tay nói ra hử một tiếng hử lạnh đột nhiên văng lên như chống chiều t r u n g sớm đinh hai n h ứ c góc trói thai dị thường còn là năm đó cái kia tính xấu lục c h â n móc móc lỗ thai có chút bất đắc di lắc đầu lộ ra một tia khổ cười nói ra ông bạch di di thần tướng ánh mắt đảo qua đám người trong nháy mắt ánh mắt khóa chặt bạch tiên ngọc ta hậu nhân ngươi lại đây bạch di thần tướng nhìn bạch thiên ngọc thanh âm lành lạnh uy nghiêm lại dẫn một tia ôn nhu tiên tổ bạch thiên ngọc đuổi bước lên phía trước hướng về phía bạch di thần tướng thi lê nói ông một đạo lưu quang đột nhiên tại mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm không có vào bạch thiên ngọc trong mi tâm tiên ngọc đột nhiên biến hóa dọa đám người kêu to một tiếng. mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng không cần phải lo lắng đây là nàng tạo hóa lục trần hướng về phía đám người lắc đầu nhìn thoáng qua nhắm mắt mà ngồi bạch thiên ngọc một chút cách đời chuyện pháp ngươi đây là dự định tái tạo một cái áo chẳng à. lục trần thần sắc bình tĩnh phảng phất lao bằng hưu bình thường nhìn xem bạch thi thi thần tướng nói ra hử bạch thi thần tướng bóng hình x i n h đẹp lạnh hừ một tiếng hàng khí bước người để người nhìn mà phát khiếp phảng phất rất không chào đón lục trần a y lục trần hơi lộ ra một tia khổ cười đều do hệ thống chủ nhân ngươi nói năm đó ngươi tại sao phải như thế đối đôi cái này tiểu lạ tiêu đâu được không ngươi loại bở làm hắn rất là im lặng chương 428, m a linh h ổ người hộ đạo bạch di di thần tướng bóng hình x i n h đẹp truyền pháp cách xa nhau vạn cổ truyền công đây là thiên địa tối kỵ tại nàng truyền pháp trong nháy mắt cựu thiên phong v â n động thiên địa trong nháy mắt đen xuống bao tô tiến đến đ i ể m báo cựu thiên tri thượng tiếng sấm vật vang một tia chấp xé mở vô biên h ắ c á m phản g phất đem bầu trời đều xé mở hai nửa vài mét thô to lớn tiệm điện lấy lôi đình thế như vạn tấn ngang nhiên bổ về phía bạch di di thần tướng ẩn chứa thiên địa chi bí một x đây là thương thiên nội lửa trên trời rơi xuống thần phạt mang theo thiên điệu một tiếng hư lệnh ở trong thiên địa vang lên không thấy bạch d ý thì t ầ n tướng có động tác gì chăm chú một tiếng hư lệnh mà thôi xé nước thiên địa to lớn t h i ể m điện đột nhiên ngừng lại đột ngột biến mất biến mất mây tiêu phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường tê đám người hít một hơi lãnh khí mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem sừng s ứ n giữa g thiên địa đạo này mông lung thân ảnh trong lòng kinh hãi vô cùng một lời phá thiên phạt thủ đoạn như thế có thể xưng l ị c h thiên đây chính là bạch d ý thì t ầ n tướng thực lực chân thật sao toàn bộ ma linh hồ đám người đều phảng phất hóa đá bình thường không n ú c n í c h nhìn xem một mặt này trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng các đại gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh bọn họ lần thứ nhất lãnh hội đến vạn cổ kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại kinh khủng ngay cả thiên phạt đều không để vào mắt gian g rắc cựu thiên lôi đình động vô tận lôi điện lao nhanh hóa thành nhất phương lôi hải chiếu sáng thiên vũ nhóm lửa hà cám trên lôi hải lôi đình quân quận lao nhanh không thôi nổ vang v ầ n quanh phản phất là tại nổi rợn đây là thương thiên nổ giống đối với khinh nhuần thương tiên h vi phạm thiên địa quy tắc người vô biên tức rợn vô số lôi xả tại trên lôi hải du tẩu phát ra trận trận tiếng oanh minh đang nổi lên khí thế uy lực thành bao nhiêu lần kéo lên thương thiên thần ph thiên điệu ý chí không cho phép kẻ khác khinh n h ẩn không cho khiêu khích oanh một tiếng vang thật lớn vang vọng mây xanh một đạo so với vừa rồi thô to mấy lần t h i ệ m điện trực tiếp bổ về phía hư không vỡ nát hết thệ không còn sót lại chút gì không gì không phá t ố i khô lạp h ủ hử bạch y thì thần tướng phát ra hừ lạnh một tiếng ba tính khẽ nâng ngựa nhìn bầu trời hai mắt bắn ra hai đạo thần mang xuyên qua thiên vũ nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ trong suốt sáng long lanh ngọc thủ nên tiên mà xuống phát tác trật tự a n h minh một thanh đem đạo này lôi đỉnh cự lại、đây. một tay tiếp tiên phạt ngọc thủ nhẹ nhàng một trận phát tác cuộc u ậ n trong nháy mắt đem đạo này lôi đỉnh nát, hóa thành vô hình. lập tức ngọc thủ vung lên đại đạo thần uy hoành hành một đạo chuẩn đế chi uy phóng lên tận trời chém xuống cựu thiên tinh thần quét ngang cổ k i m tương lai oanh ngọc thủ nên thiên mà lên trực tiếp thăm dò vào trong biển lôi đột nhiên buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố o à n h đầy trời lôi hải một trận ầm vang phá diệt tan thành mây khói toàn bộ thiên địa trong nháy mắt khôi phục thanh minh cái này cái này ma linh hồ vô số người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n qua sừng sững ở giữa thiên đ ị a bóng hình xinh đẹp mặt mũi tràn đầy rung động thiên đ i ệ thần phạt cứ như vậy bị ma diện mẹ chứng đây chính là thiên điệu ý chí như vậy bị nhẹ nhàng thoải mái oanh diệt cái này lệnh vô số người quá sợ hãi bà ạ di di thần tướng ngông lung thân ảnh sừng sức thiên vũ phía trên áo quyết bồng bềnh phiêu m i ệ u ra bụi giống như cựu thiên tiên nữ hạ phà m bụi thần thánh vô cùng uy áp thiên địa làm thiên địa đều không ngừng run r ậ y từ hôm nay ta hậu nhân bạch thiên ngọc vì bạch gia thánh chủ bà ạ c di thần tướng thanh e m trong trẹo lạnh lùng tại toàn bộ ma linh hồ vang lên tuân p h á p chỉ toàn bộ ma linh hồ tất cả mọi người đều nằm dạp trên mặt đất lạng lặng, lặng lắng nghe đ ạ o này phiêu miệu mà uy nghiêm thanh n m lục trần vì ma linh hồ người hộ đạo khống ch lành lạnh uy nghiêm thanh em vang lên lần nữa cái gì nghe được đạo thanh em này đám người một trận ngạc nhiên con mắt t r ừ n g lớn lớn, mặt mũi tràn đầy mộng bức người hộ đạo ta không nghe lầm chứ một đám người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau lục trần là ai đại đa số người đều căn bản vốn không biết lục trần là ai mặt mũi tràn đầy nghị hoặc bọn họ ma linh hồ lúc nào có một người như thế không hiền sơn không lộ thủy vậy mà đạt được bạch lý thần tướng tân h lai đúng vậy à lục trần là ai đám người mặt mũi tràn đầy được b ư c a cùng mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mị khác biệt minh y hiển nhiên mục vũ bọn người nghe nói như thế l bạch thiên ngọc cùng tiết l a n g phong cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần vì đó đ ộ u dung bạch thi t h t h ầ n tướng tự mình điểm tướng hơn nữa còn như thần tướng đích thân tới đây là mối u nghịch thiên a cùng mọi người giật mình khác biệt lục trần nghe nói như thế lông mày không khỏi chớp chớp một mặt táo bón dựa vào lao tử thành vũ em còn người hộ đạo hộ em gái người a lục trần kém chút nổi trận lôi đình ta mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải làm sao có thể đủ tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé khi người hộ đạo ta phản đối lục trần sắc mặt âm trầm như nước dội ra bàn tay lớn lớn tiếng nói ta phản đối chính tại mọi người nghi hoặc lục trần là ai thời điểm một đạo âm trầm thanh â m ở trong thiên địa vang lên bá một lời hù dọa ngàn trượng sóng giữa thiên địa đột nhiên nghẹn nào t i ê n tĩnh im mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều hỏi rõ nhìn lại một người trẻ tuổi toàn thân áo trắng khí chất phiêu miểu phiêu giật ra bụi lang tinh tuấn mắt đứng ở trong hư không lúc này hắn bàn tay lớn thành nhấc tay hình mặt mũi tràn đầy táo bón bộ dáng lệnh vô số người mắt trận tròn liền là con hàng này mới vừa nói phản đối một đám người phản phất giống nhìn đồ đần bình thường nhìn xem lục trần thầm nói trả lại ngươi phản đối ngươi cho rằng ngươi là ai à, cũng dám phản đối bạch t h thì thần tướng c h á n sống một cái không biết rõ tình hình người trẻ tuổi nhất miệng mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra soát tồn tại cảm người này muốn nổi danh muốn điên rồi một thiếu nữ vậy là khẽ lắc đầu nhỏ nhẹ nói x u y nghe được bên cạnh đám người tiếng nghị luận phía trước mấy cái cảm kích trưởng bối lao giả giật mình tê u lên vội vàng làm một dấu tay chớ lên tiếng i miệng nhóc con nhóm không muốn sống hắn liền là lục trần lao nhân hung hăng chừng những người trẻ tuổi kia một chút nói ra đây chính là v ị không dám đắc tội chủ hắn cái kia bá đạo lời nói còn quanh quẩn ở trong đầu hắn bạch đi đi thần tướng lâm thế đại đế hiện thánh vậy không ngăn cản được ta giết ngươi người nghe một chút như thế cuồn vọng bá đạo lời nói làm cho người kinh dị chủ yếu nhất là con hàng này quá quỷ dị rõ ràng chỉ có niết bản cảnh tu vi lại đem bạch khuê thánh nhân một kích c h é m g i ế t một kích trọng thương nửa b ư ớ c thánh hiền bạch võ minh thực lực đặt ở chỗ đó đây chính là một tôn thiếu niên ma vương ai dám lô mãng cho không được cái gì trong lúc nhất thời chúng vị trẻ tuổi t r ậ n tròn m ắ t hử bạch d i thần tướng hử lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn xem lục trần ánh mắt c h i m nổi như hai vòng mặt trời trói trang trên không khí thế đáng sợ như kinh đạo hải lãng một bàn cồn, cồn mà tới chương bốn trăm hai mươi chín người hộ đạo thật là thần như vậy mỹ nhân yêu kiều hơn nữa còn là vạn cổ sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tiêm chiến lược mỹ nhân một tiếng hư lạnh vang lên để tất cả mọi người đều là đánh run một cái một trận hái hùng khiếp vía s o n g không tìm đường chết sẽ không phải chết tiểu tử này là điển hình tìm đường chết đấu một đám quỳ dạp xuống đất ma linh hồ đám người dọa đến mặt như màu đất nhỏ giọng lầm bầm đường mình y dĩa nhiên mấy người cũng là sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vì lục c h ầ n bót một vệ t mồ hôi lạnh trong lòng cười khổ nói ta thiếu ra à ta cùng cũng phải tìm quả hồng mềm m a ngươi cái này chuyển tìm xương cứng đây là môn ồ nào loạn nào mặc dù bọn họ biết bạch di t h thần tướng xuất thân lưu d i ễ m cổ phái ngược lại là đó là rất nhiều năm trước được chứ bạch di t h thần tướng so lục trần không biết cao bao nhiêu cái bối điểm liền là lưu d i ễ m cổ phái thánh chủ tới nhìn thấy bạch di t h thần tướng lúc này cũng muốn cung cung kính kính hô một tiếng lao tổ mới được đại sư h i n h n i n lên rồi bạch tiên h ngọc đạt được một cái kết luận muốn không giải thích không rõ ràng a người muốn như thế nào chính tại mọi người chờ đợi bạch di t h thần tướng bóng hình x i n h đẹp nổi dận thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến giáp vô số người mậm bức toàn đều mở to hai mắt nhìn mặt m u i tràn đầy không đầy giết hắn sự tình phát triển ra hồ đám người n ó n trước không muốn như thế nào ta tiêu dao tự tại đã quen không muốn cho người làm vũ em lục trân nhẹ nhàng những môi mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra hôn g chi một cái tiểu tiểu ma linh hồ liền muốn để cho ta lưu lại ngươi không có phát xuất ta lục t r â n từ tốn nói t ê nghe được lục t r â n lời nói phía dưới đám người toàn đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh liên tục vạn cổ đến nay dám như thế đ ố i sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại dạng này nói chuyện không ai đây là mở vạn cổ tiên hà a với lại chủ yếu nhất là bạch di li thần tướng không kín không có nổi giận ngược lại dùng thương lượng giọng điệu hỏi cái này để đám người không nghĩ ra được mặt mũi tràn đầy viết kép ngộng bức ta biết bà thi gì thần tướng nhẹ nhàng gật đầu ngươi chỉ cần treo cái tên tuổi liền tốt ma linh hầu ngươi tới lui tự nhiên không c h ó i buộc chỉ là đối t a hậu nhân chăm sóc chiếu cố một cái như thế nào ta có có chỗ tốt gì lục trần nhữ lông mày nói ra thời đại này muốn để cho người ta làm việc đầu tiên phải có nỗ lực có giao ra tự nhiên phải có thu hoạch ai có thể vô duyên vô cớ tốn công mà không có kết quả tìm cho mình chuyện làm đây là hàn thiêu ta bà dì thần tướng thanh âm lạnh như băng lần nữa ở trong thiên địa vang lên như mùa đông khắc nghiệt bác phong gà o t h é t làm cho người toàn thân phát lạnh nhịn không được đánh cái cơ linh lạnh lục trần sắc mặt tối đen s ạ mặt lại bất lực ngửa nhìn bầu trời lộ ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng trong lòng thầm mắng năm đó hệ thống chủ nhân bất lực phản bác ga loại bởi vì đến bởi vì loại quả đến quả quyết định như vậy đi bà dì thần tướng ép căn không được lục trần g ậ t đầu cả thân ảnh nhanh chóng làm nhạt qua trong dây lát biến mất giữa thiên điện d ạ n như vậy phản phát sợ lục trần đổi ý giống như chạy tặc lưu dựa vào lục trần thầm mắng không thôi, hạ xuống thân ảnh. đi vào trước mắt mọi người tham kiến người hộ đạo vừa hạ xuống vô số người quỳ lệ trên mặt đất cung kính hành lễ trong miệng sưng hô đường đứng lên đi lục trần có chút không kiên nhẫn phất phất tay ra hiệu đám người bắt đầu tất cả giải tán đi ai về nhà l ấ y các tìm các mẹ nhìn trước mắt ô ép một chút một đám người lục trần một cái đầu hai cái lớn phất phất tay ra hiệu đám người thối lui là người hộ đạo đám người nhanh chóng tán đi duy trì có còn lại mấy gia tộc lớn gia chủ chính là ở đây nói dỡn đây chính là tiên tổ bạch di thần tướng thân phong người hộ đạo cung cấp thần tướng đích thân tới ai dám mất k í n vậy đơn giản là muốn chết đi thiên ngọc nha đầu sau này sẽ là n g ư ơ i đ ư ơ n g gia tự mình làm chủ an mà mà hương ta mệt mỏi đi nghỉ trước đi không có cái gì đại sự không cần tìm ta lục trần quỷ tinh quỷ tinh còn người hộ đạo loại này tốn công mà không có kết quả sự tình có thể từ chối thì từ chối cùng lắm thì bạch gia gặp nạn thời điểm mình tại xuất thủ thôi dù sao vậy không có vi phạm cùng bạch di di thần tướng ước định đến ở hiện tại cái này loạn sạp hàng vẫn là để chính bọn hắn chậm rãi sắp xếp như ý đi thôi nói xong lục trần dẫn đầu xông vào bạch gia lưu cho đám người một cái rất là tiêu sái thân ảnh có vạn thế ký ức đối với bạch gia hắn là quen thuộc bạch thiên ngọc khổ cười hắn cũng biết lục trần đây là vì tốt cho nàng để nàng từ đầu sắp xếp như ý ma linh hồ thế lực đem nắm ở trong tay cho mình mạo xưng điểm quyền nói chuyện trong lúc nhất thời bạch thiên ngọc bắt đầu quan mới đến đốt ba đống lửa lôi đỉnh cải cách sốt ruột các đại gia chủ bắt đầu khống chế lên ma linh hồ hết thảy lại nói lục trần đường chạy không sao hắn gái này đi vào bạch ra tại chỗ trận tròn mắt phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi tường đổ vét siêu thật là vùng đất bằng thẳng một chút liền có thể nhìn thấy ngoài trăm g i m núi lớn ánh mắt không thể ngăn cản dựa vào lục trần trong lòng lập tức vô số thất dính bùn ngựa hoang tại la trong chiến đấu còn không có phát hiện cái này chút bại gia tử thậm chí ngay cả bạch gia tổ trạch đều bị san thành bình địa thật là có thể hệ thống mở ra chữa trị công năng chữa trị bạch gia tổ trạch lục trần thở dài một tiếng cái này vũ em là lương định cũng không thể ngủ đầu đường đi không thể làm gì chỉ có thể phiền phức hệ thống tích hệ thống chữa trị công năng khởi động xin hỏi là trăm phần trăm trở lại như cũ vẫn là tiến hành chữa trị cải tạo hệ thống trợ thủ máy móc lời nói tại lục trần ý thất hải vang lên chữa trị cải tạo hơi hơi trầm âm lục trần mở miệng nói ra trăm phần trăm trở lại như cũ không chừng lúc nào lại thành tường đổ v é siêu đăng nên nên tại, tại thu nạp ma linh hồ đám người bạch thiên ngọc bọn người xưng sở nhao nhao kinh ngạc bay đầu hướng tổ trạch phương hướng nhìn lại lộ ra cảm thấy rất ngờ vực thần sắc trời ban điểm lành thiết lăng phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái này kỳ quái một màn hỏi thích lịch băng lang hỗn độn trong sương mù một trận âm thanh kỳ quái vang lên đứt quáng xảy ra chuyện gì đám người mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc non nửa ngày thời gian hệ thống chữa trị hoàn thành toàn bộ bạch gia tổ trạch đột ngột từ mặt đất mọc lên một toa trăm dặm đại thành phụ hiện lục trần trước mắt tân không sai lục trần quan sát một chút mới bạch gia tổ trạch có chút hài lòng gật gật đầu hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm một điểm không giả chất lượng này tiêu chuẩn núi xanh đứng vững làng khói loang quân quanh sơn phong đều có ngàn thức thác nước rủ xuống tói lên trận trận khói mỏng nước biết quân núi mà chảy nơi đây thanh thúy tươi t để cái này mỹ lệ chi có thêm một đạo sinh khí n h i ề u một sợi linh động cổ điện lâu vũ ẩn vào thanh tùng cây xanh ở giữa như ẩn như hiện đạo v ậ n lưu chuyển làm cho người tâm thần thanh thản đạo tâm yên tĩnh anh hôn đột mê vụ đột nhiên vỡ tan biến mất bạch gia tổ trạch hiện lên hiện trước mắt mọi người cái này cái này tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn giật mình nói không ra lời a bạch thiên ngọc mấy người cũng là n ố i rộng ra miệng anh đào nhỏ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem một màn này đây là ta bạch gia tổ trạch sao bạch thiên ngọc có chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác dùng sức rủi rủi con mắt lần nữa phóng t thật i lâu đám người trang miệng một lời nói ra một câu đối lục trần bội phụng không muốn không muốn vui lòng phục tùng thử hỏi ai có thể trong nháy mắt đất bằng dựng lên dạng này một tòa đại thành dạng này thủ đoạn xưa nay chưa từng có sau này không còn ai a tất cả mọi người tại thời khắc này đều đối lục trần tràn ngập kính sợ Trưng xuất quan. Làm xong đây hết hảy, lục trần là phất tay một tháng mây, đi thẳng tới trung thật tốt nghiên cứu một chút cái này, Thời gian pháp tắc tính thiên trưởng bất ra, rời ương đương như quan, quan xong vung ống Không mang điện này chọn quan Hắn nghiên này gian nhiên, hắn mình ngọc căn ổn Nếu như lúc này mình rời đi, nói không chừng ngày nào đó, lại bị không、lựa、chọn ở chỗ này bế bế Bạch bạch bị cứu suy lựa ra Lựa Làm Lục là lúc Lại mây, áo đây đi đi đi, đó vậy hại chỗ phải pháp ch� cái cổ có cơ sơ Ở ở mình à tới thể có c h lúc này mới bế quan đối với lục trần đột nhiên bế quan minh y hỷ hiển nhiên bọn người rất là ngạc nhiên từ khi đi theo lục trần bắt đầu hắn cái này còn là lần đầu tiên lựa chọn bế quan trong nháy mắt thời gian trôi qua mười năm trôi qua tu đạo không tuyến nguyện núi bên trong không giáp mười năm đối với một cái tu sĩ tới nói giống như một cái búng tay mười năm qua minh y hiển nhiên mấy người cũng tại ma linh hồ bên trong an cư xuống tới dốc lòng tu luyện mấy người có lục trần vì bọn họ lượn thân lựa chọn công pháp tiến cảnh thần tốc minh y hiển nhiên mục vũ thiên lam tử viên ba người tại mười năm trung thành công mở ra bảy cái đầu tiên đạt tới vương cảnh lục h ợ p tiên không thể không nói mấy người tư chất mỹ tiên chăm chú là một lần mở liền có thể mở mang ra nhiều như vậy đầu tiên thiên tiêu tên danh phủ kỳ thực doan không phạm vậy trong lúc này đem thánh nhân cảnh vững chắc với lại đạt đến thánh nhân cảnh định phòng tiến cảnh nhanh chóng l à mười cho n g liễu lưới. t h á năm h nhân cảnh không cũng so b ì thời gian vội vàng mà qua bạch thiên ngọc quản lý to lớn ma linh hồ bát phương chìm nổi đã đem tất cả thế lực khống chế đạt được đám người tán thành một ngày này đám người nhao nhao s u ố t quan nhìn nhau một g ử i tụ tập tại bạch gia nhà mới một chỗ lâu vũ bên trong nói xong thì t h ầ m minh tỷ tỷ một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên đạp không mà đến trên mặt non nớt chi khí lui bước không ít sơ đều đại nhân khí chất long hành h ồ bộ một thân huyết khí nội liễm da thịt trong suốt thỉnh thoảng có lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất tuấn lãng khuôn mặt mày kiếm vô s o n g k h í khai anh hùng hương thực đi lại ở giữa mang theo một loại kỳ lạ đạo vợn phong thái tuyệt thế phiêu giật thoải mái thiên nhi lại đây nhìn người tới minh y hi ể n nhiên lạnh như băng xương gương mặt xinh tiêu dung hướng về phía hắn v không sai cái này thiếu niên liền là diệp tiên h mười năm thời gian tiểu thí hài đã mở lớn trưởng thành một thân tu vi càng là đ u ổ i sắt minh y hiệu nhiên b ọ n người tiến cảnh nhanh chóng làm các nàng đều trong lòng gọi thẳng biến thái không thể không nói lục c h â n ánh mắt cực kỳ lợi hại không sai không sai kim cương bất diệt thần thể mười năm trung cấp xưa nay chưa từng có sau này không còn ai cũng chỉ có ngươi cái kêu biến thái sư phó có thể đẻ ép được ngươi minh y hiệu nhiên nhìn xem nhẹ nhàng thiếu niên có chút một cười nói hắc hắc ta làm sao có thể cùng sư phó so ngươi diệp thiên gãi gãi đầu lộ ra một cái tinh khiết tiểu dùng tâm không tác chất đạo tâm sáng long lanh đây đối với tu đạo cái này thùng nhuộm tới nói thế nhưng là cực kỳ khó được có thể hoàn toàn như trước đây bảo trì nói như thế tâm có thể xương vạn cổ kỳ tích có thể nói diệp thiên sở dĩ tiến cảnh nhanh chóng như vậy cùng hắn tinh khiết mà không tì vết đạo tâm là điểm không ra mình tỉ tỉ diệp thiên về sau lại có hai cái thiếu niên đạp không m à tới chỉ là bộ dáng có chút chật vật vậy mà mặc dù như thế vậy ngăn không được bọn họ cái k i a siêu việt thường nhân phong thái thủy thiên tinh thạch trung ngọc các ngươi hai cái tiểu t ử thúi lại đánh nhau mình y như h nhiên ra vệ sinh khí sụ mật không giữ l ư ờ n hai người một cái nói ra ngạch luật bản luật bàn mà thôi có phải hay h k ô ngay thiên sư đệ, ngọc sư đệ? Tiểu thủy i ngọc sư sư đệ, đệ. g o t h ủ thiên tinh hậm hực nói ra, s ắ c có chút mặt x ấ u hổ thiên nhi, h t ngươi vậy a minh y nhiên chỉ tham dự. m y gì h i n sững hạ nhiên g e xong m n n h hề h y gì i hỏi thủy thiên tinh cùng thạch trung ngọc lập tức kêu ca kể khổ giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng hai chúng ta đánh hắn một cái còn bị hành hạ hắn quả thực là cái thay đổi nhỏ thái tu luyện tiên i ê n phương thức công kích ngũ hoa bắt môn khiến người ta khó mà phòng bị chúng ta nhất thời chủ quan liền hắn nói ngươi cái không có lương tâm cải tiến ngọc sư đệ đánh hắn thủy thiên tinh lông mày n ư a lên kêu gọi thạch trung ngọc liền hướng tiểu diệp tiên h phóng đi trong lúc nhất thời ba người vui lụa ầm ĩ cùng một chỗ có thể rõ ràng cảm nhận được ba cái sư tình cảm hình đệ rất tốt các ngươi cái kia minh y hiển nhiên cười tủm tỉm ở một bên nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu đu thật là não như ta mục vũ cùng thiên lam tử yên cùng nhau mà đến đi vào lâu vũ bên trong khuynh quốc khinh thành dung nhan lệnh trăm hoa thất sắc điên đảo chúng sinh hai người đạo pháp đại thành một cái nhăn mày khẽ động đều dẫn tâm thần người vũ thị t í yên ti ti ba tiểu tử dừng lại vui lụa ở mỹ hướng về phía hai người hô ai nha nhà chúng ta ba tôn đại hòa bảo lại lại náo lên mục vũ có chút một cười trêu ghẹo nói ra sao có thể a ba người ha ha ha một cười nga ô chính tại mọi người có nói có cười thời điểm một đạo h ắ t ảnh phát ra một tiếng long khiếu thanh â m trên không trung sẹt qua một đạo h ắ t mang giống như lưu tinh sẹt qua chân trời xuất hiện ở trước mắt mọi người lớn cỡ bàn tay tiểu h ắ t sắt cho con rũ c ụ p lấy hai cái lô thai nhỏ trứng mắt hai cái hình cầu mắt nhỏ tứ chi bắp chân tráng kiện hữu lực móng đuất sắp bén lóe da kim loại sàng bóng ẩn vào móng phía dưới rất là manh, manh dương miệng nhỏ cắn hắn g ố p áo vừa đi vừa về túng động ngây thơ chân thành c h à o phong nhìn thấy chó đen nhỏ trước mắt mọi người sáng lên lập tức lên tiếng kinh hô c h à o phong thế nhưng là một mực đi theo lục trần lúc này nó xuất hiện điều này có ý vị gì đám người ngây người một lúc công phu trong nháy mắt phản ứng lại đây sư phó xuất quan diệp thiên quát to một tiếng cả người đột nhiên chống rông biến mất phản p h ấ t một trận gió nhẹ thổi qua biến mất không còn tăm hơi vô tung thiếu ra xuất quan minh y dĩa nhiên b ọ n người cũng là x ư n g sở từng cái trong nháy mắt toàn đều biến mất tại m ư ơ n chỗ riêng phần mình triển khai mình thân pháp tốc độ nhanh đến t ự c hạn chương ă m một chú cái hô h bốn trăm ba mươi m ộ t yêu tộc thần đỉnh xuất phát bình thường bên trong mang theo không bị trói buộc nhưng lại cho người ta một loại ba khí vô song cảm giác để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục ở trước mặt hắn nhất cử nhất động dù là rất nhỏ một cái tiểu động tác đều có loại một loại không hiểu và vị để cho người ta hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được chủ yếu nhất là lúc này hắn rõ ràng đứng tại trước mắt mọi người lại phảng phất cách đám người rất xa xôi phảng phất lại rất gần dạng này cảm giác rất là quái dị rõ ràng có thể đụng tay đến nhưng lại như cách xa nhau vô hạn thời gian hắn phảng phất thành vì thiên địa ở giữa một bộ điểm mắt chỗ cùng tất cả đều là hắn thân ảnh đâu đâu cũng có lại không chỗ còn tại thiếu g i a cái này sư phó thiếu chủ đám người nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này mặt mũi tràn đầy chấn kinh các ngươi đã tới lục t r â n đứng ở cổ điện trên bậc thang tại ánh mặt trời c h i ế u xuống một đạo thật dài xả hình dừng lại tại đại địa phía trên rất nhỏ xoay người nhìn đám người một chút liếc nhìn một bên lộ ra một bộ hài lòng t h ầ n sắc không sai đều không cho ta mất mặt ngắn ngủi mười năm có như thế tiến triển thật đáng mừng thiếu ra mục vũ vẫn là như thường ngày đồng dạo lanh lợi xông lại đây ôm chặt lấy hắn cánh tay đôi mắt đẹp lập lòe con thành nguyệt nha bình thường bình tĩnh nhìn xem hắn dọm dịu ràng hô vũ nha đầu nhiều đại nhân còn như thế dính người lục trần dôi ra bàn tay lớn vuốt xuôi nàng mũi ngọc tinh xảo trêu g ẻ o nói ra bao lớn cũng muốn dính người. mục vụ trận mắt một cái nị thanh nói ra thiếu ra chúng ta đều đã lục hợp tiên minh y dĩa nhiên đi vào lục trần bên người hoàn toàn như trước đây đứng tại hắn một bên rất là tự nhiên nhẹ giọng nói ra các ngươi tu vita đã sớm biết được lục trần khẽ gật đầu tsui thì c h ắ t tim đen lu ám en cuatui vn những năm này hắn mặc dù đang bế quan ngược lại là sư đồ truyền thụ cùng chỉ đạo tu luyện tin tức lại là mỗi ngày đều đang biến hóa hắn tự nhiên mà vậy nắm giữ tất cả mọi người động thái tam đại thân truyền đệ tử mỗi người đều đi vào vững cảnh lập tức liền muốn mở động n à y minh y d ĩ nhiên mấy người cũng là đã đạt tới lục hợp thiên cảnh tiến cảnh thần tốc đúng là không dễ dạng này tiến ra tốc độ nếu để cho cựu giới đám người biết nhất định hội kinh t r ọ n g mắt đều rơi ra tới tu đạo không thể so với u ố n g t r à chỗ nào có thể như thế tấn thăng phải biết mỗi thăng nhất d i a i đều hội khó như lên trời đặc biệt là từ hầu cảnh bắt đầu mỗi một d i a i đều cực kỳ không dễ cần rất nhiều lĩnh ngộ giống bọn họ dạng này thực sự không thấy nhiều lần bế con này trong đám người thu hoạch lớn nhất còn số lục trần không kín khống chế không hoàn chỉnh thời gian phát tác càng là bởi vì đồ đệ tấn thăng thu được đại lượng sư đồ giá trị từ đó đem mình đế sư cấp bậc tăng lên đế sư xưng hảo tổng cộng chia làm thập giai cấp bậc sơ làm người sư bừa bãi vô danh có chút danh tiếng như mặt trời giữa trưa danh mãn tư phương một thay mặt thông sư đạo lý thiên hạ thiên địa thái đầu trên đời thánh hiển mạnh nhất đế sư mà lục trần hiện tại vốn có sư đồ giá trị đã thành công thu hoạch được bừa bãi vô danh xưng hảo tại tăng thêm chỉ đạo tu luyện thu hoạch được tu luyện giá trị đồng dạng có thể chuyển hóa làm đế sư t h ă n g giai giá trị cho nên hắn bây giờ cách có chút danh tiếng xưng hảo đã không xa ở trong đó nhất làm cho lục trần phiền một là muốn đạt được đế sư thang giai giá、trị. chỉ có đi qua hệ thống truyền thụ công pháp mới tính mới có thể thu được sư đồ giá trị hoặc là chỉ đạo tu luyện giá trị tiến hành đế sư t h ă n g gia giá trị chuyển hóa nói cách khác sớm nhất trước đó lục trần miệng chỉ điểm hoàn toàn vô dụng phí lời khí lục trần rất là phiền muộn lại không thể làm gì đám người ngắn ngủi đoàn tụ về sau lục trần biết một chút những năm này bạch ra hiện trạng đối với bạch thiên ngọc thủ đoạn lục trần vẫn tương đối hài lòng có đại tướng c h i phong có thể đảm đương trách nhiệm chậm trễ lâu như thế chúng ta cũng nên xuất phát một ngày này lục trần triệu tập đám người mở miệng nói ra đám người khẽ gật đầu trước khi đi lục trần đơn độc triệu kiến bạch thiên ngọc hai người trò chuyện với nhau thời gian rất lâu lục trần đem lưu diễm cổ lệnh giao cho nàng vì thác trách nhiệm phải biết lưu diễm cổ lệnh cũng không phải một viên cổ lệnh đơn giản như vậy đây là một kiện đại s á t khí một kiện đủ để khiến c ử u giới vạn vực đều điên cuồng hơn đại s á t khí đồng thời đây cũng là lục trần lưu lại chuẩn bị ở sau thứ nhất vì sau này mình làm một tay chuẩn bị đây cũng là lục trần suy tư thật lâu khảo sát bạch thiên ngọc một đoạn thời gian mới làm ra quyết định có thể nói như vậy lưu diễm cổ lệnh thế nhưng là hắn khởi sướng biệt địa phản kích một cái thủ đoạn thủ đoạn này có một cái tiền đề cực kỳ trọng yếu cái k i a chính là nhất định phải có một cái tín được có thể trầm xuống tâm có tư chất có năng lực vấn đỉnh kim tự tháp đỉnh tiêm chiến lược tồn tại bạch tiên h ngọc không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất bạch y như thần tướng chọn chúng người không có sai cho nên lục trần mới đem lưu diễm cổ lệnh giao cho nàng từ đó n g ư ờ i đem không hiện tại thế có khả năng chết giả ở ma linh hồ n g ư ờ i nghĩ được chưa lục trần ánh mắt sáng rực nhìn xem bạch thiên ngọc sắc mặt nghiêm túc nói ra nghĩ kỹ bạch tiên ngọc rất là quả quyết trực tiếp tiếp nhận cổ lệnh ta sinh tại ma linh hồ thế giới bên ngoài không có gặp cũng không muốn gặp ở chỗ này rất tốt không phải sao, lá dụng ma linh. chính hợp ý ta. Tốt. lục trần g ậ trong gật nàng gật thật một từ tổ t đầu, sâu nhìn nàng một cái, từ hỏa cự nhân chi cái, cự bảo khố lòng ấ y nguyên, luyện. ra Trần trong giao một chút tài nguyên, giao cho nàng. Cực kỳ tu cho Cực Lục nàng. kỳ l có thiên ngôn văn ngữ giờ phút này lại nói không nên lời tiên hiền con đường mênh mông bọn họ nhất định phải thẳng tiến không lùi không thể lùi bước chúng ta hội gặp lại sao bạch thiên ngọc nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng suy nghĩ xuất thần một đạo sương mù quanh quẩn tại trong hớp mắt ở mức hai mắt hội cuối cùng sẽ có một này ta sẽ dẫn ngươi đi cùng ta làm bạn mà đi lục trần trịnh trọng gật đầu bước nhanh mà rời đi tà chờ ngươi bạch thiên ngọc nước mắt im mắng trượt xuống nghe được lục trần lời nói lộ ra một đạo tuyệt mỹ t i ê u dung yên tâm đi ngươi giao cho ta sự tỉnh ta nhất định sẽ làm tốt bạch thiên ngọc chăm chú c h e lưu diễm cổ lệnh trong lòng tự lẩm bẩm nàng biết lục trần đây là đem nhất đồ trọng yếu lưu cho mình mình muốn giúp hắn liền muốn dốc lòng tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt tới loại cảnh giới đó trở thành giống bạch thi thi thần tướng như thế người bốn ly biệt rất là thống khổ lục trần một nhóm l ạ g yên rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào đối với người ngoài tới nói vẫn cho là người hộ đạo còn tại bạch gia tổ t r ạ c bế quan nhưng mà duy nhất biết bạch thiên ngọc lại biết bọn họ đã rời đi vô thanh vô tức rời đi ma linh hồ lục trần một nhóm hướng yêu tộc thần đ ỉ n h xuất phát liên tục nhiều ngày lục trần bọn người ngựa không dừng vó nhanh chóng mà đi ngắn ngủi mấy ngày tung hành yêu tộc nội địa ba trăm vạn dặm trí cự nhưng mà khoảng cách yêu tộc thần đ ỉ n h y nguyên xa xa khó vời có thể thấy được yêu tộc địa vực sự rộng lớn vô ngần à, thiếu ra có mùi máu canh k h ô n g chế bách biến chiến xa thiên lam tử yên đột nhiên có chút n h ữ n mày nghi hoặc hướng nơi xa một chỗ trong núi lớn nhìn lại nhẹ giọng nói ra đi xem một chút lục trần có chút một cảm ứng lông mày một nhăn phát giác ra một loại quỷ d lập tức trầm giọng nói ra chương bốn trăm ba mươi hai ngẫu nhiên gặp minh huyết thánh thể. Là, thiếu ra, thiên lam tử yên gật đầu khống chế bách biến c h i ế n xa đột nhiên quay đầu hướng mùi máu tanh bay tới phương hướng chạy tới vượt qua trước mắt núi cao phía trước một mảnh mênh mông ẩn vào trong sương mù trắng hết thệ đều ẩn giấu đi để cho người ta nhìn trộm không được trắng xóa trong sương mù thỉnh thoảng hội hù dọa một đoá đoá huyết hoa ánh mắt tiên diễm trói mắt khí cơ quỷ dị giống như từng cái huyết s ắ c suối phun ẩ n vào trong đó thiếu ra mùi máu tanh liền là từ trong sương mù chuyển đến thiên lam tử yên nhìn về phía trước lông mày hơi nhăn từ tốn nói xuống xe đi xe một chút lục chân trao hỏi hạ đám người dẫn đầu đi ra xe ngựa minh y dĩ nhiên bọn người theo sát phía sau đứng tại trên núi cao nhìn xem dưới chân mây mù có hội khi lên đỉnh cao nhất vừa xem chúng sơn tiểu cảm giác phía trước là một chỗ cự đại sơ cốc bị tân g mây thật dày bao phủ một mảnh trắng xóa lượn lờ khói bếp giống như một chỗ tiên g i a động tiên lên rầm chính tại mọi người say mê tại dạng này cảnh đẹp bên trong thời điểm xương trắng ở giữa phát ra một tiếng quỷ dị tiếng vang một đoá đoá huyết sắc nở rộ tại xương trắng ở giữa a lục chân ánh mắt co g i lại gắt gao nhìn chằm chằm cái này chút huyết hoa ông huyết hoa nở rộ sáng màu trói mắt một cỗ quỷ dị chi lực chạm mặt tới để cho người ta toàn thân phát lạnh đồng thời còn kèm theo một cỗ gây mũi mùi máu t a n h làm cho người buồn nôn đây là cái gì thiếu ra vì cái gì ta cảm giác có loại tim đập nhanh cảm giác minh y hiển nhiên có chút nhũ mày sắc mặt nghiêm túc đối lục trần nói ra ta vậy có đồng cảm đều nổi ra gà mục vũ cũng là một mặt ngưng trọng nói ra các nàng đã là vương cảnh lục hợp thiên cao thủ thực lực cường đại tại mặt pháp thời đại c ử u giới bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhất phương cao thủ dạng này thực lực vậy mà hội cảm giác được tim đập nhanh trong lòng mọi người kinh ngạc lập tức cảm giác được nơi đây không bình thường chỉ duyên thân ở trong núi này lục trần thật lâu không nói không nói gì mà là nhìn xem cái này chút huyết hoa n g ầ người lúc này nếu như ngươi thấy lục trần khuôn mặt lời nói nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng lâm chầm hai mắt trở nên duệ sắc vô cùng dạng này tràn g cảnh rất quen thuộc ta lục trần thu hồi ánh mắt nhẹ hơi nhắm hai mắt lại tự lẩm bẩm nói ra chúng ta đi vào lục trần chờ đợi chỉ chốc lát đột nhiên mở hai mắt ra một vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất một đ o à n người ngự a không mà xuống đạp sương mù mà đi áo q u y t đùng bền giống như tiên nhân hạ phà bình thường chúng nữ càng là áo q u y t tung bay giống như cựu thiên tiên nữ hạ phà oanh diệm thiên một bước đạp xuống giới, đặt ở trong x ư ơ n g mù trắng trong ấn tượng cảm giác không có hiện lên hiện đột nhiên một cỗ biển động cự lực bắn ngược trở về lực lượng cường đại để đám người vô cùng biến sắc diệp thiên đứng m ũ i chịu xào hét lớn một tiếng kim cương bất diệt thần thể đột nhiên mở ra toàn bộ thân thể lập tức phủ thêm một t ầ n g kim loại sáng bóng giống như thần thiết đổ bê tông trở nên kiên cố mà không thể g ã y k kem một tiếng vang thật lớn phản lực anh trên người diệp thiên lực lượng cường đại lập tức đem hắn đánh một cái lảo đạo kém chút một đầu mới ngã xuống đất lập tức đám người biến sắc mặt mũi tràn đầy vì đó động dung đây chính là kim cương bất diệt thần thể a kiên Như thế vậy mà đột ề u bị đánh m cái i lào là đảo, thật h k ế nhiên người kinh. Vết xe đổ, trong mắt, đám người toàn cánh đều cảnh rắc l kiệt. Kiệt, kiệt. Đột nhiên, Đột mê vụ ở giữa vang lên một đạo quỷ dị tiếng cười dạng này thanh âm cực kỳ trói thai để cho người ta nhịn không được muốn che lỗ thai lại có con mồi đưa tới cửa thật sự là quá tốt tiểu thị tươi nhóm nhanh đến lao tổ miệng bên trong tới đi yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ mục vũ sầm mặt lại nghiêm nghị quát lớn ánh mắt rét lạnh liếc nhìn thiên địa bắc phương muốn đem đạo thanh âm này chủ nhân tìm ra kiệt Quỷ dị tiếng cười vô khổng bất nhập ở khắp mọi nơi để cho người ta phân do không ra đến ngọn nguồn là từ phương nào truyền đến không nghĩ ra các loại đã tới lao tổ hà hổ vậy liền hiến tế ra các ngươi thần hồn a u ỷ dị thanh âm tại mọi người bên thai vang lên giả thần giả quỷ nghe được thanh âm này lục trần không khỏi khịt mũi coi thường khoe miệng lộ ra một tia l ạ n h cười nhìn thoáng qua diệp tiên h thiên nhi là sư phó diệp thiên mắt to khẽ động khoe miệng khinh thường l ạ n h cười cả người đột một biến mất ra lại hiện thời điểm thủ hạ đã mang theo một cái người đi vào lục trần trước mắt sư phó ngươi thật lợi hại cái này đều biết diệp thiên đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem lục trần. đối sư phụ mình bội phục là đầu giảm xuống đất phù phủ huyết bảo nhân bị diệp thiên chế trụ nhét vào lục trần trước mặt để cho ta tới nhìn xem là ai tại giả thần giả quỷ thủy thiên tinh tiến lên một bước lập tức đem huyết bảo nhân mặt nạ xe xuống lập tức lộ ra một trường tái nhật gương mặt đây là một người trẻ tuổi tuổi không lớn lắm t r o n g hai mươi trên dưới ngươi là ai vì cái gì ở đây giả thần giả quỷ nhìn ngươi nọ đám người nhao nhao mắt lộ ra sắc mặt giận dữ vừa mới chính là cái này ra hỏa tại giả thần giả quỷ phát ra loại kia khiến người ta run sợ quỷ dị tiếng cười các ngươi là ai vô duyên vô cơ bước vào chúng ta lãnh n i ệ người trẻ tuổi quét mắt đám người một chút lạnh hư một tiếng nói ra các người lãnh địa làm sao cô nãi n ã i làm sao không thấy được mục vũ một tay chống lạnh một tay chỉ người trẻ tuổi lớn tiếng hỏi dạng như vậy rất là h ồ n n h i ê nhìn n đám người sạm mặt lại sơn cốc này chính là chúng ta lãnh địa là các ngươi trước xâm lấn chúng ta lãnh địa trước đây người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra nói hiệu nói vợ ư ngươi n g nói là các ngươi lãnh địa liền là các ngươi ngươi gọi nó nhìn xem nó đáp ứng sao mục vũ khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo nổi giận đùng đùng nói ra đám người lúc này im lặng mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem mục vũ đặc biệt là diệp thiên mọi người m ặ trong mũi một tuổi trả lời bị chắn được, khẩu không á mắt nửa ngày, nghiến răng nghiến lời nói ra chữ. Trong lúc ờ i nói bốn Trong ra chữ. l nhất thời mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau duy chỉ có lục trần rất có hứng thú nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhìn tới nhìn lui không vì cái gì khác người trẻ chất lại là biến thái gấp minh huyết thánh thể người trẻ tuổi trước mắt này lại là mười tám thánh thể thứ nhất cường hãn thể chất khó trách hội có nồng đậm như vậy mùi máu thanh khó trách c h à n g cảnh này quen thuộc như vậy nguyên lai là hắn hậu nhân căn cứ trước mắt c h à n g cảnh tại căn cứ người trẻ tuổi trên thân mùi máu thanh cực kỳ hắn thể chất lục trần không tự chủ được nghĩ đến một người một cái thiên thời cổ đại đại ma đầu minh huyết lão tổ nói là đại ma đầu chẳng qua là người này tính cách quá cực đoan vừa chính vừa t à làm việc hoàn toàn dựa vào bản thân yêu thích một lời không hợp liền giết người chỗ nào quản ngươi cái gì đế đạo truyền thừa đại giáo cổ quốc thánh địa chỉ cần hắn nhìn xem không trong n h y mắt một chữ có h ư ơ n g thể i thấy được lúc ấy minh huyết lao tổ cỡ nào để cho người ta căm hận thời đại kia minh huyết lao tổ danh tự có thể nói là nổi tiếng thậm chí có thể dừng mà gãy khóc đã từng có vô số đế đạo truyền thừa thánh địa đại giáo liên thủ muốn đem hắn cái này cái đinh trong mắt trong thị tám sắt loại bỏ không tiết xuất động đế binh với lại không ngừng một đi như muốn diệt s á t kết quả của nó lại lệnh cựu giới đám người giảm lớn mắt kính lao sư động chúng không nói không kín không giết chết minh huyết lao tổ ngược lại để ra hỏa này bỏ trốn mất dạng với lại phàm là ra tay với hắn đế đạo truyền thừa thánh địa đại giáo tất cả đều bị hắn ghi hận thường thường liền đi tìm một chút p h i ề n phước hôm nay phá hủy ngươi muôn biển ngày mai đánh lén ngươi cái ra ngoài đệ tử chê bờ một chút môn phái t h á n h nữ hận đến các đại thánh địa đế đạo truyền thừa rằng căn ngứa cứ thế là không thể làm gì mỗi lần phái một người hai người hoàn toàn là đi tìm hai vạn ngay cả minh huyết lao tổ góc áo đều không đụng tới, liền bị người ta Gia hỏa này chạy còn nhanh hơn tỏ, minh hỏa huyết thánh thể tên như ý nghĩa ưu minh chi huyết vì thế gian dâm ế chi huyết tàng long họa hổ chi địa có thể điều khiển minh giới chi lực để bản thân sử dụng đối với loại này thể chất lục trần cũng là không có bao nhiêu hứng thú nhưng là cái này không có nghĩa là hắn đối người trẻ tuổi không hứng thú tiểu tử không phải vờ vị nữa ở trước mặt ta chứa ngươi còn n ó i lắm lục trần nhìn xem nằm trên mặt đất người trẻ tuổi t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nói ra lục trần sinh tử thần đồng mang theo có thể nhìn phá hết thẻ hư hảo nhìn thẳng nó b ả nguyên n người trẻ tuổi hết thảy sớm đã bị hắn một chút nhìn xuyên kiệt kiệt kiệt có nhãn lực không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi t h ầ n s ắ c khẽ giật mình nhìn xem lục trần đột nhiên cười lên không cùng các ngươi chơi gặp lại không đúng cũng không thấy nữa nói xong người trẻ tuổi đột nhiên hóa thành một đạo huyết vụ chậm dại biến mất tại nguyên chỗ cái gì đột nhiên biến hóa để đám người giật mình quá sợ hãi cái này sao có thể doan không phạm cũng là một mặt kinh、ngạc. vì đó nha nhưng một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ vậy mà tại hắn đường đường một tôn thánh nhân thánh nhân cường giả tối đỉnh vạn dặm trống rông biến mất mà hắn vậy mà không thể nào phát giác không có dấu vết mà tìm kiếm kỳ quá thay quái vậy có chút ý tứ lục trân nhìn xem người trẻ tuổi biến mất địa phương khoe miệng hơi v ề t lên vừa cười vừa nói ta nhìn n g ư ờ i có thể chạy đến đâu đi lục trân lắc đầu vung tay lên lập tức đám người tập thể biến mất tại mình mông xương trắng ở giữa ra lại hiện thời điểm mọi người đã đi vào một vùng thung lũng bên trong trước mắt một tòa hồ nhỏ màu đỏ n g ọ n hiện lên hiện trước mắt mọi người tiểu d i ễ m muốn chảy máu nước n ô n g đậm mùi máu tanh đập vào mặt dạng này đồng dạng nước hồ đỏ đáng sợ để cho người ta ngạt t ở phảng phất có thể thôn phệ thiên địa bình thường đây là cái gì hồ làm sao để cho người ta như thế tìm đập nhanh đám người cảm giác được nơi đây bầu không khí quá dị nhịn không được sợ run cả người đấm máu hồ cựu u minh bạch hồ mộ t phần dưới bên trong dấu hộ khẩu đấm máu làm bạn mà sinh lục chân nhìn xem tòa này h ồ nhỏ từ tốn nói lời này giải thích thế nào thiếu ra đám người không hiểu ra sao đấm máu hồ các ngươi đã thấy liền là trước mắt tòa này cựu u minh chỉ liền là cái này chút q u dị minh giới chi lực bạch hồ mộ phần các ngươi nhìn một chút nơi này sông núi lại thế phải trăng đi một đầu nằm dạp trên mặt đất lá hồ dưới bên trong dấu làm bạn mà sinh đợi hội các ngươi liền sẽ biết căn cứ lục trần lời nói đám người tinh tế nhìn lại không khỏi toàn đều cực kỳ chấn động trong lòng lật lên thao thiên cự lãng nếu như không phải lục trần nhắc nhở bọn họ thật đúng là nhìn không ra nơi đây lại có nói như thế đường phía dưới liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc khắc kinh điệu cái cảm lục trần n ử a nói dỡn nhìn đám người một chút nhẹ nhàng hướng đẫm máu hồ bên trong đi đến ông nhắc tới cũng kỳ quái khi lục trần đi đến bên hồ bước ra một bước t h ờ i điểm nguyên bả một thoáng hiện một đạo lưu quang lập tức một đoá hoa sen màu máu xuất hiện tại lục trần dưới chân vừa lúc nâng lên hắn tung tích chân to cái này đám người mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem một màn này lục trần không ngừng chút nào ngừng lại x à i bước mà đi một đoá đoá huyết lên i tại dưới chân hắn nở rộ đem hắn nắm lên đem hắn phụ trợ như một tôn tại thế phật đà mở tức đem đi đến đấm máu hồ ở giữa lục trần đột nhiên hét lớn một tiếng chân to đạm mạnh gừ không a n h thiên đ i ệ run dày đọc truyện tập trệ đủ ạ t o á nét dang dắt một tiếng vang thật lớn toàn bộ đấm máu hồ trong nháy mắt gi một đạo huyết mang giống như khai thiên tích điệu bình thường đột nhiên từ trong hồ bắn đi ra một kích bắn vào t h i ê n khung mênh g ô n g xương trắng ở giữa â m ầm toàn bộ đấm máu hồ đều lay động không thôi vô tận pháp tác phủ văn hội tụ giống như lòng đất nham t ư ờ n g dầm dầm ứa ra cua thỉnh thoảng kích thích từng đạo sóng lớn đại đạo thiên âm vang lên hùng vĩ mà phiêu miểu giống như hồng trung đại lữ vang rền thiên đ ị a đại đạo khí cơ chìm nổi đường y quần quận từng lớp từng lớp đường sóng phẳng phất biển động quần quận mà đến đinh thái nước góc một tôn cổ lão pho tượng tại cái này đại đ ạ o thiên âm bên trong chậm p hộ dị dị nhân t h tộc lớn lớn, i tộc, yêu tộc bên trong vương giả tri tộc đã từng thống ngựa yêu tộc tương đương năm tháng dài đằng đẵng cùng nhân tộc vì thiện tại thời đại kia yêu tộc thậm chí có thể cùng nhân tộc thông hôn từ đó sinh sôi ra một đám nửa người nửa yêu chủng tộc thời kỳ đó là nhân tộc cùng yêu t ộ c thời kỳ trăng mật hai đại r ố t cục giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng chống cự thiên thai chỉ là không biết nguyên nhân gì cái này xưng bá yêu t ộ c thật lâu t r ù n g tộc tại thiên cổ thời đại đột nhiên trong vòng một đêm mai danh nhận tích liền phảng phất chống rông biến mất bình thường tung tích hoàn toàn không có dù cho lúc ấy yêu t ộ c quyết đoán tìm kiếm khắp nơi vậy cuối cùng không có kết quả nhìn thấy tòa này hổ nhân pho tượng doãn không phạm làm sao có thể không kinh ngạc chẳng lẽ nói hổ nhân tộc cũng không có biến mất mà là tại này bắt đầu đầu cư ngăn cách không thành hổ nhân tộc lục trần nhìn xem đạo thân t h à n khẽ lắc đầu pho tượng kia rõ ràng liền là hậu thế trong truyền thuyết mười hai tổ vũ c h i cường lương cái gì hổ nhân tộc cái gì yêu tộc dám chó không kê u lục trần trong lòng thầm đủ đường chương bốn trăm ba mươi bốn đại tạo hóa lôi chi tổ vu truyền thừa bất quá lục trần vậy chú ý tới doãn không phạm nói tới loại tình huống này rõ ràng là hậu thế vũ tộc tổ vu cường lương vì cái gì hội được xưng là yêu tộc hổ nhân tộc điểm ấy lục trần có chút không hiểu rõ phải biết hậu thế bên trong vũ yêu bất lưỡng lập nhưng là từ đối đầu hai lần ở giữa thế nhưng là chiến tranh không ngừng trong truyền thuyết thần thoại vũ yêu lượng kiếp liền l ạ như thế sinh ra phải biết lúc ấy yêu tộc cùng vu tộc thế nhưng là rất lớn mạnh thống linh hồng hoang đại thế giới nếu như không phải về sau vu yêu l ư n g tiếp hai đại chủng tộc tổn thất nặng nề lứa bại câu thương hạ màn kết thúc rời khỏi hồng hoang đại thế giới lịch sử võ đài như vậy cũng liền sẽ không có người tộc quật khởi vì cái gì có thể như vậy lục trần lông mày đều nhăn thành một cái chữ xuyên vu tộc ở cái thế giới này cũng được xưng là yêu sao cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình sửa sang vạn thế ký ức lục trần kinh ngạc phát hiện căn bản không có liên quan tới vu tộc một điểm ghi chép liền phảng phất vu tộc chống dông biến mất bình thường mà nhìn trước h c u t mắt tòa này cường lương pho tượng lục trần ánh mắt sáng rực sinh tử thần đồng mở ra từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần cả tòa pho tượng sinh động như thật đầu hổ thân người tay cầm hai đầu thần rắn mắt lộ ra vẻ dữ tợn uy nghiêm vô xong coi trời bằng vùng b á khí như hồng trong thăng trốc lục c h â n phảng phất thấy được một cái quát xá phong vân quét ngang vạn giới duy ngã độc tôn tuyệt thế cự phách cơ bắp đâm kết thân thể có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong thân thể tồn tại lực lượng cường đại to lớn cứng rắn thân thể p h ả n phất có thể tùy tiện xé rách hết thảy không thể phá vỡ cho người ta một loại đồng tường thiết bích cảm giác vũ tộc trời sinh không tu nguyên thần chỉ có luyện thể có thể nói bọn họ đã đem thể chất luyện đến c ự n hạn có thể xưng kim cương bất hoại đặc biệt là mười hai tổ vu không vì ngoại ý m u n ó i dựa vào mười hai tổ vu cường đại thân thể có thể tay không kháng đế binh mà không hỏng. Nhìn một hội, lục t r ầ n đem ánh mắt chuyển qua cường lương cái kia một đôi trận mắt nhìn trên hai mắt cùng đối mặt trong thắng chốc một tia chớp đột nhiên mà lên lóe lên một cái rồi biến mất ta lục t r ầ n s ữ n g sở lập tức thần sắc biến đổi người khác không biết không có nghĩa là hắn không biết cường lương mười hai tổ vu thứ nhất đồng thời cũng là mười hai tổ vu ở trong lôi c h i tổ vu có thể điều khiển lôi điện tiên h tinh lại đây lục t r ầ n hướng về phía thủy thiên tinh vẫy tay làm sao vậy sư phó thủy thiên tinh không rõ ràng cho lắm ngược lại là vẫn là rất nghe lời hắn máu này sen đi lại đây đưa ngươi một cái đại tạo hóa lục trân nhàn nhạt một c ư ờ nói ra trong mọi người thủy thiên tinh thực lực hơi yếu mặc dù tu có giao long thánh thể ngược lại là vậy chỉ là phòng ngự thủ đoạn nhiều một ít thủ đoạn công kích hơi có vẻ không đủ nếu như hắn tại nắm trong tay lôi điện công kích kia liền hội đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi tại tăng thêm giao long thánh thể cường hãn không thể thích hợp hơn phải biết đã từng giao long cổ thánh liền là bằng vào cường đại giao long thánh thể tại đồ ma chi chiến bên trong rực rỡ hà o quang nhưng mà thủ đoạn công kích không đủ cực hẳn hắn nếu như không phải như vậy có khả năng năm đó đồ ma chi chiến hắn còn không sẽ vẫn lạc đại tạo hóa thủy thiên tinh ngay xong lập tức hai mắt tỏ ánh sáng có chút kích động trong đám người chỉ có hắn thủ đoạn công kích không đủ mặc dù có gia t r u y ề n b ì thủy chiến pháp ngược lại là uy lực lại không bằng diệp thiên bọn họ đây cũng là hắn một đại khúc mắc cho tới nay hắn đều muốn cùng lục trần đòi hỏi một điểm thủ đoạn công kích pháp môn lại lại không biết như thế nào mở miệng cái này khiến hắn rất là xoắn s u y không nghĩ tới hôm nay lục trần đột nhiên liền muốn đưa mình một cái đại tạo hóa trong lúc nhất thời hắn cảm giác đều có chút không thực tế tựa hồ nhìn ra thủy thiên tinh tiểu tâm tư lục trần một bàn tay đập vào hắn sau đầu vừa cười vừa nói ngươi là đồ đệ của ta ta tự nhiên sẽ không đi khác nhau đối đại không c h u y n ngươi công kích chi pháp là bởi vì không có phù hợp. Hôm nay g chân long. Chân long、so、từ xưa chân long liền có thể điều khiển lôi điện mưa gió mà thủy thiên tinh đã có quỳ thủy chính pháp đã có thể điều khiển mưa gió duy lại lôi điện lần này gặp được cường lương vị này điều khiển lôi điện tổ tông cơ duyên thâm hậu chớ ngẩn ra đó lại đây đứng ở chỗ này nhìn ánh mắt hắn lục t r ầ n nhìn thấy thủy thiên tinh đang n g ẩ n người mở miệng nói ra ước úc thủy thiên tinh tập trung ý chí dựa theo lục trần chỉ dẫn đứng ở cường lương trước người một đôi mắt to nhìn chằm chằm cường lương hai mắt khởi xướng cứ thế tới ba lục t r ầ n lập tức xạ mặt lại chính mình cái này đệ tử cũng là để cho người ta say để ngươi chăm chú nhìn ngươi liền thật như vậy chăm chú nhìn còn ngẩn người ra ngươi thế nào không dứt k h á t ngủ được để ngươi nhìn liếc t r ò n g mắt là để ngươi dụng tâm đi cảm ngộ ánh mắt hàn biên hóa không phải để ngươi mắt lớn chừng mắt nhỏ lục trần khí lông mày r u lên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ g á n g gạch thủy thiên tinh gãi gãi đầu cổ co r ụ t lại vội vàng lần nữa nhìn xem cường lương pho tượng con mắt bình tĩnh lại tâm thần cảm ứng sư phó không biến hóa thủy thiên tinh trừng trong mắt cảm thụ lường này lông vậy không có cảm nhận được một điểm lập tức lộ ra một tia ảo não xem ra ta cùng cái này đại tạo hóa không có duyên điểm để các sư đệ tới thử một lần đi thử ngươi cái cái bữa lục trần s ạ mặt lại cái này lôi chi tổ vu thế nhưng là vì ngươi lượng thân định chế ngươi còn muốn chắp tay để cấp có phải hay không nốc đứng n g a y n g ắ n lục trần xanh m é c cái mặt mặt mũi tràn đầy n ộ khí nói ra úc thủy thiên tinh oan ngoán đứng n g n g nhìn cường lương một đôi mắt hổ chìm lòng yên tĩnh khí Cẩn thận đi cảm ứng cái thận ứng hẳn hiện đi đạo kia l ông i đ ỉ h chầm Lục Trần rãi n mở m i ệ chầm hướng Ném rãi dẫn lấy. thời r ừ tạm n gian không dài đ n g nhiên thủy thiên tinh thân thể run lên đầu anh một tiếng nổ v a n g một tia chớp đột nhiên xuất hiện lôi âm trận trượt ở trong thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất theo sát loại cảm giác này chậm r ã i hướng cái k i a đạo lôi đỉnh tới gần hắn biến mất sư phó chăm chú cảm nhận nó ở khắp mọi nơi mắt thường không thể gặp phải dùng ngươi nói tấm bát lục trần kiên nhẫn chỉ đạo lấy thủy thiên tinh phát hiện phát hiện sư phó đột nhiên thủy thiên tinh kinh hỉ phát hiện theo lục trần chỉ dẫn hắn tâm thần phản g phất vọt vào một cái mênh mông lôi điện thế giới nơi này khắp nơi là lôi đ ỉ n h các loại các hình làm cho người hoa mắt toa thật nhiều lôi đ ỉ n h thủy thiên tinh lúc này hai mắt b ô n g lung tự lẩm bẩm ố p thấy được lục trần miệng rộng một phát lộ ra một cái nụ cười quỷ dị thấy được thủy thiên tinh gật gật đầu nói ra vậy ngươi dự chuẩn bị tốt sao lục trần đột nhiên kỳ quái hỏi a thủy thiên tinh mê mang oanh lục trần không cho hắn cân nhắc thời gian chân to một đạp một cước đá vào thủy thiên tinh trên ô n g đi ngươi a thủy thiên tinh hét thảm một tiếng cả người trực tiếp hướng cường lương pho tượng đánh tới làm chuyện hay hấp dẫn người đọc g á i ít ít ít ít ít ít ít ít ít n g ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít n t ít ít ít ít ít n t ít ít ít í m ít ít ít ít ít n t ít ít ít ít ít n t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít y t ít n t ít ít ít ít ư t n g ít ít í n g t ít n g ít ít ít ít ít ít tại mọi người, hề nhiên các loại người quá hiểu sợ hãi, nhao nhao không hiểu lao hướng lao lục t r ầ n d i mắt hốc m ô n g c h ặ t hốc e m ì n mồm t bên trong lục trần một như v cái đầu rơi máu chạy hạ chàng ông. đột nhiên cường lương pho tượng hổ trong mắt lôi đình n ổ lên giống như hỗn độn bên trong một tia chớp phá thoái hư không cường lương hai mắt lập tức hóa là một m cái vô tận lỗ đen lập tức thanh thủy thiên t i n h nuốt vào cái này cái này đám người mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh không thể tin nhìn xem đây hết thảy nói không ra lời tốt nên làm ta đều làm sự tình làm thành có thể hay không đạt được cái này đại tạo hóa liền xem bản thân hắn lục trần v ô vô tay có chút một cười nói phía dưới chúng ta nên làm chúng ta sự tình tiểu ra hỏa muốn nghĩ ra được còn cần một chút thời gian lục trần nhìn một chút đám người từ tốn nói chúng ta sự tình minh y dĩ nhiên bọn người một mặt mê hoặc đương nhiên rồi minh huyết thánh thể cứ như vậy biến mất các ngươi không cảm giác kỳ quái sao lục t r ầ n có chút một c ư ờ i nói à đúng vừa rồi người kia đi nơi nào làm sao chống r ô n g liền biến mất một khi lục t r ầ n nhắc nhở đám người lập tức lấy lại tinh thần lúc này mới nhớ tới hết thẻ đáp án đều tại cái này trong hồ nước lục t r ầ n có chút một c ư ờ i không cụ thể phải nói là tại tòa này pho tượng bên trong chúng ta đi lục t r ầ n không để ý tới hội chúng người kinh ngạc ống tay hào vung lên quấn lên đám người đột nhiên hướng cường lương pho tượng phóng đi ông ngắn cự ly ngắn lục trần cực thần thể tới đến cực hạn vạn pháp lui tránh trong nháy mắt thời gian pháp tắc mở ra lục trần giống như du tẩu cùng thời gian trường h à bên trong một con cá đi ngược dòng nước tốc độ nhanh đến cực hạ siêu siêu thoát thời gian vượt qua không gian lục trần một đầu đâm vào cường lương trong thân thể trước mắt rộng mở trong sáng vô biên vô hạ thần sơn xứng sứng, cổ mục tham gia thiên từng đầu thác nước thần từ giữa sườn núi chạy sôi mà xuống b ạ c hoàn toàn mờ mịt giống như từng đầu chân long đang gầm thét mây mù bốc hơi sương mù hơi tràn ngập đem thần sơn phụ trợ giống như một chỗ tiên cảnh bình thường hải lượng tiên địa nguyên khí đập vào mặt nồng đậm dị thường làm cho người toàn thân thư sướng đại đại điệu ph kéo dài không g i ấ u tích hoa cỏ bao trùm ở tại bên trên màu xanh biết r ằ n rào cỏ xanh ung d u n g trăm hoa đua nở từng đoạn gốc cây ẩn hiện hoa cỏ ở giữa lóe ra thấm người hào quang gốc cây bên trên nở rộ lấy một đoá đó dây leo hoa bảo khí bốc hơi thỉnh thoảng phun ra từng đạo tinh khí như mưa rơi vẩy xuống trời ạ đây là trăm vạn năm gốc cây cảm nhận được gốc cây bên trên nồng đậm tinh khí minh y hiển nhiên bọn người mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hoàng sợ nói trăm vạn năm gốc cây cái này nếu là tại cựu giới nhất định hội nhấc lên một trận gió t a mưa máu một đoá màu tím tiểu hoa đua nở tại trong bụi trong suốt kiểu diễm một cái tiểu tiểu tinh linh tại đoá hoa bên trong nguyện chuyển nhảy múa linh khí hoa hình trăm vạn năm tự viện hoa nhìn thấy cái này g ố c hoa nhỏ đám người lần nữa hoảng sợ nói nơi xa còn có trời ạ toàn bộ tiểu thế giới khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo gốc cây thần mục nhìn đám người thỉnh thoảng hít một hơi lanh khí siêu một đường bóng người màu xanh lục đột nhiên từ trên người lục trần bắn ra ngoài phóng tới màu tím hoa nhỏ tiên linh chuột lúc này tiên linh chuột bóng người nhỏ bé nhanh chóng phóng tới màu tím hoa nhỏ một đầu đâm trên mặt đất hai cái tiểu ngắn trào bỗng nhiên liền làm một trần ném vùng đất bay tán loạn chỉ ở lưu cho đám người một cái đung đưa trái phải cái mông nhỏ tại c ó xanh ở giữa nhích tới nhích l ù i sư h ì n h chúng ta cũng đi thạch trung ngọc cùng diệp thiên lẫn nhau hai người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng s i ê u một tiếng liền xông ra ngoài trong lúc nhất thời hai người một chuột hóa thành hai thuốc đạo tặc nhanh chóng thu gặt lấy trăm vạn năm dược liệu mình y gì h ạ nhiên mấy người cũng là một bộ kích động bộ dáng đây chính là trăm vạn năm kỳ hoa dị thảo thân vận gốc cây một gốc đặt ở kiểu giới đều là bảo vật vô giá chỉ là mấy căn cỏ đem các ngươi kích động đợi hội cũng không nên quá kích động cẩn thận q u t tới lục trần đối với nơi này đã sớm hiểu rõ sinh tử thần đồng sớm ở bên ngoài liền đã nhìn trộm đến cái thế giới này hết thể đây là nơi nào mọi người thấy cảnh tượng trước mắt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh thế giới trong thế giới doãn không phạm nhìn xem tiểu thế giới này thần s ắ c một trận tự lẩm bẩm lớn như thế một cái thế giới trong thế giới như thế phồn thịnh không biết là vị tiền bối nào tiên hiền đại năng có như thế thân lực có thể mở ra bực này đất màu mỡ doãn không phạm rung động trong lòng vô cùng đạt tới thánh nhân cảnh liền có thể mở ra ra bản thân tiểu thế giới nhưng là vậy chỉ là mở mặt h ô i sử dụng đến đạo pháp nhận không gian m ạ thôi đây không phải cái gì khó lường pháp thuật phạm la đạt tới loại cảnh giới này người đều hội ụ nói g Nhưng giới, không năng, vào lĩnh vực này. hoa, lĩnh lớn muốn như thế một cái thế giới, còn như phùn liền thế thế thế khả cho thế, không cái cái c vậy mà mở một ra kia tại đế đại dù khả năng n làm được. ó là mở không bằng nói là tại mênh mông không gian trùng điệp bên trong tìm kiếm một chỗ ổn định không gian lấy đạo pháp vững chắc khảm nạm nhập mình đạo pháp ấ n ký từ đó tạo ra một cái tiểu thế giới Dạng này, tiểu thế giới là có dấu này lần theo, bản thân liền mang theo thiên giới là mà Mà quy tiểu thế vết theo, theo tắc chi lực. Mà mở người chỉ có mở địa vạn cổ đến nay dù cho cường đại nhất người vậy không có khả năng sáng tạo ra một cái thế giới sáng tạo ra sinh mệnh đây là thiên địa cấm kỵ vì thường thiên chỗ không cho trước mắt cái này thế giới trong thế giới rõ ràng vượt ra khỏi doãn không phạm nhận biết như thế một cái sinh bừng bừng tiểu thế giới không vô biên vô hạn cái này cần gì dạng thủ đoạn làm hắn một tôn thánh nhân đều hoảng sợ vô cùng chỗ nào quản nhiều như vậy trước đào lại nói mục vũ nhìn xem hai người một chuột đào quên cả trời đất vậy lộ ra một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng chào hỏi mọi người một cái dẫn đầu liền xông ra ngoài phân phận trong lúc nhất thời đám người toàn đều chạy trăm vạn nam kỳ hoa dị thảo t h ầ n vận gốc cây phóng đi gia nhập vào đảo thuốc đại quân hàng ngũ ai nhìn xem đám người phản ứng lục trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu trăm vạn năm dược liệu mà thôi cần thiết hay không đối với khống chế hỏa cự nhân c h i tổ bảo khố lục trần hắn còn thật không có loại này khái niệm mình bảo vật bên trong tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật cũng không phải là nơi này có thể so sánh với nhưng mà hắn làm sao biết trăm vạn năm dược liệu cái này nếu là đặt ở c ự u giới có thể làm các đại đế đường truyền thừa đánh vỡ đầu thậm chí vận dụng cực đạo đế binh cũng muốn cấp đến tay một gốc trăm vạn năm kỳ hoa dị thảo thân vận gốc cây đầy đủ một cái tôn h h ọ nguyên k g nhiều lão cổ đồng tại sống mấy trăm năm, thế giá sống năm, nhưng không mấy là quý đối ư ợ c chi cổ tăng thọ vật. Một tôn láo cổ đồng, láo đ với một cái đế đạo truyền thừa tới nói thật sự là quá trọng yếu bọn họ không thể không vì đó thậm chí không tiếp táng ra bại sản đổi lấy một tôn còn sống lao cổ đồng liền là nhất phương nội tình thời khác nguy cấp có thể ngăn cơn song d ữ cho nên trăm vạn năm thần dược có thể nói là hàng bán chạy mỗi lần xuất thế đều có thể nhắc lên nhất phương đại chiến mệt mỏi quá đám người đào lấy trăm vạn năm thần dược đào được nương tay ý nguyên bận bịu quên cả trời đất không dừng được thật là mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy nạm chuyến hay hấp dẫn người đọc gái ít ít ít í chuyện đã phun chương bốn trăm ba mươi sáu thư không ma chu một đường mà đi rốt cục để lục trần biết cái gì gọi là không có một ngọn cỏ m ì n h y dĩa nhiên bọn người có thể nói là cá giết sang sông ngược lại là có khả năng nhìn thấy trăm vạn năm kỳ hoa dị thảo đều đều bị đào đi đẹp nói kỳ danh lãng phí là đáng xấu hổ theo đám người xâm nhập trăm vạn năm thần dược đã không hiếm thấy liền là năm triệu năm thậm chí còn có vài cọt ngàn vạn năm thuốc linh thần thuốc cũng bị bọn hắn quét sạch sành xanh ba thật dễ chịu mục vũ lau mồ hôi chán phát ra một tiếng cảm、thán. lời này nghe được lục trần khỏe miệng có c ắ c quất xạ mặt lại trăm vạn năm dược liệu đều bị các ngươi đào t u y ệ t chủng to lớn cảm giác thỏa mãn bao phủ không t h o ả i mái mới là lạ thiếu ra tiểu thế giới này có phải hay không vật vô chủ à, làm sao dưới đường đi đến không thấy được một người đâu thiên lam tử yên mặt mũi tràn đầy mê hoặc thêu lông mày hơi nhăn kỳ quái hỏi đúng à, trên đường đi ngay cả cái quỷ ảnh đều không có vì sao nhiều như vậy trăm vạn năm bảo dược đều không ngừng người đến hái vô cớ làm lợi chúng ta mục vũ đã thiên lam tử yên nhắc nhở vậy lộ ra một tia dị dạng thần sắc hỏi ta lục trần chỉ chỉ mình các ngươi cũng là vừa tới ta cũng là vừa tới Ta chỗ nào có thể chỗ có nào đám i biết? Bấm ngón tay tính t ngón o n không gì không biết, không gì không A, hiểu. gì gì biết, vũ một mặt người c manh khoa tay đ hừ hừ. khịt mũi coi thường l i ề n biết trước kia cũng l à như thế lựa gạt chúng ta một đoàn người có nói có cười trên đường đi vô cùng náo nhiệt xuyên qua mênh mông đồng cỏ xanh lá một mảnh cổ mộc che trời nguyên thủy rừng rậm hiện lên hiện trước mắt mọi người cổ mộc che trời che khuất bầu trời mỗi một gốc cổ thụ đều phảng phất một căn dơ cao tiên h trụ lớn sừng sững giữa thiên địa từ xa nhìn lại rất là hùng vĩ mảnh này rừng cổ khá là q u á i dị. xa xa nhìn lại mọi người không khỏi rung động ngạc nhiên nhìn xem một mảnh rừng cổ chỉ có doãn không phạm lông mày hơi nhăn nhỏ giọng lầm bầm đường ngươi nhìn ra cái gì lục trần vậy hơi hơi n h ữ mày nhìn xem mảnh này rừng cổ trầm giọng nói ra nói không nên lời rất là quỷ dị liền phảng phất bị thứ gì để mắt tới đồng dạng nhưng lại không cảm giác được doãn không phạm trầm giọng nói đến ân lục trần nhẹ khẽ gật đầu một cái nhìn giật mình chưa phát giác chúng nữ cùng đồ đệ một ch nơi này chỉ có cường giả có thể cảm nhận được nguy cơ nói cách khác thực lực càng cường đại người càng có thể cảm giác được trong đó nguy hiểm cổ mộc che trời đem thiên khung ánh nắng mặt trời t r ó i t r a n g đều che kín một t ơ m một hào quang mang đều chiếu xạ không tiến trong rừng làm toàn bộ tùng lâm nhìn âm khi âm u đen kỵ tâm u đi nhanh chóng thông qua đi lục t r ầ n trước đó đã sớm lấy sinh tử thần đồng đem cái thế giới này tra xét một bên biết rừng cổ đối diện liền là một tòa đại thành nghĩa vô phản cố mang theo đám người hướng rừng cổ đi đến kẻ tài cao gan cũng lớn hắn còn không tin có đồ vật gì dám ở động thủ trên đầu thái thuế cùng lắm thì rét chính là một bước vào rừng cổ một cỗ múc meo gây mũi hương vị đập vào mặt dưới chân vô số lạc diệp đã mục nát chuyển ra gây mũi mùi mùi, mùi vị kia thật là khó ngửi mục vũ bọn người có chút n h ữ n mày n h a u n h a u nắm lỗ mũi dọc dịu dàng nói ra bình tức t í n h khí không đi nghe chính là minh y ghi hạnh i ê n hướng về phía mọi người nói dầm chân đi tại mục nát lá khô phía trên giống như dẫm tại trên bông bình thường căn bản không chịu nổi đám người trọng lượng phải biết đám người thế nhưng là thực l ự c cường đại tại cựu giới vạn vượt thế hệ trẻ tuổi ở trong xem như đỉnh tiêm cao thủ mà ở cái này liền khá là quái dị phản phất cái này chút lá khô chịu không được một tia trọng lượng ta không thể ngự không mà đi bị chậm rãi từng bước làm cho lửa cháy mục vũ muốn đạp không mà đi kết quả thử mấy lần vậy mà một điểm phản ứng không có lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi quá sợ hãi hoảng sợ nói ta cũng không được ta cũng là sư phó ta cũng là đám người nghe nói nhao nhao khảo thí lật một cái toàn đều sắc mặt biến hóa như lâm đại địch mắt nhìn sáu hướng thai nghe t ạ m phương liếc nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy để phòng một loại quỷ dị lực lượng cầm giữ đám người doan không phạm sầm mặt lại thần lực hội tụ hai mắt sắc bén ánh mắt liếp nhìn chung quanh hết thạy q u y t ắ c chi lực mà thôi lục trần vậy đã sớm cảm ứng được một mực tại quan sát đến đi bộ tiến lên toàn bộ làm như tôi luyện thân thể đỏ bùi luyện tâm cũng chỉ có thể như thế doan không phạm khẽ gật đầu biểu thị đồng ý thế là đám người đi bộ chậm dai trong rừng hành tẩu hô yên tĩnh trong rừng đột nhiên lên một đạo hơi p h o n g để đám người không khỏi dùng mình một cái cảm giác được một cô ám sát thân hàn ý kỳ quái cái gì phong đã vậy còn quá tà dị vậy mà có thể trực thấu ta hộ thể t h ầ n lực minh ý n h i ê n nha nhưng thất sắc không để ý tới hội minh ý n h i ê n lời nói lục trần cùng doan không phạm đột nhiên dừng thân ảnh liếp như nhau dùng ánh mắt đang trao đổi hai người con mắt nhìn qua đồng thời hướng một gốc cổ thụ tre trời cao cảnh cây to bên trên lướt đi lục trần nhìn xem doãn không phạm khẽ gật đầu doãn không phạm tâm l ĩ n h thần hội rỗi bàn tay lục tiên kiếm đột ngột xuất hiện trong tay s á t ý lang thiên kiếm âm thanh ngô tiếng kinh khủng sát khí quanh quần trên thân kiếm từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phun ra n u ố t vào giống như một đầu thần rắn tại thổ tín lang liệt sát ý tràn ngập thiên địa tranh một tiếng kiếm minh doãn không phạm đột nhiên động đại chân đạp lên mặt đất đột nhiên đạp một cái đảng không mà lên mượn nhờ nục thân lực lượng cả người thẳng vào tre khuất bầu trời tắn cây bên trong tranh kiếm minh kinh thiên một đạo giết chóc kiếm mang phá không. hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm không có vào tán cây bên trong chít chít một tiếng chói thai quái dị tiếng gào truyền đến một cái to lớn màu đen vật thể từ tán cây rơi xuống oanh một tiếng đập xuống đất đem đại địa đều ném ra một cái cự đại cái hố màu đen lóe ra ố q u a n g một cái chân lớn hiện lên hiện trước mắt mọi người khoảng chừng mấy chục mét chi trường hàn quang lượt đấy vô cùng sắc bén để cho người ta vừa nhìn liền biết vật này có thể tùy tiện sẽ rách người r a thịt chặt đứt xương cốt phá vỡ hết thảy lúc này con này chân lớn không ngừng run dậy từ vết c ắ t chỗ quần quần toát ra một chút chất lỏng màu xanh biếc lục dịch quần vốn tiếp xúc đến mặt đất cấp tốc bốc khí một trận sương mù đại điệu trong nháy mắt bị ăn mòn một hố đen to lớn xuất hiện tại trong hố lớn đây là thứ quỷ gì chúng người quá sợ h ã i chít chít một tiếng quỷ dị h ú gọi một cái cự đại bóng đen c h e khuất bầu trời đột nhiên từ tán cây bên trong lóe ra thân ảnh lớn như vậy đây là nhện nhìn xem thân ảnh này mục vũ lập tức mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói tranh một tia ô quang đột nhiên lóe lên mà đến phá t o á i hư không chém xuống một cái lập tức vô số cổ thụ tre trời bị chặn ngang chặn đ doan không phạm lệnh h ừ một tiếng trong tay lục tiên kiếm lắp một cái s ắ c ý đ ầ y trời trực tiếp hướng đạo ô quang này chém tới hoành giết chóc kiếm khí cùng ô quang va nhau phát ra một tiếng nổ vang dung trời một đoạn chân lớn lần nữa rơi xuống nện ở đại địa phía trên chít chít chói hai khiếu âm chuyển đến to lớn bóng đen đột nhiên biến mất tại tán cây ở giữa ông nằm trên mặt đất hai đoạn chân lớn đột nhiên giật giật phát ra một k i a ô quang phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa trong lúc nhất thời đại lâm đại địch đây là nhện ả thiếu ra h ư không ma chu lục trần trầm giọng nói ra không nghĩ tới loại này quỷ đồ vật trên đời còn hội tồn tại đều cẩn thận hư không g i a hỏa này có thể tùy ý điều khiển hư không công kích quỷ dị nạm c h u y ệ n hay hấp dẫn người đọc g á i ít ít ít ít Chuyện đã phun. đã Chương 437, Chào Phong Hiền i Đặc b ệ t là hắn h mọc độc, c ít ít ít ít ít ít ít ít í h ư t h t n t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít n t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít í v ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít doãn không phạm sầm mặt lại lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng hắn đường đường thánh nhân thần biết đều không thể phát giác đối phương ẩn giấu ở chỗ nào đây chính là hư không ma chu lục chân lạnh nhạt một cười t h ầ n sắc nhưng không có yên tâm g ắ t gao khóa chặt hư không thẩm tra lấy n ó tung tích để p h ò n g nó đột nhiên phát ra một kích trí mạng hư không ma chu khai hoang thời đại một đời dị thú vâng giả bản thân thực lực liền vô cùng cường đại tại tăng thêm có thể khống chế hư không càng lại như hổ thêm cánh tại khai hoang thời đại thánh nhân nhiều như chó tu sĩ đi đầy đất những năm tháng ấy liền làm vô số người đau đầu đã từng tại thời đại kia liền xuất hiện một đầu hư không ma chu q u é về sau tức thì bị hư không ma chu trả thù giết bên trên cái này mấy đại đế đường c r u y ề n thừa kém chút đem diệt môn về sau càng là đem lựa giận giáng lâm tại cựu giới lệnh vô số sinh linh gặp nạn vô số sinh linh vẫn lạc sinh linh đồ thắn thằng đến về sau thứ nhất đao đế xuất thủ phí hết sức chín châu hai hổ lấy vô thượng đế lực cắt đứt thời gian trường hà từ r ấ n đó hư không ma chu nhất tộc từ cựu giới biến mất triệt đề diệt tuyệt không nghĩ tới năm đó thứ nhất đao đế cắt cỏ trưa trừ căn lại còn có hư không ma chu còn sống thạch trung ngọc bên cạnh đột nhiên một cái lóe da ô quang cự nệ lớn chân từ trong hư không nó ra nhanh như thiểm điện thẳng đến đầu hắn bộ cẩn thận doan không phạm sắc mặt đại biến trong tay lục tiên kiếm một trận kiếm quang lâm liệt một đạo giết chóc kiếm mang phá không mà ra chém vỡ hư không bổ về phía con này nện chân suy nện chân vừa mới công kích đến một nửa đột nhiên cảm nhận được lục tiên kiếm kinh khủng s á t lục kiếm ý h oanh g i ế t lại đây toàn bộ nện chân trong nháy mắt làm nhạt cấp tốc không có vào bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa h oanh cùng lúc đó giết chóc kiếm khí bổ xuống phát ra một tiếng vang thật lớn cổ một bị chặn ngang chặn đ ứ t trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xé vỡ nát hóa thành một phân biến mất giữa thiên đ i ệ bà ánh kiếm lăng thiên mà xuống khí thế không giảm trực tiếp đánh vào đại kéo dài hướng phương xa lại biến mất thạch trung ngọc một mặt tim đập nhanh vừa mới một k í c h kêu bá đạo mà máy liệt để hắn cảm giác được một loại nguy cơ nếu như không phải doan không phạm cường thế xuất thủ chỉ sợ hắn lúc này đã bỏ mình ra hòa này quả nhiên khó chơi doan không phạm thần sắc khẽ giật mình tự lẩm bẩm s ắ c bén hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không không dám bung lòng cảnh g i ắ c p h c đột nhiên một đường chất lỏng màu xanh biếc đống nhiên từ trong hư không p h ủ tới trực tiếp đem mọi người bao phủ trong đó dám doan không phạm biến sắc trong tay lục tiên kiếm một sắn vô tận giết chóc kiếm võng đem mọi người thủ hộ trong đó xùy chất lỏng màu xanh biết phun đến giết chóc kiếm v o n g phía trên lập tức buộc lên một trận thanh niên kịch liệt t a n mòn n ọ c độc trong nháy mắt kém chút đem kiếm v o n g đốt thấu tê đám người hít một hơi lanh khí quá sợ hai thật đáng sợ n ọ c độc cái này nếu là phun tại trên thân chẳng phải là trực tiếp liền bị ăn mòn hải quất không còn mục vũ một mặt nghĩ i mà m sợ vỗ vỗ sung mãn hai ngọn núi lòng còn sợ hai nói ra phốc chính tại mọi người ngây người chỉ là trong hư không đột nhiên bắn ra một đoàn ngân sắc vật thể nên phong liền trường trong nháy mắt che khuất bầu trời hóa thành một đạo ngân sắc lưới lớn đem mọi người bao phủ lại ngân sắc lư lưới lớn lập tức đụng phải một gốc cổ thụ trong nháy mắt đem cây cổ thụ này cắt thành trên trang khối rơi là tà trên đất vết cắt rất là vương vước sắc bén như lao chương này lưới lớn một căn tơ nhện liền phán g phất một thanh lợi kiếm không có gì không phá không có cái gì có thể ngăn cản nó có thể không chút nào khoa trương nói một khi có người bị lưới lớn bao phủ chạm vào tức tử có thể trong nháy mắt bị cắt thành hàng trăm hàng ngàn nhanh hử doan không phạm trong tay lục tiên kiếm vung lên vô tận sát lục chi khí nở rộ kiếm khí ngăn dọc đáng sợ kiếm ý phóng lên tận trời đương đương đương một trận kim loại giao kích thanh em chuyển đến s ắ c bén mà không có gì không phá lục tiên kiếm vậy mà không thể mở ra chương này lưỡi lớn ngược lại đốm lửa bắn tư tung phát ra một trận âm vang thanh âm cái gì doãn không phạm quá sợ hãi lục tiên kiếm b ự c này thần binh lợi khí vậy mà không công mà lui cái này sao có thể trong lúc nhất thời hắn đều ngây ngẩn cả người nhao nhao mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem một màn này trong lòng lật lên thao thiên lãng vô dụng, hư, không ma chú hư không ma vong tự mang hư không t h u ộ tính nhìn như chạm tại lưỡi lớn phía trên kỳ thực là chạm ở trước mắt bên trong hư không lục chân nhìn xem một màn này khẽ lắc đầu nói ra đây chính là hư không ma chu c h ố lợi hại có thể lấy hư không vô tận chuyển hóa thủ đoạn công kích làm cho người không công mà lui đây cũng là khai hoang thời đại chuẩn đế đều không làm gì được nó nguyên nhân cái này chẳng phải là thúc thủ vô sách m ụ c vũ chừng mắt mắt to mặt mũi tràn đầy kinh hai đám người cũng là một mặt t r ậ n kinh không nghĩ tới trên đời còn có như thế khó chơi dị thú cứng đôi cứng bọn hắn tuyệt không đều nhưng là đối phương cùng bọn hắn đánh du kích không hiển lộ thân ảnh cái này thì khó rồi với lại dạng này phương thức công kích làm cho người rất bất đắc dĩ muốn, muốn phản kích cũng không biết đánh cái nào vn một vật k h á c một vật trên cái thế giới này chưa từng có tuyệt đối với chuyện lục trần thần bí một người vung tay một cái siêu một đạo h ắ t ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài trào phong giống một tiếng long khiếu chi âm vang lên giống như hồng trung đại lữ vang vọng mây xanh một bàn tay đại chó đen nhỏ vọt tới trước mắt mọi người phát ra một trận hét giận dữ c h i c h i t r o n g hư không hư không ma chu phát ra một trận kêu sợ hãi không có thanh âm bao phủ lục trần bọn hắn lưới lớn vậy trong nháy mắt mất đi rực rỡ ngay tại lúc này chém hắn lục trần hướng về phía doãn không phạm nhắc nhở đến rồi doan không phạm vung tay lên lục tiên kiếm phát ra một đạo kiếm man d a n g r á c một tiếng tùy tiện đem lưới lớn chém vỡ cái này làm sao hội dễ dàng như vậy liền chặt phá doan không phạm có chút xứng sở trào phong trời sinh tốt mạo hiểm tốt nhìn bất kỳ vật gì đều chạy không khỏi nó cặp mắt kia chỉ là hư không ma chu gặp được nó liền gặp khắc tinh giống chó đen nhỏ phát ra gầm lên giận dữ hóa thành một đạo hắc quang đột nhiên phóng tới một cái phương hướng há miệng một đạo lưu quang từ trong miệng bắn ra quay một tiếng trực tiếp đem hư không vỡ nát một đạo cự đại bóng đen hiện ra ở trong hư không nạm chuyện hay hấp dẫn người đọc gá ít ít ít ít ít ít ít ít sinh mệnh cấm khu ám hát chi sâm to lớn thân thể chiếm cứ nửa cái hư không lóe r a ô quang cơ bản cùng toàn bộ hư không hòa là một thể nếu như không phải là bị trào phong đánh nát hư không lộ ra thân ảnh đám người thật đúng là không thể phát hiện hắn tồn tại chích chích chích chích chích hư không ma chu lúc này phát ra trận trận chói hai h ú gọi phản phất mang theo một tia sợ ý trong hư không nhanh chóng rút lui thân thể một trận hư hảo muốn muốn lần nữa ẩn nấp đi à, tại sao ta cảm giác nó đang sợ mục vũ một mặt ngạc nhiên nhìn xem hư không ma chu đầu tiên là bị nó to lớn thân thể rung động sau đó là một trận kinh ngạc một vật khác một vật đây chính là thiên địa kỳ diệu lục t r ầ n có chút một người nói ra trào phong long c h i cựu t ử thứ nhất trời sinh tốt mạo hiểm am hiểu nhìn có thể nhìn xuyên vật vật để nó không chỗ che thân tiếp theo nó vẫn là hết thể yêu ma t à vật khắc t ì n h đối với loại này yêu vật có một loại uy hiếp tiềm ẩn đây là một loại bản năng trời sinh áp chế bọn c h ú n g giống lớn cỡ bàn tay chó đen nhỏ phát ra một trận tiếng long âm đinh hai nhức góc rất khó tưởng tượng cố này nho nhỏ thân thể có thể phát ra khổng l ộ như thế thanh âm một đạo sóng âm như là mạch sung bình thường lập tức xông vào hư không hướng hư không ma chu phóng đi chít chít hư không ma chu phát ra một tiếng q u a y k hiếu ô quang trên thân thể đột nhiên dựng thẳng lên vô số sợi lông phát rất là mày nhỏ lại căn căn cứng rắn vô cùng hàn quang lấp l ó e siêu siêu siêu vô số sợi lông phát phô thiên cái địa bay ra vỡ vụn hết thảy giống như ngàn vạn mưa tên oanh lại đây oanh một tiếng hư không thủng trăm n g à n lỗ trong nháy mắt bị đánh cho tàn phế chó đen nhỏ vậy tại cái này bàng bạc mưa tên phía dưới nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài không dám nên kỳ phong man không phạm xuất thủ chém hắn trào phong tuổi nhỏ thực lực áp ch lục chân sầm mặt lại s á t cơ ẩn hiện lạnh lùng nói ra g i ế t doan không phạm trong tay lục tiên kiếm một trận kiếm mang quần c u ộ n một đạo kinh khủng s á t lục kiếm ý ngưng tụ thành một đạo cự đại giết chóc kiếm khí trực tiếp chém hết bên trong hư không oanh một kích thiên địa thất sắc nhật n g u y ệ t vô quang tồi khô là ạ hủ cự đại ánh kiếm phương thực c h ạ g phá v ạ n giới tận diệt vô tận luân hồi g i ế t sạch thương sinh nhất kích tất sắt oanh cự kiếm khí lớn một kích chạm tại đầy trời mưa tên phía trên trực tiếp đem oanh vỡ nát lập tức thẳng chảm hư không ma chu suy đào cắt đậu ánh kiếm p h n g t ự c lập tức bổ trên người tiên t ĩ n h hư không trực tiếp bị xé mở phát sinh nổ lớn làm cả thiên địa đều lay động không thôi từng đạo hư không cái khe lớn lấy trung tâm vụ nổ v í nguyên điểm bốn phương tám hướng lan tràn mà đi chít chít hư không ma chu h é t thảm một tiếng to lớn thân thể đột nhiên ngừng lại giờ k h ắ c này thời gian phảng phất đình chỉ không gian đình trệ phảng phất dừng lại ở đây oanh đột nhiên hư không ma chu thân thể run run một hồi vô số huyết sắt s á t lục chi khí thấu thể mà ra, giang khắp nơi kiếm khí tràn ngập lập tức đem hư không ma chu to lớn thân thể xoắn n á hóa thành một đoàn huyết vũ tranh lục tiên kiếm chấn động phát ra một trận hưng phấn kiếm minh thanh â m n g ẫ nhiên s á t lục chi khí hóa thành một đầu thương long hướng về huyết vụ phóng đi mở ra huyết bùn đại khẩu lập tức đem nuốt vào nước huyết s á c thương long đánh một ợ no nê n dạng như vậy rất là thỏa mãn phản phất an cái gì vật đại bồ trên không trung xoay người một cái hóa thành một đạo lưu quang không có vào lục tiên kiếm bên trong tranh thương long trở về lục tiên kiếm nua tiếng s á t lục chi khí so với vừa rồi c à n g là nồng nặc mấy điểm đây là có chuyện gì doan không phạm cảm nhận được lục tiên kiếm bên trên truyền đến giết chóc chi ý thần sắc biến đổi trấn kinh nói ra lục tiên kiếm trời sinh vì giết chóc mà sinh bực này yêu tả chi vật thế nhưng là nó vật đại bồ chẳng có gì l lục trần nhìn thoáng qua lục tiên kiếm từ tôn nói lục tiên kiếm lúc này mới cái nào cùng cái nào ở đời sau trong truyền thuyết thần thoại đây chính là ngay cả thiên đạo thánh nhân đều e ngại tồn tại uy lực to lớn không thể tưởng tượng đặc biệt là bốn kiếm hợp nhất uy lực càng là vô tận nụ hạ t h o á chấm nét đợi đến lục tiên kiếm khôi phục nó thực lực chân chính thời điểm đó mới là ngươi kinh ngạc thời điểm lục trần ở trong lòng yên lặng nói ra chúng ta đi thôi chém giết hư không ma chu một đoàn người lần nữa lên đường lần này bọn hắn lạ thường thuận lợi trên đường đi không còn có gặp được nguy hiểm gì không biết có phải hay không là bị bọn hắn chém giết hư không ma chu thủ đoạn cho c h ấ n nhiếp rồi đối với cái này lục trần ngược lại là vui tiêu dao mặc dù phát hiện mấy chỗ không thân thiện khí tức nhưng là đối phương không hề động hắn vậy không có khả năng tiến đến khiêu khích rất nhanh một đoàn người liền đi ra nguyên thủy rừng dập đoa rốt cục đi ra lại thấy ánh mặt trời cảm giác liền là ta ố t mục vũ sâu hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ phát ra một trận gieo hò đúng vậy à, bên trong qua âm u với lại ta phát hiện có vài chỗ địa phương có khí tức khủng bố bên trong tuyệt đối có n ị c h tiên tồn tại hại ta coi là lại muốn đại chiến một trận làm ta sợ muốn chết thiên lam tử h i ê n một mặt tim đập nhanh quan sát sau lưng che trời rừng cổ nói ra các ngươi là ai vì cái gì hội từ ám hát chi x â m đi ra chính tại mọi người hưởng thụ lấy bên ngoài thời gian thời điểm một cái ngạc nhiên âm thanh âm vang lên có người đám người s ữ n g s ờ lập tức lộ ra vẻ vui mừng rốt cục nhìn thấy người sống mục vũ kinh hô một tiếng lập tức nhảy lên hướng người tới nhìn lại một đám người trẻ tuổi áo mũ trình tề ngọc thụ lâm p h o n g ba nam hai nữ nam phong thần tư lãng nữ tư sắc bất phẳng được cho mỹ nữ này các ngươi tốt ngợi hỏi nơi này là ở đó mục vũ một bộ như quen thuộc bộ dáng hướng về phía mấy người hỏi、Dầm. ngươi ngươi t ố t nam tử trẻ tuổi nhìn thấy mục vũ lập tức kinh động như gặp thiên nhân trận mắt hốc mồm nhìn xem nàng con mắt t r ừ n g lớn đại đang hỏi nơi g ư đây nơi này là chỗ nào mục vũ nhìn xem nam tử si ngốc bộ dáng trận mắt một cái mặt mũi tràn đầy không vui nói ra úp nam tử hoàn hồn nơi này là ám h ắ t chi sâm p h ạ m là mệnh cấm khu ám h ắ t chi sâm mục vũ nhỏ giọng lầm bầm lấy khó trách như vậy âm ú ầm ướp n g u y ê n lai gọi ám h ắ t chi sâm cái tên này cũng là chuẩn xác các ngươi là từ sinh mệnh cấm khu đi ra nam tử một nhóm toàn đều chăm chú nhìn lục chân mọi người kỳ quái hỏi chúng ta chúng ta chưa quen thuộc nơi đ â y đường lạc đường mới đi tới nơi này lục trần lối ra đánh gãy mục vũ lời nói ra hiệu nàng một chút nói ra hô thì ra là thế ta liền nói à ám hắc chi x â m nhưng phạm là mệnh cấm khu làm sao có thể sẽ có người từ bên trong đi ra nam tử một nhóm nghe được lục trần lời nói đều d ã n nhẹ một hơi tự lẩm bẩm dám hỏi nơi này gần nhất thành trì ở nơi nào chúng ta lạc đường ở chỗ này đi dạo thời gian rất lâu minh y g i h ã nhiên đạp trên thân trước hướng về phía mấy người hỏi cách nơi này địa gần nhất thành trì là thượng đông thành các người nếu như muốn đi liền cùng chúng ta cùng đi, đi chúng ta vừa lúc vậy lịch luyện hoàn thành muốn trở về thành nam tử phát ra mời ngươi là m i n h y gì hệ nhiên nghi hoặc hỏi tại hạ thượng đông thành đệ nhất gia tộc dương gia thế tử dương t ô n điều chương bốn trăm ba mươi chín thanh phong thành truyền thuyết thượng đông thành mục vũ lông mày hơi nhăn tự lẩm bẩm chính là dương t ô n điều gật đầu thượng đông thành lệ thuộc vào thanh phong thành q u ả n hạ thanh t phong thành lục trần trong mắt t r ợ t l o e sáng lao hướng dương t ô n điều mang theo một vẻ hoài nghi ngươi xác định là thanh phong thành đương nhiên chúng ta dương gia tiên tổ thượng đông cổ thánh đã từng là thanh phong thành xuất thân ý nguyên biết cái này còn có thể là giả dương tốn điều mặt mối tràn đầy nạo khí nói ra bọn hắn dương gia tiên tổ dương bên trên đông đã từng từng đi theo thanh phong thành tiên tổ đã từng thống ngự tứ phương uy c h ấ n b ắ t hoang về sau ẩn lui về sau bị thanh phong thành tiên tổ tứ phong nơi đây xây thành trì lập nhà từ đó dương gia phát triển thanh phong thành đối với người trẻ tuổi lợi nói lục trần pháng p h ấ t không có nghe được mà lại như là cử chỉ điên rồ đồng dạng lẩm bẩm cái tên này thanh phong thành khả năng người khác nghe được cái tên này không có phản ứng gì nhưng là lục trần không đồng nhất dạng nhắc lên thanh phong thành không khỏi làm hắn nhớ tới một cái liên quan tới tòa này thần bí chi thành truyền thuyết đồng thời để hắn nghĩ tới một người cái t i ế chính là thanh phong đại đế thanh phong đại đế Kiểu giới đại đế bên Thanh r o n g t ầ thần n nhất đại đế thứ nhất, thần lòng kiến, thủ bất kiến bí bất thứ thủ không đại đế kiến i biết h ắ từ đâu tới đâu đây, ắ hắn sắc n giống như、hoa、quỳnh một hiện. Nhưng như này, danh sanh, lưu xuống nồng sắc thái thần thoại, người người nói chuyện Thanh tại một thế thái thoại, lại kiểu giới lưu lưu hoa cho cho xưa. say mà làm đậm là dù sử phong đại đế liền như là sao trổi đụng địa cầu bình thường tại cựu giới lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích liên quan tới hắn truyền thuyết một mực tại cựu giới lưu truyền vạn cổ chưa biến đây là cực kỳ ích có chăm chú chỉ hiện thân một lần lại giết các đại cấm khu sợ hãi để các đại cấm khu vô thượng cự đầu tại hắn biến mất sau vạn năm bên trong sửng sốt không dám có chỗ di động vì cựu giới chư vị thiên tài quật khởi thắng được quý giá thời gian phải biết vạn cổ đến nay giống hắn dạng này trực tiếp giết tiến cấm khu đánh thiên hôn địa ám các đại cấm khu thỏa hiệp đại đế hắn là đầu một vị có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả dạng này chiến lực lệnh vô số người đ ộ n g d u n g dù cho về sau đại đế cũng đối nó bội phục không thôi tôn sùng có thừa tại cựu giới bí văn ghi chép ghi chép bên trong đây là thanh phong đại đế lần thứ nhất hiện thân cũng là một lần cuối cùng hiện thân chống rông xuất hiện thần bí biến mất không hiện tại thế thậm chí ngay cả truyền thừa đều không lưu lại đặt lập độc hành đúng là một đời kỳ nhân nhưng người khác không biết lại không có nghĩa là lục trần bọn hắn không biết vạn thế trong trí nhớ liền đối thanh phong đại đế từng có ghi chép nói hắn xuất thân thanh phong thành nhưng mà đối với thanh phong thành cụ thể tại cái kia lại không người biết nó tựa như là một cái vạn cổ bí ẩn bao phủ thanh phong đại đế vạn cổ đến nay ngược lại là biết thanh phong thành người đều đã từng đi thăm dò qua tòa này chỉ có kỳ danh nhưng chưa từng thấy qua. cựu ũ n không thần thành, cùng không càng Thanh Phong Thành lộ ra thần bí Thanh Phong Thành, không nghĩ tới là ở chỗ này. Trần tinh thần, ngầm lên hướng phương xa, từ nói. g kết chi thêm chỗ biết bí bí cuối tới lại tìm từ ở ở đâu đây để đầu quả, có Lục c là lấy ra lao xa, lộ giới đại năng sở dĩ tận hết sức lực tìm kiếm thanh phong thành một là vì thanh phong đại đế truyền thừa có khác chính là vì một kiện đồ vật một kiện lịch thiên tri vật liên la hệ thống chủ nhân cũng từng không ngừng một vị tìm kiếm qua tòa thành trì này mà không được tiếc nuối trung thân không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô ý vậy mà gặp trong truyền thuyết thần bí cổ thành thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lục trần có chút một người từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua người trẻ tuổi thượng đông thành chúng ta thì không đi được phiền xin báo cho chúng ta thanh phong thành phương vị các người muốn đi thanh phong thành người trẻ tuổi một nhóm lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ nói không sai lục trần gật gật đầu thanh phong thành cách nơi này địa quá mức xa xôi khoảng chừng trăm vạn dặm xa các người muốn muốn đi nơi nào muốn đi đến ngày tháng năm nào người trẻ tuổi sau lưng một nữ tử đ ứng d ậ y hướng về phía lục trần nói ra không bằng cùng chúng ta hội thượng đông thành mời dương thế tử hỗ trợ thông qua vực môn chuyển đến thanh phong thành thượng đông thành có vực môn lục trân s ư n g sở kỳ quái hỏi hắn có chút kinh ngạc một cái nho nhỏ thượng đông thành lại có vực môn không đơn giản à đây chính là đại giáo thế gia cổ quốc thánh địa độc quyền vực môn không phải một cái cửa nhỏ tiểu phái có thể nuôi lên dù cho một hạng trung môn phái vậy hao không nổi vực môn tiêu hao một cái nho nhỏ vực môn chỗ hao phí tài nguyên là hải lượng không có thâm hậu nội tình căn bản vốn không khả năng dựng lên vực môn dù cho có thể dựng lên vậy nuôi không nổi đương nhiên ta dương ra thế nhưng là thượng đông thành đệ nhất gia tộc có vực môn thật kỳ quái sao thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo ngang cái đầu nói ra xem ra là ta khinh thường các ngươi lục trần cười nhẹ nhàng nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền đi thượng đông thành đến lúc đó còn muốn phiền phức dương thế tử cho mượn vực môn cho chúng ta dùng một lát cái này dương tốn điều có chút chân trờ vực môn thế nhưng là bọn hắn dương ra trọng yếu nhất một mực khống chế tại bọn hắn lao tổ trong tay trừ phi là thời khắc nguy cơ nếu không liền là bọn hắn dương ra cũng không thể tùy ý mở ra vực môn dù sao cái tia tiêu hao quá mức to lớn để cho người ta t h ị thương yêu không dứt thực không dám dầu dếm vực môn không phải ta có thể làm chủ nó là một cái gia tộc mạnh đều khống chế tại lao tổ trong tay ta chỉ có thể như khẩn cầu hạ gia già của ta nhìn xem dương tốn điệu nhìn một chút lục trần trầm giọng nói ra không sao ngươi chỉ không muốn cho chúng ta dẫn gặp một chút liền tốt từ ta và ngươi ra ra đàm như thế nào lục trần cười cười rất là tùy ý nói ra tốt n g ư ơ i trẻ tuổi gật gật đầu vậy chúng ta liền lên đường đi t h i ê n lập tức liền đen tại cái này ám hát chi xâm biên liên giới là tại quá mức nguy hiểm sơ ý một chút chết cũng không biết chết như thế nào nơi này nguy hiểm như vậy các ngươi như thế sợ nơi này mục vũ kỷ quái hỏi sợ người trẻ tuổi lắc đầu đâu chỉ à nơi này ngay cả thánh nhân đều không dám tùy tiện bước chân thúng chi là chúng ta những người này quả thực là muốn chết nơi này như thế mơ hồ mục vũ chừng mắt mắt to một mặt không tin người không tin người trẻ tuổi biến s ắ c nói ra nơi này chính là ám h ắ t chi sâm sinh mệnh cấm khu truyền thuyết trong này cư trú khai hoang h u n g thú vô luận cường đại cỡ nào người chỉ muốn đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ thật giả còn sinh mệnh cấm khu đâu ta biết rõ cấm khu bên trong làm sao chưa từng nghe nói qua có cái ám h ắ t chi sâm đâu mục vũ lắc đầu biểu thị một mặt không tin phải biết bọn hắn thế nhưng là vừa từ bên trong nên ngang đi ra ngoại trừ hư không ma tru không có gặp được hứng thú khác ngươi còn khác không tin dương tốn điều trầm giọng nói ra đã từng thanh phong thành xây thành trì thời điểm ám hắc chi x â m liền đã tồn tại năm đó thanh phong thành t i ê n tổ xuất lĩnh toàn bộ quân đoàn tiến đánh nơi này đều không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt tổn binh hao tướng chúng ta dương ra tiên tổ thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó đúng ám hắc chi x â m quá quỷ dị không ai có thể sống từ bên trong đi ra dương tốn điều sau lưng mấy người cũng là một mặt ngưng trọng nói ra chương bốn trăm bốn mươi so tốc độ các ngươi không được ám hắc chi x â m thật có đáng sợ như vậy mục vũ có chút nhữ mày mang theo nghi hoặc nhìn về phía lục trần mang theo vẻ hỏi tham xác thực rất nguy hiểm lục trần không để lại dấu vết gật, gật đầu mặc dù trên đường đi bọn hắn chỉ gặp được hư không ma chu nhưng là về sau lục trần vậy cảm giác được mấy cỗ không tầm thường khí tức rất là kinh khủng tuyệt đối là loại kia thánh nhân phía trên hung thú khí tức đặc biệt là rừng cổ chỗ sâu cố khí tức kia cùng bạo dị tưởng có vô địch vì thế tuyệt đối là một cái ẩn thế không ra vô thượng cự đầu điểm này không cần chất vấn đây cũng là lục trần từ bỏ tiếp tục thăm dò xuống dưới nguyên nhân mà lựa chọn tận mau rời khỏi nơi đó ám hát chi xâm rừng cổ chỗ sâu có một loại thiên đại thế nội tình t ư ơ n g long ma đạo bên trong thiên quán nhật thắng như chân long thổ nhật là một chỗ khó lường địa mạch lúc đầu quá còn muốn tìm tìm thời gian. Sự t hắn â n tín bề, tìm hư thực, nhưng là đột nhiên nghe được thanh phong thành tòa này khai hoang thời đại liền truyền lên đồng bí chi thành, tự nhiên mà vậy biến chú ý thanh phong thành、so、với ám hát chi xâm đối lục trần tìm tòi thực, đột tòa thời tự bệ, bí mà ám khai đại chi cải với hư chú hát được lưu là đối so hoặc vậy ý đã sớm muốn kiến thức một chút tòa này vạn cổ chỉ nghe tên không thấy nó thân thần bí chi thành tốt không cần trì hoãn thời gian vừa đến trời tối á m hát chi xâm liền khắc t h ư ờ n g hình phàm la tới gần người đều hội không hiểu ra sao cả biến thành một cỗ thây khô thiên lập tức liền đen chúng ta nhanh xá cách nơi này dương tốn điệu nhìn thoáng qua ảm hát chi xâm vội vàng cùng mọi người nói tốt chúng ta đi lục trần gật gật đầu thiên nữ các ngươi ngồi ta chiến xa như thế nào dương tốn đ i ề u ánh mắt sáng rực nhìn xem m ụ c vũ chỉ chỉ nơi xa một cỗ cổ chiến xa phát ra mời công tử h ả o ý ta xin tâm lĩnh chỉ là chúng ta có mình công cụ thay đi bộ cũng không nhọc đến thiền đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mục vũ nhìn dương tốn đ i ề u một chút lắc đầu cự tuyệt nói ha ha đã như vậy quên đi dương tốn đ i ề u mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ t h ầ n s ắ c có chút t i ế c t đối quay người hướng cổ chiến xa đi đến ông lục trần mi tâm mở ra bách biến chiến xa trống dông xuất hiện bình thường thân xe phong cách cổ xưa đại khí không có hoa lệ trang trí thuộc về loại k i a nhét vào trên đường cái đều không người đuổi đi cái k i a chủng loại hình ngu như thế một cỗ phá xe ngựa cũng không cảm thấy ngại lấy ra thật là không biết mùi vị đường đường dương thế tử mời các ngươi bên trên hắn cổ chiến xa đều không đi có người liền là trời sinh phạm tiện dương tốn điệu bên người một cái khác nam tử xấu xí ánh mắt h ưu ám mang theo vẻ khinh thường lạnh lùng nói ra tiểu tử ngươi nói cái gì mục vũ lông mày lập tức vậy một cái s á t mặt lạnh xuống lạnh lùng nhìn xem hắn chẳng lẽ ta nói sai sao nam tử khinh thường một c ư ờ ánh mắt rất là khinh miệt thổ lão mạo liền là thổ lão mạo sinh trường ở đẹp mắt cũng là bình hoa tất dương tranh ngươi không được cắn rỡ không nên xem thường bất luận kẻ nào cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có thiên dương tốn điệu thần sắc lạnh lùng hung hăng chừng nam tử một chút mang theo cảnh cáo chi s ắ c hử dương tranh lạnh hừ một tiếng yên lặng lui ra không nói nữa chỉ là tại mọi người không nhìn thấy vị trí nhìn chằm chằm dương tốn điệu ánh mắt bên trong lãnh mang vẻ âm tàn một mảnh mà qua ân lục t r â n vừa lúc bắt được dương tranh tia mắt kia khỏe miệng hơi vệt lên im ắng cười lên cái này dương tranh không đơn giản cắn người không gọi là chó đây là hậu thế một câu lời lẽ trí lý nói liền là dương tranh loại người này mặt ngoài đối ngươi rất là cung tính k không biết lúc nào liền hội cắn ngược lại ngươi ngươi một ngụm một k í c h trí mạng xem ra dương gia này vậy không yên ổn có ý tứ có ý tứ lục trân ánh mắt tại dương t ô n điều cùng dương tranh chi quanh quẩn ở giữa một chút trong lòng đã có ít thật có lỗi xá đệ vô giáng không lựa lời nói còn xin tiên tử chớ trách dương t ô n điều hướng về phía mục vũ thi lễ một cái t r i n h trọng nói ra không ngại thế tử có quân tử chi phong hiếm thấy trên đời dương gia có thế tử dạng này hậu nhân đúng là khó được lục trân khoát k h o t a y vừa cười vừa nói hắn nói lời này thế nhưng là hữu tâm m ạ phát một đại gia tộc đi ra thế tử lại có quân tử chi phong đáng quý nhưng mà dạng này một người tại một người làm một cái gia tộc người thừa kế lại là có chút không thích hợp ngược lại hướng dương tranh cái loại người này càng có hy vọng công tử quá khen điều không dám nhận dương tốn điều có chút một cười nói thời gian không còn sớm chúng ta cái này lên đường đi dương tốn điều nhìn một chút sắc trời hướng nơi xa ám hắt chi sâm nhìn p h a n qua lộ ra tim đập nhanh chi sắc vội vàng nói tốt thế tử phía trước dẫn đường chúng ta tự nhiên sẽ cùng b ê n trên lục trần gia hiệu dưới từ tốn nói đã như vậy vậy chúng ta xuất phát dương tốn điệu bất thượng cổ chiến xa bốn con thiên hành thú tê minh một tiếng đạc không mà lên về phía chân trời phóng đi yên nhi chúng ta đuổi theo lục trần phân p h ó một tiếng là thiếu ra thiên lam tử yên không chế bách biến trên xa theo sát phía sau đạp không mà lên hướng về đối phương xe ngựa phóng đi nguyên lai、like、lục hình xe ngựa cũng có thể đạp không mà đi là điều nhìn lầm dương tốn điều có chút ngoại ý muốn nhìn lục trần xe ngựa một chút mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra cho dù hắn sau lưng đám người cũng là một mặt t r ấ n kinh không ai sẽ nghĩ tới một cỗ như thế bình thường xe ngựa vậy có ngựa không chi năng chê cười lục trần lạnh nhạt một c ư ờ bình chân như vại nói ra chuyện của tui net tạ và chấm nét ầm ầm hai chiếc chiến xa nghiền không mà đi rung động ầm ầm chậm rãi từ phía chân trời xuyên qua hướng nơi xa mà đi thế tử đều có thể nhanh chóng mà đi không cần quản chúng ta chúng ta tự nhiên sẽ cùng bên trên chạy được một hội thiên lam tử yên phát hiện đối phương là cố ý chậm dần tốc độ giống như là chờ đợi bọn hắn không khỏi một cười nói với dương t ô n điều ha ha ha thiên tử vậy các ngươi cần phải đi theo ta thiên đi thú năng đủ ngày đi mười vạn giảm tốc độ nhanh như t i a chớp dương t ô n điều nhìn thoáng qua thiên lam tử yên mang theo hỏi t h ă m thần sắc ý kêu phản phất tại hỏi các ngươi có thể làm sao không phải dương tốn điều xem thường lục trần bọn hắn xe ngựa mà là đối phương xe ngựa quá bình thường trong mắt h lúc h i ế c nhất g a n à thời ngự không thiên khung thế cứ việc b tay đi liền phía trên có một đạo tịnh lệ phong cảnh hai cỗ xe ngựa trước sau mà đi lẫn nhau một mực duy trì cùng một cái khoảng cách ra đi chỉ chốc lát dương tốn điệu bọn hắn toàn đều lộ ra một vẻ kinh ngạc có chút n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua theo sát phía sau xe ngựa vô luận bọn hắn cổ chiến xa như thế nào gia tốc đối phương đều có thể theo sát mà đến một mực cùng mình bảo trì cùng một khoảng cách không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc thiên hành thú tốc độ càng lúc càng nhanh c u ố i cùng hóa thành một đạo tiền điện tại thiên khung gạch một cái mà qua lục chân một nhóm chiến xa hoàn toàn như trước đây theo sát phía sau chưa từng rơi xuống t ê trên chiến xa cổ d ư ơ n g tốn điều đám người lúc này cũng đã không thể bảo trì bình tĩnh mặt mũi tràn đầy chân kinh liếc mắt nhìn nhau bị rung động thật sâu còn có thể nhanh lên nhà thế tử chúng ta thời gian rất gốc đang đại bọn hắn ngẩn người thời điểm thiên lam tử yên đem hai thanh âm tại bọn hắn vang lên bên thái phốc Dương tốn điều bọn người kém chút phun ra lao huyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ còn có thể lại nhanh thật giả cái này mẹ hắn vẫn là một cỗ phá xe ngựa sao so với chính mình thiên hành thú còn rất nhanh bọn hắn không dám tưởng tượng thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ cái này dương tranh cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn phía sau xe ngựa thế nào tiểu tử so tốc độ các ngươi không được thiên lam tử yên rất là mang thủ hướng về phía dương tranh nữ lông mày một mặt vẻ khinh bỉ vậy mà dám xem thường thiếu ra bọn họ bách biến trên xa thật là có mắt không biết kim khẳng ngọc quả thực là cái chảy g chương bốn trăm bốn mươi mốt không hiểu ra sao cả chết mất thế tử người dương tranh sầm mặt lại ưu á m trong hai mắt hiện lên một đạo ngoan lệ c h i sắc l ó e lên một cái rồi biến mất lập tức hít một hơi thật sâu ngược lại có chút một c ư ờ i không nghĩ tới một cỗ phá xe ngựa lại có tốc độ như thế thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nói xong dương tranh nhìn như tùy ý nhìn chằm chằm xe ngựa một chút trong mắt l ó e lên một đạo vẽ tham lam lúc này liền xem như đồ đần cũng biết chiếc này phổ thông xe ngựa không đơn giản với lại hắn có loại cảm giác đối phương cũng không có dùng ra toàn lực đây là khái niệm gì phải biết thiên hành thú tốc độ nhanh chóng ngày đi mười vạn g i ả m có rất ít có thể siêu việt nó tồn tại trong lúc nhất thời hà n ô i chiếc này phổ thông xe ngựa tràn ngập hiếu kỳ hận không thể chiếm làm của riêng t h ô n g khoái dương tuân đ i ề u đồng dạng nhìn thoáng qua sau lưng theo s á t mà tới xe ngựa lớn tiếng nói thần sắc rất là h ư n phấn thiên hành thú nhưng cho tới bây giờ không có gặp được đối thủ hôm nay thế nhưng là lần đầu không khỏi điều k h i ể n thiên hành thú lần hai ra tốc thanh tốc độ tăng lên đến mức cao nhất nhanh chóng về phía chân trời lao đi nhưng mà đi một lát dương tuân đ i ề u liền phát hiện đằng sau phổ thông xe ngựa y nguyên cắn chặt bọn hắn y nguyên duy trì vốn có khoảng cách giờ k h ắ c này hắn mới đột nhiên biến sắc lục hình chân nhân bất lộ tướng rõ ràng là một cố vạn cổ ít có xe ngựa lại giả vờ sức thành phổ thông xe ngựa nghe nhìn lẫn lộn ai ta đây không phải tìm thai vạ à, không thể so sánh không thể so sánh dương tuân đ i ề u thở dài có chút nóng mắt nhìn xem lục trần bách biến c h i ế n xa trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy liên quan tới loại ngựa này xe tin tức nhưng mà lại không có tìm được bất kỳ tin tức gì mặc dù cụ thể không biết nhưng là khẳng định không đơn giản phía trước liền là rơi mang núi lục minh đêm nay chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi đi ngày mai hừng đông đang đổi đường đi đại khái ba canh giờ bọn hắn đã đi ra gần ba vạn dặm xa lúc này thiên đã tối hẳn xuống tới minh ngông đêm tối g á n g lâm chỉ còn lại một vòng trăng sáng treo thật cao trên bầu trời vai xuống nhàn nhạt tinh huy có thể lục trần gật gật đầu tốt dương tuân đ i ề u ứng dưới dẫn đầu hướng phía dưới phương minh ngông trong núi lớn chạy m à đi lục trần một nhóm theo sát mạ tới một đoàn người ngay tại cái này rơi mang núi hạ trại một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ ngày thứ hai trời tờ mờ sáng một tiếng kêu sợ hãi đem mọi người từ trong nhập định bừng tỉnh nhao nhao hướng kêu sợ hãi chỗ nhìn lại dương tiểu liên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng hoa r u n g thất sắc toàn thân không ngừng run dày lên i mọi chuyện gì xảy ra dương tranh bọn người nghe được dương tiểu liên kêu sợ h ã i thanh âm vội vàng chạy tới thế tử thế tử dương tiểu liên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ n ô n ngữ không rõ lẩm bẩm cái gì thế tử đám người mặt mũi tràn đầy mê mang a thế tử đám người chạy tới lập tức lại một đường kinh hô vang lên thế tử dương tranh cũng là một mặt chân kinh mặt mũi tràn đầy không tin chuyện gì xảy ra sáng sớm thượng nhân không khiến người ta thanh mục vũ có chút nhũ mày lạnh lấy khuôn mặt nhỏ hướng đám người đi đến khi hắn đi đến bên người mọi người thời điểm lập tức vậy ngây ngẩn cả người đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn mặt mũi tràn đầy không tin tưởng đây là có chuyện gì mục vũ sắc mặt biến hóa chuyện gì xảy ra vũ nhi mình y g h hệ nhiên đứng người lên hướng về phía mục vũ d ò hỏi dương thế t ử chết rồi thiếu ra ngươi mau đến xem nhìn không có trả lời mình y g h hệ nhiên mục vũ hướng về phía lục trần la lớn ân lục t r ầ n s ứ n g sở đạc thân mà lên đi vào bên người, người hướng về phía trước nhìn lại rơi man núi bản thân liền là núi đá đá lầm chầm dốc đứng gì thường không thể vượt qua lúc này ở đối diện một chỗ đỉnh núi dốc đứng sườn đồi bên trên dương tuân đ i ề u l ặ n g lặng nằm ở nơi đó sắc mặt tái n h ậ t n g ự c đạo tâm vị trí bị suy thủng trước sau trong suốt đạo tâm mất đi tung tích duy chỉ có lưu lại một cái bắt mắt l ô lớn là ai là ai giết thế tử dương tranh các loại người quá sợ hãi nghiêm nghị quát không biết đêm qua thế tử ngủ không được nói ra đi đi làm sao lại chết đâu dương tiểu liên thần sắc hoảng sợ l ắ t đầu biểu thị mình không biết chúng ta cùng thế tử ngây người gần nửa tháng một mực bình an vô sự dương tranh thần sắc cầm trầm đột nhiên bay đầu lao hướng lục trần mọi người chỉ vào bọn hắn lớn tiếng nói là các ngươi các ngươi giết chết thế tử. Tiểu tử, cơn có thể ăn b ậ y lời nói không thể nói lung tung chúng ta một đêm chưa hề x ê dịch qua địa phương dựa vào cái gì nói là chúng ta ta còn nói là các ngươi đâu mục vũ nghe được đối phương lời nói lập tức gương mặt xinh đẹp rét lạnh nổi giận đùng đùng nói ra đối phương quả thực là con chó điên gặp người liền tán lẽ nào lại như vậy liền là các ngươi hôm qua thiên thế tử cùng các ngươi gặp mặt trời vừa tối liền xảy ra chuyện không phải là các ngươi còn có ai dương tranh mắt thử muốn nước hướng về phía lục trần bọn người quát nói hiệu nói v ư ợ n g mục vũ lập tức giận dữ khí toàn thân phát run chỉ vào dương tranh từ đầu đến cuối chúng ta một đêm đều không nhúc nít qua Nỡ cùng chúng ta có quan、hệ. ngược ngươi gì cùng có các hệ, ta lại là các cùng dương tranh h chung một chỗ, ế Tử một t ở các có ngươi lại ố n không khỏi liên thoát khỏi q u a ha ha, ha tốt à, vừa ăn vừa la lảng. Đại thiên thế tốt ăn làng, cướp giới, đại không thiếu cái lạ, các lạ, n giận ư ơ ra Tranh mặt đủ giải. Dương tranh không p h ả n cười chỉ là tiếu dung có chút tấm l á n h còn đứng ngay đó làm gì bên trên đem giết hại dương thế tử hung thủ bắt lại áp hồi gia tộc chờ đợi xử lý dương tranh hướng về phía sau lưng ba người ra lệnh thế tử một chết hắn trở thành trong mấy người địa vị cao nhất người tự nhiên mà vậy mấy người đều muốn nghe theo hắn ăn bài với lại mấy người nghĩ nghĩ dương tranh nói vậy không phải không có lý thế tử ở cùng với bọn họ dòng g ã nửa tháng đều vô sự cùng mấy cái này người sống chăm chú là một buổi tối liền xảy ra chuyện cái này không cần nói cũng biết tuyệt đối là bọn hắn đem thế tử sát hại lên dương tranh mặt lạnh lấy ngoan lệ nhìn chằm chằm lục c h â n một nhóm nói ra ta xem a i dám mục vũ khó thở p h ả n cười nhét n h n g lên sắc mặt như vạn niên hà n băng hướng nơi đó vừa đứng nhìn bốn người lạnh lùng nói ra sát hại thế tử hung thủ nhất định phải nghiêm trị nếu không chúng ta về đến gia tộc không cách nào hướng tộc trường g i a phó mấy người các ngươi đều hiểu dương tranh nhìn xem ba người chậm chạp không xuất thủ cười lạnh một tiếng trên thân hầu cảnh chi huy bộc phát một bước trước đ ạ p một quyền đánh phía m ụ c vũ thư không ngủ hủ quyền mang thao thiên một quyền như lưu tinh s ẹ t qua trời cao chấn sát xuống không biết tự lượng sức mình m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường phát ra một tiếng lạnh cười không thấy nó có động tác gì trên thân khí thế nhất phương vừa thu lại rất là mau lẹ oanh quyền mang vỡ vụn dương tranh sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy một c ố không cách nào kháng cự đại lực đánh tới như kinh đảo hải lãng bình thường lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài dương tranh đường minh mọi người sắc mặt biến đổi quá sợ hãi côn đô giết chúng ta thế tử lại làm tổn thương ta dương tranh đường hình không thể tha thứ giết dương thân húc nhìn thấy dương tranh bay rớt ra ngoài biến sắc lớn tiếng nổi giận nói chương bốn trăm bốn mươi hai vương đạo thiên minh thanh mang kiếm liên muội tuyết muội giúp ta đậu thủ dương thân húc nổi giận gầm lên một tiếng xuất thủ trước cả người đằng đằng sắc khí trên thân từng sợi phủ văn tuân ra hiện ngay trước từng sợi phủ văn vọt lên thời điểm cả người hắn đường uy quần quận hậu cảnh c h i uy bành trướng thanh một tiếng dương thân húc một bước trước đạm đông nhiên tại hư không g i m mạnh một cước đem hư không đập mạnh nước như mạng nhện hướng bốn phương tám hương kéo dài mà đi Cả một tiếng h vang thật lớn hắn cái kia to lớn thân thể liền cùng mục vũ đụng vào nhau cực hạn tốc độ đem hư không đều băng liệt một đạo cự đại vết nước lấy thân là binh bá đạo tuyệt luân hắn cái này va chạm chi lực đủ để đụng nát một toàn núi lớn lay núi đoạn nhạc khi thế bị m n y liệt phán g phất một đầu hình người hung thú đụng lại đây có ngàn vạn quân lực ngay tại hắn cùng mục vũ tức đem tiếp xúc trong nháy mắt mục vũ mí mắt đều không vẩy một cái mang theo một tia lạnh cười chậm rãi rôi ra một căn ngón tay ngọc hướng về phía trước điểm tới không biết tự lượng sức mình một ngón tay liền muốn ngăn cả ta nhìn thấy mục vũ động tác dương thân hút ánh mắt lộ ra một tia vẻ c h ả o phúng nói ra cả người tốc độ đột nhiên tăng gấp bội lập tức đụng lại đây h oanh một tiếng vang thật lớn trong tưởng tượng mục vũ bị đụng bay tình cảnh không có xuất hiện một căn tinh tế ngón tay ngọc nằm ngang ở giữa hai người vững vàng điểm tại hắn trên thân thể đem thân thể của hắn ngăn cản được không được tổn tiến cái gì dương thân húc lòng tin tràn đầy sắc mặt lập tức biến đổi quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt cái này căn ngón tay ngọc cả người đều tinh minh thông s u ố t oanh đang tại hắn s ứ n g sở trong n a y mắt trên ngón tay ngọc đột nhiên chuyển đến một đạo không thể kháng cự thần lực như mênh ngông tàn phá bờ bãi cuốn lên vạn trượng sóng lớn đụng lại đây dương thân húc như bị xét đánh cả người toàn thân run lên lấy so sông lại đây càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài lập tức nện ở phía xa một chốt sân đồi phía trên oanh sườn nồi vỡ nát núi lợ đá nứt cả người hắn trực tiếp bị lăn xuống núi đá trôn mà bắt đầu ai nhờ sáng mục vũ ngạo nghễ mà đứng áo quyết tung bay phong thái t u y ệ tế t h giống như tiên nữ hạ phản bụi thần thánh không thể xâm phạm làm cho người vô cùng tính sợ g i ế t nơi xa một tiếng gầm điên cuồng lệ khí mọc lan tràn một vệ thần quang xông thẳng lên trời xé mở hát cám bầu trời đêm rực rỡ ngời ngời đây là một thanh thanh sắc cự kiếm t ừ n g sợi thần quang tại trong đêm tối nở rộ t h ắ p sáng yên tĩnh hát cám bầu trời đêm như một vòng thường ngày treo ở thiên vũ cao cao tại thượng một cô vương đạo thần vi đập vào mặt vương đạo thiên minh thanh mang kiếm nhìn thấy thanh binh khí này dương tiểu liên lập tức nhận ra kiếm này lai lịch phát ra một tiếng kinh hô không nghĩ tới đại trưởng lao ngay cả bực này thần binh lợi khí đều chuyển cho dương tranh đường hình dương tiểu tuyết cũng là một mặt trấn kinh nói ra thanh mang kiếm thế nhưng là dương gia đại trưởng lao tuổi nhỏ thời điểm thành danh binh khí ngụ ý rất là khác biệt uy lực to lớn tại đại trưởng lao bước vào hoàn cảnh về sau lại làm lại đem kiếm này tế luyện một phen uy lực càng là không giống ngày xưa có tiếp cận vương đạo thần binh uy lực tiểu nương bỉ chịu chết đi dương tranh trở về một thân áo quần rách nát thành vải treo tại trên thân chặn lại bộ vị yếu hại lúc này hắn mắt lộ ra h ư n g quang sắc ý sôi chảo điều khiển thanh mang kiếm đạp không mà tới trong tay thanh mang kiếm đua tiếng. ánh k i ế một phương vụ sầm mặt lại lục hợp thiên vương cảnh chi uy bộc phát v n y một tiếng huyết khí chủ tiên kinh khủng huyết khí như mênh mông bình thường vô cùng vô thận rung động ầm ầm trong nháy mắt đỉnh đầu nàng bảy cái động thiên từ từ bay lên thần bí mà hời nào quần quận đường uy phóng lên tận trời trúng kích vạn giảm xa lục hợp thiên vương cảnh trong n g á y mắt dương tiểu liên dương tiểu tuyết còn có mới từ núi đá trồng leo ra dương thân húc toàn đều vương đạo uy áp ép hít thở không thông khẽ động đều không động được quá sợ hãi hoảng sợ nói trong nháy mắt ba người bọn họ sắc mặt h ạ c h một cái trắng bệnh vô cùng mất đi huyết sắc tự lẩm bẩm lại là bảy cái động thiên vương đường cao thủ cái này sao có thể vê anh mục vũ ngọc thủ vung lên một bàn tay vô ra v a n h một tiếng trực tiếp đem hoành thiên kiếm mang trực tiếp vỡ nát to lớn mà trong suốt bàn tay khí thế không giảm trực tiếp đập trên người dương tranh、vâng. một tiếng thanh mang kiếm thần quang tối sầm lại như bị xét đánh không ngừng run dậy dương tranh thì trực tiếp hét thảm một tiếng cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài、à. Đều thảm kinh thiên dương tranh ho ra đầy máu cả người trực tiếp nện ở phía xa một chỗ trên vách núi phát ra một tiếng vang thật lớn núi dao động động cả tòa núi lớn bị hắn đụng đều đi giống mạng nện vỡ ra từng vết nước đ ê dương thân hút ba người hít một hơi lanh khí toàn thân không tự chủ run lẩy bẩy lục hợp thiên vương đạo cao thủ vậy nhân ra một đầu ngón tay liền n có thể đem hắn nhóm diệt đụng phải cọng dâm cứng trong nháy mắt bọn hắn mặt như màu đất cái này muốn là đối phương không đông tha bọn hắn bọn hắn liền là dính trên bảng thịt cá chết chắc rồi oanh núi đá vỡ nát đầy trời bay vụt một bóng người đột nhiên từ đống đá bên trong vật ra một bước xông lên thiên vũ đứng ở thiên vũ phía trên nhìn mục vũ b ọ n người lục hợp thiên vương cảnh hảo hảo quả nhiên là các ngươi cũng chỉ có các ngươi có loại thực lực này có thể giết thế tử các ngươi trở lấy ta dương ra sẽ không bỏ qua các ngươi m u ố n chết mục vũ nghe xong dương tranh uy hiếp lời nói sầm mặt lại s á t cơ mạnh liệt hiện đã ngươi muốn giết chúng ta cái k i a cô nãi n ã i liền cắt cỏ trừ căn trước làm v i ệ ngươi nói xong mục vũ ánh mắt mạnh liệt bảy cái động thiên c h ỉ n ổ i đại đạo thần uy trùng t i ê n cả cá nhân trên thân toát ra từng sợi tiên quang vương cảnh chi uy quần quận vung tay lên đại đạo a n minh phù văn đầy trời hóa thành nhất phương che thiên đại thủ trực tiếp hướng dương tranh chấn sát xuống tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đã đối phương đã lối ra h uy hiếp mình mục vũ thì vậy không cần thiết có giữ lại muốn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước đây là thiếu gia nhà mình nói chuyện qua mục vũ thế nhưng là ghi nhớ lấy ngươi không giết chết được ta chờ lấy ta dương ra lửa giật đi ha ha ha ha dương tranh nhìn thấy mục vũ xuất thủ cũng không có một tia khiết đảm ngửa mặt lên trời c ư ờ i to giống như liên oanh che thiên đại thủ đập nháy mắt sau đó dương tranh trong tay thanh mang kiếm đột nhiên bộc phát một đạo hoàng đạo thần quang lập tức đem m ụ c vũ bàn tay lớn đánh nát trong nháy mắt đem dương tranh bao trùm hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi giống như một đạo lưu tinh s ẹ t qua chân trời chạy đi đâu mục vũ thần sắc biến đổi cả người trong nháy mắt bao k h ỏ a một mảnh kim quang ngũ hành chiến q u y ế t chi canh kim q u y ế t bộc phát không nên đổi vũ nhi thả hắn rời đi thôi một cái nhảy n h ó t thẳng h ệ mà thôi không đủ gây sợ lục chân nhìn xem phá không mà đi thanh mang kiếm thần sắc như thường từ tôi nói chương bốn trăm bốn mươi ba hận ý thân ảnh cứ như vậy để hắn chạy thiếu ra, mục vũ cơn giận còn dầu dĩ không vui hướng về phía lục trần nói ra truy vậy không đội kịp vương đạo thiên binh bên trong có một sởi thiên hoàng thần thức là thiên hoàng tự mình xuất thủ điều khiển thần binh rời đi lục trần híp hai mắt nhìn xem thanh mang kiếm phương hướng rời đi nói ra thật là tiện nghi hắn không nghĩ tới còn cót như thế một tay chủ quan mục vũ một mặt tự trách thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận không cần nghĩ cũng biết dương tranh sau khi trở về khẳng định hội thêm mắm thêm m u ố i nói lung tung một trận đến lúc đó dương gia tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ đến đây cầm bọn hắn thiếu ra bọn hắn làm sao bây giờ mục vũ giàu dĩ không vui đi lại đây n g h i ế n chặt hàm r ă n g một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng chừng mắt dương thân h ú c ba người nói thả a lục chân một bộ kẻ nhạt vô vị bộ dáng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn nhóm một chút k h o á t k h o á t tay ý chào một cái thả mục vũ xứng sở mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc thiếu ra bọn hắn thế nhưng là vô hàm chúng ta giết dương thế tử cứ như vậy thả chẳng phải là vô cớ làm lợi bọn hắn chủ mưu lấy chạy bọn hắn bất quá là bị người che đậy tội không đáng chết thả a lục chân nhìn thoáng qua run l ẩ bảy ba người từ tốn nói vâng mục vũ nhu thuận gật gật đầu coi nói cho các ngươi biết dương thế tử không phải chúng ta giết hung phạm một người khác hoàn toàn nói đến thế thôi các ngươi đi thôi mục vũ trên thân khí thế vừa thu lại giải trừ mấy người giam cầm phất phất tay lạnh mặt nói ngươi ngươi thật thả chúng ta đi dương thân húc có chút không tin tưởng lỗ thai mình cho là mình nghe lầm nói nhảm mau cút mục vũ mặt lạnh lấy không kiên nhẫn nói ra chạy chủ mưu mà lại là từ trong tay nàng đ o thoát cái này khiến nàng tầm tình rất là khó chịu lên i n ộ i tuyết m u ộ i chúng ta đi dương thân húc nhìn lục trần một chút hướng về phía lục trần túi đầu công tử làm người quang minh lỗi lạc ba người chúng ta thấy được vô luận dương tranh đường hinh nói như thế nào lấy công tử làm người không có khả năng giết chết dương thế tử là chúng ta đường đột thật có lỗi đi thôi lục trân nhẹ nhàng k h o á t k h o á t tay nói ra tính ngươi có chút ánh mắt nói cho ngươi nếu như người thật là chúng ta giết chúng ta khẳng định hội thừa nhận không phải chúng ta giết bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đem nước bận rộn đến ta nhóm trên thân mục vũ nghe được dương thân h ú t lời nói lạnh leo như hàn băng gương mặt xinh đẹp lúc này mới băng sơn hòa tan tức giận nhìn mấy người một chút đi nhanh đi mắt không thấy tâm không phiền các ngươi tại sao còn chưa đi chờ đợi chỉ chốc lát mày chớp chớp không vui nói ra cái này dương thân húc có chút chần chờ muốn nói lại thôi có chuyện mau nói có dám mau thả mục vũ nhìn xem dương thân húc bộ dáng khí liền không đánh một chỗ tới còn xin tiên tử khoan thứ xin cho ta mang ta đi ra thế tử di thể dương thân húc hít sâu một hơi lấy hết dũng khí mở miệng nói ra ta đây nhưng làm không được chủ hỏi thiếu ra nhà ta đi mục vũ xứng sở từ trên xuống dưới đánh giá dương thân húc một chút có chút ngoại ý muốn mang đi à. lục trần cũng nghe đến hai người nói chuyện lúc này hắn vậy kiểm tra thực hư xong dương tốn đ i ề u thi thể đã trong lòng hiểu rõ chậm dại đứng lên đến nói ra công tử đại lượng đa tạ dương thân húc hướng về phía lục trần c u i đầu Tiến lên cổ ẩ n thận từng ly từng tí đem Dương Tôn Điều thi thể ôm lấy. thần sắc bi thương, to lớn tử, nước mắt không tự chủ liền rớt xuống, nhắm mắt theo đôi hướng tí thi thể to hát tử, mắt tự rớt mắt chủ theo ly lấy, đem Điều đôi ôm bi sắc c chiến xa đi đ ế nghiền nầm chiến không mà đi cái này dương thân húc có chút ý tứ tính cái nhân vật là tên h á n tử lục trần nhìn xem dương thân húc mấy người rời đi bóng lưng có chút một cười nói so cái kia dương tranh mạnh hơn nhiều coi như có thể mục vũ vậy gật gật đầu nói thiếu ra bây giờ chúng ta làm sao bây giờ minh y ghi nhiên bọn người tiến lên do hỏi chúng ta vậy xuất phát đi thượng đông thành lục trần bình chân như vại nói ra còn đi thượng đông thành đám người xưng sở không rõ ràng cho lắm nhao n h a u lao hướng lục trần thiếu gia chúng ta đây không phải là vào miệng cậu sao mục vũ nhìn xem lục trần thân sắc có chút kỳ quái phải biết dương tranh vừa mới đào tẩu lưu lại ngoan thoại muốn trả thù bọn hắn mà dương gia liền là thượng đông thành đệ nhất gia tộc lúc này bọn hắn đi qua đây không phải gây phiền phức sao bình sinh không làm việc trái với lương tâm gì sợ n à n g nửa đ ê m tiểu quỷ gõ cửa lục trần có chút một cười nói dương gia lại như thế nào cùng chúng ta giảng đạo lý còn thì thôi、một、muốn ra tay ta không đề nghị để bọn hắn nhớ lâu một chút thiếu gia nói đúng chỉ là một cái gia tộc mà thôi bọn hắn thành thật một chút thì thôi. làm phát b ự c ta ta giết hắn nhóm doan không phạm lệnh giọng nói ra khụ khụ khụ lục t r ầ n ho khan hai tiếng sạ mặt m lại chúng ta là người văn minh đừng hơi một tí liền thanh giết hắn nhóm treo ở bên miệng muốn lấy đ ư ợ c phục người mọi người nhất thời im lặng gặp quỷ bình thường nhìn xem lục trần thầm nghĩ cái này còn không phải cùng thiếu ra ngươi học cả một lời không hợp liền thanh người d i ệ t bây giờ lại muốn bọn hắn lấy đến phục người đám người mặt mũi tràn đầy mộng vòng tốt lên đường đi chớ trì hoãn thời gian chúng ta lên trước thượng đông thành mặc dù thẳng tới thanh phong thành lục trấn nói xong dẫn đầu đạp lên xe ngựa trong xe ngựa ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần lên xe. t h i ê ngoài Lam tử yên n h ư ớ về vẹn vạn liền phía mọi người nói Thượng、đông、Thành, cách xa nhau hắt chi chân nhóm không chế bách biến chiến xa chăm chú không đến nửa ngày thời thành hạ. xa xa, xa nửa gian, tòa mọi ám sâm dạm một trọn người nói biến đi tới bốn. Đông đến ngày này n g đã lục thành lục trần một nhóm thu hồi bách biến chiến xa đi bộ tiến vào tòa thành trì này không nghĩ tới thượng đông thành khổng lồ như thế ta còn tưởng rằng là tòa thành nhỏ đ â u đám người đi tại thượng đông thành phồn hoa trên đường phố nhìn xem chung quanh cự kiến trúc lớn mặt mũi tràn đầy rung động một cái thượng đông thành phụ thuộc chi thành đều hùng vĩ như vậy hùng vĩ không biết thanh phong thành sẽ là cái bộ dáng gì tìm một chỗ trước ở một đêm nghe ngóng hạ thành này tình huống lục trần nhìn một chút chung quanh mở miệng phân phó nói thiếu ra các người đi nghỉ trước ta một hội từ hội đổi tới ta đi nghe ngóng tình hình bên dưới huống doan không phạm hướng về phía lục trần nói ra tốt lục trần gật gật đầu dẫn đám người hướng một chỗ khách sạn đi đến doan không phạm vậy biến mất tại mênh mông trong đám người ngay tại lục trần một nhóm bước vào khách sạn về sau nơi xa đám người bên trong một bóng người chăm chú nhìn lục trần bọn hắn phương hướng rời đi ngoan lệ mà tràn ngập hận ý mắt sáng lên mà qua lập tức quay người rời đi nhanh chóng biến mất tại biển người bên、trong. chương bốn trăm bốn mươi bốn dương gia trả thù mạ vàng đại trên cửa hai cái chữ to chiếu lấp lánh bút tàu long xả thiết hoạn lân câu mang theo một loại thần bí nói v ợ n có một loại đại thế ẩn vào trong đó hào hùng khí thế dương phụ chăm chú hai chữ cho người ta một loại cao cao tại thượng cao quý không t ả n nổi không thể lay động cảm giác chữ tốt nếu như lục trần nhìn thấy hai chữ này nhất định sẽ rất kinh ngạc hai chữ đại khí bàn g bạc ban đầu xem xét cao cao tại thượng nhưng là một khi ngươi cẩn thận thể hội ẩn chứa trong đó đạo vận lại có một loại áp đảo gia thiên tri bên trên uy áp vạn cổ gia thiên cảm giác dạng này hai chữ nếu như không có nhãn lực kinh lời nói căn bản nhìn không ra trong đó huyền diệu chỉ hội coi là xuất từ cổ thánh tri thủ thật tình không biết hai chữ này là xuất từ đại đế tri thủ thanh phong thành thanh phong đại đế dưỡng bên trên đông ba cái một liên hệ hai cái này chữ cổ là xuất từ thành phong đại đế c h i thủ xem ra dương gia tiên tổ còn có chút b ả n sự đại đế tự mình đề tự phần này vinh quang nhưng là không tầm thường người biết chuyện đều biết hai chữ này lai lịch biết đây là xuất từ ai chi thủ thân ảnh nhanh chóng tiến vào mạ vàng đại môn biến mất trong khách sạn lục trần một nhóm ngồi ngay ngắn ở một chỗ vị trí cạnh cửa sổ điểm một bình rượu đ ủ thảnh thơi tự tại uống vào nghe mọi người chung quanh lẫn nhau lẫn nhau thổi phồng lấy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười dạng này cảnh tượng là cỡ nào quen thuộc liền phản phất về tới hậu thế bằng hữu tụ hội thời điểm đồng dạng để lục trần nội tâm rung động không hề bận tâm ánh mắt nhấc lên một tia gợn sóng ầm ầm tiếng người huyên náo trên đường cái đột nhiên loạn mà bắt đầu thượng đông thành trên không từng chiếc cổ chiến xa nghiền nát hư không mà đến huyện như dòng lũ sắt thép tập kích mà qua kinh thiên động địa tại hư không lưu lại hai đạo như là như hoàng kim quang mang lao vụt mà tới chiến xa chỉ có mười mấy chiếc ngược lại là uy thế lại như vạn xe l á i tới oanh minh không nớt như vạn mã b u ô n g đẳng giải rác mười mấy chiếc chiến xa lại có một loại thiên quân vạn mã vào tới giống như là vô địch hổ l à n chi sư đánh tới chấp đoán phía dưới vô số đám người bị chiến xa uy thế kinh đến nhao hướng một bên t ố i mười mấy chiếc chiến xa buôn tập đến trên khách xa phương đột nhiên ngừng lại từng chiếc cổ chiến xa tản ra lệnh leo thấu xương khí tức mỗi một chiếc cổ chiến xa đều chiến ngấn dày đặc đao bổ dịu đục chiến ngấn thật là bắt mắt xem xét liền là trải qua sau đại chiến còn sót lại cổ lao chiến xa đệ nhất gia tộc dương gia vừa nhìn thấy trên chiến xa cầu nên phong mà động tinh kỳ có người n g ẹ n ngào hô dương g i a c h i ế n xa đây là xảy ra chuyện gì vậy mà xuất động nhiều như vậy c h i ế n xa nhìn thấy mười mấy cỗ xe ngựa lớn như thế phô trường đám người cũng không khỏi biến sắc dương gia thượng đông thành đệ nhất gia tộc quái vật khổng lồ đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy dương gia vậy mà thoáng c á i xuất động mười mấy chiếc chiến xa các ngươi mau nhìn là dương gia g i a chủ tự mình hiện thân có mắt n m ọ n người lập tức nhìn thấy trên cùng một cỗ trên chiến xa cổ đứng đấy một cái lao nhân lưng thẳng tắp đầu đội bảo quan khảm nạm lấy mấy cái trứng gà đại tiên thạch chiếu lấp lánh một thân kim quang áo mã bảo hoàng uy quấn quượn sống thượng vị giả khí tức vừa hiện không thể nghi ngờ dương gia g i a chủ dương phi một đời thiên tiêu là một đời b á giả tuổi nhỏ thời điểm liền đã trở thành che đậy cùng thế hệ có biết lúc nào tới lịch người mặt mũi tràn đầy động dung nói ra Nghe được dương phi hai chữ, một ọ i người tại đây không không đây đ n dùng, liền ngay g cả m ộ chút tu sĩ trẻ tuổi sĩ đời ề u qua hoàn nghe Phi, toàn ràng biến nói tên. Dương rất một cái sắc, rõ đ bà chủ thiên phú hơn người lấy thiên tuế chi linh liền đã vấn đỉnh hoàn g cảnh về sau càng là bay bình thường tấn thăng thiên hoàng c h i cảnh khắp nơi 500 năm trăm năm m ư ớ c tấn thăng vô thượng hoàn g cảnh làm cả ông tổ nhà họ dương đều động dùng đem vị trí gia chủ truyền cho hắn mà dương phi leo lên vị trí gia chủ về sau càng là như hổ thêm cánh lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp dục dịch tiêu nhỏ uy phục một đám gia tộc nhưng có phản kháng tất cả đều bị nó lấy thủ đoạn thiết huyết chấn áp nhẹ thì môn phái nội tình bị n ổ t ậ n gốc nặng thì nhà tan tục d i ệ t có thể nói thời đại này dương gia chi cho nên vẫn là thượng đông thành đệ nhất đại gia tộc dương phi cư công trí vĩ phát huy tác dụng trọng yếu không riêng gì dương gia gia chủ dương gia đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng một chút nội danh lão gia hỏa toàn đều đi ra có người hướng dương phi sau lưng trên chiến xa cổ nhìn lại xem xét không sao kém chút dọa sụp đổ sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ nói dương g i a đây là muốn làm gì dốc toàn bộ lực lượng sao có đại năng cũng là một mặt trần kinh không thể tin được đây hết thảy mười mấy chiếc cổ chiến xa thanh toàn bộ khách sạn bao bọc vây quanh đằng đằng s á t khí kinh khủng sát ý để chung quanh vô số người đột nhiên biến sắc một người trẻ tuổi thân ảnh một b ư ớ c t ừ trên chiến xa cổ đạp xuống ưu á m ngoan lệ ánh mắt liếc nhìn một phen không có phát hiện từ mục đích đánh dấu lập tức có chút n h ữ n mày sắc mặt tâm lãnh là dương tranh có nhận biết đạo thân ảnh này người lập tức lên tiếng kinh hô lục trần cút r a đây dương tranh lập trên bầu trời đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ gầm thét lên lục trần là ai đám người mặt mũi tràn đầy mế hoặc đều là không biết người này có chút kinh ngạc đăng nhập trọẹn nù một thanh âm từ trong khách sạn chuyển ra nhà ai cho không có chút lại đang khắp nơi sổ l o ạ n trong khách sạn lục trần thần sắc không thay đổi ngay cả mí mắt đều không vẩy một cái v u ệ vải nói ra tê nghe được câu này vô số người sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy không đáng tin dương tranh là ai dương gia đại trưởng lao chào trai địa vị tôn s ủ n g tục truyền nói nói dương gia chính đang cật lực bồi d ư ơ n g hán có thể nói như vậy dương tranh tại dương gia địa vị gần với thế tử dương tốt đ i ề u tiểu t ử này là ai cũng dám như thế quần vọng nói chuyện với dương tranh đơn giản không muốn sống có người tự lẩm bẩm đâu chị a ngươi không thấy được dương gia huy động nhân lực không phải là vì hắn mà đến đây đi có người một mặt kinh nghi nói ra chẳng lẽ hắn liền là cái kia dương tranh trong miệng lục trần có đầu sống lượn người lập tức nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nói ra dương gia gia chủ các vị trưởng lao kèm chút dốc toàn bộ lực lượng cái này muốn bao nhiêu đại mặt mũi trong lúc nhất thời mọi người không khỏi động dung hiện lên miệng lưỡi lợi hại lục trần ngươi tử kỳ đến, đến rồi ta dương gia gia chủ cùng chư vị trưởng lao tự mình xuất thủ ngươi chấp cánh khó thoát quốc a đây quỳ gối ta trước mặt dập đầu nhận lầm ta lưu ngươi cái toàn thầy dương tranh sắc mặt nhăm nhó hướng về phía lục trần gầm thét lên lục trần đầu không nhấc mắt không tr b ì người h c dương tranh mặt mũi tràn đầy khí toàn thân phát run chỉ vào ngồi ngay ngắn ở cửa sổ lục trần g dẫn sôi lên kém chút tức ngất đi tiểu tử thật can đảm chỉ là mấy tôn hoàng cảnh mà thôi khẩu khí thật là lớn dương nghi ra ra chủ dương phi sầm mặt lại lạnh lùng nhìn xem cửa sổ lục trần ánh mắt dễ lạnh gắt gao nhìn chằm chằm lục trần t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm âm dương lư nói đến là gan còn thật là trên cái thế giới này có thể hủ sợ chúng ta còn chưa ra đời đâu lục trần bình chân như vậy mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cái này mới chậm rãi nói ra ha ha ha dương phi một mặt l ạ n h cười nhìn lục trần ánh mắt càng thêm băng lãnh phảng phất nhìn người chết bình thường nhìn xem hắn trong mắt hắn lục trần liền phảng phất một cái nhảy nhót thằng hề bình thường mình vài phút liền có thể đem bóp chết lục trần cút r a đây nhận lấy cái chết dương tranh đạp thiên mản ứng nội giận đùng đùng toàn bộ mặt đều cực độ và mẹo dội ra một cái tay chỉ vào lục trần gầm thét lên. giết ta dương ra thế tử tội ác tay trời tội lôi đang chém ta muốn đem ngươi từng đao từng đao l n g chỉ vì thế tử báo thủ nói khoác không biết ngượng mục vũ lông mày nhớ lên lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong dương tranh chỉ bằng ngươi thủ hạ bại tướng không cần thiếu ra nhà ta xuất thủ cô nãi n ã i một đầu ngón tay n g ư ơ i ngươi dương tranh nhìn thấy mục vũ lập tức hai mắt xích hỏng hận ý quần quận cự nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt hắn từng tại mục vũ thủ hạ chật vật chạy trốn lúc này bị nẳng ngay trước mặt mọi người bóc vết sẹo để do mặt mũi hắn rất là không nhịn được mất mặt sự tình nhỏ ném hy vọng sự tình lớn một khi hy vọng mất hết như vậy hắn trong gia tộc địa vị khẳng định sẽ phải chịu liên lụy húng chi thế tử đã chết hắn là toàn bộ dương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất tiếp nhận vị trí hắn người dùng không được nửa điểm qua loa phải biết hắn c á c loại cái này một ngày đợi đã rất lâu rồi ngươi cái gì ngươi ngay cả lời đều nói không lưu loát chạy trở về trong bụng mẹ hồi hồi lô đi thôi mục vũ lạnh lấy khuôn mặt nhỏ ba khí nói ra hống mọi người chung quanh nghe được câu này lập tức ổ cười to chạy trở về từ trong bụng mẹ hồi hồi, hồi lô ha, ha ha cái này tiên nữ thật tài tình lập tức mấy người trẻ tuổi sắc mặt chăng nhuận cái chán toát ra một trận mùa hôi lạnh chọc dạ hướng lên bầu trời quan sát thấy không người chú ý bọn hắn lúc này mới tôi thư một hơi ngươi dương tranh lập tức bị tức giận sôi lên chỉ vào một vũ toàn thân phát run kém chút bị tức mất đi lẽ nào lại như vậy xuống nước môn ngươi giống như hắn hôm nay phải chết dương tranh nhìn một vũ Âm tản nói ra không phải cô nãi nãi xem từ người trở về đang luyện một n g à năm n trở về cô nãi nãi ta làm theo hàng o ngực ngươi m ụ c vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường đầu không dương mắt không trận nói ra tranh nhi lùi ra dương gia đại trưởng lão nhìn thấy mình cháu trai kinh ngạc thẳng nhiễm mày đầu mình cháu trai tự mình biết nhìn thấy mình cháu trai bị như thế trở tới cũng không dám xuất thủ trong lòng cảm giác nặng nề g h đột nhiên nghĩ đến mình cháu trai cùng mình nói ngươi chính là người kia dương gia đại trưởng lão ánh mắt mãnh liệt sắc khí đằng đằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên một vũ lạnh lùng nói ra đúng thì thế nào một vũ mặt mũi tràn đầy nạo n g h nói ra tốt, tốt, tốt. dương gia đại trưởng lão gật gật đầu trên thân thật hoàng cảnh khí thế bàng bạc như vực sâu thứ ư ngục m vũ đè ép xuống lục hợp thiên vương cảnh lão phu ngược lại muốn xem xem có thể đánh lui ta thanh mang kiếm ngươi có bản lánh n Vâng anh! Chân h hoàng gì? uy p á g lâm, p ả n n phất gì à thành n vạn đồng đều nặng ngọn núi đè ép xuống, trực tiếp đem hư không vụn, không gian mẹo, hóa thành một phương thiên lồng thướng xuống định khốn, chấn vật vũ vây đều đè đem đều đập địa đem giam, tiếp tới, ép phủ trực một dự mục mẹo, hư hóa bao á một âm m ư dương lẫn nhau ra h ò a tạo thành một cái âm dương ngư đồ án ở tại đỉnh đầu xoay c h ậ m c h ậ m rủ xuống đạo đạo thần bí khí cơ âm dương ngũ hành chiến quyết trong nháy mắt mục vũ trên thân thần lực bộc phát một cỗ vô cùng kinh khủng y thế phóng lên tận trời mang theo một sợi đế tức đế tức vừa ra vạn pháp lui tránh ra thiên đại đường đều phảng phất cảm nhận được cái này sợi khí tức không dám tới gần nàng mày may h oanh âm dương ngư treo tại mục vũ đỉnh đầu chậm rãi chuyển động khí cơ thần bí đạo vận vô song dương ra đại trưởng lão trân hoàng chi uy giáng lâm trong nháy mắt âm dương ngư đột nhiên phát ra một sợi đại đ cảm nhận được cái này sợ i đế tức vô số người đột nhiên biến sắc hoảng sợ nói đế thuật dương gia đám người cũng là biến sắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem mục vũ thần sắc gầm trầm đế thuật dương gia đại trưởng lão đồng dạng thần sắc biến đổi gắt gao nhìn chằm chằm mục vũ một mặt c h ấ n kinh ngươi đến cùng là người phương nào vì cái gì hội đế thuật dương gia gia chủ dương phi ngăn lại đại trưởng lão sắp mặt nghiêm túc nhìn xem mục vũ hỏi ngươi quản ta là người như thế nào mục vũ mặt lạch lấy lơ đ á n ó i ra tiểu cô nương bản h o à n hảo tâm hỏi ngươi xuất thân là không muốn mộ thương ngươi khác không biết tốt xấu chọc ra ta quản ngươi là cái nào dương phi thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói ra nói so hát còn tốt nghe mục vũ một nhăn cái mũi khinh thường nói ra xem ra tiểu cô nương không nề mặt mũi vậy thì đừng trách b ả n hoàng vô tình dương phi ánh mắt mánh liệt nhìn đại trưởng lão một chút ánh mắt ý chào một cái thần thức truyền âm nói ra bắt nàng lưu nàng lại tính mệnh để nó giao ra đế thuật ân dương ra đại trưởng lão không để lại dấu vết gật gật đầu h à n h chân hoàng chi uy bộc phát phóng lên tật trời đạo mang tranh tranh đâm rách hư không chỉ vung tay lên như thiên la địa võng bao trùn toàn bộ thiên địa hoàng khí h ạ n nhiên cự thủ như phiến một bàn tay hướng mục vũ vũ v xuống một dưới lòng bàn tay vạn vật không thể ngăn cản bá đạo tuyệt luân cự bàn tay to nghiền không mà xuống chấn áp thiên địa hư không lệnh vô số người biến s ắ c quanh cự thủ trực tiếp đập vào âm dương ngư cầu trên bàn phát ra một tiếng vang thật lớn lệnh chung quanh thiên địa đều không ngừng run dậy ông âm dương ngư chấn động đại đạo khí cơ chìm nổi hóa thành nhất phương hỗn độn thế giới ngăn cách thiên địa trong nháy mắt bàn tay lớn rơi xuống rõ ràng chỉ kém một chỉ khoảng cách lại vô luận như thế nào vậy không cảm giác được mục vũ tồn tại loại cảm giác này rất là làm người kinh ngạc âm dương ngư chấn động thần bí khí cơ trong nháy mắt hóa chặt cái này phương cự bàn tay to đế tức như tháp nước ẩm vang buộc phát vô lượng thần uy lệnh vô số sinh linh sợ hãi lập tức đem cử bàn tay to hóa giải hóa thành tiên địa ở giữa thần bí nhất lực lượng ân đại trưởng lão s ư ớ n g sở lập tức thần sắc biến đổi không hổ là đế thuật coi là thật không đồng nhất giết mục vũ yêu k i ề u một tiếng một bước từ trong khách sạn bước đi ra cả người đạp không mà lên đứng ở d ư ơ n g ra đám người đối diện nhìn đám này một người ngạo nghẽ mà đứng vô tận pháp tác phủ văn tuân gia hiện ra hướng mục vũ hội tụ trong n h y mắt trong tay nàng xuất hiện một thanh kim sắc t r ư n g m u chương bốn trăm bốn mươi sáu thay thời mà chiến lưới mâu kim quang lưu truyền kinh khủng canh kim chi khí thực chất hóa như là dòng nước bình thường lưu động rực rỡ người người dạng này một thanh trường mâu phản phát nhẹ nhàng chấn động liền có thể phá diện hư không bình định hoàng vũ đánh giết hết thể địch lưới mâu sắc bén canh kim chi khí bàn g bạc không có gì không phá giết mục vũ như là một tôn nữ chiến thần hạ phàm bình thường nắm chặt chương mâu lịch quát một tiếng trực tiếp hướng dương ra đại trưởng lão đánh rết mà tới nếu như đã đậu thủ vậy liền chiến thống khoái mặc cho ngươi yêu ma quỷ quái ta từ một mâu phá đi xuất thủ tàn nhẫn sát phạt quả đoán một mâu giữa trời tinh thần ảm đạm mục vũ lấy bá giả chi tư đ ạ p không mà xuống trong tay kim sắc trường mâu đường y lưu chuyển khí tức quần c u ộ n chấn sát xuống t ê nhìn thấy mục vũ cái này kinh khủng một kích ở đây rất nhiều người sắc mặt đại biến t h í c một hơi lanh khí dạng này một kích bọn hắn tự hỏi không chống đối nổi tới Cái này trong đó điệu có trước phách kích, không ít thế hệ trước tu sĩ, nhìn thấy thiên dạng này phách tuyệt thiên điệu một ích, cũng ít tu tuyệt một sĩ, lúc à dài nào một mặt xấu hổ, tự lầm bầm, một mới tự thở tải, thay xấu đầu hổ, h lắc cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ, c đời đời nói, Giang người người người Sơn n Trong g ta l ú nhất thời bọn hắn rất là cô đơn thử dương gia đại trưởng lão lạnh hư một tiếng trong tay thanh mang nói lên xuất hiện một thanh màu xanh cổ kiếm vương đạo thiên minh thanh mang kiếm tranh một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời thanh mang kiếm quét qua một đạo kiếm mang trực tiếp chém về phía trường mâu kiếm minh kinh tiên chém xuống một cái oanh trong nháy mắt hai người chiến đấu đến cùng một chỗ chăm chú một sát công phu kia hai người liền giao chiến trên trăm chiêu dương gia đại trưởng lão thật hoàn cảnh t h â n lực quần c u ộ n huy sái tự nhiên lấy cảnh giới đ ạ người không trói buộc vung tay vung chân các loại bí thuật nhiều lần ra hướng mục vũ oanh tới m à mục vũ mặc dù chăm chú lục hợp thiên vương cảnh tu vi nhưng là có âm dương ngũ hành chiến q u y ế t bực này ngũ hành chiến đế đế thuật mang theo vậy mà cùng bất phân thắng bại thảo phạt lẫn nhau không ngừng người này cũng không thể làm gì được người kia nhìn thấy tình cảnh như vậy đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một cái lục hợp thiên vương cảnh đối chiến thật hoàn cảnh vậy mà đánh cái ngang tay thực sự để cho người ta giảm lớn mắt kính ha ha, ha lục trần chịu c h ế trên bàn thấy rượu mình lại diệp thiên vỗ bàn một cái đột nhiên đứng lên nhìn xem bắt lại đây bàn tay lớn lộ ra một tia khinh thường vung tay lên hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt phủ thêm một tầm kim loại sàng bóng một quyền đánh phía con này bàn tay lớn oanh dương tranh bắt lại đây bàn tay lớn từng khúc băng diệt cả người hắn cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài a một tiếng hét thảm từ dương tranh trong miệng phát ra cả người hắn trực tiếp nện ở một chỗ kiến trúc phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn oanh bùi lất tung bay hòn đá mảnh gỗ vụn bay tán loạn một bóng người lập tức từ sụp đổ kiến trúc bên trong vận ra nhìn hàm hàm d i ệ p tiên h mắt thử muốn nứt gầm thét lên tiểu quỷ ta muốn giết ngươi lan lại đây nhận lấy cái chết diệp thiên một bước từ khách sạn cất bước dậm chân trèo lên thiên nhìn dương tranh chỉ bằng ngươi còn muốn giết sư phụ ta không biết tự lượng sức mình diệp thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu các ngươi sư đổ đều phải chết dương tranh sắc mặt g ữ tợn gầm t é t lên ha ha ha ha diệp thiên ngửa mặt lên, trời cười to. phản phất nghe được trên đời nhất buồn cười cho cười muốn cùng sư phụ ta đọc thủ ngươi còn chưa xứng sư phụ ta xuất thủ liền từ ta sư phụ ta chiếm ngươi t đám người nghe được diệp thiên lời nói mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh n h a u n h a u hít một hơi lanh khí sư phó cuồng vọng đến cực điểm đồ đệ càng là như vậy thật là có cái gì dạng sư phó liền không có cái gì dạng đồ đệ một cái lao nhân mặt mũi tràn đầy cảm thán lắc đầu thay thầy mà chiến đây là muốn nghịch thiên sao đám người hoảng sợ nói xem ra sư phụ hắn tuổi tắc cũng không phải rất lớn so với dương tranh muốn nhỏ một chút dạng nay một người không kín có đồ nhi hơn nữa còn muốn thay thầy chi đây quả thực sáng mù đám người mắt phảng phất thấy được trên đời bất khả tư nghị nhất sự t ì n h chỉ có số ít mấy cái đại năng nội tâm một trận như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ như thế tuổi c o n nhỏ đã đặt đến cảnh giới cỡ này đồ lệ thay thầy chiến địch thủ đây là mảy may không có thanh dương tranh đối thủ này thậm chí toàn bộ dương ra để vào mắt trong n y mắt bọn hắn đối với lục trần lai lịch toàn đều tò mò tiểu xuất sinh thật can đảm đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi trước hết là giết ngươi tại giết sư phó ngươi dương tranh sầm mặt lại đang đăng sắc khí hậu cảnh tri uy bộc phát uy thế trung tiên một bàn tay hướng diệp tiên đánh tới dự định trực tiếp đem chụp chết đầu ghi thấu chiêu này vừa rồi ngươi đều dùng qua còn c ầ n nó không thể có ngốc diệp thiên nhìn thấy dương tranh công kích lập tức đứng môi bàn tay lớn tùy ý vung lên cánh tay trong nháy mắt sáng chói biến thành màu hoàng kim giống như thần kim đổ bê tông một q u y ề n đánh phía con này bàn tay lớn oanh tình lần nữa cùng trước một lần giống nhau dương tranh kêu thảm bay rớt ra ngoài đám người mặt mũi tràn đầy im lặng tức xạ mặt lại nao nhau vì dương tranh mặc nhấm rét một tiếng bạo a từ đằng xa vang lên một bóng người cực tốc m ạ tới đạo cơ phát sáng phun lên vô số phụ văn hội tụ thành nhất phương hãn hải lực lượng kinh kh dương tranh nhanh chân mà đến giống như thái sơn áp đỉnh bình thường một cước đạp về diệp thiên như muốn một cước đạp chết tới tốt diệp thiên không kín không sợ ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất thực chiến oanh kim cương bất diệt t h ầ n thể mở ra trong n g a y mắt hắn toàn bộ thân thể trên đó một tầng kim quang toàn trên thân hạ giống như thần thiết đổ bê tông huyết sát c ủ hủ kinh khủng huyết khí như lũ quét của tới trong thân thể lưu động càng là xông ra thân thể sẽ rách thương không g ế t diệp thiên một quyền oanh thiên không có cái gì phức tạp chiêu thức rất là bình thường một quyền hoàn toàn là dựa vào n h ụ thân lực lượng oanh đá h ư không đều vỡ vụn nắm đấm vàng trực tiếp đánh vào dương tranh đại trên chân răng rác dương tranh thân thể run lên đạp xuống chân to xương cốt trong nháy mắt bị vỡ nát nắm đấm vàng thẳng tiến không lùi tội khô là hủ nên thiên m à lên trực tiếp đem hắn chân to vỡ nát xương cặn bã bay tán loạn đẫm máu t ứ tán nhưng m à cái này cũng chưa tính chơi nắm đấm vàng thế như t r ẻ tre khí thế không giảm một quyền đánh vào hắn trên ngực răng rác một trận nước xương thanh â m chuyển đến dương tranh ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị chấn nát c dương tranh hét t h ẳ n một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài cả người ho ra vỡ vụn ngũ tạng mảnh vỡ nương theo lấy h u y ế t thủy phun tới chương bốn trăm bốn mươi bảy kim cương bất diệt thần thể chi uy tranh nhi nơi xa đang cùng mục vũ đại chiến dương ra đại trưởng lão nhìn thấy mình t h ầ n tôn nhi bay rất ra ngoài ngũ tạng đều phân ra phát ra một tiếng hét giận dữ hai mắt xích h ồ n g trên thân khí thế đột nhiên mạnh ba điểm lập tức đem mục vũ t r ấ n khai nhanh chóng hướng dương tranh phóng đi một bước vượt qua thiên địa đi thẳng tới đang tại bay ngược dương tranh bên người tiếp nhận hắn bay ngược thân thể vội vàng xem xét lên thương thế hắn tới ngũ tạng đều nứt xương ngực vỡ nát hơi cha một cái nhìn nó thương thế đại trưởng lao biến sắc tá hiện lên một vẻ tức giận còn tốt đạo tâm chưa phá còn có thể cứu nhìn xem sủi lơ tôn nhi đại trưởng lao ánh mắt một loại hiện lên một chút do dự chăm chú ngắn m g i do dự một chút cắn răng một cái dậm chân một cái vội vàng xuất ra một hạt đan g dược mùi thuốc xông vào mũi trong n g a y mắt mùi thuốc nồng nặc chi khí vang rền toàn bộ thượng đông thành hướng nơi xa cực tốc phát ra mà đi nghe ngóng viên thuốc này thương khí lập tức để người tinh thần một trận cả người như một xuân phong toàn thân thư sướng thậm chí có mấy cái có rất nhỏ thương thế người ngửi được loại mùi thuốc này thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ cái này cái này cái này mấy người trợn mắt hốc mồm sờ lên thân thể của mình lộ ra mặt mũi tràn đầy không đáng tin bộ dáng chăm chú ngửi một cái mùi thuốc liền để thương thế phục hồi như cũ đây là m u ố n nghịch thiên a mấy người lấy lại tinh thần đầy mắt lửa nóng nhìn về phía đại trưởng lao trong tay viên đan dược này thánh dược chữa thương hồi xuân nguyên đan có đại nhân vật liếc mắt nhận ra đan này lai lịch phát ra một tiếng kinh hô nghẹn ngào hô hồi xuân nguyên đan là cái gì có người không hiểu nghi hoặc hỏi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thuốc này hồi xuân nguyên đan bất thế thánh dược chữa thương hiệu quả có thể xương nghị tiên chỉ cần là đạo tâm chưa một cái vương cảnh láo nhân trầm giọng nói ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng truy cập trái tim đen lũ ám ép để đọc trái tim đen lũ ám chuyện trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem đại trưởng lao trong tay viên đan dược này có thậm chí ánh mắt chuyển động nghĩ đến muốn không nên động thủ cướp lại nhưng mà tư sấn thật lâu vậy không dám hành động bên cạnh dương gia cao thủ nhiều như mây lúc này đọc thủ quả thực là đang tìm cái chết đại trưởng lão còn xin nghĩ lại đây chính là hồi xuân nguyên đan chúng ta dương ra vậy chăm chú còn lại cái này một viên dương ra nhị trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão phải dùng chân quý như thế hồi xuân nguyên đ a n cứu chữa dương tranh trầm giọng nói ra đại trưởng lão nghĩ lại dương ra các vị cường giả cũng là một mặt thịt đau trông mong nhìn qua viên đan dược này như thế kỳ đan dùng tại một cái h ầ u cảnh người trên thân quả thực là phung phí của trời a nếu như giữ lại đan này cho một cái hoàn g cảnh cao thủ phục dụng cái kia thời khắc nguy cơ khả năng thay đổi chiến c u c ý nghĩa khác nhau rất lớn lúc này dương gia gia chủ dương phi cũng là ánh mắt nhìn lấy đại trưởng lão mặc dù không có nói rõ nhưng là ý nghĩa n g h ị không cần nói cũng biết đại trưởng lao do dự dầm dương tranh lại là một n g ụ m máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun tới cả người hít vào nhiều thở ra ít ngay lúc sắp không được sắp mặt vậy chuyển từ trắng thành xanh một hơi lên không nổi đại trưởng lão sầm mặt lại cầm hồi xuân nguyên đan tay run, run run đây là tôn nhi ta nhất định phải cứu trong lòng suy tư trong tay động tác không chậm trực tiếp đem hồi xuân nguyên đan nhét vào dương tranh trong nhựa ông vào miệm tan đi hồi xuân nguyên đan trong nháy mắt hóa thành vô số rực dịch lấy một loại tốc độ kinh khủng lưu lượt dương tranh toàn thân trong nháy mắt dương tranh thân thể buộc phát ra một cỗ trí cường sinh mệnh lực nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn ai dương gia đám người một mặt thì đau khoe miệng giật một cái một mặt bất đắc dĩ đáng tiếc chiếu cố tốt tôn nhi ta đại trưởng lão đem hôn mê dương tranh giao cho dương gia chư vị cường giả phân phó nói đám người vội vàng tiếp lại đây đem an trí tại trên chiến xa cổ tiểu tử dám giết tôn nhi ta ta muốn đưa ngươi ngũ mã phanh thây nếu không nan giải mối hận trong lòng ta đại trưởng lão thần sắc lạnh lẽo nhìn xem d đại trưởng lao trên thân đột nhiên b ộ c phát một cỗ kinh khủng thần uy chân hoàng c h i uy huyết khí như trụ t r ù n g kích vạn giảm thương cung quáy thiên địa phong vân p h á p tắc quần c u ộ n oanh minh không thôi nhận lấy cái chết đại trưởng lao hét giận dữ một tiếng vung tay lên hóa thành nhất phương cự trưởng che khuất bầu trời dạng này một cái cự thủ nạp thiên địa nhật nguyệt làm bạn thần lực vô tận oanh bàn tay lớn đập xuống vô tận p h á p tắc bông xuống đánh nát hư không đã diệt luân hồi để vô số người đột nhiên biến sắc giết diệp thiên kim cương bất diệt thần thể mở ra đến cực hạn cả người phảng phát hoàng kim đổ bê tông bình thường lóe ra kim loại sàng bóng sợi tóc bay lên căn căn trong suốt huyết sắc cuốn cuộn phản phất hãn hải bình thường vô cùng vô thận một quyền phá không quyền ý vô s o n g nên thiên mà lên phản phất muốn đem thiên k h u n g phá vỡ phá hết chư thiên vạn giới phách tuyệt hết thể đấm ra một quyền thẳng tiến không lùi tội khô làm hủ mặc cho ngươi cái gì ngăn cản đều không có cách nào ngăn cản một quyền này phản phất một quyền phía d ư ớ i thiên địa đều muốn tự d i ệ t thương thiên run r ậ y phá không bá diệt quyền một quyền vô địch thương thiên đầu, đạo tránh lui, đáng sợ quyền ý tràn ngập giữa thiên đ i ệ phá không ba d i quyền bá giả tri quyền năm đó quyền này vừa ra trực tiếp đem thương thiên đều vỡ nát một góc có thể thấy được nó đáng sợ tại tăng thêm kim cương bất diệt thần thể gia trì càng thêm là p h á không bá diệt quyền uy lực để cao mấy lần oanh một tiếng vang thật lớn diệp thiên cùng đại trưởng lão gia o thủ quyền trưởng t ư n g giao b ộ c phát ra một đoàn hào quang n g ánh thời gian đều phảng phất tại thời khắc này đọc lại thiên địa nghẹn nào ngắn ngủi đến dừng lại về sau một đạo sóng xung kích nhanh chóng hướng nơi xa đánh tới oanh kiến trúc chung quanh trong nháy mắt bị cỗ này sóng xung kích sói lở phòng ngược lại phòng sập chung quanh quan chiến đám người cực tốc hướng nơi xa thối lui lại trốn được chậm trực tiếp bị cỗ này lực lượng đáng sợ đánh bay đông đông, đông. diệp thiên v ậ y dưới cố cự lực này liên tục tại hư không rời khỏi vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình đại trưởng lao vậy tại hư không rút lui ba bước t tất cả mọi người đều biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này một cái vương cảnh người trẻ tuổi vậy mà cùng một tôn chân hoàng lấy cứng trọi cứng cường hãn giao thủ mà không b ạ i tất cả mọi người đều phản g phất gặp quỷ bình thường kim cương bất d i ệ t thần thể là vạn c ổ thập đại thần thể thứ nhất kim cương bất d i ệ t thần thể nơi xa một tôn vô thượng hoàng ánh mắt ngưng anh l ã o giả lời nói phảng phất địa chấn bình thường lập tức chấn kinh tất cả mọi người thập đại thần thể kim cương bất diệt thần thể thật giả không phải nói vạn c ổ thập đại thần thể đã thất truyền à, làm sao hội xuất hiện có người nghi hoặc nói ra sự tình không có tuyệt đối thập đại thần thể như thế nhìn tới thiên địa lại không bình tĩnh có thế hệ trước tu sĩ sầm mặt lại tự l ầ m bẩm thập đại thần thể mỗi khi gặp như thế toàn bộ thiên địa đều hội lâm vào chưa từng có hạo kiếp bên trong v õ n g du hay mảnh không ý ý không, không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay chương bốn trăm bốn mươi tám cùng loạn chân hoàng diệp thiên uy mãnh kim cương bất diệt thần thể dương gia đại trưởng lão cũng là s ư ơ n g sở lập tức hai mắt trở nên rất là lửa nóng tựa như là nhìn bảo bối đồng dạng nhìn xem diệt tiên đây chính là một tòa di động bạo khố kim cương bất diệt thân thể loại này đã thất truyền vạn cổ thập đại thần thể chi một tu luyện t h ể hệ thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ không nghĩ tới thiên gặp yêu tiếc để hắn gặp trời không t u y ệ t ta dương gia đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to mình bông tham ộ t viên hồi xuân nguyên đan đau lòng ghê gớm không nghĩ tới thủ lao tới lại đột nhiên như thế kim cương bất diệt thần thể cùng hồi xuân nguyên đan so ra một cái trên trời, một cái chỉ có thể là một con đường chết dương gia đại trưởng lão nhìn xem diệp tiên h lạnh giọng nói ra một đôi lão mắt một mực huyên tuyên chuyển động hiện lên một đạo vẻ tham lam lão tà bao có gan đến a ta chả lẽ lại sợ ngươi diệp thiên lông mày nhữ lại hướng về phía dương gia đại trưởng lao khiêu khích nói lão hổ không phát u y ngươi coi ta là con nhà bệnh còn khi dễ không thành miệng lưỡi bé nhọn muốn chết dương gia đại trưởng lão sầm mặt lại sắc ý quần của ông một tiếng đại trưởng lão trên thân đột nhiên sáng lên một đạo huyết quang tại đỉnh đầu hắn nở rộ giống như tươi mới nở rộ bình thường rủ xuống đường đạo thanh quang phát tác như thác nước p h ù văn tuân ra hiện đại trưởng lão vừa xài bức c ra như nước chảy mây trôi bình thường vô tận đạo văn vờn quanh nó thân chân hoàng chi uy trùng tiên vô tận đạo văn nghiền nát hư không mà xuống hướng diệp thiên chấn s á t mà đi rết diệp thiên tức sủi bậm mép sợi tóc căn căn trong suốt đứng đấy bắt đầu phảng phất trước mắt lợi kiếm bình thường duệ không thể đỡ toàn thân huyết khí như trụ trùng kích thiên vũ kim cương bất diện thần thể mở đến cực h ạ n phá khung bá diệt quyển trực tiếp đánh đi ra vỡ nát thương k h n g như một đạo lưu tinh từ không trung x ạ qua đem bầu trời đều một quyển oanh mặc vạn g i m xa lệnh t i ê n đều không ng Đại、đều ạ i đ lay động không thôi nơi xa quan chiến đám người từng cái đều sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi sợ bị hai người chiến đấu dư ba tác động đến nhao nhao hướng nơi xa thối lui diệp thiên phá khung bá diệt quyền một thức tiếp một thức một thức so một thức bá máy liệt như là bá vương tái thế thân thể tắm rửa kim sắc thần quang khí khái h o à n vũ bằng vào lưu hương ngự phong thân pháp ở trong thiên địa tung hoành chỉ mời cùng đại trưởng lao đánh thối bụi nhưng là t r ê n lệnh cảnh giới vẫn là rất khủng bố nếu như không phải kim cương bất diệt thần thể cùng quyền pháp thân pháp phối hợp diệp thiên đã sớm bại ngay cả như vậy hắn vậy mỗi lần bị chân hoàng thủ đoạn công kích đánh vâng sư sư -E、thủy n nhanh Pháp, h c ó thiên r á n nẻ o tinh e Ken. n cùng thạch trung ngọc biến sắc mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng sợ nói thiên nhi nơi xa minh y hệ nhiên cùng thiên làm tử yên phát ra một tiếng kinh hô ánh mắt mãnh liệt lập tức mắt lộ ra sắc cơ muốn muốn xuất thủ không cần chỉ là một tôn vừa mới nhập môn chân hoàng còn không làm gì được thiên nhi lục trần đưa tay ngăn lại hai người thần sắc không thay đổi nói ra chim ưng con luôn luôn muốn lớn lên để hắn có một cái đối thủ ma luyện hạ tự thân hắn hội được ích lợi vô cùng thế nhưng dạng này thiên nhi hội thủ thương minh y d i ể n nhiên một mặt lo lắng diệp thiên có thể nói là nàng nhìn xem lớn lên mẫu tính tràn lan đúng như này sao lục trần có chút một n ư ờ i ra hiệu đám người hướng diệp thiên nhìn lại lúc này bị đại trưởng lão đập lăn lộn mấy vòng diệp thiên nội tâm cũng là một trận hoảng sợ chân hoàng một ích nhưng không thể khinh thường à kỳ quái làm sao không thương ổn định thân ảnh diệp thiên gãi gãi đầu có chút kỳ quái trong suy tưởng đau đớn không có xuất hiện làm hắn hơi sững sờ đổi vội cúi đầu hướng đối phương công kích mình vị trí nhìn lại không có thương tổn thế thân thể của hắn hoàn hảo như lúc ban đầu chăm chú có một cái màu đỏ nhàn nhạt thấn ký biểu hiện tại trên thân rất nhạt rất nhạt nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản nhận không ra đây là diệp thiên sững sờ đột nhiên suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt kim cương bất diệt thân thể là kim cương bất diện thân thể chặn lại chân hoàng một kích thân thể ta vậy mà như thế cứng rắn diệp thiên tự lẩm đây là hắn lần thứ nhất đối với mình tu luyện thể chất có một tia hiểu rõ không nghĩ tới cường đại như thế thụ chân hoàng một kích như là gãi ngứa ngứa bình thường ha ha ha trong nháy mắt diệp thiên ngửa mặt lên trời thét dài cười to ba tiếng cả người khí thế đột nhiên tăng gấp bội trực tiếp đại trưởng l a o cái mũi lao tà mao ta hôm nay không phải đem ngươi đánh không biết đông nam tây bắc ân dưng ơ g i a đại trưởng lão thần sắc khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem d i ệ p tiên h nhận mình thực thể thực một kích vậy mà giống người không việc gì đồng dạng ánh mắt của hắn co g ụ c lại có chút ngoài ý muốn nhìn xem t i ề u tiên cau mày tê dương gia chư vị cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy một bức lộ ra một bộ trận mắt hốc m ồ n bộ dáng nơi xa quan chiến đám người cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem diệp thiên cảm giác đầu không đủ dùng nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao không bị thương kim cương bất diệt thần thể quả nhiên không tên giả không hổ là thập đại thần thể thứ nhất cường hãn thể chết chân hoàng một kích vậy mà cũng không thể thương nó mảy may dương gia ra chủ dương phi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra nhìn xem diệp thiên con mắt càng ngày càng sáng chiếu lấp lánh nhất định không thể so sánh từ đi cần phải bắt hắn đem kim cương bất diệt thần thể phương pháp tu luyện ép hỏi ra tới、vâng. dương gia chư vị cường giả cũng sớm đã hành động tứ tản g hắn ra hình thành một cái ẩn hình thiên la địa võng đem diệp thiên giam ở trong đó gãy mất hắn đường lui rết diệp thiên căn bản không có phát giác ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung đại trưởng lão phát ra một tiếng l ị ì à, cả người đạp không mà lên hướng hắn phóng đi kim sắc cự quả đấm to vung vẩy sẽ thiết liệt bá đạo t u y ệ t luân không gì không phá h o anh v anh v anh diệp thiên một quyền tiếp một quyền cả người trực tiếp hướng đại trưởng lão đục tới đối nó công kích liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút điên cuồng vung vẩy nằm đấm đánh rết tới đại trưởng lão trên thân quang mang l o a lên đ a n dẹt ra nhất phương đại thuẫn thủ ngay cả diệp thiên năm đấm toàn bộ cản lại keng keng k e n đại trưởng lao công kích vậy đánh trên người diệp t h i ê n ngay cả tránh đều không tránh diệp thiên chịu cái giám chắc nhưng mà kim cương bất diệt thần thể đua tiếng toàn bộ đem công kích ngăn lại tiểu diệp thiên trên thân thể ngay cả đến vết thương đều không lưu lại cái gì đại trưởng lao sợ ngây người dương ra đám người sợ ngây người nơi xa quan chiến tất cả mọi người đều sợ ngây người ha ha ha lao tà m b a o người bốn k ỳ đến ta năm đấm đã đói khát khó nhịp tiểu diệp thiên phát ra gầm lên giận g ữ cả người huy quyền như mưa xuống toàn bộ một cái hình người binh khí h ư ớ n g đại trưởng lao đánh tới quên quên đến thịt trong lúc nhất thời n g â y người đại trưởng lão bị như mưa rông gió bao công kích đánh trở tay không kịp dán dán chắc chắc chịu mấy quyền trong nháy mắt hắn liền thành mắt gấu mèo vong du hay mảnh không y y không nao t ả n không đại hàn tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay chương bốn trăm bốn mươi chín bại trân hoàng đại đế chi tư kim cương bất diệt thần thể nắm đấm cũng không phải ăn chay cứng rắn vô cùng nện vào người bình thường trên thân tuyệt đối có thể làm cho nó xương cốt đứt gãy thân tử đ ạ o tiêu d ư ơ n g ra đại trưởng lão bị diệp thiên một trận mánh liệt truy trên thân phẳng phất nhận vạn cân h ự truy đập lên bình thường đem h ắ n đánh một cái lào đạo thanh đường đường một tôn chân hoàng đều đánh vô số người hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy vì đ ó động dung qua ba khí một chút người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem di ệ p tiên h lấy vương cảnh đánh chân hoàng đây chính là vạn cổ ít có đại đế chi tư tuổi nhỏ đại đế cũng chỉ đến thế mà thôi à có thế hệ trước tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem không trung báo tô di ệ p tiên h trầm giọng nói ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng anh anh anh diệp thiên càng lớn càng thuật a y nắm đấm vàng chuyên môn hướng đại trưởng lao trên gương mặt chào hỏi ra từng đợt một ngạt tiếng vang kim cương bất diệt thần thể trình độ cứng cáp Phối hợp hắn pha hắn khung bá diệt quyền bá đại á cái hung ác n hung đường đường một tôn chân hoàng, h gọi là một một kết t quả tại Diệp trưởng h đánh thành một cái đầu heo tiểu xuất sinh, i liền cái tiểu giết ngươi. Đại ê n quyền muốn mấy một sau, đầu xuất bề ta bị t lao ra trận trận sói chu khí nổi trận lôi đỉnh hai mắt sung huyết cả người đều có chút điên dại diệp thiên nắm đấm chào hỏi tại hắn t r ê n thân mặc dù không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng là đau đớn không thể thiêu à với lại đường đường một tôn c h â n hoàng ngay trước nhiều người như v ậ y mặt lại bị một cái vương cảnh đã đặt thành đầu heo mất hết mặt mũi khi hắn dẫn sôi lên liếc đại trưởng lao hét lớn một tiếng trong tay thanh mang kiếm một trận một kiếm được không kiếm khí ngăn g dọc kiếm ý lưu chuyển hình thành một đạo cự đại kiếm mang chém nát t i ê n bổ về phía diệp thiên lồng ngực đến hay lắm diệp thiên nhìn xem cự kiếm khí lớn rơi xuống không chỉ có không có sợ hãi ngược lại lộ ra một tia hưng phấn thân thể một trận kim cương thân bất diệt t h ầ n thể oanh minh toàn bộ thân thể phía trên kim loại sáng bóng đột nhiên mạnh ba điểm đại chân vừa bước bầu trời đ ạ p không mà lên đón cái này đạo cự đại kiếm mang trực tiếp đụng tới oanh lấy thân ngạnh hám cự kiếm khí lớn một tiếng vang thật lớn kinh thiên động diệp thiên liền phảng phất một người hình hung thú bình thường va chạm mạng qua cùng bà dũng t h a nhìn mang kiếm trực tiếp chạm một kim chăm một kiếm, kim ra ngay danh trên người tiên, tiếng tiếng kim loại, như thế sắc bén vương thiên binh chăm chú chỉ là tại hắn trên thân nhàn nhạt, nhạt vết kiếm, cũng không có thực tế thương thế, ngay cả hắn phản phất đều không phá vỡ thật đáng sợ thể chết, vạn thập đại thần nhất cương thần nhiên chuyển. n tiếp loại, tại lại đại diệt thế vết tế thế, chết, trực thực phất thật thể thập thể thứ nhất kim cương bất diệt, thần thể quả nhiên danh bất sắc chú chỉ có cả cụ dịp phá hư h đạo đạo lưu là sợ vỡ đều quả thấy tình cảnh như vậy vô số người đột nhiên biến sắc lấy thân thể tay không ngạnh hàm thiên binh đây là m u ố n nghịch thiên tàu à, thiếu niên đại đế không gì hơn cái này Lúc là chư cường cũng này ở trận dương ở mặt gia giả vị sắc đại biến, bao q u á trưởng dương gia gia chủ, như thế cường vương được, ngươi hãn ngay cả chân hoàng kích hoạt vương đạo thiên binh đều không làm gì được, thật sự là thật là đáng gia gia gì Đại ta. chủ, chất, cả kích bức thế thể hoạt thật thật t đây đạo làm là là là đều sợ sự lão một kích không thành sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra sắc cơ trên thân thần quang lõi lên lần hai sáng lên một đạo huyết quang một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng lượn lờ cổ kiếm c h ố n g rông bay ra tay trái thanh mang kiếm một trận ra trận trận tiếng oanh minh giang giác trong nháy mắt hai thanh cổ kiếm hợp hai là một hòa là một thể oanh chân hoàng chi uy trung tiên toàn bộ cổ kiếm khí thế trong nháy mắt vượn qua một bậc thang đường uy quần quận s á c ý vô thận thân kiếm đua tiếng toàn bộ cổ kiếm phảng phất sống lại đây bình thường kiếm khí trung thiên đáng sợ kiếm mang bay thẳng thiên vũ không có vào thiên vũ chỗ sâu sức mạnh cường hãn lệnh cựu thiên tinh thần đều lung lay sắp đổ chân hoàng thiên binh nơi xa quan chiến người bên trong có người nhìn thấy cái này thanh cổ kiếm thần uy lập tức la thất thanh đường xem ra đại trưởng lão làm thật dương ra mọi người thấy thanh binh khí này cũng là thần tinh nghiêm túc mặt mũi tràn đầy cảm thán nói ra đã bao nhiêu năm đại trưởng lão chân hoàng thiên binh vẫn không dùng tới qua không nghĩ tới hôm nay lại đánh vỡ thông thường dùng được người trẻ tuổi này có chút thực lực vậy mà làm cho đại trưởng lão hai thành thiên binh hợp nhất đối địch không đơn giản dương gia gia chủ cũng là một mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm chết đi cho ta tiểu xuất sinh đại trưởng lão khuôn mặt và mẹo nộ khí sông mây xanh trong tay chân hoàng thiên binh một trận chân hoàng chi uy chủ tiên h đã quét tiên h quét ngang hoàng vũ lệnh thiên đ ị a thất sắc tinh thần truy lạc đáng sợ kiếm uy vừa ra không thể ngăn cản đến hay lắm d i ệ p thiên ngửa mặt lên trời t h é t dài khí trùng đồng n u trong n h y mắt sau lưng của hắn từ từ bay lên một cái hoang vô tiệu thế giới khí tức chuyển xa diệp thiên c ả người phảng phất một tôn thượng của ba vương tại thế ba khí vô song khí tràng m i ể u viễn lệnh vô số người quỷ bái ở thời điểm này diệp thiên liền phảng phất lưng vác lấy một cái thế giới toàn bộ tiểu thế giới lực lượng hoàn toàn thêm trú đến trong thân thể của hắn oanh một tiếng huyết khí quần quận diệp thiên phảng phất hung thu xuất thế bình thường sắc khí tung hành kiếm ý quần quận giống như hồng hoang mánh cầm đập vào mặt làm cho cả thượng đông thành đám người cũng không khỏi vì đó run dày lúc này diệp thiên nạo nghễ mà đứng một thân khí thế nước lên thì t h u y lên liên tục không ngừng đi ra lệnh vô số người vì chi biến sắc đột nhiên vung ra một cái phá không bá diệt quyền trực đảo hoàng long thế không thể đỡ một quyền đánh phía đại trưởng lão thời khắc nguy cấp đại trưởng l ã o trong tay cổ kiếm lắp một cái trong nháy mắt cản trên không trùng oanh một tiếng l ư ỡ n g cường tương nộ lập tức phân cao thấp diệp thiên bị cố này sức nổ kém chút tung bay nếu như không phải hắn phản ứng nhanh có lưu hương ngự phong thân pháp mang theo hắn độ đã đột phá đến cực hạng hướng diệp thiên vào tới dự định đem trực tiếp giết chết oanh hoàng vu tiểu thế giới theo diệp thiên xuất thủ đột nhiên hướng đại trưởng lao vào tới đại đạo hành hành như thác nước phát tác đua tiếng động nhật nguyện trong nhá phảng phất có ước vạn cần chi trọng áp sập thương k h u n g lệnh vạn đạo sụp đổ ra thiên thất sắc đánh rơi xuống súng giết đại trưởng lao giận xung quanh trong tay cổ kiếm hoành thiên một kiếm bổ ra, một đạo kiếm mang ngang qua thiên k h u n g ngăn cách thiên vũ phảng phất một đạo không cách nào vượt qua thiên bình t r ư ớ n g ngăn cách vạn cổ thương k h u n g đem thiên c á c h ra hai nửa lẫn nhau bất tương dung chết đi diệp thiên sắc mặt nghiêm túc sau lưng hoang vu tiểu thế giới chấn động rủ xuống đạo đạo thế giới chi lực lập tức đem kiếm mang vỡ nát tồi khô là vũ trực tiếp hướng đại trưởng lao fd vanh đại đạo như thác nước khí cơ thao thiên hoang vu tiểu thế giới trực tiếp chấn sát mà xuống. không có gì không phá không thể ngăn cản lập tức đem đại trưởng lao c h â n áp làm hắn không thể động đậy cái gì nhìn thấy tình cảnh như vậy vô số người đột nhiên biến sắc quá sợ hãi hoàng sợ nói một cái vương cảnh người trẻ tuổi vậy mà lấy vô thượng c h i tư đem một tôn chân hoàng cho c h â n áp khiến cho mọi người đều giảm lớn mắt kính nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc không tốt dương gia gia chủ dương phi biến sắc ánh mắt máy liệt lộ ra khí tức khủng bố vung tay lên lạnh giọng nói ra đ ộ n g thủ bắt giữ hắn lưu tính mạng hắn Chương 450, một kiếm toàn bộ dương g i a hơn mười vị cường giả nhận dương phi mệnh lệnh lập tức một cỗ khí thế khủng bố phóng lên tận trời vãi thượng đông thành thiên hoàng chân hoàng thất tinh thiên vương cảnh lục hợp thiên vương cảnh ngũ hành thiên vương cảnh nhìn thấy cái này một cỗ nhiếp người khí thế mọi người không khỏi biến sắc có có đại năng hét lên kinh ngạc trực tiếp hô lên mấy người cảnh giới t ê mỗi nghe được cái này đại năng nhắc tới một tiếng đám người liền hít một hơi lanh khí nhiều như vậy cao thủ dương g i a không hổ là dương g i a thượng đông thành đệ nhất gia tộc dạng này nội tình lệnh gia tộc khác đều rất là xấu hổ lên hơn mười vị dương gia cường giảm ộ t b ư ớ c t ừ trên chiến xa cổ b ư ớ c x u ố n g dưới cấp tốc hướng mục vũ cùng diệp thiên vây quanh lại đây đại trưởng lão chúng ta tới giúp ngươi nhìn thấy đang tại kịch chiến đại trưởng lão hai vị c h â n hoàng hai vị thất tinh thiên vương cảnh cấp tốc bọc đánh đi qua thành vây kín chi thế đem mục vũ cùng diệp thiên vây quanh hử thiên nhi những người này giao cho ta ngươi một mực đối phó lao ra h ỏ a này mục vũ ánh mắt máy liệt gương mặt xinh đẹp lạnh như băng sườn g lục hợp thiên vương cảnh khí thế quần quận mà đến huyết sắc quần quận đường y quần quận lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người dết diệp thiên một quyền phá không đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trong tay chân hoàng thiên binh một trận kiếm khí quần quận m a n h liệt như nước thủy triều kiếm khí quần quận không ngừng vô cùng vô tận vô tận kiếm khí ngang dọc chỉ mời đánh đâu thằng đó vỡ nát tiên hướng diệp thiên chấn sắt mà tới ta tới giúp ngươi đại trưởng lão một tôn chân hoàng từ xa đến gần một bước vượt qua mà tới vung tay lên giống như là một tòa tuyên hữu cổ cự nhạc bình thường trục về phía diệp thiên còn có ta nơi xa một tôn thiên hoàng ánh mắt sáng rực nhìn xem diệp thiên hai mắt sáng chói kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể đối với hắn dụ hoặc quá lớn một bước vượt qua mà tới thiên hoàng chi uy của quận đường uy chìm nổi vung tay lên p h á p tác đua tiếng hóa thành trật tự thần liên hướng diệp thiên khỏi đến như muốn vây khó đoan h một bên minh y hiển nhiên đã cùng hai vị chân hoàng hai vị thất tinh thiên vương cảnh cao thủ giao thủ đánh gối bụi phân thân thiếu phương pháp chuẩn cua tui trà tim đen lũ ám vn diệp thiên cũng không thể lạc quan một tôn thiên hoàng hai tôn chân hoàng liên thủ trong lúc nhất thời để hắn luôn c u ố n tay chân trực tiếp bị áp chế lại. mà nơi xa còn có năm người nhìn chằm chằm chăm chú nhìn bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ hay đáng tiếc thiếu niên anh tài thiên tiêu nhân vật đ á p tội không dám đáp tội người số mệnh không t ố t ta một cái gia tộc gia chủ mặt mũi tràn đầy thở dài một tiếng nói ra bọn hắn hiểu rất rõ dương gia là người quá bá đạo phàm là chọc bọn hắn người tuyệt đối là đầu một nơi thân một mẹo hình tiêu thần vẫn không có lựa chọn thứ hai ta tiên nữ ai mấy người trẻ tuổi cũng là một mặt tiếp cận nhìn xem không chúng cái tiêu đạo ra sức mà chiến bóng hình xinh đẹp lắc đầu bọn hắn phảng phất đã thấy hắn hạ trảng đầu một nơi thân một mẹo hương tiêu ngọc vẫn lẽ nào lại như vậy? xa lô â chiến nhiều người như vậy khi dễ hai người trẻ tuổi hại không xấu hổ thiên l a m tử yên gương mặt xinh đẹp lanh khóc nghiêm nghị nói ra sợ hắn nhóm không thành chúng ta cũng tới m i n h y vì hạnh i ê n nhẹ tô lại một chút bầu trời trong tay quang mang lóe lên một thanh màu xanh lá phiến lá trạm tế kiếm rơi vào trong tay kiếm khí tràn ngập đáng sợ kiếm y s ô n g thẳng lên trời khí phách hiên ngang đạo diệp kiếm vũ nhi thiên nhi chớ hoảng sợ chúng ta tới vậy m i n h y vì hạnh i ê n kiểu quát một tiếng trong tay đạo diệp kiếm một sắn kiếm mang s á n chói một sợi đế uy phóng lên tận trời đạn quét thiên phong vân nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên, một đạo kinh khủng kiếm mang từ cựu thiên mà hàng phản phất thiên ngoại chân tiên phát ra đòn đánh mạnh nhất bổ ra thiên cung đáng sợ kiếm ý trực tiếp đem bên ngoài chín tầng trời tinh thần đều hủy diệt từng cái đại tinh vỡ nát hóa thành bụi bặm vũ trụ thiên tiên thập nhị thức chi thiên ngoại phi tiên một k í c h đáng sợ giống như đại đế xuất thủ kiếm khí trấn cựu thiên đáng cựu u uy áp vạn cổ gia tiên h khi cái này đáng sợ một kiếm từ cựu thiên mà rơi thời điểm toàn bộ thiên đều không ngừng run rẩy vô số sinh linh sợ hai đế thuật lại là đế thuật nơi xa quan chiến đám người thân thể lắp mặt trắng bệnh tự lẩm nói ra oanh m i nhưng y gì h h h n đạo xuất mà thiên kiếm p í a công kích tiên thập nhị thức thế nhưng là đế thuật kiếm ra tất thế máu há lại bọn hắn có khả năng né tránh đi đáng sợ kiếm mang đột nhiên trên không trung gật đầu nên thiên mà lên hướng ba người bổ tới một sợi đế uy nở rộ để ba người sắc mặt đại biến trở nên tái nhợt vô cùng tách ra đi ba người cảm nhận được kiếm mang thượng đế uy hai chân đều như nhuận ra bất chấp gì khác quay đầu liền chạy hướng ba cái phương hướng khác nhau lao đi tranh kiếm minh không dứt đây chính là thiên tiên thập nhị thức đáng sợ đ ỗ n g nhiên đạo kiếm mang này chia ra làm b a mà uy lực lại không chút nào bởi vì tách rời mà yếu bớt nhanh chóng hướng ba người lao đi đi như lưu tinh sẹt qua trời cao a một tiếng h é t thảm một vị chính đang đào tẩu chân hoàng trực tiếp bị kiếm mang xuyên qua hết thảm một tiếng cả người một đầu ngã rơi lại xuống đất không có sinh t ứ giết đại trưởng lao phát ra một tiếng hét giận dữ Trong tay c h lại. Đạo đạo lại là một tiếng hét thảm nơi xa chân trời tòa này n thiên hoàng nhìn thấy kiếm mang đuổi theo một m ạ n h ném ra mười mấy món phát bảo nhưng mà vẫn không thể nào cứu được hắn trực tiếp bị một kiếm ninh giết thiên hoàng chết đế đạo kiếm thuật thật là đáng sợ nơi xa quan chiến đám người cũng là toàn đều mặt mũi tràn đầy không có chút huyết sắc nào toàn thân không ngừng run dày chăm chú là một kích hai tôn c h â n hoàng một tôn thiên hoàng cứ như vậy bị giết chết thực sự quá kinh khủng chẳng lẽ đế đạo chuyển thừa chân quý đế thuật như vậy khủng bố như vậy kiếm thuật khiến người ta khó mà phòng bị a một đại gia tộc lão giả trơ mặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra đại trưởng lão dương thanh l ã o tổ tam trưởng lão dương gia ra chủ sắc mặt đại biến muốn rách cả mí mắt đây là bọn hắn dương gia nội tình a cứ như vậy bị giết chết lão tổ đại trưởng lão tam trưởng lão ở đây dương gia chư vị cường giả toàn đều sắc mặt trắng nhuận hoàng sợ nói xin hãy vượt chín mươi điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ quân Cảm Minh ơn. Chương 451, 4 đại đế đường chuyển thừa chấn thừa đại hạng. thiên đế tỷ vợ i Diệp thiên đã mất đi đối thủ. nao nao, đã đối cảm miệng rộng một phát, chàn đầy ha lệnh liền ì n nhiên mình h hề vậy ơn i s g sốt, lần này lại có uy lực như thế lệnh chính nặng cũng là một trận xứng sở mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn trong tay mình kiếm hết thảy vấn đề căn nguyên đều tại thanh kiếm này bên trên đạo diệt kiếm trời sinh bao hàm kiếm ý là vô song chi kiếm là võ đạo thần m i n h thiên địa dựng dục có hay không song kiếm đạo phát t á c là đặc thù binh khí chính nếu nói nó có thể so với cực đạo đế binh lục trần nhìn thấy minh y dĩa nhiên hơi có nghi hoặc mở miệng giải thích tê minh y dĩa nhiên hít một hơi lanh khí đến lúc này hắn mới hiểu được lúc ấy lục trần cho mình thanh kiếm này vậy mà như thế lợi hại có thể so với cực đạo đ ế binh trời、à. mình một mực có một kiện có thể so với cực đạo đế binh binh khí mà không biết để thần binh lợi khí được bụi quả thực là phung phí của trời á oanh trên bầu trời mục vũ cũng là đột nhiên phát huy một sợi đế tức t ử trên thân dâng lên một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem hai tôn chân hoàng hai tôn thất tinh thiên vương cảnh cường giả cho c h ứ n khai đánh bay ra ngoài hử mục vũ trong hai mắt sáng lên một đạo mậu thổ chi quang v a n g một tiếng đại địa chi bên trên đột nhiên vọt lên một đạo thổ ám sát thẳng vào thương h u n g bốn người phóng đi không tốt bốn người biến sắc một tôn chân hoàng phản ứng cấp tốc hét lớn một tiếng hám i ệ u lập tức phun ra nhất phương thạch thuẫn nên phong liền tr qua trong d â y lát trở nên to bằng cái t h ớ t nhỏ lập tức chặn lại thổ ám sát mà ba người khác phản ứng hơi chậm một chút trong nháy mắt bị thổ ám sát xuyên thủng a a a ba tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ba người trực tiếp bị đột nhiên buốc lên tới thổ ám sát xuyên thủng đạo tâm đinh rết tại bên trên bầu trời con mắt chừng to lớn lộ ra một tia sợ hãi công kích quá đột n ộ t bọn hắn chí tử vậy không có phản ứng lại đây rết thiên lam tử yên đạp không mà lên tiềm long quyết bộc phát một sợi đế bị vọt lên cựu thiên tri thượng nhất phương tiềm long đại ấn nên tiên mà rơi áp sập vạn cổ ra tiên phản phất nặng ngàn vạn cổ ra tiên phản phất nặ hai tôn lục hợp thiên vương cảnh vương tôn ngũ hành thiên vương cảnh cường giả rơi đ ậ p oanh lực lượng cường đại trực tiếp đem kiến trúc chung quanh vỡ nát dang dác một tiếng từng đạo kinh khủng cái khe lớn hiện lên hiện đại địa chi bên trên kéo dài hướng phương xa a a a ba tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt hai tôn ngũ hành thiên vương cảnh một tôn lục hợp thiên vương cảnh hét thảm một tiếng tại chỗ chết đế thuật lại là đế tức vô số người hai chân như nôn ra sắc mặt đại biến trấn kinh nhìn xem bọn hắn mà lại là khác biệt đế thuật nói cách khác bọn hắn đến từ mấy cái khác biệt đế đạo truyền thừa một người đ trẻ tuổi một mặt rung động nói ra phương thức công kích quỷ dị như vậy khiến người ta khó mà phòng bị âm dương ngũ hành chiến quyết ngũ hành đại đế đế thuật một tôn thiên hoàng hai mắt ngưng lại nhận ra bộ này đế thuật trầm giọng nói ra ngũ hành đại đế đám người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí cái kia không phải nhân tộc tu đạo khai sơn tứ đại thủy tổ thứ nhất sao đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra không sai xem ra nữ tử kia thân phận không đơn giản hẳn là ngũ hành đại đế truyền nhân một đại gia tộc gia chủ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra tê đám người hít một hơi lãnh khí đi hai tôn chân hoàng l i ớ t nhau mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu rời đi hóa thành một đạo lưu quang về phía chân trời phóng đi dương gia gia chủ dương phi biến sắc sông thượng cổ trên xa nhanh chóng về phía chạy dài tiểu tử có loại tuân ra các n g ư ơ i xuất thân lai lịch mỗi thù hôm nay ta dương g i a nhựa kỹ ổn thỏa hầu báo mặc dù sợ tại mấy người chi uy bọn hắn không thể không đào tẩu nhưng là vì mặt mũi đường đường dương g i a g i a chủ vẫn là muốn lưu lại ngoan thoại trong nháy mắt vậy thám tính một cái mấy người đến cùng là xuất từ cái nào để đạo c h u y ể n thừa ngũ hành môn thánh nữ mục vũ giao chỉ thánh địa thánh nữ minh ý hiển nhiên t h i ê m long đại đế đời sau thiên lam tử yên lưu diễm cổ phái diệp tiên t mấy người tự giới thiệu mỗi khi báo ra một cái ra môn đều để đám người hít một hơi lãnh khí dù cho đã đi xa dương ra đám người dương gia gia chủ dương phi nghe được bốn người tự giới thiệu dọa đến kém chút thổ hết mẹ nó tứ đại đế đạo truyền thừa thật là muốn mặn giả mình rốt cuộc là đắc tội người nào vậy mà trêu đến tứ đại đế đạo truyền thừa người xuất thủ còn có người trẻ tuổi kia cái gì lai lịch vậy mà để tứ đại đế đạo truyền nhân đối nó nói gì ngay đấy rất là tôn kính nói khoác không biết ngượng chúng ta chờ nghe dương phi lưu lại ngoan thoại đám người mặt mũi tràn đầy khinh miệt ánh mắt sắc bén g ắ t gao nhìn chằm chằm chân trời nơi xa nghĩ đến có muốn đuổi theo hay không đi lên c ắ c cỏ chưa trừ diệt ă n gió xuân thổi lại mọc chạy hòa thượng chạy không được miếu đi đi dương ra đi một lần lục c h â n hướng về phía mấy người k h o á t k h o á t tay ra hiệu đường là thiếu ra tam nữ chăm m i ệ n g một lời nói ra là sư phó diệp thiên nhu thuận gật gật đầu hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra một bộ kích động bộ dáng chiến đấu thừa số bị kích hoạt lúc này hắn nhưng là n g a tay rất hận không thể lập tức xông vào dương gia mọi người thấy tình cảnh như vậy mặt mũi tràn đầy trấn kinh trấn kinh một địa ánh mắt đế đạo c h u y ể n thừa c h u y ể n nhân tất cả đều là thiên tiêu c h i tư nhân trung long vượng đều là mắt cao hơn đầu tuyệt thế nhân vật làm sao sẽ đối với một cái như thế phổ thông thiếu niên cung kính như thế không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi kia cái gì lai lịch trong nháy mắt đám người nhao nhao đối lục trần thân phận tò mò các loại suy đoán mở mịt mà sinh nhưng mà sự tình nhân vật chính lục trần không lọt vào mắt đám người ánh mắt dẫn đầu hướng nơi sa đạc không mà đi minh y hiển nhiên mấy người cũng vội vàng đuổi theo hướng trong thành dương da đi đến nhìn thật là náo nhiệt dương da phải xui xẹo trong n g a y mắt nơi xa đám người đều đánh một cái giật mình rung động nói ra đúng vậy à, t r ọ n tứ đại đế đạo truyền thựa dương gia đây là phải xui xẻo à, trừ phi thanh phong thành có lao tổ xuất thế nếu không dương gia có thể muốn từ thượng đông thành xóa tên có thượng đông thành đại gia tộc gia chủ nhìn xem phương xa hai mắt nhắm lại trầm giọng nói ra lúc này bọn hắn cảm giác được thuộc về hắn nhóm cơ hội tới dương gia vừa diện đệ nhất gia tộc tên nhàn g rỗi để bọn hắn không từ lên chú ý